Huyền Âm Quyết. Dừng ở một màn này sau một lát, Đỗ Phi mới trong lòng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, cái này Huyền Âm Quyết ba chữ, làm cho khỏe mắt của hắn có chút mày dựng, một lát sau mới hiểu rõ ra, cái này Huyền Âm Quyết hẳn là cái kia Huyền Âm Kinh trụ cột, hoặc là theo Huyền Âm Kinh bên trong kéo dài vươn ra mấy cái gì đó, mà Huyền Âm Quyết lại là cùng loại công pháp giống nhau tồn tại. Tu luyện cái này cái gọi là Huyền Âm Quyết, nên vậy có thể luyện hóa ra cái kia cái gọi là Huyền Âm Khí đi à nha. Cũng không biết, ta giờ phút này trong cơ thể bực này tình huống, tu luyện cái này Huyền Âm Quyết không biết là có hay không thỏa đáng dừng ở trước mắt tấm bia đá, Đỗ Phi như có điều suy nghĩ. vốn là thập phương băng ma đạo cùng diệt vận quyết, bởi vì trong cơ thể cái kia hai quả thiên địa nguyên đan quan hệ, Đỗ Phi đã muốn không có biện pháp tu luyện. vốn là hắn hẳn là tìm một loại có thể đồng thời hỗn hợp cái này hai chủng lực lượng công pháp đến tu luyện mới đúng. nhưng là giờ phút này trước mắt cái này cái gọi là huyền âm quyết, ngược lại làm cho Đỗ Phi sinh ra vài phần hứng thú. dù sao cái này huyền âm quyết tu luyện ra đến huyền âm khí sắc bén chỗ, Đỗ Phi cũng đúng tự mình nhận thức qua rồi, nếu không phải là mình lĩnh ngộ luân hồi linh văn lợi mà nói chỉ sợ ở đẳng kia tào tính trước mặt cũng đúng thua không nghi ngờ vừa cẩn thận cảm ngộ này huyền âm quyết sau một lát đỗ phi mới xem như minh bạch cái này huyền âm quyết phương pháp tu luyện lại nói tiếp cái này huyền âm quyết tu luyện phương pháp rốt cuộc có chút kỳ lạ công pháp này có thể không đếm xỉa ngươi trong cơ thể mình chân khí thổ tính mà muốn tu luyện lại cần để cho tinh thần thể tiến vào cái kia huyền âm thạch bên trong tiến hành cái gọi là thí luyện mà thí luyện sau khi thành công cái này huyền âm thạch bên trong huyền âm khí sẽ tiến vào tu luyện giả trong cơ thể thay đổi tu luyện giả chân khí thổ tính mà đây chỉ là bộ thứ nhất cái gọi là hóa âm nhưng là chỉ có hoa âm sau khi thành công mới có thể tiếp tục ở đây huyền âm thạch chi bên cạnh tu luyện sau đó ngày đêm ăn cần săn sóc trong cơ thể huyền âm khí cuối cùng đạt đến đại thành tình trạng tinh thần tiến vào huyền âm thạch ngược lại có chút kỳ lạ phương pháp tu luyện a đỗ phi ánh mắt lập lòe, cơ hồ một lát sau sẽ đem cái gọi là huyền âm quyết phương pháp tu luyện ghi chép xuống rồi sau đó hắn mới lần nữa ngẩng đầu dừng ở trước mắt cái kia khỏa màu xám trắng huyền âm thạch khoảng cách gần xem xét cái này huyền âm thạch trên của hắn phương tràn ngập ra khí tức lại càng làm cho người cảm thấy từng đợt da đầu run lên mà ngoại trừ loại cảm giác này bên ngoài còn có một loại tăng thương khí tức đập vào mặt làm cho người ta không có biện pháp biết rõ ràng vật ấy rốt cuộc đã muốn tồn tại trên thế gian bao nhiêu năm tháng mà Đỗ Phi ánh mắt lại lần nữa chuyển gì lại phát hiện ở đằng kia huyền âm thạch chỗ bình đài bên ngoài chỗ có một chút cung cấp người ngồi xếp bằng bùa đoàn tàng ra giờ phút này tất cả lúc này tu luyện thiên lang phong đệ tử đều là xếp bằng ở này chút ít trên bộ đoàn chậm rãi hấp thu những kia tràn ngập ra huyền âm khí cái này huyền âm khí tựa hồ là một thanh kiếm hai lưỡi vốn có cường hãn lực công kích đồng thời như muốn luyện hóa Hồ cũng có không ít phong hiểm a. Đỗ Phi đến gần vài bước về sau, tiểu hơi hơi cao lại lông mày, cơ hồ mỗi tiến thêm một bước, cái kia huyền âm trên đá tản mát ra huyền âm, khí chính là tăng lên gấp đôi, bực này lực lượng chất chồng, chỉ có thể nói là quả thực khủng bố, như đúng một cái không tốt lợi mà nói, chỉ sợ cũng hội tại bực này, lực lượng áp bách phía dưới trực tiếp hằm mất, chớ nói chi là tu luyện. Một màn này, lại để cho Đỗ Phi nhịn không được trầm tư sau một lát, trong tầm mắt lại nhiều vài phần cổ quái hương vị. Hẳn là, đây là cái này huyền âm thạch suy nghĩ phương pháp ngăn cản người tiếp cận hắn. Ý nghĩ này hiện lên Đỗ Phi trong lòng. Ngược lại làm cho hắn trong lòng có vài phần cảm giác cổ quái, nếu là thật sự như thế, cái này huyền âm thạch rõ ràng cũng có cùng loại nhân loại tư duy phương thức lợi mà nói, như vậy, cái này huyền âm thạch chỉ sợ cũng không là một quả tảng đá đơn giản như vậy. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi ngược lại chỉ là thoáng chần chờ sau một lát, sau đó tiêu chậm rãi nhấc chân, rồi sau đó tiếp tục hướng về kia huyền âm thạch đi tới. Theo Đỗ Phi tiếp cận, lập tức, trên mặt đất chính là truyền đến từng đợt thanh thúy tiếng bước chân, bực này thanh âm tại cái này dưới tình huống, có vẻ cực đoan chói tai. Mà những kia vốn là tại tu luyện thiên Lang phong đệ tử, giờ phút này tuyệt đại đa số đều là lập tức mở mắt, nguyên một đám hơi vài phần kinh ngạc dừng ở Đỗ Phi. Đỗ Phi, không cần tiếp tục tới gần cái kia huyền âm rồi, tinh thần của ngươi sẽ bị cái kia huyền âm khí triệt để ăn mòn, cuối cùng biến thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Một gã tại tu luyện thiên lang phong đệ tử sắc mặt hơi đổi về sau, mới nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh nhắc nhở rồi. Bất quá, Đỗ Phi đối với cái kia mở miệng thiên lang phong đệ tử nhẹ gật đầu, nhưng là bước chân lại không có chút nào biến hóa, mà đồng thời hắn mi tâm chỗ thái cực vân nhưng lại chậm rãi hiện hiện, mà ở hắn bên ngoài thân chỗ nhàn nhạt hắc bạch khí cũng đúng nhanh chóng hiện hiện cái này huyền âm khí tuy nhiên cực đoan sắc bén nhưng là đỗ phi luân hồi chi lực cũng không phải bảy biện xem tuy nhiên tính công kích cũng không cao nhưng là muốn hóa đi những này không ai điều khiển huyền âm khí đảo cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn giờ phút này ở trung quanh ngồi xếp bằng thiên lang phong đệ tử mỗi một người đều là nhịn không được trợn mắt dừng ở đỗ phi nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có vẻ mặt ngưng trọng hiện lên đối với cái này càng tiếp cận huyền âm thạch cần thiết thừa nhận áp lực bọn hắn những này tại tu luyện người đúng vậy lại tinh tưởng bất quá đát đát đát trên bình đài Giờ phút này ngay tiếng hít thở đều là biến mất, mà chuyển biến thành chỉ có cái này cực kỳ chói hai tiếng bước chân, tại loại này thanh âm phía dưới, không ít người trái tim đều là điên cuồng nhảy bắt đầu chuyển động. Mà ở bình đài bên ngoài, cái tiêu mục Vũ Hạ giờ phút này thị ra đúng ngẩng đầu dừng ở Đỗ Phi, đối với Đỗ Phi hành vi, nàng không có nửa phần ngăn cản ý tứ, chỉ là trong đôi mắt nhiều vài phần ý vị thâm trường hương vị, tự hồ, nàng cũng là muốn muốn nhìn, cái này Đỗ Phi, rốt cuộc muốn phải ở chỗ này làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người bên ngoài sự tình. Đát đát. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi vẫn là dùng một loại không vội không chậm tốc độ, tại không ít người khỏe mắt run rẩy bên trong, dần dần tiếp cận cái kia bình đái trung tâm chỗ cực lớn Huyền Âm Thạch. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Không ít người lông mày tại lúc này đều hơi hơi nhíu lại. Mọi người ở đây cơ bản đều là thử qua tiếp cận cái kia Huyền Âm Thạch, dù sao càng là tới gần lời mà nói, đối với bọn hắn những tu luyện này Huyền Âm quyết người mà nói, chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng là bọn hắn tại nếm thử về sau cũng minh mạch, bình thường cách làm, hẳn là thích ứng nhất định khoảng cách tu luyện bên ngoài, gần chút nữa Huyền Âm Thạch vài phần, bước này tuần hoàn kinh tế cách làm mới được là thích hợp nhất thiên lang phong đệ tử tu luyện cách. Đương nhiên, cùng loại thiên lang phong bảy đại hạch tâm đệ tử những này biến thái, tựu lại là một chuyện khác rồi, bất quá, cái này bảy đại hạch tâm đệ tử đúng vậy tại tu luyện thiên lang phong đẳng cấp cao nhất công pháp, huyền âm kinh vệ. Sau mới có tư cách tới gần cái kia huyền âm thạch. Trước đó, cũng không có người có lá gan cùng loại như vậy đến thử a. Mà ngay cả bảy đại hạch tâm đệ tử cũng không dám tùy ý làm một chuyện, cái này vừa mới nhập môn gia hỏa, đã nghĩ làm. Giờ phút này, tuy nhiên không ít người đối với Đỗ Phi bực này hành vi đều có vài phần nghi vấn, bất quá lại cũng không có ai lại lần nữa khuyên can dù sao những người này đều mơ tưởng nhìn xem vị này vừa mới nhập môn trong truyền thuyết cựu châu chi chiến đứng đầu bảng rốt cuộc có thể làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người bên ngoài sự tình đến tại tương đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đỗ phi thân ảnh cũng đúng bắt đầu càng tiếp cận cái kia huyền âm thạch suy suy suy nương theo lấy dần dần tiếp cận đỗ phi cũng bắt đầu cảm ứng được nảy trùng trùng khủng bố chấn động giờ phút này chỗ hắn ở cự ly này huyền âm thạch khoảng cách so về trước kia mà nói đã muốn đến gần rồi một nửa mà ở trong đó gào thét huyền âm khí cũng đúng cực đoan khủng bố so về vừa bắt đầu vị trí không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần những này tràn ngập trong không khí huyền âm khí giờ phút này giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau không ngừng ở Đỗ Phi bên ngoài thân gào thét mà qua đến cuối cùng đem áo bào đều sẽ rách thành một mảnh dài hẹp vải phản phất tùy thời đều triệt để sụp đổ giống nhau lực lượng thật là bá đạo a Đỗ Phi chậm rãi đưa tay ra trưởng tuy nhiên giờ phút này có luân hồi chi lực bảo vệ nhưng là lòng bàn tay của hắn tại thời khắc này cũng đúng cảm giác được từng đợt đau đớn bực này cảm giác làm cho hắn trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này cái gọi là huyền âm khí, vậy mà sắc bén đến nơi này to như vậy bước, thậm chí ngay cả chính mình dùng luân hồi chi lực xây dựng ra tới vòng phòng hộ, tựa hồ cũng có thể mổ ra đến giống nhau. Mà nếu là mình chỉ là dùng chân khí hoặc là vũ tông hoàn phòng hộ lợi mà nói, chỉ sợ căn bản là đi không đến khoảng cách này đến. Phản phất, cái này huyền âm khí có thể phá vỡ hết thảy phòng hộ giống nhau. Nếu là người bình thường gặp bực này cực đoan hung thần khí tức, tất nhiên đúng hội cảm giác được cực kỳ khó giải quyết. Bất quá đô Phi cười cười về sau, nhưng không có cự như vậy lui ra phía sau. Mà là tâm niệm vừa động trong lúc đó, lập tức luân hồi chi lực lại lần nữa tràn ngập ra, mà những kia vốn là rất nhỏ đau đớn cảm giác, trong nháy mắt này, cũng đúng chậm rãi biến mất. Chương 046, luyện hóa huyền âm khí. Cảm thấy chính mình luân hồi chi lực có thể đem những này huyền âm khí đều hóa đi, Đỗ Phi trên mặt cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười. 138 đọc sách, tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt 138 đọc sách, đã như vậy lời mà nói, hôm nay mình vô luận như thế nào đều muốn đi ra phía trước, nhìn xem cái này huyền âm thạch bên trong rốt cuộc cẩn chứa bí mật gì rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi bước chân đặm mạnh Rồi sau đó của mọi người nhiều kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên vừa động lại là vừa xài bước ra. Cái gì? Vậy mà không có việc gì? Chẳng lẽ huyền âm thạch huyền âm khí đối với hắn không dùng? Điều đó không có khả năng a? Nhìn qua Đỗ Phi rõ ràng chỉ là dừng lại sau một lát, chính là lại lần nữa nhanh hơn tốc độ tiến vào. Lập tức bốn phía tiểu vang lên một ít kinh hô thanh âm. Những ngày này sói phong đệ tử hiển nhiên có vài phần khó có thể tin. Đừng nói huyền âm kinh, ngay huyền âm quyết cũng còn không có tu luyện Đỗ Phi, rõ ràng có thể làm đến nước này. Chẳng lẽ? Hắn tự thật có thể đủ triệt để không đếm xỉa những kia huyền âm khí không thành. Mà ở bình đài bên ngoài, Mục Vũ Hạ giờ phút này trên mặt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, coi như là nàng năm đó, cũng không có bực này, nắm chắc làm được bực này sự tình, không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng làm được. Rầm rầm rầm. Theo Đỗ Phi bước chân nhanh hơn, càng đến cuối cùng, hắn chỗ gặp phải áp lực chính là càng lớn, đến hắn tự ly này huyền âm thạch chỉ có chưa đầy 10m khoảng cách thời điểm, nơi này tràn ngập huyền âm khí đã muốn làm cho cái kia không khí đều là trở nên thừa trọng bắt đầu đứng đứng dậy, Đỗ Phi một cước đạp xuống dưới lập tức tiểu truyền đến một hồi nổ mạnh thanh âm, tiểu cả mặt đất đều để lại một cái dấu chân thật sâu. mà giờ khắc này, đỗ phi cũng đúng cảm giác được rõ ràng cái loại lời huyền âm khí khủng bố, nếu không giờ phút này hắn toàn lực thúc giục luân hồi linh văn lợi mà nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị cái kia huyền âm khí gọt thành thịt nát. mà đi đến một bước này, coi như là đỗ phi cũng không có tiếp tục đi tới đích rồi, lập tức hắn không chút do dự lập tức quanh chân ngồi xuống, nhanh chóng trong lòng nhớ lại thoáng một tí cái kia huyền âm quyết tu luyện phương pháp, rồi sau đó hai tay ẩn ký biến ảo, cái bọc tại trên thân thể luân hồi chi lực cũng đúng lộ ra một cái nho nhỏ lỗ hồng suy suy suy nương theo lấy Đỗ Phi động tác lập tức những kia sắc bén đến cực hạn huyền âm khí ở bên trong thì có một bộ phận giống như nhận lấy nào đó dẫn dắt giống nhau lập tức nhanh chóng đối với Đỗ Phi trong cơ thể chui đi vào u -a, a a a tại huyền âm khí nhập vào cơ thể lập tức Đỗ Phi kinh mạch bên trong chính là truyền đến một hồi đau đớn cảm giác hiển nhiên hắn lần đầu tiên luyện hóa cái này huyền âm khí tiểu hấp thu bực này trình độ huyền âm khí coi như là dùng hắn thể cường độ một thời gian cũng là có vài phần chịu không được cảm giác huyền băng thể trong nội tâm truyền đến một hồi trầm thấp tiến quát lập tức. Từng đạo bạch quang hiện hiện tại Đỗ Phi bên ngoài thân lập tức tựu làm đến Đỗ Phi ra thị lập tức trở nên nóng ánh sáng long lanh giống như ngọc thạch giống nhau, mà trong cơ thể hắn kinh mạch trong nháy mắt này cũng đúng trở nên chắc chắn vài phần, bắt đầu có thể thừa nhận được cái kia nhập vào cơ thể huyền âm khí, có thể thừa nhận được những này huyền âm khí về sau, Đỗ Phi mới bắt đầu nhanh chóng vận chuyển nổi lên cái kia huyền âm quyết, lập tức liền gặp được tại Đỗ Phi kinh mạch bên trong, cái kia cực đoan tinh thuần huyền âm khí bị hắn nhanh chóng dẫn đi đan khí trong nước, hướng về kia kim sắc nguyên chỗ chỗ hội tụ mà đi, nương theo lấy những này huyền âm khí hợp thành nhân. Đỗ Phi có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình vốn là bởi vì luyện hóa văng liên đan cùng thiên lôi đan về sau, trở nên có vài phần loang lộ không tinh khiết chân khí. Tại thời khắc này vậy mà chậm rãi hướng về âm lãnh phương hướng chuyển hóa, hiện nhiên là muốn bị dần dần bị thay đổi tính chất. Còn nếu là căn cứ huyền âm quyết theo như lời nói, làm được bước đầu tiên hóa âm lời mà nói, tiêu cần trước đem trong cơ thể mình tất cả chân khí đều chuyển hóa làm huyền âm khí, chân khí đi về hướng cực âm cực lạnh, nhưng là quá trình này đúng cực kỳ chậm chạp, như là Đỗ Phi như vậy chậm rãi tu luyện, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể hoàn thành cái này bước đầu tiên mà ở hoàn thành một bước này, đem chân khí trong cơ thể đều biến thành huyền âm khí hậu, mới có thể lại để cho tinh thần của mình thể tiến vào huyền âm thạch ở bên trong, đi cẳng ngộ cái kia chính thức huyền âm chi lực. Tốc độ này, không được a. Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, nói ra một câu phỏng chừng những thứ khác thiên lang phong đệ tử nghe được, đều cả kinh nhảy dựng lên lời nói đến. Phải biết rằng, luyện hóa huyền âm khí vốn từ khó, về phần hóa âm, những thiên phú kia vô cùng tốt đệ tử, ít nhất đều cần mấy tháng chi công, mà cái Đỗ Phi, hẳn là còn muốn nhất quyết mà sẽ không thành. đương nhiên, đối với ý nghĩ của người khác. Giờ phút này Đỗ Phi đúng không tâm tư đi đoán. Hắn giờ phút này muốn làm, chính là trở nên mạnh mẽ. Đã tiểu ngải đưa hắn an bài gia nhập Tiên lang phòng, như vậy, chính mình cựu tất nhiên muốn tiếp tục cố gắng, dùng tốc độ nhanh nhất thành làm hạch tâm đệ tử, chỉ có như vậy mới có thể có tư cách thống lĩnh quân hùng, xử lý hạ tự mình nghĩ xử lý sự tình. Mà giờ khắc này, luyện thành cái này huyền âm quyết, lại để cho mình có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới, trở nên căn mạnh, tựu là một loại ác không thể thiếu cách. Trong mặt sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi thối lui ra khỏi tu luyện trạng thái. Rồi sau đó tại Không Ít Tiên Lang phong đệ tử gặp quỷ rồi giống nhau trong ánh mắt chậm rãi đứng lên, rồi sau đó nhấc chân, lại lần nữa vừa xài bước ra. suy Nương theo lấy Đỗ Phi lại là vừa xài bước ra, trên bình đài không ít đệ tử đều là đảo hút một hơi lương khí, người này, hẳn là muốn muốn khiêu chiến thoáng một tí, đi đến cái kia huyền âm thạch bên cạnh tu luyện không thành. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu là tiến vào đến khoảng cách kia lời mà nói, mặc kệ hạng cường giả, đều là sẽ bị nghiền ép tới phấn thân toái cốt sao? Mà cái kia mục Vũ Hạ giờ phút này trên mặt cũng đúng nhiều hơn một phần vẻ kỳ dị, trong đôi mắt hiện lên một tia tính mang cái này đỗ phi hẳn là muốn muốn khiêu chiến thoáng một tí thiên lang phong lập phong đến nay chỉ có giải rác vài người mới có thể đủ khiêu chiến thành công sự tỉnh sao tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đỗ phi bàn chân lần nữa từng bước một bước ra còn lần này mỗi một bước bước ra trước mặt hắn mặt đất chính là sụp đổ ra một cái cự lại hố mà hắn bên ngoài thân chỗ tại bạch quang lượn lờ đồng thời cái kia luân hồi chi lực cũng đúng điên cuồng lan tràn không ngừng đem những kia ăn mòn mà đến huyền âm chi lực đều hóa đi một bước hai bước ba bước tại tất cả mọi người càng phát ra kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới không biết lại đi bao nhiêu bước, Đỗ Phi bàn chân mới mạnh mẽ dừng lại, mà giờ khắc này hắn, tự ly này Huyền Âm Thạch, bất quá chỉ có một tay khoảng cách mà thôi. mà giờ khắc này, ở đây ánh mắt mọi người bên trong đều là hiện lên một tia kinh ngạc, trong đôi mắt tràn ngập tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà ở những này không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Đỗ Phi lại không nói thêm gì nói nhảm, mà là cực đoan chậm chạp, nhưng lại lại cực đoan kiên quyết giơ lên tay phải, rồi sau đó tại không ít người kinh hãi gần chết ánh mắt về sau, chậm rãi đặt tại này Huyền Âm trên đá, Đỗ Phi trắng non bàn tay, tựu như vậy nhẹ nhàng đặt tại Huyền Âm trên đá sụp tòa chỗ, là một loại thô ráp lạnh buốt cảm giác, phản phất cùng bình thường núi đá không có quá nhiều khác nhau giống nhau. Nhưng là, tại Đỗ Phi còn không có kịp phản ứng hạ trong nháy mắt, một cổ khổng lồ đến không cách nào hình dung đáng sợ chấn động, lập tức giống như núi lửa phun trào giống nhau, mạnh mẽ theo cái tia huyền âm thạch bên trong tràn ngập ra, vô cùng đầu nhanh đến tốc độ, lập tức trào vào Đỗ Phi trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Đỗ Phi thân thể, tại thời khắc này điên cuồng run rẩy lên, mà mỗi một lần run rẩy, da thịt của hắn phía trên đều cũng có một cái lô máu tuôn ra, mà hắn kinh mạch tại thời khắc này cũng đúng tràn đầy đau đớn cảm giác, coi như là dùng Đỗ Phi thể lực lượng mạnh, tại thời khắc này cũng là có vài phần không chịu nổi cảm giác. Tiêu Phàm Phất, Đỗ Phi tại thời khắc này cũng đúng muốn triệt để bị biến thành bột phân giống nhau. Trung quanh những ngày kia sói phong đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt mỗi một người đều là trở nên cực đoan khó nhìn lại. Cái này Đỗ Phi, không nghe khuyên bảo cáo, giờ phút này rốt cục biết cái kia huyền âm thạch lợi hại a? Không được sao? Mục Vũ Hạ nhìn qua một màn này, sắc mặt hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng. Phàm Phất nàng tại chờ mong cái này cái gì giống nhau? Bất quá. Tiểu như vậy dừng ở Đỗ Phi sau một lát, nàng còn phải thở dài một hơi. Tiểu một bước bước đi, chuẩn bị ra tay đem Đỗ Phi cứu. Tam sư tỷ kính xin không cần phải ra tay. Nhưng mà ngay tại Mục Vũ Hạ vừa xài bước ra đồng thời, một đạo rất nhỏ thanh âm làm mất đi bình đại ở giữa chỗ truyền ra, mà cái kia người nói chuyện, đương nhiên đó là cái kia Đỗ Phi. Mà nghe nói như thế, Mục Vũ Hạ sắc mặt lại đúng hơi đổi, cả người phảng phất là sướng sốt một chút giống nhau. Một lát sau, nàng ngưng mắt nhìn tại Đỗ Phi trên người trong tầm mắt, liền có hơn vài phần không hiểu thần sắc. Hà là cái này Đỗ Phi còn thật có thể đủ làm được cái kia lợi sự tình không thành. ông ông ông, bánh chướng vô cùng đen tối năng lượng, giống như thủy triều giống như giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng đối với Đỗ Phi trong cơ thể Bảo Tuân ra mà đi, có thể đạt được chỗ, lập tức kinh mạch đều là phảng phất lập tức muốn đứt gây giống nhau. hiển nhiên, cái này huyền âm khí lực phá hoại đã muốn cường han đến cho dù Đỗ Phi có luân hồi chi lực bảo vệ, cho dù Đỗ Phi toàn lực thi triển huyền băng thiên thể cũng đã không có biện pháp chống cự tình trạng. mà Đỗ Phi hiển nhiên cũng đúng minh bạch điểm này, nếu là tùy ý những này huyền âm khí tiếp tục tại trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi lời mà nói. Như vậy, chính mình chỉ sợ còn không có hóa âm thành công, trước tiên sẽ bị cái này huyền âm khí làm hỏng. Cho ta chuyển. Theo Đỗ Phi tâm thần vừa động trong lúc đó, trong chốc lát, cái kia vốn là chìm tại Đỗ Phi đan điển khí trong nước cân đối hai quả thiên địa nguyên đan luân hồi linh văn tiểu nhanh chóng quay vòng lên, mà cùng một thời gian, cái kia cường hãn luân hồi chi lực tiểu hiện hiện tại Đỗ Phi trong cơ thể, lại để cho hắn có thể đem những kia huyền âm khí thương tổn lực, lập tức hạ xuống nhỏ nhất tình trạng, mà tiếp nhận được cái này luồng thứ nhất trùng kích về sau, Đỗ Phi tâm thần vừa động trong lúc đó. Đỗ Phi tâm thần đã muốn thao túng những kia nhập vào cơ thể huyền âm khí hướng về đan điển của mình khí hải chỗ thoáng qua. Sau đó Dung đã muốn cực đoan nhanh đến tốc độ, hợp thành vào trong cơ thể mình nguyên trong nội đan. Mà ở Đỗ Phi toàn lực luyện hóa những kia huyền âm khí đồng thời trên bình đài, từng kia ánh mắt dừng ở Đỗ Phi thời điểm trong đôi mắt đều là hiện lên dung động vẻ. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy nguyên lai like, Đỗ Phi bên ngoài thần những thương thế kia rõ ràng tại chậm rãi chữa trị. Cái này Đỗ Phi rõ ràng chống lại rồi, chương không thí luyện huyền âm thạch chỗ trên bình đài giờ phút này không biết bao nhiêu người ngạc nhiên ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người trên mặt có vẻ kinh hãi muốn chết hiện lên Phiêu Thiên Văn học Đỗ Phi rõ ràng có thể thừa nhận được được cái kia huyền âm thạch nhất khoảng cách gần áp bách chi lực rồi sau đó luyện hóa huyền âm khí điểm này thật sự là vượt qua quá nhiều người tưởng tượng bên ngoài a mà ở bình đái bên ngoài Mục Vũ Hạ trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kỳ dị nàng dừng ở Đỗ Phi một lát sau trên mặt cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc cái này Đỗ Phi chẳng những có thể đủ chống lại cái kia huyền âm khí an Hơn nữa tại bực này, thời điểm còn biết luyện hóa huyền âm, khí người này tâm tính chi kiên nghị, thật sự là có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Những năm gần đây này, có thể làm được bực này sự tỉnh, chỉ có chúng ta Thiên Lang Phong đại sư Minh Đỗ Phi, nếu là ngươi cũng có thể làm được lời mà nói, chắc hẳn từ nay về sau chúng ta Thiên Lang Phong sẽ đặc sắc rất nhiều a. Mục Vũ Hạ trong đôi mắt dị sắc liên tục, tại nàng xem đến, chính là phong chủ lãnh bình biết rõ việc này lời mà nói, chỉ sợ cũng là hội đã giật mình a. Xem ra, tên tiểu tử này gia nhập Thiên Lang Phong, cũng không phải sai lựa chọn a. Hô Đối với trung quanh các loại ánh mắt, giờ phút này Đỗ Phi căn bản là không rảnh đi phát giác, tinh thần của hắn, ngoại trừ ứng đối những kia không ngừng dũng mãnh vào huyền âm khí bên ngoài, còn cần dùng để luyện hóa những kia đen tối năng lượng, lại để cho chân khí của mình triệt để chuyển đổi tính chất. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, dần dần, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể cùng nguyên đan đều đã bị huyền âm khí bao trùm, mà ngay cả Đỗ Phi hô hấp trong lúc đó, đều là nhiều vài phần nhàn nhạt xương trắng, phản phất, cả người hắn chân khí tính chất đã bị triệt để cải biến giống nhau. Cái này bước đầu tiên, xem như thành công sao? Cảm ứng được Đỗ Phi trong cơ thể bực này biến hóa, Đỗ Phi nhịn không được trong lòng có chút nhẹ dựng, nếu không phải hắn lần này có vài phần liệu lĩnh, muốn đem chân khí trong cơ thể của mình tinh chất triệt để thay đổi lời mà nói, chỉ sợ cần ít nhất một tháng công vu a. Mà chính mình, xác thực là không có có nhiều thời giờ như vậy đau khổ lột xuống dưới. Đã chân khí chuyển hóa thành công, như vậy kế tiếp muốn làm, chính là hóa âm đến sao? Trầm rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi lại lần nữa ngẩng đầu dừng ở trước mắt cái này khỏa huyền âm thạch, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt dị sắc. Chỉ cần tinh thần lực của mình tiến vào cái này huyền âm thạch bên trong, Trải qua nào đó thí luyện lời mà nói, mình coi như hoa âm thành công, chính thức tu luyện ra cái kia huyền âm khí đi à nha. Cũng không biết, bực này tu luyện đối với mình là hay không mới có lợi, bất quá như là đã đi tới một bước này lời mà nói, như vậy chính mình tiểu không có gì đường lui rồi. Trầm Dãi nhắm mắt lại, Đỗ Phi tâm thần vừa động trong lúc đó, chỉ có điều nháy mắt công phu, lập tức tinh thần hắn chính là một hồi trầm dãi, chất tiểu cảm ứng được chính mình quanh thân hết thảy, đã muốn trở nên bất đồng bắt đầu đứng dậy. Rõ ràng bắt đầu hoa âm rồi, vẫn chưa tới một ngày công phu a cái này tiểu Đỗ Phi, thật sự chính là vượt quá tưởng tượng bên ngoài nếu là hắn hôm nay có thể hòa âm thành công như vậy, hắn coi như là ta Thiên Lang Phong bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay mấy người một trong rồi. Ta Thiên Lang Phong lập phong đến nay dùng một ngày thời gian liền làm đến hóa âm thành công loại người có hai người, mà hắn nếu là làm được chính là cái kia người thứ ba rồi. Mục Vũ Hạ híp mắt con mắt trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục cái này Đỗ Phi mang cho nàng kinh hỉ, thật đúng là sánh không ý ta. Cái gì? Người kia rõ ràng đã đem chân khí trong cơ thể cùng nguyên đan đều chuyển hóa thành công. Lúc này mới bao lâu thời gian? Không chỉ có như thế. Hắn hiện tại tinh thần thể hơn phân nửa là bắt đầu tiến vào huyền âm thạch bên trong, cảm ứng hoa âm rồi. Tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được? Những kẻ tại trên bình đài tu luyện Thiên Lang Phong đệ tử, giờ phút này phản phất cũng đúng nhìn ra một điểm gì đó giống nhau, lập tức, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt chính là trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Cái này Đỗ Phi bất quá một ngày công phu liền làm đến bậc này sự tình, cái này chẳng phải là có vẻ bọn hắn những người khác, giống như giống như phế vật. Nhưng là, đồng thời, những ngày này sói phong đệ tử trong lòng cũng là dâng lên một tia cổ quái ý tứ hàm xúc. Thiên Lang Phong bị hiện tại bảy đại hạch tâm đệ tử khống chế đã có đã nhiều năm rồi, những năm này gian, mặc dù có không ít người không ngừng khiêu chiến cái kia bảy đại hạch tâm đệ tử, nhưng lại không có một người nào, không có một cái nào thành công. Dù sao, hắn và hài đệ tử tu luyện đều là Thiên Lang Phong bên trong cấp cao nhất công pháp cùng vũ khí, há lại giống nhau nội môn đệ tử có thể so sánh với hay sao? Mà giờ khắc này, cái này đỗ phi ngang trời xuất thế, giống như năm đó đại sư huynh giống nhau, làm ra bực này chói mắt sự tình, hẳn là cái này biểu thị Thiên Lang Phong cách cục vừa muốn biến hóa. Nếu thật như thế, như vậy có lẽ chính mình những người này cũng chưa hẳn không có cơ hội a một nghĩ đến đây không ít người dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt chính là nhiều vài phần nhàn nhạt quỷ dị hương vị Đỗ Phi tinh thần lực lại lần nữa ổn định lại thời điểm lại phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh bao la đại địa bên trong cái này tấm đại địa cực đoan bao la nhìn về phía trên vùng đất bằng thẳng ngẫu nhiên có một chút cổ lão công trình xây dựng đột ngột xuất hiện ở trên trời đất lại tạo thành một loại nguyên thủy nhất làm đẹp khiến cho này thiên địa có vẻ càng bao la bắt đầu đứng dậy mà tại bực này địa phương một loại cổ lão mà tăng thương khí tức nhưng lại tràn ngập tại thiên địa trong lúc đó tiêu phản phất giờ phút này đỗ phi đã muốn vượt qua được xuyên việt thời không đi tới thời kỳ viễn cổ giống nhau đỗ phi hít một hơi thật sâu nhìn một cái chính mình dưới chân cái kia tàn phá công trình xây dựng sau đó lại độ ngẩng đầu nhìn qua thiên lập tức một loại cực đoan nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra dùng đỗ phi tâm trí chi kiến nghị tại thời khắc này cũng đúng hiện lên một cổ cảm giác vô lực tiêu phản phất tại bực này địa phương hắn nhỏ bé đến giống như con sâu cái kiến giống nhau hô Chậm rãi thở ra một hơi đỗ phi đôi mắt nhưng lại trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy Nếu là hắn không có đoán sai lời mà nói, nơi này hẳn là cái kia huyền âm thạch bên trong tinh thần không gian. Mà mình là tinh thần thể tiến vào trong đó. Hơn nữa, cái này huyền âm thạch tinh thần không gian, hơn phân nửa mô phỏng liền là năm đó Thiên Lang Phong vị kia tổ sư nhận được rồi huyền âm thạch viễn cổ chiến trường. Nếu thật sự là như thế lời mà nói, nơi này tất nhiên không có khả năng như vậy bình tĩnh. Ngắm lại lần đầu tiên nhìn thấy cái này huyền âm thạch thời điểm cảm ứng, Đồ Phi nhịn không được trong lòng vi hơi khẽ chấn động phát lạnh, nếu là giống như chính mình sở cảm ứng giống nhau lời mà nói, như vậy cái này huyền âm không gian thí luyện, huyền âm quyết hoa âm tất nhiên không biết đơn giản đến địa phương nào đi. Hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đè nén xuống trong lòng mình cái kia một tia hận ý, Đỗ Phi chậm rãi ở dưới chân công trình xây dựng phía trên khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó chậm rãi điều tức bắt đầu đứng dậy. Nếu là mình đoán không sai lời mà nói, nơi này tất nhiên không có khả năng như vậy yên tĩnh, mình nếu là không thừa dịp lúc này đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong trạng thái lời mà nói, như vậy chỉ sợ về sau chưa hẳn có thể sống qua cửa ải này. Xìu, xìu, xíu. Ngay tại Đỗ Phi điều tức sau một lát, đột nhiên Theo bốn phương tám hướng chỗ, có từng đợt phá phong thanh âm truyền ra. Cảm ứng được bực này biến hóa, Đỗ Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phía chân trời chỗ. Giờ phút này, tại phía chân trời phía trên, có thể nhìn thấy từng đạo điểm đen không ngừng thành lớn, đến cuối cùng, biến thành từng đạo bóng người, mà cơ hồ trong nháy mắt, những này đông nghịt bóng người chính là trải rộng thiên địa. Bất quá, những này bóng người xuất hiện giờ phút này nhưng lại hàng rào rõ ràng, dùng Đỗ Phi chỗ ngồi xếp bằng công trình xây dựng làm trung tâm, những người này rõ ràng phân làm hai tốp thế lực, mà lẫn nhau ở giữa, tựa hồ cũng đúng mang theo cực lớn sát ý, bởi vì giờ phút này mặc dù không có bất luận kẻ nào mở miệng, nhưng là trong thiên địa cũng đã có sôi trào sát ý hiện lên. Mà cái kia âm lãnh đến cực hạn khắc nghiệt ý, cũng nếu như đến cái này bên trên bầu trời bắt đầu có nhàn nhạt đông tuyết bay xuống, cái này là huyền âm khí nơi phát ra sao? Dừng ở một màn này, Đỗ Phi phảng phất đã nhận ra cái gì giống nhau, nhìn không được thì thào lẩm bẩm. Hẳn là cái này huyền âm thạch có lẽ hay là cái này thời kỳ viết cổ, không biết bao nhiêu đại năng chỗ phát ra sát ý ngưng tụ mà thành không thành. Nếu thật như thế, cái này huyền âm thạch lai lịch, chỉ sợ sẽ là cực đoan không đơn giản rồi. Bảnh. Tại Đỗ Phi thì thào mở miệng thời điểm, thiên địa ở giữa cái kia hai nhóm người mã, tựa hồ bị cái gì đó cho kinh động giống nhau, không, có bất kỳ ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ thăm dò, cơ hồ tại hạ một người hô hấp trong lúc đó, hai nhóm người mã đột nhiên đồng thời bộc phát ra, rồi sau đó hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Thiên địa trong lúc đó, cường hãn chân khí buộc phát thanh âm lập tức tràn ngập mà mở, bất quá một cái nháy mắt công phu, không biết bao nhiêu cường giả lập tức vỡ lạc, mà cũng không biết bao nhiêu huyết thủy vấy khắp thiên địa, chỉ có điều một cái hô hấp công pháp, cái này khiến thiên địa đều đã biến thành một mảnh bầu trời địa sát trạng. Cửu cả thiên không, tại thời khắc này đều là bị huyết thủy đều ánh đỏ. Đây cũng là thời kỳ viễn cổ đại chiến sao? Đỗ Phi mắt hí dừng ở trước mắt một màn này, chậm rãi thở ra một hơi, hiển nhiên, trước mắt một màn này, tại thời kỳ viễn cổ là chân thật phát sinh. Mà nhất làm cho chính mình sợ hết cả gai ốc nhưng lại, dùng thực lực của hắn, nếu là gia nhập bực này chiến đấu lời mà nói, chỉ sợ bất quá một cái hô hấp lập tức, muốn triệt để vẫn lạc. Đây rốt cuộc là hạng đẳng cấp chiến đấu a? Chiến đấu, không ngừng tiếp tục, trong thiên địa, không ngừng có cường giả giống như truy lạc chim bay giống nhau, nện rơi xuống đất phía trên. Rồi sau đó rắc khắp nơi đẩy trời huyết thủy, mà càng nhiều là cường giả, thì là tại bên trên bầu trời trực tiếp bị bạo thành một đôi nhục, ngay một điểm vụn thịt đều không có biện pháp lưu lại. Nhìn qua cái kia tiến hành đến càng kịch liệt chiến đấu, dần dần đến, người nọ tính ra bắt đầu không ngừng giảm bớt, đến cuối cùng, những kia tại động thủ loại người đã muốn không hề tùy ý vẫn lạc, bởi vì có thể tàn ở lại đây thiên địa giết trong trận, không một đều là cường hãn nhất đại năng rồi. Những này đại năng đưa tay trong lúc đó, thiên địa đều động, mà trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại, nhưng lại rất khó khăn, quá khó khăn. Mà tại dưới bực này tình huống. Mình rốt cuộc cứng nên làm cái gì?" Trầm rãi thở ra một hơi về sau, cái nghi vấn này lại hiện lên đỗ phi trong lòng, giờ phút này xuất hiện chiến đấu, tuy nhiên thảm thiết, nhưng lại phản phất không có có ảnh hưởng đến chính mình giống nhau, như vậy, mình rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì? Hay hoặc là nói, cái này thí luyện rốt cuộc là cái gì? Chương 048, Bạch Đế. Ba bá, bá, bá Thiên địa trong lúc đó, những kia đại năng thân ảnh y nguyên không ngừng ở động nhau, mà theo thời gian trôi qua, lại bắt đầu có một chút người giống như rượu bị đứt dây giống nhau, nhanh chóng lện rơi xuống đất phía trên, đến cuối cùng đủ khả năng đứng ở trên bầu trời đều là một ít mặc kệ khí thế có lẽ hay là phong độ đều cực kỳ kinh người loại người. 138 đọc sách tiểu thuyết nhanh hơn rất tốt 138 đọc sách. Đỗ Phi mắt hi rừng ở giữa không trung những bóng người này trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần vẽ cổ quái. Theo những người này trên người hắn tựa hồ cảm ứng được vài phần cùng những kia vẫn là loại người hoàn toàn bất đồng khí tức. Tiêu Phản phất những người này không hề chỉ đúng tồn tại ở thời kỳ viễn cổ ấn ký mà thôi mà là sống sở sở người. Hơn nữa những người này cho cảm giác của hắn cũng đúng áp lực núi đại hiển nhiên tại bực này thiên địa giết trong trận. Đến nay mới có thể còn sống người, nhưng không, có một người nào, không có một cái nào đúng nhân vật bình thường a. Ha ha ha, không thể tưởng được, lúc này mới trải qua không mấy năm, lại có một tiểu gia hỏa có thể xâm nhập nơi này. Ngay tại Đỗ Phi sắp mặt biến đến có vài phần cổ quái thời điểm, những kẻ lao thẳng đến hắn không đếm xỉa thân ảnh giờ phút này đột nhiên chậm rãi cúi thấp đầu xuống, rồi sau đó một người trong đó giống như cười mà không phải cười, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, một lát sau chậm rãi mở miệng nói: "Cái gì?" Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ mắt mạnh mẽ có lại, những người này rõ ràng còn có thể mở miệng nói chuyện. Đây không phải thời kỳ viễn cổ một hồi đại chiến ảnh hưởng sao? Chẳng lẽ những này thời kỳ viễn cổ tồn tại đại năng, rõ ràng còn đến nay tồn tại không sống được. Hơn nữa, hay sống tại đây huyền âm thạch bên trong. Điều này nói rõ chúng ta vận khí coi như là có thể, cái kia người thứ nhất tiểu tử, bọn chúng ta mấy ngàn năm mới đợi cho, thứ hai tiểu tử cũng đợi mấy ngàn năm, không thể tưởng được, chỉ dùng 10 năm không đến thời gian, sẽ chờ đến người thứ ba, có lẽ chúng ta còn có cơ hội có thể phá phong ra a. Đứng ở phía chân trời phía trên, một đạo mặc bạch dễ dàng thân ảnh, cũng đúng chậm rãi cúi đầu. Dừng ở Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi, tiền bối bọn người, rốt cuộc là người nào?" Đến giờ phút này, Đỗ Phi coi như là hiểu rõ ra, hiển nhiên, những những người này tại đối với chính mình nói chuyện, lúc này, khẽ như mày một lát sau, hắn cũng đứng cực kỳ lưu manh đứng lên, chắp tay nói: "Ha ha, chúng ta là người nào sao?" Cái kia áo trắng cười cười, một lát sau tựa hồ nghiêng đầu suy tư một lát sau, mới thản nhiên nói: "Nếu là ta không có nhớ lầm, tại thời kỳ viết cổ, tựa hồ có người xưng ta là Bạch Đế Á về phần mặt khác mấy vị, tại thời kỳ viết cổ, cũng là có đế chi phong hào cùng giả." Chỉ có điều, bọn hắn những cái thứ này gần đây giấu đầu lộ đôi quen, cho dù ta cũng không thể tùy ý nói ra danh hào của bọn hắn. Bạch đế. Nghe được xưng hô thế này, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, chín cực thiên đế, huyền đế, trước kia Đỗ Phi tiểu gặp được qua rồi hai vị tự xưng là đế đích nhân vật, mà hai vị này nhân vật, tự hồ không một đều là cực đoan cường hãn gia hỏa. Chỉ từ điểm này xem ra lời mà nói, trước mắt người này đã có thể tự xưng là bạch đế, như vậy, chắc hẳn cũng đúng chín cực thiên đế, huyền đế cái kia cấp bậc đích nhân vật. Không biết tiền bối bọn người, tại ta Thiên Lang Phong huyền âm thạch bên trong Có gì chỉ giáo?" Chân Trơ một lát sau, Đỗ Phi mới nhú nhú nói, "Huyền Âm Thạch trung sao?" Nghe vậy, cái kia Bạch Đế nhưng lại bất trí không hay không cười cười, một lát sau, mới lắc lắc đầu nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có ác ý gì, nếu là chúng ta có ác ý lời mà nói, giờ phút này ngươi chỉ sợ đã muốn không biết chết rồi bao nhiêu lần." Như vậy, chúng ta chẳng qua là ở đằng kia một hồi thiên địa đại trong chiến đấu còn sót lại xuống vài tàn hồn mà thôi, chúng ta chân thân, giờ phút này cũng không biết ở nơi nào ngủ say, giờ phút này ngươi chứng kiến đến, bất quá là của chúng ta một tia tàn hồn. Sau đó cùng cái kia ngàn vạn cường giả tàn hồn cùng một chỗ, cả ngày lẫn đêm đến diễn trận này, dùng thiên địa vì sắt chàng tuần mà thôi. Cái kia Bạch Đế nhạt cười nhạt nói, "Bất quá, tại lúc này đây lần đích luân hồi bên trong, chúng ta ngược lại khó được gặp được một ít ngoài ý muốn, mà ngươi chính là chúng ta gặp được người thứ ba ngoài ý muốn." Người thứ ba? Nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt có chút một chuyện, một lát sau mới hiểu rõ ra. Xem ra, bởi vì chính mình sợ hành sự tình quan hệ, giờ phút này tinh thần thể tiến vào địa phương, chỉ sợ cùng tuyệt đại đa số Thiên Lang phong đệ tử tiến vào địa phương hoàn toàn bất động. Mà tại chính mình trước kia, Thiên Lang Phong nên vậy cũng có hai người đã từng xảy ra nơi này. Bọn chúng ta người thời gian cũng không nhiều rồi, giờ phút này cũng cũng không cùng ngươi nhiều lời. Bạch Đế thản nhiên nói, "Tiểu Gia Hỏa, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta những này lão bất tử làm một số giao dịch." "Giao dịch?" Đỗ Phi nhíu như mày, "Có ý tứ gì? Chúng ta những này lão bất tử, tuy nhiên giờ phút này tình cảnh có chút không chịu nổi, bất quá, chúng ta từng cái đều có một tay tuyệt chiêu đặc biệt, nếu là ngươi nguyện ý lời mà nói, đảo là có thể đem những này tuyệt chiêu đặc biệt truyền thụ cho ngươi." hơn nữa ta dám can đoan, cho dù bên ngoài cái kia tông phái chấn tông vận cũng so ra kèm chúng ta chuyển thụ cho đồ đạc của ngươi. Bạch đế dừng ở Đỗ Phi thản nhiên nói, cái kia kiện đâu này? Đỗ Phi nhãn tỉnh cũng không nháy thoáng một tí, nhẹ giọng mở miệng nói, thông minh. Bạch đế vuốt tay cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, ngươi tên tiểu tử này ngược lại thoáng một tí tiểu bắt được nơi mấu chốt như ngươi chứng kiến, giờ phút này chúng ta những này lao bất tử một đám tàn hồn đều bị vây hãm ở chỗ này, mà chúng ta chấn hân, giờ phút này cũng không biết ở nơi nào ngủ say. Chúng ta muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, thì phải là tìm tìm trong chúng ta tùy ý một người chân thân nghĩ biện pháp đem chân thân tỉnh lại nói như vậy chúng ta mới có thể rời đi nơi này vậy các ngươi chân thân ở nơi nào đỗ phi nhãn tỉnh cũng không nhay thoáng một tí nghe thấy nói nghe vậy bạch đế đợi cường giả đều là liếc nhau một cái rồi sau đó nguyên một đám cười khổ một tiếng cái này là vấn đề chỗ chỗ ở loại địa phương này tiểu ngay tự chúng ta đều không có biện pháp cảm giác đến chính mình chân thân rốt cuộc ở nơi nào ngủ say nhưng là đã chúng ta những này tản hồn y nguyên còn sót lại lời mà nói như vậy đã nói lên chúng ta chân thân nên vậy cũng còn tại Lời này làm cho Đỗ Phi chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu nói, nói như vậy lời nói, cái này giao dịch khủng bố sẽ không rất có thể đủ tiến hành rồi, dù sao, để cho ta không có đầu mối tìm kiếm các vị tiền bối chân thân, ta chưa hẳn có thể làm được. Không sao ngươi cũng không cần tận lực tìm kiếm, ngươi chỉ cần tu luyện trong chúng ta bất cứ người nào truyền thừa lời mà nói, như vậy tại gặp được chúng ta chân thân thời điểm, tự nhiên sẽ có chỗ càng ngộ, hoàn toàn không cần cố ý tìm kiếm." Bạch Đế thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia cổ quái thần sắc nếu không phải dùng tận lực tìm kiếm lợi mà nói như vậy cùng những này lão bất tử giao dịch tựa hồ ngược lại ổn lợi nhuận không đổi thường à tựa hồ nhìn ra đỗ phi ý nghĩ trong lòng giống nhau cái kia bạch đế nhưng lại có chút không sao cả cười sau đó hắn thản nhiên nói đương nhiên cũng cũng không phải mỗi người đều có tư cách cùng ta đợi làm cái này giao dịch tuy nhiên có thể tiến vào nơi đây đã nói lên tâm tính của ngươi cùng thiên phú nhưng là chúng ta còn cần kiểm tra một chút thực lực của ngươi phải chăng có đủ ngày sau có tư cách đem chúng ta chân thân tỉnh lại tiềm lực ta nhưng còn chưa nói ta phải đáp ứng nghỉ Đỗ Phi nhíu mày dừng ở phía chân trời, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi đương nhiên có thể không đáp ứng, bất quá, biết rồi chúng ta che giấu loại người, lại không cùng chúng ta hợp tác, hội là cái gì kết cục, chúng ta cũng không biết. Ngươi dù sao muốn hiểu rõ một chút, chúng ta mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, nhưng là, muốn giải quyết ngươi, cũng không khó khăn." Bạch Đế giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, trong lời nói ẩn ẩn ý vi hiếp, không che giấu chút nào. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, một lát sau mới chậm rãi thở ra một hơi, trước mắt những này thời kỳ viễn cổ đỉnh cao cường giả, Nhưng không, có một người nào, không, có một cái nào đèn đã cạn dầu, chính mình đã tùy tiện tiến nhập nơi này lời mà nói, tự hồ không thể không cùng bọn họ hợp tác rồi a. Ngươi cũng không cần ủy khuất, chúng ta truyền thừa, bất luận cái gì một người, đều có thể nói là kinh thế hai tụ, không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, ngươi chỉ có điều thông qua một cái khảo thí, tự có thể có được chúng ta một trong truyền thừa, cái này còn có sao không đầy mãn hay sao? Bạch Đế vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, trong nội tâm đã hiểu tới, tuy nhiên không biết những này thời kỳ viễn cổ đỉnh cao cường giả theo lời rốt cuộc là thật là giả nhưng là tiện nghi có thể chiếm lời mà nói tự nhiên muốn chiếm hơn nữa bọn hắn cũng nói không cần chủ động vì bọn họ tìm kiếm chân thân mình cũng tiểu không cần làm quá nhiều chuyện có thể không tìm được bọn hắn chân thân hết thảy đều xem cơ duyên về phần cái kia cái gọi là khảo thí tự hồ coi như mình không muốn cũng không khỏi không tiếp nhận rồi suy tư một lát sau Đỗ Phi mới chậm rãi ngẩng đầu dừng ở phía chân trời thản nhiên nói như thế nào khảo thí a đảo là một cái có đảm lược tiểu tử bạch đế nhẹ nhàng cười một tiếng. Phủi tay, nhìn đứng ở phía sau hắn mặt khác mấy vị viễn cổ đại năng liếc về sau, mới thẳng như nói, ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, hôm nay, ngươi chỉ cần có thể từ trong tay của ta đi qua 10 triệu, như vậy, chúng ta truyền thừa, ngươi nhưng nhâm chọn một mà thôi. Mà chúng ta giao dịch, cho dù thành lập. Nếu là ngươi tiếp không giới lời mà nói, như vậy, chỉ sợ ngươi tự cần lưu lại cùng chúng ta rồi. Ngay vậy, đỗ phi đồng tử có chút co rụt lại, một lát sau mới cười lạnh một tiếng nói, lấy tiền bối thực lực đến nói lời, chỉ sợ nửa chiêu ta đều tiếp không giới à Mười triệu. Nói đùa sao? cũng thế, ta liền cho đem lời nói nói rõ, ngươi yên tâm cũng được, lần này ta sẽ đích thân ra tay, hơn nữa đem thực lực áp chế đang cùng ngươi ngang nhau tình trạng, như thế nào? bạch đế tại giữa không trung vừa xài bước ra, khí tức trên thân cũng đúng lập tức chậm rãi thu liễm, đến cuối cùng thật sự biến thành ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, rồi sau đó hắn dừng ở đỗ phi, nhặt cười nhặt nói, đồng dạng thực lực sao? nghe vậy, đỗ phi đảo hơi hơi nết nết miệng, những này viễn cổ đại năng nếu là sử dụng bổn sự thực lực lợi mà nói, mình quả thật không đúng đối thủ của bọn hắn, nhưng là Giờ phút này bọn hắn lựa chọn dùng giống nhau thực lực cùng mình chiến đấu lời mà nói, như vậy đồng cấp bên trong, chính mình còn có thể sợ ai sao? Một nghĩ đến đây, Đỗ phi trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, hắn dừng ở Bạch Đế một lát sau, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, đã như vậy lời mà nói, như vậy xin mời tiền bối ra tay đi. Chương 109, 10 chiêu. Đã như vậy, tiểu gia hỏa, ta nhưng đúng sẽ không khách khí nửa phần. Bạch Đế cười khẽ thanh âm chậm dãi truyền ra, rồi sau đó, lập tức liền gặp được một cổ bành trướng khí tức vô thiên cái địa tràn ngập ra. Suy cơ hồ tại hại trong nếp mắt, bạch đế thân hình đã tại giữa không trung vừa xài bước ra, rồi sau đó hắn mang theo vẻ mặt cười khẽ, thân hình tiểu như vậy quỷ dị biến mất ở giữa không trung bên trong. Ừ. Như vậy một màn, làm cho đỗ phi khẽ cho mày, tinh thần lực cơ hội là lập tức huyết tán mà mở, rồi sau đó hắn đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, thân hình đã muốn lập tức hướng về hơi nghiêng rời nửa bước. Xuy. Không mang theo chút nào khí tức trên bàn tay, hiện ra một vòng nhàn nhạt, nhạt tím sắc sáng bóng, giống như tia chớp giống nhau hướng về đỗ phi bả vai hơi nghiêng sẽ qua, trưởng phong có thể đạt được chỗ. Đỗ Phi trên da thịt cũng đúng truyền một hồi đau đớn cảm giác. Không sai cảm ứng lực. Một trường thất bại, cái kia Bạch Đế thân hình cũng đúng tránh nhẹ ra, mà qua hắn hướng về phía Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời bàn tay một chuyện, đầu ngón tay liền hướng Đỗ Phi huyết hầu chỗ điểm tới. Bành! Ngay tại đầu ngón tay sắp điểm vào Đỗ Phi huyết hầu phía trên lập tức, Đỗ Phi bàn tay cũng đúng mạnh mẽ thỏ ra, rồi sau đó ôm đổ tại người phía trước trên cổ tay. Dầm dầm dầm. Tại hai người bàn tay đụng vào nhau lập tức, một cổ điên cuồng khí kình báo tạc thanh âm không ngừng vang lên, từng đợt nổ vang thanh âm cũng phải không đoạn tràn ngập ra. Hừ. Song phương chỉ có điều tiếp xúc sau một lát, Đỗ Phi mặt sắc tiểu đúng hơi đổi, rồi sau đó hắn có chút cắn răng một cái, lập tức liền gặp được một cổ hàn khí theo Đỗ Phi nơi lòng bàn tay tràn ngập ra, rồi sau đó hướng về bạch đế đích cổ tay chỗ tràn ngập mà đi. Giang rắc giang giác, tại hàn khí ăn mòn phía dưới, cái kia bạch đế trên bàn tay cũng đúng hiện lên tầng một băng tinh, hơn nữa không ngừng hướng về phía trên lan tràn mà đi. Hàn khí, không đúng cổ hơi thở này đúng thiên địa nguyên trong nội đan băng liên đan, thật là có ý tứ tiểu gia hỏa. Bạch đế có chút cau lại lông mày. Trật trên mặt tiểu hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, bất quá, thủ đoạn như vậy muốn phong bế thủ đoạn của ta lời mà nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta sao? Thoại âm rơi xuống, liền gặp được Bạch Đế cánh tay chấn động, lập tức vành trướng mà cuồng bạo chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể gào thét rồi sau đó, rồi sau đó liền gặp được chân khí tuôn ra trong lúc đó, những kia băng tinh đều bị chân khí của hắn chỗ chớn vỡ, rồi sau đó hắn thuận thế dây đô phi bàn tay, tay phải vừa nhấc, lập tức cũng chỉ thành kiếm, hướng về đô phi mi tâm chỗ điểm tới. Cái này Bạch Đế ra tay cực đoan tùy ý thậm chí không ẩn chứa bất luận cái gì sát ý trong đó, nhưng là bực này tùy ý đến cực hạn thế công bên trong, lại phản phất tẩn chứa nồng đậm sát cơ, phản phất, cho dù một cái đưa tay ở giữa tùy ý một chiều cũng có thể đem người triệt để chết ngay lập tức giống nhau. Đây cũng là những này viễn cổ đại năng kinh nghiệm chiến đấu rồi. Đỗ Phi ánh mắt tại thời khắc này, cũng đúng ngưng trọng vài phần, hắn tự nhiên biết rõ, cho dù cái này Bạch Đế đem thực lực của hắn áp chế đến cùng mình cùng cấp tình trạng, nhưng là, hắn tất nhiên cũng đúng mạnh chính mình một đường, cùng hắn so đấu nội tình lời mà nói, tự nhiên là tất nhiên không được lại. Lập tức hắn cũng không có cái gì liều mạng ý định mà là bản chân hướng về phía sau đập mạnh rồi sau đó hai tay liên đạn lập tức liền gặp được thanh quang lướt đi biến thành từng đạo cực đoan sắc bén khí kiếm hướng về kia bạch đế rơi xuống đinh đinh đinh đinh từng đợt thanh thúy kim thiết vang lên chi tiếng vang lên cùng lúc đó cũng là có từng đạo hỏa hoa vang khắp nơi mà khai mở mà bạch đế chỉ kiếm hiển nhiên cực đoan sắc bén đỗ phi khí kiếm tuy nhiên sắc bén nhưng là mỗi một kiếm đều không có biện pháp ngăn trở hắn may may mà đỗ phi cũng không phải chú ý mà là mượn cái này trong tích tắc công phu, thân hình nhanh chóng hướng về phía sau tối lui trực tiếp tránh được cái này Bạch Đế phạm vi công kích. Tiên bối, đã muốn ba chiêu tránh được một chiêu này về sau, Đỗ Phi ngược lại mặt sắc không có quá nhiều biến hóa, mà là nhàn nhạt mở miệng nói: "A, ngươi đã nói là ba chiêu, đó chính là ba chiêu à, chẳng lẽ ta còn có thể lại ngươi không thành." Bạch Đế nhàn nhạt cười cười, trên mặt đảo đúng không có gì dư thừa biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại hơi hơi cao lại, hắn ngược lại không thể tưởng được, cái này Bạch Đế rõ ràng như vậy dễ nói chuyện mặc dù nói, trước mắt ván này mặt kỳ thật cực kỳ đơn giản, chỉ cần mình qua rồi dưới tay hắn hắn 10 chiêu tiểu mọi sự thuận lợi nhưng là nguyên tại đỗ phi muốn những cái thứ này nên vậy hội toàn lực ra tay làm cho mình không có cách nào khác dễ dàng qua rồi cửa ải này nhưng là giờ phút này cục diện vô luận như thế nào xem tựa hồ cái này bạch đế đều ở nhường a bất quá tiểu gia hỏa tuy nhiên ba chiêu qua rồi nhưng là ngươi nếu là nếu không xuất ra một điểm chuyện thật lời mà nói chỉ sợ cái này tiếp được mấy chiêu ngươi chưa hẳn là có thể trôi qua nữa à Phản phất nhìn ra đỗ phi tâm tư giống nhau cái kia bạch đế nhưng lại giống như cười mà không phải cười mở miệng nói nghe vậy đỗ phi khỏe mắt có chút co lại xem Trước mắt người này tựa hồ không định tiếp tục xuất thủ, nói cách khác, cái này cái gọi là mười chiêu, cũng không phải chân tránh thí chiêu mà thôi, mà là những người này muốn xem xem năng lực của mình sao. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi tâm tư nhưng lại thanh minh vài phần, lập tức hắn chậm rãi thở ra một hơi, chớp ngẩng đầu dừng ở Bạch Đế một lát sau, mới cười nói, đã tiền bối có phân phó lời mà nói, như vậy tại hạ, dù không thể không toàn lực xuất thủ. Đỗ Phi lui về phía sau bước chân tựu như vậy trong giây lát một chầu, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia hung sát khí. Rồi sau đó hắn cũng không làm bất luận cái gì nói nhảm mà là hai tay cùng lúc biến đổi, ấn ký điên cuồng biến ảo ra mà theo Đỗ Phi trong tay ấn ký biến ảo, lập tức liền gặp được tại hắn sau lưng chỗ, nồng đậm tầng mây điên cuồng cuộn lên, lên ra, rồi sau đó nói đạo cổ sáng đan vào bên trong, một đạo kim sắc cực lớn hư ảnh lập tức hiện hiện. Ồ. Nhìn qua Đỗ Phi một chiêu này, cái kia Bạch Đế trên mặt ngược lại hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, hiện nhiên là muốn không đến Đỗ Phi rõ ràng hội một chiêu này. Mà ở cái kia kim sắc cực lớn hư ảnh xuất hiện trong náy mắt, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là ngón tay hướng về Bạch Đế chỗ chỗ một điểm, đồng thời, một đạo quát khẽ thanh âm lập tức truyền ra. Vũ Đế Phong Thiên Thủ, Vũ Đế hiện. Và anh, Theo đối phi động tác, lập tức giữa không trung cái kia cực lớn kim sắc hư ảnh mạnh mẽ vừa xài bức ra, rồi sau đó cái kia kim sắc quyền phong lập tức gào thét ra, hướng về Bạch Đế chỗ chỗ hung hăng đập phá xuống dưới. Không thể tưởng được, người rõ ràng hội cửu cực thiên đế tiểu tử kia chiêu bài vũ khí, chỉ có điều, người bây giờ cũng không quá đáng đúng sử dụng ra một điểm ra ma mà thôi, bằng một chiêu này muốn đánh tan ta, khó khó khó. Bạch Đế cười nhạt một tiếng, thân hình tại giữa không trung nhưng không có nửa phần động tác, mà là ngưng mắt nhìn cái kia rơi xuống kim sắc cực lớn nắm tay quả đấm. Trên mặt có nhàn nhạt dáng tươi cười hiện hiện, bảnh. Kim sắc cực lớn quyền phong hung hăng đã rơi vào bạch đế trên người, làm cho hắn sợi tóc áo bào lập tức hướng về phía sau tung bay mà mở. Nhưng là hắn trên người lại không có cách nào biến hóa. Hiện nhiên, một chiêu này dù là lại để cho hắn dơ cánh tay lên tư cách đều không có, mà chính là hình thức một màn, lại làm cho phía sau đốp phi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. trước mắt cái này bạch đế, rốt cuộc có chuyện gì? Ra tay đến nay, hắn thậm chí đều không có sử dụng nửa phần vũ Rõ ràng mà ngay cả một chiêu này đều có thể như vậy dễ dàng ngăn lại. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi có chút cắn răng một cái, hai tay ấn ký lần nữa điên cuồng biến hóa khởi. Ầm Ẩm long. Theo Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được giữa không trùng, lại có tầng mây điên cuồng bắt đầu khởi động, rồi sau đó đạo đạo nói kim sắc cổ sáng đan vào trong lúc đó, lại có hai đạo kim sắc cực lớn bóng người hiện hiện. Cựu đế phong tiên thủ, thứ hai vũ đế hiện. Cửu đế phong tiên thủ, đệ tam vũ đế hiện. Cái này lưỡng đạo cự đại bóng người đều là tại giữa không trùng vừa xài bước ra, đồng thời nhanh chóng sáp nhập vào cái kia để một đạo nhân ảnh bên trong, rồi sau đó, liền gặp được kim sắc quang mang bắn ra bên trong. Đạo tiêu Kim sắc bóng người lập tức trở nên ngưng thực rất nhiều, sau đó hắn mạnh mẽ giơ tay lên cánh tay, lần nữa một quyền đánh hạ. Bảnh. Một quyền không rơi, cùng bạo quyền áp đã muốn tràn ngập ra, phản phất tại một quyền này phía dưới, coi như là một đạo núi cao ở chỗ này, đều bị triệt để phá hủy giống nhau. Lúc này đây, ngược lại có vài phần ý tứ a. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế trên mặt lộ ra vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười, bất quá, cứ như vậy muốn đánh bại ta, có lẽ hay là không đủ a. Theo hắn dáng tươi cười hiện hiện, liền gặp được hắn tay phải nâng lên. Rồi sau đó một ngón tay hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm ra. Răng rắc răng rắc. Theo bạch đế cái này một ngón tay điểm ra, lập tức liền gặp được cái kia kim sắc cực lớn bóng người theo quyền phong bắt đầu, rồi sau đó đến toàn thân, đều cũng có từng đạo khe hở điền cuồng lan tràn mà mở. Ít qua một cái nháy mắt công phu trong lúc đó, cái kia kim sắc cực lớn bóng người bên trong đã muốn trải rộng vết rách, rồi sau đó tại Đỗ Phi khó có thể tin trong ánh mắt, lập tức hóa thành đạo đạo quan điểm. Làm sao có thể? Đỗ Phi nhìn qua một màn này, mặt sắc có chút tái đi. Rồi sau đó trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng chi sắc hắn cũng là lần đầu tiên tại toàn lực thi triển cựu đế phong thiên thủ về sau, cư nhiên bị như vậy đánh tan. Như thế nhìn, trước mắt cái này bạch đế, cho dù là áp chế hắn thân thực lực, vẫn là thâm bất khả chắc Ha ha Haha, năm đó cựu cực thiên đế sáng tạo chiêu này thời điểm, đúng vậy phong ấn cựu đạo phân thần trong đó, nếu là ngươi có thể đem chiêu này tu luyện tới cực kỳ, chín đế tái hiện, phong ấn thiên địa lời mà nói, như vậy chính là ta cũng vậy ngăn không được ngươi một chiêu này, bất quá rất đáng tiếc, một chiêu này ngươi tu luyện chỉ có điều so có biết ra mau tốt rồi một chút như vậy điểm mà thôi. Bất quá, xem tại ngươi như vậy cố gắng phân thượng, ta liền cho coi như ngươi lại qua ba chiêu tiếp được, còn có bốn chiếu, ngươi lại chuẩn bị ra tay đâu này. Có lẽ hay là, để cho ta. Bạch đế hít mắt, giống như cười mà không phải cười dừng ở đỗ Phi nói. Ngay vậy, đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia dị sắc, không thể tưởng được, cho dù đến hôm nay, cái này cựu đế phong thiên thủ, mình cũng bất quá tu luyện đến như thế tình trạng mà thôi. Bất quá, giờ phút này thật cũng không đúng suy nghĩ sâu xa những chuyện này thời điểm à. Một nghĩ đến đây, đỗ Phi trong tay ấn ký lại biến, lúc này đây. Có từng sợi sáng khí nhanh chóng ở hắn đầu ngón tay chố ngưng tụ, một cổ kỳ dị khí tức lập tức tràn ngập ra. A. Nhìn qua một màn này, cái kia Bạch Đế trong đôi mắt lại lóe lên qua rồi một tia dị sắc, trong tươi cười, nhiều vài phần kinh ngạc chi sắc. Trương Không năng Không, dấu vết. Rất có ý tứ tiểu tử a, trong cơ thể chẳng những có băng liên đan, hội cửu cực thiên đế tiểu tử kia vũ khí, rõ ràng cái kia diệt vận tông truyền thừa đều bị hắn nhận được rồi sao? Bạch Đế ánh mắt cổ quái dừng ở Đỗ Phi, một lát sau nhịn không được mở miệng nói. Ha ha, Bạch Đế Ngươi áp chế thực lực cùng tiểu tử này chiến đấu, nói không chừng muốn ăn không nhỏ thiệt tội a. Tên tiểu tử này, không sai giữa không trung, một mực trầm mặc dừng ở phía dưới mấy vị viễn cổ cường giả ở bên trong. Giờ phút này có một đột nhiên nết miệng cười nói, thật sao? Nghe vậy, bạch đế trên mặt cũng đúng hiện lên một tia ý vị thâm trường thần sắc, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân tại giữa không trung nhẹ nhàng đặt mạnh, trong một sát na, một cổ cực đoan cuồng bạo chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể không hề che giấu bộc phát mà mở, rất hiển nhiên, cho dù áp chế thực lực của mình tiếp được, cái này bạch đế cũng là chuẩn bị toàn lực ra tay rốt cuộc chuẩn bị toàn lực xuất thủ sao? Ta lại muốn nhìn các ngươi những này viễn cổ cường giả rốt cuộc có thể cường đến mức nào? giống nhau vết rách cái kia nguyên bị vết sắc nhuộm đỏ mặt đất lập tức trở nên một mảnh cháy đen, mà ngay cả không gian tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng bóp méo khởi. Đỗ Phi thân hình đồng dạng cũng đúng tại bậc này trong lúc nổ tung điên cuồng nhanh lùi lại, mà đang ở vẻ này chấn động khuyết tán mà khai mở thời điểm, hai tay của hắn vỗ lập tức tổn chữa xám sắc năng lượng tiêu điên cuồng ở trước mặt của hắn ngưng tụ lên, cuối cùng biến thành một mặt huynh thiên tuyệt vận thuận. Suy theo huynh thiên tuyệt vận thuận xuất hiện. Cái kia nguyên nên vậy trực tiếp gào thét đến Đồ Phi trên người năng lượng chấn động, rõ ràng tại đây Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn trước mặt hướng về bốn phía khuyết tán mà mở, bất quá làm cho là như thế, Đồ Phi cũng đúng cảm thấy một hồi khí huyết sôi trào, hiển nhiên, một chiêu này chấn động cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn lại nếu không phải hắn có Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn lời mà nói, chỉ sợ đến cuối cùng mà ngay cả chính hắn cũng chưa chắc có thể lập tức cái kia đợi cuồng bạo kinh phong. Trên bầu trời đáng sợ báo tác, giằng co trọn vẹn mấy phút đồng hồ về sau mới dần dần làm nhạt mà đi, mà phiến thiên địa tại thời khắc này cũng đúng trở nên một mảnh đống mưa bụi, trên mặt đất khắp nơi đều là văng tung tóe dấu vết. Mà ngay cả lơ lửng tại phía chân trời cái kia chút ít viễn cổ đại năng rừng ở một màn này, cuối cùng ánh mắt rơi xuống giờ phút này, thân hình thoáng có vài phần chật vật Đỗ Phi trên người thời điểm, trong đôi mắt cũng đúng tràn đầy vài phần tán thưởng chi sắc. Giờ phút này Đỗ Phi, có thể nói là có chút chật vật, tuy nhiên hắn dựa vào Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn đem những kia kình phong đều ngăn lại, nhưng là, không gian vặn vẹo tạo thành chấn động, đối với hắn ảnh hưởng cũng đúng có chút không nhỏ. Dù sao, nơi này cũng không phải chân chánh ngoại giới, hắn dựa vào Khuynh Thiên Tuyệt Vật Thuẫn, cũng không thể đem tất cả thế công đều đều hóa đi mà đổi thành bên ngoài một mặt, giờ phút này cái kia bạch đế thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong, ngược lại y nguyên tiêu sái vô cùng, chỉ có điều, giờ phút này trong tay hắn cái kia chút ít bảy sắc tinh thể đều đã biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là hắn nguyên bàn tay, giờ phút này hắn chính dừng ở lòng bàn tay của mình chỗ, ở đằng kia lòng bàn tay ở giữa chỗ, nhưng lại có một đạo nhàn nhạt vết cắt. nhìn thấy một màn này thời điểm, mà ngay cả những tia viễn cổ cường giả, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt đều là trở nên quái dị vô cùng. bạch đế nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn lòng bàn tay của mình, mặt sắc trở nên cực đoan quỷ dị không biết qua rồi bao lâu về sau hắn mới ngẩng đầu dừng ở Đỗ Phi một lát sau chậm rãi nói ngươi rất không tồi, coi như là tại thời kỳ viết cổ cũng không ai có thể tại trên người của ta lưu lại dù là một tia dấu vết nhưng là ngươi lại làm được không cần tiếp tục đánh rơi xuống lúc này đây thì chiêu coi như ngươi thắng nghe vậy Đỗ Phi mặt sắc cũng đúng trở nên có vài phần quái dị cái này bệ đế tựa hồ thật sự rất yêu bức bộ dạng a rõ ràng tại thời kỳ viết cổ ngay có tư cách lại để cho hắn lưu lại một đạo vết sẹo người đều không có nói như vậy lời nói chính mình chẳng phải là làm cái gì khó lường sự tình mặc dù nhiều năm không thấy một chiêu này rồi, nhưng là cái này diệt vận tông vũ kỹ vẫn là như vậy quỷ thần khó lường, chỗ công chỗ, là ta chiêu này duy nhất bí quyết diệt vận tử lao quỷ kia, đương làm thật lợi hại bạch đế lát đầu, vẻ mặt cảm khái. bất quá, tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta cũng không biết ngươi là như thế nào tìm được diệt vận tông truyền thừa, nhưng là cái này diệt vận tông truyền thừa giống nhau nói, có lẽ hay là tận lực dùng một phần nhỏ tốt, lần này truyền thừa, sử dụng thời điểm đối với người sử dụng thân thể gánh nặng thật lớn ngươi phải biết rằng võ giả chúng ta tu luyện, luyện đúng là thiên địa nguyên khí cái này diệt vận tông truyền thừa nhưng lại diệt tuyệt hết thể số mệnh, thậm chí cả thiên địa nguyên khí tiểu phảng VH. PH. Thế ngươi là một đám ngọn lửa, mà cái kia diệt vận tông truyền thừa chính là trong ngọn lửa nước giống nhau. Dùng nước phá hỏa, tuy hảo thủ đoạn, nhưng là dùng hỏa không nước, một cái không tốt lại bị hắn cắn trả, hậu hoạn vô cùng. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, nói khẽ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tại tu luyện diệt vận quyết thời điểm, Đỗ Phi cũng có qua cùng loại cảm giác, phảng phất chính mình tu luyện mấy cái gì đó cùng chân khí của mình không hợp nhau giống nhau, hôm nay bị cái này bạch đế một giải thích Đỗ Phi ngược lại có vài phần bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đương nhiên, cái này Diệt Vận Tông truyền thừa cũng không phải không tốt, nếu là một ngày kia, ngươi có thể đạt tới chúng ta bậc này cảnh giới, trong cơ thể tự thành thiên địa lợi mà nói, như vậy, Diệt Vận Tông truyền thừa, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bạch Đế lại nhàn nhạt tiếp một câu. Chợt, hắn không hề tại đề tài này phía trên dây dưa, mà là quét Đỗ Phi một lát sau, mới tiếp tục thản nhiên nói, "Tốt rồi, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi đã có thể trải qua khảo nghiệm của ta lợi mà nói, như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi chúng ta giao dịch lợi mà nói." Như vậy ngươi có thể nhâm tuyển trong chúng ta một người truyền thừa ta muốn, không đến mức đến giờ phút này, ngươi còn có thể muốn đổi ý a. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười một tiếng không có trả lời, coi như là hắn lại đẩn, lúc này cũng chắc là không biết đổi ý rồi, dù sao, trước mắt những cái thứ này, từng cái đều là yêu. Bước đến cực điểm đích nhân vật, có thể được bọn hắn truyền thừa, đây chính là chiếm đại tiện nghi sự tình, về phần phải chăng có thể hoàn thành cái kia cái gọi là giao dịch đưa, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, muốn xem cơ duyên. Tốt rồi, như vậy, ngươi chuẩn bị lựa chọn trong chúng ta ai truyền thừa lâu này? Bạch đế ý vị thâm trường dừng ở Đỗ Phi, nhẹ nhàng mở miệng nói: Cái này nghe vậy, Đỗ Phi lại đúng hơi sướng sở. Một lát sau vẻ mặt cổ cái nói, chẳng lẽ tiền bối ngươi không định giới thiệu thoáng một tí? Chư vị tiền bối đều biết cái gì tuyệt chiêu đặc biệt sao? Nghe vậy, Bạch đế lại là một tiếng cười khẽ. Một lát sau, mới chậm rãi lắc đầu nói: Tiểu gia hỏa, không cần phải suy nghĩ nhiều quá, ta thì thôi. Mấy vị này tại thời kỳ viễn cổ đều là nhân vật đại danh đình đình, ngươi nguyện ý lựa chọn thì lựa chọn, không muốn lựa chọn, còn muốn bọn hắn thi triển ra cái gì tuyệt chiêu đặc biệt cho ngươi xem nhìn, như vậy không khỏi quá coi thường người đi à nha huống chi ngươi vừa rồi chẳng lẽ thật là làm không đến chứng kiến nghe vậy đỗ phi hơi sững sờ trận mới suy nghĩ lên vừa rồi trận kia thiên địa đại trong chiến đấu tựa hồ những người này đều cũng có ra tay à hơn nữa nếu là đỗ phi nhớ không lầm những người này dùng ra vũ khí nhưng lại đều là cực đoan cường hãn chậm rãi trong đầu nhớ lại sau một lát đỗ phi ánh mắt đột nhiên có chút lóe lên rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở bạch đế trên người. nếu là hắn nhớ không lầm tại này thiên địa đại trong chiến đấu cái này bạch đế tựa hồ cũng không có ra tay hơn nữa Hắn vì sao mơ hồ trong đó, phản phất cái này Bạch Đế chính là nơi này chư vị cường giả người cầm đầu giống nhau. Chương 051, tứ đế đều hiện. Mắt hí nhìn chăm chú Bạch Đế sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi nói, "Ta tuyển tiền bối ngươi truyền thừa." Đỗ Phi bực này lựa chọn, thật cũng không là không có căn cứ, đã nhưng cái này Bạch Đế thoạt nhìn tựa hồ là nơi này người cầm đầu giống nhau, như vậy, hắn truyền thừa chỉ sợ cũng là cực đoan cùng bố. Hơn nữa, còn có mấu chốt nhất một điểm chính là, vừa rồi cái này Bạch Đế ra tay trong lúc đó, tựa hồ ẩn chứa lôi đỉnh cùng gió lạnh, loại này chân khí tính chất Ngược lại cùng mình giờ phút này trong cơ thể tình huống, có một loại nhân duyên trùng hợp cảm giác, nếu là có thể đủ tu luyện lời mà nói, chắc hẳn cũng sẽ không so với kia Huyền Âm quyết cái a. Ha ha. Thông minh tiểu gia hỏa Bạch Đế cười cười, chật giỗi cái lưng mệt mỏi, nói, tại trước ngươi cái kia hai cái tiểu gia hỏa, cũng muốn lựa chọn ta truyền thừa, bất quá cuối cùng lại bởi vì không có biện pháp thừa nhận, mà lựa chọn mà khác. Ta đã cho bọn hắn nếm thử cơ hội, tự nhiên cũng phải cho ngươi lần thứ nhất. Đỗ Phi nghe vậy, khẽ cho mày, tìm được cái này truyền thừa, còn cần gì khảo nghiệm không thành. Đương nhiên không cần chỉ có điều tìm được truyền thừa quá trình chính là lần thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Bạch đế lắc lắc đầu nói. nghe vậy Đỗ Phi suy tư một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. sau đó đối với Bạch đế có chút vừa chắp tay nói như vậy liền thỉnh tiền bối chỉ giáo. nhìn thấy Đỗ Phi tựa hồ không có lùi bước ý tứ cái kia Bạch đế lông mày có chút dương lên rồi sau đó liền gặp được hắn chậm rãi giơ lên tay phải rồi ra ngón trỏ rồi sau đó hắn trên ngón trỏ lập tức tụ có một đạo nói thất sắc quang mang điên cuồng quấn quanh lấy cuối cùng những này hào quang bảy màu nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau tạo thành một đầu thật nhỏ thất sắc phượng hoàng. Phượng Hoàng bên ngoài thân chỗ có thất sắc quang mang tràn đầy, từng đạo nguy hiểm chấn động theo hắn, thật nhỏ thân hình bên trong tràn ngập ra, làm cho người từng đợt da đầu run lên. Ngươi nếu là đổi ý lời mà nói, giờ phút này còn có cơ hội. Bạch Đế cuối cùng nhìn Đỗ Phi liếc, thản nhiên nói, nhưng là Đỗ Phi lại không có bất kỳ nói nhảm, chỉ là mắt hi dừng ở cái kia thất sắc mini Phượng Hoàng. Rất tốt, ngươi đã cho tới bây giờ còn kiên trì lời mà nói, ta truyền thừa ở chỗ này mặt, cuối cùng có thể không tìm được, muốn xem ngươi bản lĩnh của mình rồi. Bạch Đế cười nhạt một tiếng, rồi sau đó dừng ở Đỗ Phi tay phải bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong một sát na, cái kia thất thải phượng hoàng mạnh mẽ phát ra một hồi gầm rú thanh âm, theo hắn thanh âm truyền ra, thiên địa trong lúc đó, phản phất có được lôi đỉnh cùng gió lạnh đồng thời gào thét ra giống nhau. Mà ở lôi đỉnh cùng gió lạnh ngưng tụ lập tức, cái kia thất thải phượng hoàng lại mạnh mẽ một cái cánh, rồi sau đó mang theo tựa là hủy diệt sóng xung kích, nhanh như tia chớp hướng về phía dưới Đỗ Phi chỗ chỗ bạo sông mà đi. Thất thải quang mang chưa rơi xuống đất, nhưng là Đỗ Phi lơ lửng chỗ phía dưới mặt đất, nhưng lại xuất hiện đạo đạo sụp đổ, mà Đỗ Phi thân hình vốn là tại giữa không trung. Tại bực này sóng xung kích trước kia, nhưng lại ngạnh xanh xanh đích bị áp trở về trên mặt đất. Thất thải quang mang hiện hiện tại Đỗ Phi trong đôi mắt, sắc mặt của hắn tại thời khắc này trở nên ngưng trọng đến cực hạn, bởi vì hắn có thể rõ ràng phát giác được, những này thất thải quang mang bên trong rốt của cần chứa hạng cuồng bạo năng lượng, nếu là bị một chiêu này chính diện đánh trúng lời mà nói, cho dù dùng thủ đoạn của hắn, nói không chừng đều tại chỗ vỡ lạc. Bất quá, lúc này, Đỗ Phi muốn lui ra phía sau trên cơ bản cũng là không thể nào, muốn đạt được chính hắn để ý phần này truyền thừa, hiển nhiên, muốn chính diện nên đón bực này khảo nghiệm tìm được cái kia Bạch Đế thừa nhận, mà hiển nhiên, giờ phút này cái này Thất thải Phượng Hoàng hình thành công kích, chính là cái kia khảo nghiệm chỗ tại. Nhưng là, ra ngoài ý định bên ngoài nhưng lại, giờ phút này Đỗ Phi, nhưng trong lòng không có nửa phần sợ hãi. Những này thời kỳ viễn cổ đại năng, hắn gặp được đã không phải là lần một lần hai, muốn nói trong nội tâm không có chấn động, thì phải là gạt người, chỉ có điều, tại đây chấn động bên ngoài, hắn càng nhiều là, nhưng lại tỉnh táo. Muốn được cái gì chỗ tốt, chính mình tiểu phải xử lý tốt giờ phút này của diện. Đỗ Phi ngón tay nhanh chóng nâng lên, tại chính mình mi tâm chỗ hung hăng điểm hạ đi trong một sát na, một đạo thái cực vân nhanh chóng hiện hiện tại Đỗ Phi mi tâm chỗ, rồi sau đó cái kia hắc bạch nhị sát hình thành luân hồi tuyển qua, chính là lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi phía trước chỗ. A, lại là luân hồi linh văn, không thể tưởng được tên tiểu tử này chẳng những võ đạo tu vi kinh người, cái này đang đạo tu vi cũng đúng cực đoan khủng bố a, lại có thể lĩnh ngộ trong thiên địa chính đại pháp tắc một trong. Dung bạch đế nhã lực, tự nhiên là liếc thấy ra Đỗ Phi chi tiết, lập tức nhịn không được gật đầu nói. Bất quá làm xong đây hết thể về sau, Đỗ Phi cũng không có cứ như vậy dừng tay mà là hai tay nhanh chóng biến hóa. Sau một lát, lệ quát một tiếng, hóa nguyên cổ trận hiện. Theo Đỗ Phi thủ dần biến hóa, một cái tản ra cổ lao chấn động trận pháp, cũng đúng lập tức theo hắn trong đan điền hiện hiện. Sau đó lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn chỗ, rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi hai tay lần nữa gật liễu liệu Lập tức chân khí trong cơ thể hắn băng liên đan đan khí, thiên lôi đan đan khí, cùng với còn thừa tinh thần lực cũng đúng lập tức hợp thành vào cái này hóa nguyên cổ trong trận. Mà hạ trong ngay mắt cái này hóa nguyên cổ trong trận theo hắn trận pháp nhanh chóng biến hóa. Lập tức một đạo kim sắc năng lượng của sáng lập tức phóng lên trời mà một cổ tinh thuần đến cực hạn năng lượng, tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng tràn ngập mà mở, đó là băng liên đan, thiên lôi đan, còn có cái kia trận pháp, loại này chấn động, đúng nguyên lực, tiểu tử này rõ ràng ở phía sau, tiểu nắm giữ nguyên lực, tại thời khắc này, bạch đế sắc mặt quỷ dị đến cực hạn, phảng phất tại thời khắc này, nhìn thấy gì làm cho người khó có thể tin sự tình giống nhau, mà mà ngay cả phía chân trời phía trên cái kia chút ít viễn cổ đại năng, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt đều là quỷ dị đến cực hạn, hiển nhiên, bọn hắn nhìn thấy gì tuyệt đối không nên phát sinh ở đồ phi trên người sự tình vậy mà như vậy đã xảy ra tên tiểu tử này chỉ có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực nha những này viên cổ đại năng một cái thì thào nói nhỏ trong đôi mắt có quỷ dị đến cực hạn thần thái thoáng hiện cựu đế phong thiên thủ đệ nhất vũ đế thứ hai vũ đế đệ tam vũ đế hiện theo kim sắc năng lượng thể phóng lên trời đỗ phi trong tay ấn ký lại biến rồi sau đó mạnh mẽ ngưng tụ lập tức liền gặp được tầng mây trong nháy mắt tràn ngập phía chân trời trận lập tức có vô số đạo cột sáng tiêu ra tại bên trên bầu trời đan vào lại với nhau đồng thời tạo thành tam đại cực lớn kim sắc hư ảnh. Cái này còn chưa đủ. Đỗ Phi sắc mặt tại thời khắc này trở nên có vài phần quỷ dị dữ tợn, rồi sau đó hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu mạnh mẽ phun ra. Thứ tư vũ đế hiện hiện hiện. Theo Đỗ Phi trong tay ấn ký lần nữa chấn động ngưng kết, giữa không trung của sáng lần nữa đan vào ra, rồi sau đó lại ngưng kết ra một đạo kim sắc hư ảnh. Chỉ có điều cái này đạo kim sắc bóng người có vẻ có vài phần hư ảo, phảng phất tùy thời đều sụp đổ giống nhau. Hiển nhiên đây là đang Đỗ Phi cực đoan miễn cưỡng dưới tình huống mới triệu hắn đi ra. A. Rõ ràng có thể đem Thứ Tư Vũ Đế cũng triệu hắn đi ra rồi, bất quá, cho dù triệu hồi ra cái này Thứ Tư Vũ Đế, ngươi biết sử dụng sao? Giờ phút này Bạch Đế trên mặt biểu lộ cũng đúng khôi phục bình thường, hắn dừng ở Đỗ Phi, thì thào mở miệng nói: "Mà giờ khắc này Đỗ Phi, sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần dữ tợn, tại đây Thứ Tư Vũ Đế hiện hiện lập tức, hai tay của hắn ấn khi đã muốn phi bên cạnh biến hóa, rồi sau đó tại nào đó lập tức, mạnh mẽ ngưng tụ, tứ đế đều hiện, tứ tượng tù thiên trận. Theo Đỗ Phi cuối cùng này một tiếng quát chói tai, trong một sát na Cái kia vốn là lơ lửng tại phía sau hắn bốn đạo kim sắc bóng người, đều tự hướng về một cái phương hướng tối lui, rồi sau đó, cái này bốn đạo kim sắc hư ảo bóng người đồng thời đều là hai tay mạnh mẽ hướng về phía trước vỗ, lập tức, bốn đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời lập tức bạo sung ra, mà khi bọn hắn quanh thân chỗ, kim sắc năng lượng thể điền cuồng gào thét ra, mơ hồ trong đó, có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ. Tượng ngưng tụ. A. Tứ tượng tù thiên trận sao? Chỉ có điều, ý nguyên chỉ là khống chế ra lâm a. Bạch đế mắt hí ở một màn, ánh mắt phức tạp, bất quá có thể lập tức lĩnh ngộ một chiêu này, coi như là không sai à? Phá! Đây hết thảy lại nói tiếp, tuy nhiên cực kỳ chậm, nhưng là kỳ thật bất quá là tại nháy mắt trực tiếp phát sinh, mà nương theo lấy cái này tứ tượng tù thiên trận xuất hiện, đỗ phi trong đôi mắt cũng là có giống như thực chất giống nhau chiến ý hiện lên, rồi sau đó hắn hướng về phía vô thiên cái điệu mà ở dưới thất thải phượng hoàng chỗ chỗ, một ngón tay điểm ra, ầm ầm, bốn đạo kim sắc bóng người tạo thành hư hào đại trận, hung hăng hướng về phía trước truyền ra, mà cái kia luân hồi linh văn hình thành luân hồi tuyệt qua, tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng gào thét ra. Dầm dầm dầm. Hạ trong đáy mắt, Đỗ Phi đang đạo võ đạo có thể thi triển mạnh nhất thế công, hung hăng cùng cái kia Thất thải Phượng hoàng đụng vào nhau, đánh đáy mắt, tựa hồ ngay cả không gian đều là kịch liệt run dậy lên. Rồi sau đó, liền gặp được đại địa vang tung tóe, đạo đạo trăm trượng cao bùn long lập tức phóng lên trời, cuồn bạo khí lãng trực tiếp đem Đỗ Phi thân hình đập bay vài trăm mét. Cũng may, giờ phút này Đỗ Phi đã có chuẩn bị, đạo cũng có thể khó khăn lắm tiếp nhận được bực này dư âm. Giang rắc. Thân hình nhanh lùi lại trong lúc đó, Đỗ Phi ánh mắt lại như cũ đúng chăm chú dừng ở cái kia đánh trục suất, sau đó, hắn liền nhìn thấy Ở đằng kia thất thải phượng hoàng thân hình bên trong, giờ phút này lại có một đạo rất nhỏ khe hở hiện hiện, mà theo cái này vết rách lan tràn, rất nhanh, cái kia thất thải phượng hoàng bên ngoài thân chỗ, tựu hiện đầy mạng nện giống nhau vết rách, sau đó rốt cục tại nào đó lập tức, trực tiếp văng tung tóe mà khai mở. Thắng. Tại dùng hết tất cả địch thủ đoạn về sau, hiển nhiên, Đỗ Phi lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Bá. Nương theo lấy thất thải quang mang bạo liệt, cơ hồ cực kỳ nhanh chóng, Đỗ Phi tất cả chiêu số cũng đúng lập tức biến thành hư vô, rồi sau đó liền gặp được một đạo chỉ có lòng bại tay lớn nhỏ quang mang giờ phút này mạnh mẽ từ đằng xa tiêu xạ mà đến, rồi sau đó lập tức xuất vào Đỗ Phi lông mày trong nội tâm. Cái này thất thải quang mang bắn vào Đỗ Phi mi tâm lập tức, hắn cũng không có xuất hiện chút nào thương thế, nhưng là, tại bị đánh trúng một sát na kia, hắn lại có thể cảm ứng được một cổ bành trướng vô cùng tin tức lưu, điên cuồng dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Đối với chuyện như vậy, Đỗ Phi cũng không là lần đầu tiên đã trải qua, giờ phút này hắn trực tiếp buông lòng tất cả tâm thần, hạ nặng tâm thần đắm chìm tại cái kia lĩnh ngộ bên trong. Bắt đầu nhanh chóng thu nạp cái kia trào vào trong óc khổng lồ tin tức lưu. Chương 52, Thiên Phượng bất diệt kinh. Thiên Phượng bất diệt kinh. Vô tận tin tức lưu tại Đỗ Phi trong óc bắt đầu khởi động, đến cuối cùng, hội tụ thành cái này năm cái lóe ra nhàn nhạt bảy sắc sáng giỏi. Năm chữ phía trên, có khó tả uy áp thẩm đấu ra, tiêu Phàm Phất", cái này năm chữ là có thể đại biểu trong thiên địa hết thảy tất cả giống nhau. 520 con. Mà, chính là cái này Bạch Đế truyền thừa rồi. Tại Đỗ Phi yên tĩnh cảm nộ giờ phút này, cái này Thiên bất diệt kinh bên trong đích hết thảy thời điểm, hắn bên ngoài thân chỗ Có từng một nhàn nhạt bảy sắc thủy tinh nhanh chóng hiện hiện, đến cuối cùng, giống như vũ mao giống nhau phúc trùm lên toàn thân của hắn cao thấp, nhưng là, như vậy một màn, lại một chút cũng không tổn hao gì đố phi hình tượng tiểu phạt phất, những này bao trùm tại trên người hắn thủy tinh vũ mao, biến thành một bộ kỳ dị chiến giáp giống nhau. Chiến giáp phía dưới, có nhàn nhạt bảy sắc chân khí chạy sôi mà qua, mơ hồ trong đó, có sấm gió cùng gió lạnh thanh âm gào thét ra, làm cho người cảm thấy áp lực núi lại. Giữa không trung, Bạch Đế hai tay phụ ở sau lưng, ánh mắt đạm mạc dừng ở giờ phút này bị thủy tinh vũ ma bao vây thân ảnh trên mặt có nhưng vui vẻ hiện hiện mà cái kia trong tươi cười nhưng lại có một tia thưởng thức hương vị lúc trước đạo kia công kích đã từng có hai cái tiểu bối thử qua nhưng là cái kia hai vị này tuy nhiên thiên phú cùng tâm tính đều là thật tốt nhưng lại đều không có biện pháp tiếp được một chiêu kia thế cho nên vô pháp tìm được bạch đế truyền thừa chỉ có thể đủ thối mà cầu tiếp theo nhưng là đỗ phi lại bằng vào ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực rõ ràng tiểu cường hành đem đạo kia công kích tiếp hạ, cái này chỉ có thể nói đỗ phi biểu hiện đã muốn xem như tường chi không sai luân hồi linh văn diệt vận tông truyền thừa thiên lôi đan băng liên đan Cựu Tự Thiên Đế vũ kỹ, tên tiểu tử này thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Ca. Như vậy đạm mạc dừng ở Đỗ Phi sau một lát, bạch đế mới nhẹ nhàng mở miệng nói: Không thể tưởng được, ngươi ngược lại có chút hùng hồn, rõ ràng thật sự đem ngươi chuyển thừa giao cho tiểu tử này giữa không trùng Mặt khác một đạo thân ảnh đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói: Bọn hắn những này thời kỳ viễn cổ lão quái vật tự nhiên tin tưởng, xác thực, tại trong bọn họ, cái này bạch đế chuyển thừa đúng kinh khủng nhất, cho nên bọn hắn cũng biết, cái này bạch đế chuyển thừa giá trị rốt cuộc là bao nhiêu. Cái này thật cũng không đúng khẳng khái của ta mà là tiểu tử này vận khí so với trước hai vị này vận khí tốt vài phần mà thôi bạch đế bất trí không hay không thản như nói thật sao cái kia mở miệng loại người đưa mắt nhìn bạch đế liếc về sau đột nhiên cười nói nói lên từ chúng ta bị phong ấn ở nơi đây đã có mấy ngàn năm qua đi cái này mấy ngàn năm gian chúng ta cũng không quá đáng đợi ba người mà thôi trước kia người thứ nhất tiểu gia hỏa gần năm qua đi cũng không có tin tức gì chắc là đã muốn thất bại a mà thứ hai tiểu gia hỏa cũng đã qua sắp 10 năm rồi vẫn là không có tin tức gì mà chúng ta tàn hồn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu nói không tốt Trước mắt tiên tiểu tử này chính là chúng ta cơ hội cuối cùng đi à nha. Cơ hội cuối cùng sao? Bạch Đế thần sắc hơi động một chút, một lát sau thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, những chuyện này, khó mà nói, nguyên chúng ta chính là nên vậy đã muốn vẫn lạc loại người rồi, có thể lần nữa còn sống đi ra ngoài, tiêu đúng vận khí của chúng ta, nếu không phải có thể, cũng không quá đáng là của chúng ta số mệnh mà thôi. Nếu là, chúng ta không đi ra lời nói, cái này phiến thiên địa phương mới mở miệng loại người, tựa hồ mang theo vài phần lo lắng nói. Ha ha thế gian sớm đã vượt qua mấy ngàn năm rồi. Tuy nhiên chúng ta những này lão bất tử có lẽ thật là trong thiên địa đỉnh phong tồn tại nhưng là thế gian này luôn luôn là không thiếu thiên tài tam muốn, đã nhiều năm như vậy rồi chỉ sợ sớm đã đã có người đi tới chúng ta tình trạng này thậm chí so với chúng ta còn mạnh hơn rồi những chuyện này lo lắng hắn làm cái gì làm hết sức cũng được ha ha rớt ngọng Nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không trên đời lại ngàn năm sao cái kia mở miệng loại người cũng đúng nhẹ khẽ thở dài một hơi rồi sau đó ánh mắt chậm rãi lại rơi xuống đỗ phi trên người cũng không biết lúc này đây tiến tên tiểu tử này. Phải chăng có thể dẫn cho chúng ta một điểm trở mong? Bảnh, tiêu tại này nhân hòa bạch đế đối thoại trong lúc đó, trong lúc đó, cái kia cái bọc tại đốp phi bên ngoài thân bảy sắc chiến giáp đột nhiên chấn động mạnh, có một đạo nói khe hở không ngừng hiện hiện, mà một hồi trầm thấp gầm rú thanh âm cũng phải không đoạn truyền ra. Tiêu phản phất, có đồ vật gì đó muốn theo cái kia bảy sắc chiến giáp bên trong phá thể ra giống nhau. A, không thể tưởng được tiểu tử này nhanh như vậy, cũng đã cùng ngươi chuyển thừa dung hợp tại bậc này tình trạng rồi. Hiện tại hắn thiếu chính là thiên phượng huyết mạch đi à nha? Bất quá ngày đó phượng chính là hồng hoang tám tộc một trong. Nguyên Tiệu thuộc về yêu thú nhất lưu, tiểu tử này cũng đúng một người bình thường mà thôi. Phòng trừng, muốn triệt để cùng ngươi truyền thừa dung hợp, có vài phần khó a. Cái kia mở miệng loại người, quét Đỗ Phi liếc khẽ tao mày nói. Thiên vượng bất diệt kinh, dù sao cũng là thiên vượng nhất tộc chấn tộc tuyệt học, không có thiên vượng huyết mạch loại người, xác thực vô pháp tu luyện chỉ có điều, năm đó ta mới được lần này kinh, trải qua thời điểm, lúc đó chẳng phải một cái nhân loại bình thường. Bạch Đế dừng ở Đỗ Phi, giống như cười mà không phải cười nói, đó là bởi vì ngươi năm đó. Đúng vậy, xong lần thứ nhất Thiên Phượng tộc cấm địa, dẫn đến rơi xuống một cái thiên đại phiền toái, mới có thể đi đến hôm nay một bước này." Tiểu tử này, nhưng chưa hẳn có ngươi ngày đó cơ duyên mở miệng loại người thản nhiên nói. "Có hay không cái này cơ duyên, ta và ngươi luôn nói không chính xác, hắn nếu là muốn đem cái này Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện tới đại thành tình trạng, luôn cần đi xông vào một lần, đến ở hiện tại sao, có lẽ ta có thể giúp hắn một bà a bạch đế dừng ở giờ phút này bắt đầu không ngừng giãy rủa Đồ Phi." Đột nhiên cười nói. "Ngươi không phải là muốn muốn." Nghe vậy, cái kia mở miệng loại người trên mặt hơi đổi, "Ngươi cần phải hiểu rõ." nếu là ngươi như vậy làm lợi mà nói, ngươi cái này sợi tàn hồn chữ hàng thời điểm sẽ phải giảm bớt rất nhiều. giảm bất rất nhiều thì như thế nào? ta đây thân truyền thừa có thể truyền xuống, cũng đã làm cho rồi. huống chi, không biết vì sao ta đối với tiểu tử này ngược lại có vài phần tin tưởng, như là của hắn lời nói, nói không chừng còn thật có thể đủ tìm được chúng ta chân thân. bạch đế cười cười, chật. hắn nâng lên tay phải tại chính mình mi mì tâm chỗ nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền gặp được một giọt đỏ tía sắc huyết châu bị hắn theo mi tâm chỗ kéo ra mà theo cái này huyết châu xuất hiện, hắn thân hình tại thời khắc này cũng đúng trở nên hư hào vài phần. Nước mắt nhìn trong tay huyết châu sau một lát, bạch đế mới nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó cong ngón đúng ra, lập tức liền gặp được cái kia một quả huyết châu lập tức bao tố bắn ra, chui vào đỗ phi trong cơ thể. Tại đây huyết châu tiến nhập đỗ phi trong cơ thể lập tức, hắn nguyên một mực dễ dỗi lấy thân hình nhưng lại chấn động mạnh, lập tức tiểu khôi phục bình tĩnh, mà mơ hồ trong đó, một cổ tím sắc quang mang theo hắn trong cơ thể quét năng ra, rồi sau đó, một cổ cực đoan cường hãn chấn động chính là lập tức tràn ngập mà khai mở. Thiên vượng máu huyết đã nhận ra cái này một cổ chấn động cái kia mở miệng loại người nhịn không được lắc đầu cười khổ một tiếng cái này một giọt máu huyết sắp nhập vào huyết mạch của hắn bên trong lợi mà nói cái kia thì có thể làm cho hắn đủ có một tí rất nhỏ thiên phượng huyết mạch tuy nhiên cái này một tia huyết mạch tịnh không đủ để làm cho hắn đem cái này thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới cao nhất sâu tình trạng nhưng là ít nhất nhưng có thể cho hắn tu luyện tới chút thành tiểu ai nhưng là có thể không thành công đem cái này một giọt thiên phượng máu huyết thu phục luyện hóa lại còn muốn xem hắn chuyện của mình rồi điểm này cho dù ta cũng vô pháp băng giúp được hắn nghe vậy người nọ cũng đúng nhẹ gật đầu Ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống Đồ Phi trên người, giờ phút này hắn cũng là có vài phần hứng thú, cái này có thể được Bạch Đế vừa ý tiểu tử, rốt cuộc có như thế nào sự tình? "Giống." Một hồi tê tâm liệt phế gầm rú thanh âm, trong lúc đó mạnh mẽ truyền ra, cái kia nguyên khôi phục bình tĩnh thân hình đột nhiên lại đúng chấn động, lại dãy dũ đến càng kịch liệt khởi còn lần này, những kêu bao trùm tại hắn bên ngoài thân thất thải chiến giáp cũng không có chút nào vết rách, hơn nữa thứ bảy khiếu bên trong, không ngừng có thất thải năng lượng thể phát ra mà theo những này năng lượng thể đột phát, lập tức, một cổ cuồng bạo vô cùng chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập mà khai mở, rầm rầm rầm phanh. mà ở cái kia gào thét bên trong, cái kia bị thất thải chiến giáp cái bọc bóng người, giờ phút này cũng đúng mạnh mẽ vung quyền ném ra, khủng bố năng lượng tỉnh phong lập tức liền hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, trực tiếp đem phía dưới trên mặt đất chấn ra nguyên một đám thật sâu hố. bất quá, nương theo lấy bực này phát tiết, Đỗ Phi ngược lại bắt đầu dần dần tỉnh táo dưới, mà những kia theo hắn thất khiếu bên trong đồng phát ra năng lượng, ngược lại bắt đầu trở nên ngược vài phần dù sao, Đỗ Phi năm đó tìm được luân hồi linh văn, băng liên đan, thiên lôi đan, cái này bất luận cái gì đồng dạng quá trình, đều là cực đoan gian nan cùng những thống khổ này so sánh với giờ phút này luyện hóa thiên phượng máu huyết, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. mà theo Đỗ Phi dạy rửa yêu bớt, thân thể của hắn cũng đúng bắt đầu dần dần thích ứng cái kia tiến vào thể nội thiên phượng máu huyết, rồi sau đó cái kia phát ra năng lượng đều biến mất, mà chuyển biến thành thì là hắn bên ngoài thân trên da thịt mơ hồ trong đó có một đạo nói bảy sắc ký hiệu hiển hiện, phảng phất muốn tại hắn toàn thân còn lại trải rộng giống nhau. a, một chút như vậy thời gian tiểu tiếp nhận rồi ngày đó vượng máu huyết, hơn nữa lại để cho ngưng kết suốt ngày vượng bất diệt thể đến sao? Bạch Đế nhìn qua một màn này. Ngược lại nhẹ gật đầu, cái này Đỗ Phi bất kể là tâm tính có lẽ hay là cơ duyên, đều đáng giá hắn tán thưởng. "Giống." Bảy sắc chiến giáp bên trong, bất quá một hồi gầm rú thanh âm truyền ra, còn lần này, cái kia trong thanh âm lại không có chút nào thống khổ truyền ra rồi sau đó, tại bực này giống lên một tiếng ở bên trong, cái kia Nguyên đã muốn nhắm mắt Đỗ Phi, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt, mà hắn bên ngoài thân bảy sắc chiến giáp cùng bảy sắc ký hiệu, cũng đúng lập tức biến mất, mà hắn thân hình, cũng đúng vừa xài bước ra, tựu như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cái này đạo thân ảnh, đương nhiên đó là Đỗ Phi rồi, giờ phút này hắn Toàn thân có nhàn nhạt bảy sắc hào quang tràn ngập, những này bảy sắc hào quang mơ hồ trong đó tạo thành từng đạo ký hiệu, phúc trùm lên toàn thân của hắn cao thấp, rồi sau đó chậm rãi tiêu tán. Mà Đỗ Phi giờ phút này cũng đung túi đầu dừng ở thân thể của mình, một lát sau hắn giơ tay lên, một quyền hướng về phía dưới anh cứ. Bành! giống như thiên thạch rơi xuống đất giống nhau, phía dưới trên mặt đất giờ phút này bị mạnh mẽ toé ra một đạo cự đại khe hở, chấn động giống như cuồng phong sóng biển giống nhau cuồng bạo lực lượng, tựu như vậy gào khẽ ra. Loại cảm giác này dừng ở một màn này, coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính tại thời khắc này cũng hơi hơi mẩn cu chương 053, kinh ngạc tiên lặng cảm thụ được giờ phút này trong cơ thể mình cái kia quần bạo vô cùng lực lượng sau một lát đỗ phi trong đôi mắt nhưng lại có sạch bong hiện lên thật cường han thiên vượng bất diệt kinh cái này thiên vượng bất diệt kinh bên trong bao hàm công pháp cùng vũ kỹ nhưng là thân mình lại là một loại đoán thể vũ kỹ phiêu thiên văn học từ một phương diện khác mà nói ngược lại cùng đỗ phi đã từng tu luyện qua cổ đồng đoán thể công còn có huyền băng thiên thể không sai biệt lắm chỉ có điều cùng cái này hai chủng rèn thể công pháp chính lệnh lại là thiên địa chi kém Dựa theo hắn lấy được tin tức đến nhìn, nếu là đem cái này Thiên Phượng bất diệt kinh trung Thiên Phượng bất diệt thể tu luyện mà thành lời mà nói, như vậy, hắn thể cường độ hội cực đoan khủng bố. Thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết Thiên Phượng nhất tộc so sánh với. Mà điểm này còn không khủng bố, kinh khủng nhất nhưng lại, nếu là đem Thiên Phượng bất diệt thể tu luyện đến lại. Thanh cảnh giới lời mà nói, Đỗ Phi thể liền có hơn Thiên Phượng tộc cái loại này bất tử bất diệt đặc tính. Giống như bất tử phượng hoàng giống nhau, có thể dục hỏa chủng sinh. Loại này đặc tính mới được là kinh khủng nhất. Một nhân loại có thể đem thể tu luyện tới bất tử bất diệt tình trạng, điểm này thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bên cạnh không nói, chỉ cần là có thể đủ làm cho người thân thể bất tử bất diệt điểm này, cái này truyền thừa, cũng đã rung động thiên địa rồi. Nhưng là đối với Đỗ Phi mà nói, là tối trọng yếu nhất một điểm chính là, hôm nay phượng nhất tộc, trời sinh là được điều khiển lôi đỉnh cùng phong tuyết. Tu luyện thiên phượng bất diệt kinh loại người, tự nhiên cũng đúng kế thừa bực này thiên phú. Mà Đỗ Phi có cái này thiên phượng bất diệt kinh lợi mà nói, cho dù không cần những biện pháp khác khắc chế, chắc hẳn trong cơ thể hai cái đại gia hỏa cũng sẽ không tùy ý cắn trả rồi. Mà chính mình, bằng vào loại thiên phú này, cũng tất nhiên có thể đem cái kia hai cái đại gia hỏa điều khiển đến tùy tâm sở dụng tình trạng hôm nay đỗ phi cái này thiên vượng bất diệt kinh cũng không quá đáng đúng mới được thiên vượng bất diệt thể cũng là vừa sở đến nhập môn mà thôi nhưng là coi như là như thế hắn thể cường độ cũng so với trước mạnh hơn mấy lần mà vừa rồi những kia bao trùm tại hắn bên ngoài thân thất thải ký hiệu tuy nhiên nhìn về phía trên cực yếu nhưng là đỗ phi nhưng có thể khẳng định cái kia đợi khủng bố lực phòng ngự tất nhiên so với kia vũ tông hoàn còn cường hãn hơn vài phần có thể một chút như vậy thời gian thiếu lĩnh ngộ thiên vượng bất diệt kinh hơn nữa luyện hóa thiên vượng máu huyết đem thiên phượng bất diệt thể sơ bộ tu luyện mà thành, thiên phú của ngươi cũng không phải sai." Bạch Đế dừng ở giờ phút này, sắc mặt hơi hưng phấn Đỗ Phi nhạt cười nhạt nói, "Đa tạ tiền bối truyền thừa. Giờ phút này Đỗ Phi, đạo đúng chân tâm thật ý đối với Bạch Đế thi lễ một cái, nhận được rồi cái này thiên phượng bất diệt kinh về sau, hắn mới hiểu được, mình rốt cuộc đúng chiếm phần lớn một cái tiền nghi. Mà cái gọi là giao dịch, mình cũng đúng nhận được rồi hơn thiếu chỗ tốt. Vạn Bối trước mắt còn có một chút việc tư cần phải xử lý, đợi cho việc tư xử lý xong bản về sau, Vạn Bối tất nhiên tịnh, đem chư vị tiền bối chân thân tìm ra. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, lại tiếp tục nói: "À, giao dịch này, ngươi thật cũng không dùng vội vã như vậy chấp hành, chỉ cần ngươi nhớ kỹ việc này là được rồi. Có thể không tìm được chúng ta chân thân, hết thể hay là muốn xem cơ duyên." Bạch Đế phất phất tay chậm rãi mở miệng nói: "Đỗ Phi có chút sừng sốt một chút, hiển nhiên có chút không rõ cái này Bạch Đế ý tứ. Đợi cho ngươi thật sự tìm được chúng ta bên trong bất luận cái gì một người chân thân thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch. Hiện tại, nói thêm cái gì cũng là vô dụng." Bạch Đế cười cười, chợt đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, thản nhiên nói: "Tốt rồi." Ngươi đang ở đây, nơi đây đã muốn vượt qua bảy ngày bảy đêm rồi. Nếu là lại không quay về lời mà nói, lục thể của ngươi nói không chừng muốn xảy ra vấn đề chúng ta như vậy gặp lại à? Nếu là có lần sau tương kiến lời mà nói, khi đó ngươi nhưng ngàn vạn không để cho ta thất vọng à? Theo bạch đế cười khẽ thanh âm, rồi sau đó, tiêu chứng kiến tay hắn trưởng nhẹ nhàng hướng về đỗ phi chỗ phương hướng vũ, lập tức đỗ phi cũng cảm giác được trước mắt của mình lại là chấn động mơ hồ, chật. Khi hắn lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện giờ phút này chính mình y nguyên ngồi ở đó huyền âm thạch hơi nghiêng, bàn tay cũng đúng đặt tại này huyền âm trên đá chỉ có điều giờ phút này Đỗ Phi lại cảm giác được rõ ràng trong cơ thể của mình hết thảy hoàn toàn bất động cái kia vốn là cần hết sức áp chế hai quả thiên địa nguyên đan giờ phút này đã muốn nhu thuận thần phục tại lòng của mình niệm phía dưới mà nhục thể của mình cường độ cũng đã thăng cấp mấy cái giai đoạn nhưng là là tối trọng yếu nhất một điểm nhưng lại tại chính mình chút bất tri bất giác chính mình chân khí thuộc tính cũng đã hoàn toàn thay đổi nói cách khác huyền âm quyết bộ thứ nhất tu luyện mình cũng xem như thành công hô hít một hơi thật sâu Đỗ Phi vốn là đặt tại huyền âm trên đá bàn tay mạnh mẽ giuộc trở về mà cái bọc tại chính mình bên ngoài thân luân hồi chi lực cũng đúng lập tức biến mất. Nhưng là, tại đây luân hồi chi lực biến mất lập tức, một cổ cực đoan cường hãn chấn động mạnh mẽ tại Đỗ Phi trong cơ thể mang tất cả ra, cái kia đợi chấn động bên trong, ở trước cực đoan cường hãn huyền âm khí. Đây là Đỗ Phi giữ vững như vậy tu luyện tư thế, đã muốn 7 ngày 7 đêm rồi, giờ phút này, không biết bao nhiêu Thiên Lang Phong đệ tử đã bị hấp dẫn mà đến, một mực chăm chú nhìn hắn. Ngày hôm nay, đang tại Đỗ Phi trong cơ thể huyền âm khí phóng ra ngoài lập tức, không biết bao nhiêu Thiên Lang Phong đệ tử, sắc mặt đều đúng hơi đổi muốn làm được huyền âm khí phóng ra ngoài, bước đầu tiên chính là hóa âm thành công. Mà ở một bước này trên cơ sở, còn muốn hấp thu luyện hóa đại lượng huyền âm khí, đem huyền âm quyết tu luyện tới chút thành tiểu tình trạng. Nói như vậy, nếu muốn hóa âm thành công cũng đem huyền âm quyết tu luyện tới chút thành tiểu tình trạng, cần mấy tháng công phu, cho dù những tiêu cực đoan biến thái hạch tâm đệ tử cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Nhưng là không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng dùng 7 ngày liền làm đến điểm này rồi. Tuy nhiên, Thiên Lang Phong trong lịch sử cũng có hai người so Đỗ Phi tốc độ nhanh hơn, nhưng là cái này Đỗ Phi cường hãn cũng đã vượt quá rất nhiều người tưởng tượng ở ngoài. Người này quá mức khủng bố những ngày này sói phong đệ tử, giờ phút này mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau, trước kia những kia xem cuộc vui tâm tình đều biến mất. Trong một đích nhân vật trước mặt, bọn hắn trong nội tâm đều là hiện lên nồng đậm cảm giác vô lực. Người bậc này vật, căn bản vốn cũng không phải là bọn hắn có thể so với vai. Mục Vũ Hạ trên mặt, giờ phút này cũng đúng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng không phải bởi vì Đỗ Phi có thể nhanh như vậy tu luyện thành công Huyền Âm Quyết mà có chỗ kinh ngạc, nàng kinh ngạc chính là, cái này Đỗ Phi giờ phút này mang cho cảm giác của nàng hoàn toàn như là thay đổi một người giống nhau. Cái này Đỗ Phi, chỉ có điều tại đây huyền âm mặt đá trước tu luyện 7 ngày mà thôi, vì sao chính mình lại cảm giác thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Hẳn là, tại đây hòa âm trong quá trình, hắn đã có cái gì kỳ ngộ không thành. Một nghĩ đến đây, Mục Vũ Hạ cũng đúng lắc đầu cười khẽ một tiếng, tự mình nghĩ đến không khỏi có chút quá mức chắc hẳn phải vậy rồi, hòa âm quá trình như thế nào, chính mình lại tin tưởng bất quá, cái kia đợi buồn tẻ trong khi tu luyện, có kỳ ngộ gì có thể nói. Hô. Trên bình đài Đỗ Phi, lại lần nữa chậm rãi thở ra một hơi. Cảm thấy trong cơ thể mình biến hóa về sau, hắn nhưng không có tiếp tục tu luyện xuống dưới quyết định, như là trước kia lời mà nói, hắn tất nhiên sẽ trước tiên đem cái này Huyền Âm Quyết tu luyện tới đại thành tình trạng, sau đó tìm tìm được cái kia Huyền Âm Kinh, nhưng là giờ phút này, tâm tư của hắn ngược lại đại đa số đặt ở cái kia Thiên Phượng Bất Diệt Kinh phía trên, hắn giờ phút này cách nghĩ, chính là tạm thời rời đi nơi này, tìm kiếm một nơi hảo hảo tu luyện cái kia Thiên Phượng Bất Diệt Kinh. Mang theo bực này cách nghĩ, Đỗ Phi thân hình nhanh chóng lui ra phía sau, sau đó tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhanh chóng tối lui đến bình đài biên giới phía trên. Nhìn qua Đỗ Phi cái kia dễ dàng liền từ Huyền Âm Thạch bên cạnh lui về đến thân ảnh, không ít người Đỗ Phi sắc mặt đều là trở nên có vài phần cổ quái. Sau một lát, những người tài giỏi kia có chút lắc đầu thở dài một hơi, rồi sau đó tiểu có một chút cắn răng đứng lên, cố gắng đi tới mấy bước về sau, mới nghiến răng nghiến lợi tu luyện. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được cười khổ một tiếng, tự hồ chính mình chút bất chi bất giác, ngược lại hào hào đả kích một phen những ngày này sói phong đệ tử a. Không thể tuồn được, ngươi tìm 7 ngày thời gian, sẽ đem Huyền Âm quyết tu luyện đến chút thành tựu tình trạng không sai tại chúng ta thiên lang phong trong lịch sử ngươi có thể sắp xếp được là người thứ ba rồi mục vũ hạ quét đỗ phi liếc về sau khôn ngoan dẫn cảm thán mở miệng nói người thứ ba không biết mặt khác hai vị đúng nghe vậy đỗ phi ngược lại nhịn không được hơi vài phần tốt kỳ hỏi ngược lại cái này đệ nhất vị cho dù ta cũng không nên nói tên của hắn chỉ có thể nói cho ngươi biết hắn là chúng ta thiên lang phong trăm năm trước tiên một vị đệ tử bất quá ngươi sớm muộn gì hội biết là ai mà người thứ hai ngươi nhưng lại không thể không biết rõ một cái khác có thể so với ngươi nhanh hơn đem cái này huyền âm quyết tu luyện thành công loại người là chúng ta Thiên Lang Phong hoạch Tâm Đại đệ tử, người đại sư huynh của ta La Thông. Mục Vũ Hạ nhẹ nhàng mở miệng nói, La Thông cái tên này làm cho Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, không thể tưởng được, Thiên Lang Phong bên trong còn có người bậc này vượt. Tốt rồi, không nói những này vô vị nhiều lời, người ở chỗ này đã muốn tu luyện 7 ngày rồi, kế tiếp người đúng mau mau đến xem ta Thiên Lang Phong vũ kỹ, còn là muốn tạm thời rời đi. Mục Vũ Hạ thản nhiên nói, cái này nghe vậy, Đỗ Phi suy tư một lát sau mới lắc lắc đầu nói, ta còn là tạm thời rời đi nơi này à, tu luyện thứ này, tham thì thông có lẽ hay là chờ thêm trận lại đến nghiên cứu ta thiên lang phong vũ kỳ a tốt nghe vậy mục vũ hạ nhẹ gật đầu đảo cũng không nói thêm gì mà là quay người lại tiểu dẫn đỗ phi hướng về trong điện cửa vào chỗ bước đi nhìn thấy một màn này đỗ phi cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu sau đó theo tại mục vũ hạ sau lưng chậm rãi hướng về gian ngoài bước đi hai người tiểu như vậy yên tĩnh đi hồi lâu sau mới đi đến trong điện bên ngoài hành tẩu tại có chút yên tĩnh thiên lang trong điện đi tới một nửa thời điểm mục vũ hạ lại phảng phất nhớ ra cái gì đó giống nhau đột nhiên quay đầu lại hướng về phía đỗ phi cười một tiếng nói hôm nay đúng lúc là lần đầu tiên Thiên Lang Khiêu Chiến thi đấu đã ở Thiên Lang Điện trước mở ra ngươi nếu là có hứng thú lợi mà nói muốn hay không cùng đi xem xem Thiên Lang Khiêu Chiến thi đấu đối với cái này tranh đoạt hoạch tâm đệ tử hàng đầu đại tái Đỗ Phi nổi tiếng thật lâu rồi giờ phút này hắn thoáng cân nhắc sau một lát liền gật đầu chương 054, Thiên Lang Khiêu Chiến thi đấu Thiên Lang Phong đỉnh núi Thiên Lang Điện trước kia có một tòa cực đoan hùng vĩ điện trước quảng trường tại đây toàn thân huyết hồng Thiên Lang Phong bên trong điện này trước quảng trường cực đoan thấy được cơ hồ từng Thiên Lang Phong loại người đều đối với cái này nơi cực đoan quan thuộc, bởi vì điện này trước quảng trường tại Thiên Lang Phong bên trong đích địa vị có chút đặc thù, Thiên Lang Phong tuy nhiên nội đấu vô số, nhưng là nhưng lại có minh xác quy định, tại giống nhau dưới tình huống, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý động thủ. Về phần cái kia liên quan đến thân phận khiêu chiến thi đấu, lại càng muốn tại đây điện trước trên quảng trường triển khai, hơn nữa có được nhiều hơn phân nửa Thiên Lang Phong đệ tử làm chứng kiến mới có hiệu. Nói trắng ra là Thiên Lang Phong bậc này tân chức cơ chế, ngoại trừ chứng thực có thể thượng có thể ở dưới chế bên ngoài, lại càng muốn dùng cái này khích lệ đệ tử tu luyện thể. Cho dù ngươi chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là ngươi chịu cố gắng lợi mà nói, cũng có cơ hội càng tiến một bước. Cho dù ngươi là hạch tâm đệ tử, nhưng là ngươi không cố gắng lợi mà nói, có lẽ ngày nào đó đã bị người từ phía trên thượng giật xuống dưới. Mà mỗi tháng lần đầu tiên cử hành Thiên Lang khiêu chiến thi đấu, tại Thiên Lang Phong Trung lại càng cực kỳ đặc thù bởi vì chỉ có ngày này Thiên Lang Phong Điện trước trên quảng trường mới có hội hạch tâm đệ tử xuất hiện nên đón khiêu chiến. Mà đây cũng là những tiên nội môn đệ tử duy nhất khiêu chiến hạch tâm đệ tử nơi. Mà đợi khiêu chiến gần đây đều là cực đoan náo nhiệt cùng náo nhiệt cho nên giống nhau nói, tại mỗi tháng lần đầu tiên thời điểm, cả thiên Lang Phong tuyệt đại đa số đệ tử đều hội tụ tại đây điện trước trên quảng trường, cái kia đợi trận chiến, tuyệt đối sẽ không thiếu. Giờ phút này, điện trước dọc theo quảng trường chỗ, đã bị đông nghịt là biển người sở chiếm cứ. Bất quá, giờ phút này điện này trước trong sân rộng tuy nhiên người còn tràn ngập, nhưng là, nhưng không có quá mức cầm ý thanh âm truyền ra, mà là trình diện đệ tử, cơ thượng đều là yên tĩnh xếp bằng ở dọc theo quảng trường chỗ, hơi lửa nóng ánh mắt, rơi xuống quảng trường đích chính giữa chỗ. Tại trong đám người này, nhất bên ngoài, chính là thiên Lang Phong ký danh đệ tử mà đón thêm gần vài phần, thì là ngoại môn đệ tử. Giờ phút này, những này ký danh đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, nguyên một đám có chút lửa nóng ánh mắt, đều là dừng ở tại quảng trường nhất trong quyển, vòng chỗ, những kia số lượng cũng là không nhiều lắm nội môn đệ tử những người này, mới được là Thiên Lang Phong chính thức tinh anh chỗ. Mà lại tiếp tục đi vào lời nói, tất chính là có thể chứng kiến, tại điện trước quảng trường chính phía trước chỗ, giờ phút này có bảy tòa cao tới bình đài, những này trên bình đài, đều là bảy đặt một trường tâm có chút phong cách cổ xưa châu ngồi, trên ghế ngồi, có bóng người bình yên ngồi xếp bằng. Cái này bảy cái bình đài đó là thuộc về thiên lang phong bảy đại hạch tâm đệ tử vị trí chỉ có điều giờ phút này cái này bảy cái trên bình đài chỉ có bốn trên bình đài có người ngồi mặt khác mấy cái nhưng lại không đối với cái này xuất hiện ở trên mặt bốn hạch tâm đệ tử ở đây thiên lang phong đệ tử ngược lại có chút quen thuộc ngồi ở trái khởi thứ hai trên bình đài là một cái một đầu tóc ngắn thanh niên mặt mũi của hắn có chút tuấn mỹ nhưng là trên mặt lại có một đạo thật sâu vết sẹo theo mắt trái góc đích địa phương đã muốn kéo dài rời khỏi khoe miệng làm cho đi khuôn mặt có vẻ cực đoan giữ tợn người này chính là Thiên Lang Phong hoạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ 2 địch ngọn núi. Lại nhìn sang, có người ngồi, thì là trái khởi đệ tứ trên vị trí, một cái xem khởi ước chừng 16 17 tuổi thiếu niên thiếu niên vẻ mặt ngây thơ không hơi bộ dáng, mang trên mặt vài phần thiên thực rực rỡ dáng tươi cười, nhưng là, tại hắn sau lưng lại lưng có một thanh so người của hắn còn muốn lớn hơn vài phần đại kiếm, có vẻ cực đoan đột một người này, chính là Thiên Lang Phong hoạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ tư phụ, V, Vân. Cái này phụ, V, Vân có thể nói là cái này, bởi vì hạch tâm trong hàng đệ tử, trẻ tuổi nhất một vị rồi nhưng là hắn lại có thể tại bảy vị hạch định trong hàng đệ tử bài danh thứ tư, chỉ nhìn điểm này, liền làm cho người ta biết rõ thực lực của hắn. Mà lại nhìn sang lời mà nói, trên bệ đá tụựu phân biệt có Liêu Du cùng La Hồng hai người yên tĩnh tựa vào trên ghế ngồi, mà cuối cùng một tòa ghế dựa loại người, giờ phút này cũng là không có người tồn tại. Hiển nhiên, giờ phút này cái này bảy vị hạch tâm đệ tử, chỉ có 4 vị trình diện. Mà ở điện trước quảng trường cùng Thiên Lang điện liền nhau phương hướng, giờ phút này nhưng không có nửa cái người cả đường, làm cho người ta có thể đơn giản nhìn thấy, tại Thiên Lang phong chính phía trước, Giờ phút này có một cái chân khí hội tụ mà thành khán đài, trên khán đài, giờ phút này có 7 người hội tụ, 7 người này không phải những người khác, đương nhiên đó là cái này Lăng Tiên bảy Phong 7 vị phong chủ. Mà 7 vị phong chủ tề tụ Thiên Lang phong quan sát Thiên Lang khiêu chiến thi đấu, bực này việc trọng đại đã muốn hồi lâu không có xuất hiện. Có lẽ là nhận ra những này phong chủ nguyên nhân, giờ phút này tuyệt đại đa số Thiên Lang phong đệ tử đều là nhịn không được ưỡn ngực ngẩng đầu. Mà ở cái này 7 vị phong chủ hai bên trái phải, có một ít mặc áo bào xám cường giả mắt hí tựa ở trên mặt ghế, hiển nhiên Những người này chính là cái này Lăng Thiên Tông bên trong trưởng lão nhất lưu đích nhân vật. Hôm nay không biết thổi là gió nào, chẳng những sáu vị phong chủ đều rồi, chư vị trưởng lão cũng đều chúng ta Thiên Lang Phong gom góp tham gia náo nhiệt rồi. Lãnh Bình ánh mắt nhàn nhạt ở giữa sân quét một vòng mấy lúc sau, mới cười một tiếng mở miệng nói. Ngồi ở hắn bên cạnh thân, đương nhiên đó là vô hồi phong phong chủ Chu Thái hắn cười cười, sau đó thản nhiên nói, "Đỗ Phi đâu này?" Nghe vậy, Lãnh Bình trong đôi mắt dị sắc có chút chợt lóe lên, một lát sau mới cười cười nói, "Ta nhớ không lầm, tựa hồ hắn bị Vũ Hạ mang đến trong điện tu luyện, phòng trứng" không đem huyền âm quyết tu luyện thành công, vũ hạ chắc là không biết dẫn hắn ra. như vậy sao? chúng ta những cái thứ này, lần này trước nhưng là muốn muốn nhìn, vị này cựu châu chi chiến đứng đầu bảng, tại thiên lang phong ở lại mấy ngày, có thể hay không ma luyện đến càng thêm sắc bén đến rồi, không thể tưởng được, hắn lại không hiện ra tại đây thiên lang khiêu chiến thi đấu phía trên, điểm này ngược lại làm cho người có chút thất vọng. a chu thái cười cười nói nói thật, hắn cũng thật sự rất ngạc nhiên, dùng tiểu gia hỏa kia tính tử, tại thiên lang phong rốt cuộc có thể hôn lan lộ đến mức nào? cái này chỉ sợ các ngươi chịu phải thất vọng rồi. Tiểu tử này mới đi vào trong điện bệnh này, cho dù hắn tư chất kinh người, muốn em huyền âm quyết tu luyện tới chút thành tựu, phỏng chừng cũng cần một tháng a. Cho nên, chư vị chỉ sợ là thật sự phải thất vọng lãnh bình lắc lắc đầu nói. Ngồi ở mặt khác một mặt nguy tùng tử, đột nhiên nít nít miệng, chậm rãi nói, ta tại tàng đan phong thời điểm ngược lại nghe môn hạ đệ tử nói, Đỗ phi tên tiểu tử này nhập môn bất quá ba ngày, liền đem ngốc nghe hắn nội môn đệ tử thân phận người, trực tiếp đánh bại bất quá coi như là như thế. Môn có lẽ hay là có không ít người đối với hắn nội môn đệ tử thân phận nhìn chầm chầm, Nếu là hắn xuất hiện lời mà nói, sẽ là một hồi lòng tranh hổ đâu a. Ta lại đúng nghe nói, có không ít các ngươi Thiên Lang Phong đệ tử đều ở chờ mong Đỗ Phi có thể tại Thiên Lang khiêu chiến thi đấu thượng, khiêu chiến ngươi một chút môn thiên lang phong hoạch tâm đệ tử nì mặc trên người chiến giáp thích kiến dương, cũng đúng khó được mở miệng nói. Nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, Lãnh Bình nhưng lại chậm rãi lắc đầu, mang theo vài phần kỳ dị nói, nếu là hắn thật sự có chuyện này lời mà nói, chắc là sẽ xuất hiện tại đây Thiên Lang khiêu chiến thi đấu phía trên, chúng ta tiểu yên tĩnh chờ đợi a. Nghe được Lãnh Bình cái này ngôn ngữ, mà khác chư Phong Vân Phong chủ lại mỗi một người đều là cười cười không nói thêm gì bọn hắn cũng đúng tốt kỳ nhìn một chút vị này cựu châu chi chiến đứng đầu bảng có thể có cái gì thành thì thôi cũng không phải thiếu tìm cái này lánh bình cái nhau mà giờ khắc này chỉ có chu thái giống như cười mà không phải cười dừng ở trong tràng hắn là tại cựu châu chiến trong tràng được chứng kiến đỗ phi người xuất thủ tự nhiên minh bạch tên tiểu tử này nhưng tuyệt đối so những người khác tưởng tượng còn muốn khủng bố vài phần giờ phút này tại hắn xem hôm nay cái này đỗ phi đúng vô luận như thế nào đều sẽ xuất hiện tại điện trước trên quảng trường giờ phút này cũng đúng xuất hiện một ít rất nhỏ dao động như này đây hướng lời mà nói giờ phút này. Hoặc là đã có người phát triển chiến nội môn đệ tử rồi, hoặc là đã có không sợ chết nội môn đệ tử, phát triển chiến hạch tâm đệ tử, cái kia chiến đấu tất nhiên đúng cực đoan náo nhiệt. Nhưng là lúc này đây, nhưng không có nửa cái người có động tĩnh gì, tự phang phất, mỗi người đều đang đợi cái gì giống nhau. Tấm tắc, những cái thứ này hôm nay đều chuyển tính không thành. Nếu là di vãng, những cái thứ này không có ý tứ tìm lao thất phiền toái, lại không dám tìm phiền phức của các ngươi, nhưng đúng cả đám đều hướng về phía ta đây quả hồng mềm như thế nào hôm nay, những cái thứ này đảo đúng cả đám đều trung thực nổi lên. La Hồng nhàn nhạt dừng ở phía dưới, ngón tay vô ý thức gõ chỗ ngồi lan can, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Cái này còn không đơn giản sao? Bởi vì hôm nay hôm nay sói khiêu chiến thi đấu, chúng ta Tựa Hổ không tính là nhân vật chính rồi, không ít người đều đứng chờ mong người kia ra tay, xem có thể hay không quấy cùng chúng ta Thiên Lang phong. Cái này trôi nước đọng nỉ Liêu Du dừng ở chính mình trắng non bàn tay một lát sau, đột nhiên tự nhiên cười nói nói. Thấy được Liêu Du dáng tươi cười, La Hồng khỏe mắt Tựa Hổ có chút kéo ra, bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra cái gì, mà là thản nhiên nói. Ngươi nói đúng Đỗ Phi tên kia sao? Xác thực, người này làm một chuyện cực kỳ kinh người, căn cứ một ít từ trong điện gia đệ tử theo như lời, tên kia tu luyện Huyền Âm quyết thời điểm, đã muốn gián Huyền Âm Thạch tu luyện. Bực này sự tình, theo ta được biết, tựa hồ ta Thiên Lang Phong trong lịch sử, chỉ có hai người đã làm, mà trong đó một vị, trước mắt chính là chúng ta vị kia căn bản không người dám khiêu chiến đại sư huynh mà Đỗ Phi giờ phút này thành người thứ ba, muốn không hấp dẫn những người kia chú ý, chỉ sợ đều là rất khó rồi. Đại sư huynh làm được sự tình sao? Nghe vậy, Liễu Du trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, một lát sau Hắn mới khẽ lắc đầu nói, cũng không biết đại sư huynh hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào, làm lấy cái gì. Nếu không phải hắn mệnh Ngọc bài còn hoàn hảo không tổn hao gì lời mà nói, ta cơ hồ đều muốn cho là hắn đã muốn nhiệm vụ thất bại. Chứng kiến cái này Liễu Du như vậy lo lắng cái kia đại sư huynh, La Hồng tựa hồ muốn cười, nhưng lại cười không xuất ra, chỉ là lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không muốn suy nghĩ nhiều quá, đại sư huynh cái gì thực lực, không phải ta và ngươi có thể suy đoán, hơn nữa không chỉ có đại sư huynh, thất muội cũng không làm nhiệm vụ đến nay còn không có trở lại. Ngươi tiểu không lo lắng thoáng một tí. Liễu Du thản nhiên nói, Lão thất cái kia dụ dỗ tử giống nhau tính tử, đi nơi nào đều sẽ không lỗ lạ, ở đâu đến phiên ta lo lắng. Ha ha ha, thật không. La Hồng cười cười, đang chuẩn bị nói tiếp cái gì, trong lúc đó, con của hắn mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt quét Thiên Lang Điện phương hướng. Rõ ràng, cùng Tam tỷ chọp chọp nhau. Chừng không năm năm, khiêu chiến. Ha ha ha, 7 ngày, liền đem Thiên Lang Phong Huyền Âm quyết tu luyện đến chút thành tựu tình chẳng sao. Chu Thái cười cười, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống lãnh bình trên người. Mà nghe được Chu Thái những lời này, vốn là còn có mấy phần không xác định mà Khắc Phong chủ cùng trưởng lão Giờ phút này mỗi một người đều là đào hút một hơi lương khí, dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, liền có hơn vài phần dung động ý, hiển nhiên, những người này xem như xem Trọng Đỗ Phi rồi, nhưng lại không thể tưởng được, hắn rõ ràng có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Mà ngay cả Lãnh Bình cái kia xưa nay đã mạc trên mặt, giờ phút này cũng đúng nhiều vài phần dung động ý, hiển nhiên, đối với Đỗ Phi có thể nhanh như vậy đem huyền âm quyết tu luyện mà thành, hắn cũng đúng cực đoan kinh ngạc. Ha ha, Lãnh lao quỷ, xem ra các ngươi thiên lang phong lần này thật là nhặt được một cái thiên đại tiện nghi Trừ kiến dừng ở Đỗ Phi, Trong đôi mắt đúng không che giấu được ý tán thưởng, người này nếu là ở ta Long thủ phong lợi mà nói, nói không chừng mà ngay cả hạch tâm đệ tử thân phận, ta cũng đã cho hắn. Đáng tiếc, chúng ta Thiên Lang phong hạch tâm đệ tử thân phận, cho dù ta cũng vậy cho không được, mà là muốn chính mình tranh thủ. Lãnh Bình nghe vậy thoáng cổ quái cười cười, chợt mới đúng Đô Phi gật đầu nói, tốt rồi, tựa hồ Thiên Lang phong rất nhiều đệ tử đều đang chờ ngươi xuất hiện, không thể nói trước, hôm nay ngươi muốn kết cục biểu hiện một chút rồi, đi xuống đi, để cho chúng ta Thiên Lang phong Thiên Lang khiêu chiến thi đấu như vậy kéo dài xuống dưới, đã có thể không tốt lắm. Dạ. Ngay vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, lập tức đi về hướng tiền điện trước quảng trường, mà ở phía sau hắn, Mục Vũ Hạ đối với chư Vị Phong Chủ cùng trưởng lao thi lễ một cái về sau, lại thân hình mở ra, đã muốn rơi xuống điện trước trên quảng trường, cái kia người thứ ba trên đài cao. Tam tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới đâu này. Như thế nào, cái kia gọi là Đỗ Phi gia hỏa rất có ý tứ sao? Ngồi ở Mục Vũ Hạ bên cạnh Phục Vân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Mục Vũ Hạ cười nói. Như thế nào? Lão tử ngươi muốn xuống dưới thử xem xem sao? Mục Vũ Hạ cười cười nói. ngay vậy. Phục Vân Ngây thơ không cởi trên mặt tựa hồ hiện lên một tia hào hứng, nhưng là một lát sau, hắn có lẽ hay là lắc lắc đầu nói, "Được rồi, quá phiền toái, hắn thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dạng, cùng hắn đánh, ta không cần phải." Thật sao? Nghe vậy, Mục Vũ Hạ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt chậm rãi lại lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người. Giờ phút này Đỗ Phi, lại vạn chúng trúc trong mắt, từng bước một hướng đi trong chằng chỗ, đi tới nội môn đệ tử hội tụ chỗ về sau, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bãi kiến chư vị sư huynh." Tiếng cười rơi xuống, Đỗ Phi cũng đúng giống như những này nội môn đệ tử giống nhau khoanh chân ngồi xuống, tiêu phang phất, hắn chỉ là một quái kỳ bình thường nội môn đệ tử giống nhau, mà hắn động tác như vậy cũng làm cho trong chàng vốn là có vài phần lửa nóng hào khí lập tức trở nên lạnh như băng vài phần. vốn là không ít chờ mong Đỗ Phi ra tay loại người, giờ phút này tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Cái này Đỗ Phi, tuy nhiên đến hôm nay sói phong bất quá 10 ngày đích thời gian, tiêu sông rơi xuống to như vậy hàng đầu, nhưng là nhân gia dù sao không có đã đáp ứng muốn tại đây thiên lang khiêu chiến thi đấu phía trên xuất hiện a Ha ha, Đỗ Phi sư đệ tựa hồ hiện ở giữa sân đúng vậy không ít người đều ở chờ mong xuất thủ của ngươi a như thế nào không khiêu chiến thoáng một tí hoạch tâm đệ tử nhìn xem xếp bằng ở đỗ phi bên cạnh tân loại người đột nhiên quay đầu lại nhìn đỗ phi liếc lộ ra vẻ tươi cười nói bái kiến cổ hiền sư Vinh. gặp được người này đỗ phi ngược lại nhận ra người này chính là đương làm ngày dẫn chính mình một đoàn người tiến vào hôm nay sói phong cổ hiên. ha ha sư minh danh sưng quả nhiên là xấu hổ không dám nhận bất quá đỗ phi chẳng lẽ ngươi không biết những này ngày tử ngươi đang ở đây ta thiên lang phong bên trong danh khí có nhiều hơn sao Cổ Hiên giống như cười mà không phải cười nói, chỉ giáo cho. Nghe vậy, Đỗ Phi nhịn không được hỏi. Ha ha, nói như thế nào đây? Tại Đỗ Phi ngươi ngày đầu tiên tiến vào trong điện về sau, Tiểu Gián Huyền Âm Thạch Tu luyện về sau, không ít người, đúng vậy đối với ngươi cực đoan trở mong a. Phải biết rằng, cho dù những kia Hạch Tâm đệ tử, ngoại trừ vị kia biến thái vô cùng đại sư Minh bên ngoài, những người khác làm được ngươi tình trạng kia thời điểm, đều là tốn không ít công phu. dáng vẻ này ngươi, tại ngày đầu tiên tự làm được bậc này sự tình. Cho nên, giờ phút này ngươi tuy nhiên tại đây Thiên Lang Phong Trung chỉ xuất thủ lần thứ nhất nhưng đúng thanh danh của ngươi tại nội môn đệ tử bên trong nhưng lại có cao có người sẽ đối với ngươi có chỗ chờ mong cũng là chuyện đương nhiên sự tình Cổ hiên nhàn nhạt giải thích nói nghe vậy đỗ phi ngược lại cười khổ một tiếng không thể tưởng được chính mình lần thứ nhất nếm thử đều dẫn phát bực này sự tình như thế nào không dưới sân thử xem xem Cổ hiên cười cười nói nếu là ngươi tới đây thiên lang phong không đến một tháng liền trở thành hạch tâm đệ tử lời mà nói như vậy chỉ sợ ngươi sẽ phải là ta thiên lang phong từ trước tới nay người thứ nhất phải biết rằng cho dù chúng ta vị tia cường hán vô cùng đại sư mình cũng đúng gia nhập Thiên Lang Phong 3 tháng hậu, mới khiêu chiến ngay lúc đó đại sư Vinh thành công. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử đảo hơi hơi co rụt lại, đối với cái này vị chỉ nghe kỳ danh không thấy hắn mặt đại sư Vinh La Thông, ngược lại nhiều vài phần bất kỳ. Rõ ràng trong 3 tháng, liền làm thành bậc này sự tình, hơn nữa khiêu chiến ngay lúc đó đại sư huynh thành công, cái này La Thông, vô luận như thế nào xem đều là một cái cường hạng đến cực hạn đích nhân vật ta. Nếu là có cơ hội, ngược lại đúng muốn khiêu chiến một phen nhìn xem. Ha <cười> ha, bất quá chúng ta vị đại sư này Vinh, từ nửa năm trước kia đi ra tông môn nhiệm vụ về sau vẫn chưa có trở về, ngươi muốn làm theo hắn khiêu chiến đại sư huynh, chỉ sợ là không thể nào. Cổ Hiên tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi tâm tư giống nhau, rồi sau đó cười nói, bất quá lại nói tiếp, chúng ta vị này nhị sư huynh Địch Phong cũng là một cái cực đoan cường hãn đích nhân vật, ngươi nếu là muốn khiêu chiến lời mà nói, đạo là có thể tìm hắn ra tay thử xem xem. Về phần lão ngũ lão lục những này quả hờ mềm, cũng đừng có ngắt, thực xin lỗi thành danh của ngươi a. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi rơi xuống cái kia trái khởi thứ hai vị trí, tại đó, giờ phút này Địch Phong ánh mắt tựa hồ cũng đúng vừa vặn rơi xuống Đỗ Phi trên người lửa tầm mắt của người tại giữa không trung va chạm, cái kia địch phong nhưng lại lộ ra vài phần nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. đối với Đỗ Phi nhẹ gật đầu. Thiên Lang Phong, bảy đại hạch tâm trong hàng đệ tử, bài danh thứ hai sao? nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trong lòng thì thào mở miệng, nhưng là đồng dạng, hắn cũng hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Ha ha ha, ngươi chính là vị kia tại ta Thiên Lang Phong bên trong truyền đến xôn sao Đỗ Phi đi à nha. Không biết, ta tôn long nhưng có tư cách cùng ngươi một trận chiến. tại Đỗ Phi trong nội tâm suy tư trong lúc đó, trong lúc đó, chợt nghe đến một hồi cười dài thanh âm truyền ra, rồi sau đó liền gặp được tại ngoại môn đệ tử bên trong giờ phút này có một người mặc quần áo dính máu nam tử một bước đi ra nam tử này giờ phút này hai tay ôm ngực trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười ánh mắt giống như cười mà không phải cười đã rơi vào đỗ phi trên người phảng phất mang theo vài phần trào phúng hương vị giống nhau nam tử này mặc dù chỉ là vừa xài bước ra nhưng là hắn trong cơ thể chấn động nhưng lại cực đoan cứng hãn làm cho người không dám tiểu hư đây là nhìn qua cái này mở miệng loại người đỗ phi khẽ tao mày nói không thể tưởng được chính mình đi ra nhìn một chút thiên lang khiêu chiến thi đấu đều có phiền toái đến tham a Tên kia đúng hôm nay hoạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân, Tô Long, tháng trước thời điểm, hắn có lẽ hay là nội môn đệ tử bên trong xếp hàng thứ nhất, bất quá, bởi vì khiêu chiến lão nhị thời điểm thất bại, mất đi nội môn đệ tử thân phận. Giờ phút này, hắn hẳn là phi thường muốn cầm lại nội môn đệ tử thân phận, sau đó lại độ cùng lão nhị khiêu chiến một phen á dù sao, nghe nói hắn tháng này tiệm tu, đã muốn làm cho hắn có vài phần đột phá lục phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh khả năng tính rồi. Cổ Hiên dừng ở người này chậm rãi mở miệng nói, trong lời nói, đến nhiều vài phần khó được thận trọng ý. Nói cách khác, Thực lực của hắn có ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh sao? Hơn nữa ở vào đột phá biên giới. Nghe vậy, Đỗ Phi đôi mắt cũng hơi hơi loé lên, ánh mắt nhịn không được rơi xuống cái kia tôn long trên người, vô luận như thế nào xem, hôm nay sói phong bên trong đều là ngọa hổ tàng long a. Cái này ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả, rõ ràng còn không phải hạch tâm đệ tử. Như thế nào? Nghĩ lên đi chơi rồi. Cổ Tuyên Tựa Hồ theo Đỗ Phi trong lời nói nghe xảy ra điều gì giống nhau, cười nói, đã bị người điểm danh rồi, cũng không cam nên chiến lời mà nói, Tựa Hồ không phải thiên lang phong đệ tử phong cách hành sự a. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng đúng cười một tiếng, rồi sau đó hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt rơi xuống cái kia tôn long trên người, rồi sau đó vừa xài bước ra. Hắn mấy ngày nay cũng đúng nhận được rồi thiên đại chỗ tốt, đã ở tìm cơ hội, nghĩ phải thử một chút xem, những ngày này kỳ ngộ, lại để cho thực lực của mình có cái gì tiến bộ. Giờ phút này đã nhưng cái này tôn long đưa tới cửa đến cho mình thì chiêu, như vậy chính mình tất nhiên đúng sẽ không bỏ qua rồi. Mà nhìn thấy Đỗ Phi rốt cục ra sân, giờ phút này trong tràng vô số thiên lang phong đệ tử, nguyên một đám ngừng lại rồi hô hấp, ngũ đại hạch tâm đệ tử giờ phút này cũng đúng rất nghiêm túc dừng ở một màn này, mà ngay cả cái kia bảy đại phong chủ bọn người giờ phút này nguyên một đám trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần kỳ dị hương vị. chương 056, năm tôn long, Lăng thiên tông, thiên la phong, điện trước trên quảng trường, đỗ phi đứng ở nội môn đệ tử bầy ở bên trong, sau một lát nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó vừa xài bước ra, thân hình rơi xuống trong tràng về sau, đỗ phi mới ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn cái kia tôn long nhất mắt về sau, cười hề nói, tôn long, không thể tưởng được ngươi cũng nhận thức ta. cái kia tôn long khẽ gật đầu trên mặt ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt tự phụ vốn là ta cũng vậy không có hứng thú tìm phiền phức của ngươi bất quá ta hiện tại vừa vặn thiếu một cái nội môn đệ tử thân phận cho nên chỉ có thể đủ xin lỗi coi trọng ta nội môn đệ tử thân phận sao Đỗ Phi cười cười một lát sau lắc lắc đầu nói bất quá ta lại có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không a nói nói xem tôn Long sư đệ ngươi nếu là thắng ta mà nói tự nhiên hết thể đều tốt nhưng là một cái không cẩn thận ngươi thua lời mà nói không biết hội là cái gì kết cục đâu này Đỗ Phi hướng về phía tôn Long nhất cười nói điểm này, tựa hồ không cần Đỗ Phi sư huynh ngươi lo lắng a. Tôn Long sắc mặt biến đổi, một lát sau lại như cũ đúng cố ra vài phần dáng tươi cười. bất quá Đỗ Phi sư Vinh động thủ thời điểm, hay là muốn cẩn thận một chút tốt, dù sao quyền cước không có mắt, làm bị thương lợi mà nói, chỉ sợ cũng không tốt lắm. ta lại là có cái đề nghị, nếu là ngươi sợ hãi lời mà nói, giờ phút này gọn gàng nhận thua lời mà nói, chắc hẳn cũng là một việc chuyện tốt ta. ha ha, xác thực là một kiện chuyện tốt ta. bất quá, con người của ta vô luận sự tình gì đều mơ tưởng thử xem xem, hơn nữa một mực có người đánh ta cái này nội môn đệ tử thân phận lời mà nói ta cũng là rất nhức đầu a cùng với như thế ta nghĩ duy nhất một lần giải quyết hết loại này phiền toái tựa hồ cũng là một loại không sai lựa chọn a đỗ phi nụ cười trên mặt cũng đúng vô cùng sáng lạ ha ha, ha đỗ phi sư huynh thật đúng là tự tin nhỉ tôn long giống như cười mà không phải cười nói ha ha tôn long sư đệ cũng không tệ nhỉ đỗ phi cũng đúng trở về một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói cái này tôn long miệng gần đây rất độc làm người cũng quái kỳ tự phụ không thể tưởng được nhưng bây giờ gặp đỗ phi người này Xem ra, kế tiếp trận này, thật đúng là rất đặc sắc, ngươi nói là sao? Nhị sư minh. Mục Vũ Hạ mắt hí dừng ở một màn này, đột nhiên nghiêng đầu cười nói, "Nghe vậy, cái kia địch phong nhẹ gật đầu, trên mặt cũng đúng nổi lên một tia có chút hăng hái biểu lộ, một lát sau, gật đầu nói, nếu là cái này Đỗ Phi có thể thắng này Tôn Long Lợi mà nói, đảo là có tư cách cùng ta động thủ." "Tư cách sao?" Nghe vậy, Mục Vũ Hạ cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, mà là ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trong tràng, rất nhiều chuyện, không nhìn đến kết quả, nhưng thật là khó mà nói a. Đỗ Phi sư huynh múa mép khua môi công phu, ngược lại tuyệt không được à? Cũng không biết thực lực của ngươi, phải chăng cũng như ngươi múa mép công phu giống nhau lợi hại? Tôn Long trên mặt biểu lộ có vài phần âm trầm, rồi sau đó hắn hướng về phía Đỗ Phi lại là cười một tiếng, chợt vừa xài bước ra. Với anh, theo Tôn Long một bước này bước ra, trong một sát na hùng hậu vô cùng chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, rồi sau đó hóa thành quần cuộn uy áp hướng về Đỗ Phi chỗ châu bao phủ mà đi. Cái này Tôn Long vừa ra tay, chính là thể hiện ra cực đoan thực lực không tầm thường, bực này trình độ thực lực, xác thực có thể nói cường hãn. Trung quanh Thiên Lang Phong đệ tử nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là nhẹ gật đầu. Cái này Tôn Long thực lực, quả nhiên có thể nói bảy đại hạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân có thể có bực này thực lực, không là quái. Cũng không biết cái này những ngày này bị truyền đến phí xôi trào đảng Đỗ Phi, rốt cuộc là hay không có bản lĩnh cùng hắn chính diện đối kháng. Nếu là làm không được, những ngày này bao phụ tại cái kia Đỗ Phi trên người hư ảo chuyển kỳ quang quần sáng, chỉ sợ cũng muốn lập tức mất đi. Mà giờ khắc này Đỗ Phi lại mắt hi rừng ở giờ phút này trên người khí tức điên cuồng tràn ngập ra tô Long, trên mặt biểu lộ cũng không có quá biến hóa lớn. Tiêu Phản Phất, giờ phút này Tôn Long không thể mang cho hắn bất luận cái gì dù là mảy may áp lực giống nhau. Đỗ Phi sư huynh, ngươi cũng nên cẩn thận, con người của ta ra tay. Đúng vậy, gần đây hạ thủ không lưu tình. Đỗ Phi cái này bộ hình dáng làm cho Tôn Long đôi mắt vẻ âm lệ càng thêm lồng đậm, rồi sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ vừa xài bước ra, cuồn bạo chân khí giống như cơn sóng gió động trời giống nhau, theo hắn trong cơ thể gào thét ra, mà cơ hồ tại cùng trong nấy mắt, hắn thân hình nhưng lại mạnh mẽ lóe lên ra, cơ hồ lập tức tiêu xuất hiện ở Đỗ Phi trước người chỗ. Bang sơn trưởng. Tôn Long ra tay không có lưu tình chút nào, tại xuất hiện ở Đỗ Phi trước người lập tức, cuồng bạo chân khí lập tức ngay tại hắn nơi lòng bàn tay hội tụ, mà cái kia ngưng tụ trong đó lực lượng đủ để văng tung toẹt núi cao. Với anh, cực đoan cuồng bạo thế công, nhanh chóng như tia chớp giống nhau gào thét ra, chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, chính là đã đến Đỗ Phi trước ngực, cái kia thế lương vô cùng chói tai phá phong thanh âm, lập tức ở này điện trước trên quảng trường gào thét ra ba cùng đập ra trường lớn, tại hạ trong nháy mắt nhưng lại đột nhiên ngưng tụ, rồi sau đó cái kia Tôn Long đôi mắt nhưng lại lập tức một hồi co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, giờ phút này Đỗ Phi tay phải nâng lên, tay phải ngón trỏ điểm vào lòng bàn tay của hắn chỗ, vẻ này đủ để vang tung tóe núi cao lực đạo, lại bị hắn Tiểu Như vậy nặng xanh xanh đích chống lại. Rất mạnh vũ khí, nếu là 7 ngày trước kia lời mà nói, muốn đối phó người, ta có lẽ còn muốn tốn hao một điểm khí lực, hiện tại sao? Ngược lại xin lỗi rồi. Đỗ Phi hướng về phía Tôn Long nhẹ nhàng cười một tiếng, mà hạ trong náy mắt, liền gặp được hắn tay phải một hóa, đã muốn hóa chỉ vị trưởng, trực tiếp giữ tại Tôn Long đích cổ tay trên xuống, mà cơ hội tại cùng một thời gian Thất thải quang mang mạnh mẽ tại đốp phi trong cơ thể gào thét ra, cơ hồ lập tức tụi trải rộng tại trên cánh tay phải, mà cánh tay phải của hán thượng giờ phút này cũng có đạo đạo thủy tinh giống nhau thất thải vũ mau hiển hiện, chỉ có điều một cái hô hấp gian tự làm đến, cánh tay kia trở nên giống như mặc chiến giáp giống nhau, hoa lệ vô cùng. Những này trải rộng tại đốp phi trên cánh tay, giống như chiến giáp giống nhau thất thải thủy tinh Lâm vũ, tự nhiên chính là ngày đó vượng bất diệt kinh. Trải qua bên trong thiên vượng bất diệt thể thành quả rồi, chỉ có điều đốp phi vừa mới tu luyện hôm nay vượng bất diệt kinh. Trải qua. Còn vô pháp làm được điều khiển tùy tâm tình trạng, cho nên tạm thời chỉ có thể đem một cánh tay chiến giáp hóa. Chỉ có điều, cho dù chỉ có một cánh tay chiến giáp hóa, giờ phút này Đỗ Phi cánh tay chiến giáp phía trên cũng là có thất thải quang mang lưu động, một cổ cực đoan khủng bố lực lượng mơ hồ trong đó tràn ngập ra. Nhìn thấy một màn này, Tôn Long trong lòng trầm xuống, theo một chiêu này bên trong cảm ứng ra khủng bố chấn động, làm cho hắn một hồi ra đầu run lên, tựa hồ chính mình tiểu thở dài cái này Đỗ Phi à Mà ở song phương giao thủ trong lúc đó, Bực này tiểu hư không thể nghi ngờ là hội trả giá thật nhiều. Chỉ có điều cái này tôn long cũng không có người thường, cơ hội tại hạ trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân thì có kim quang bắt đầu khởi động, ít qua một cái hô hấp cung vư, sáng chói kim quang ngay tại hắn bên ngoài thân chỗ tràn ngập, rồi sau đó một cái kim sắc vũ tông hoàn lập tức xuất hiện, kim sắc vũ tông hoàn xuất hiện, nhưng không có mang cho đỗ phi chút nào áp lực, hắn vẫn là cầm lấy cái kia tôn long cánh tay, rồi sau đó hung hăng ở giữa không trung vung mạnh, đem cái này tôn long thân hình giống như giống như quạt gió hung hăng vùng, chật hạ trong nháy mắt hung hăng đập vào phía dưới trên mặt đất, bành, tôn long thân hình lập tức bị vung đến trên mặt đất lập tức tựa làm đến cái kia trên mặt đất nứt ra rồi một đạo cự đại khe hở, hiển nhiên Đỗ Phi cái này hất lên bên trong ẩn chứa cực đoan cuồn bạo lực lượng, mà hất lên về sau Đỗ Phi nhưng không có như vậy thỏa mãn, mà là cánh tay lần nữa vừa dùng lực, lại là thoáng một tí hung hăng hướng về phía dưới ném ra, rầm rầm rầm, theo Đỗ Phi động tác mặt đất không ngừng rung động, từng đạo cực lớn vết rách không ngừng hiện hiện, khiến cho không ít vốn là ngồi xếp bằng thiên lang phong đệ tử đều không thể không lập tức lui ra phía sau. Ai cũng không thể tưởng được, chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, hai người kia rõ ràng đánh đến nơi này to như vậy bước mà trong giờ phút này phong cách chiến đấu cùng trước đó lần thứ nhất hoàn toàn bất động trở nên thô bạo vô cùng đốm phi không ít tiên lang phong đệ tử khỏe mắt đều là điên cuồng run dậy bắt đầu đứng dậy đại địa phía trên khe hở từng đạo điên cuồng lan tràn ra cái kia mỗi một lần vùng vậy bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng làm cho người kinh hồn tăng đảm. cơ hồ tất cả mọi người đúng trận mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này cái kia trong tương tượng phấn khích đối chiến cũng không có xuất hiện giờ phút này cái này được xưng bảy đại hạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân rõ ràng tiểu như vậy bị coi như một cái bao cắt đập tới lấp tới một màn này vô luận nói như thế nào đều quá mức làm cho người kinh ngạc. Bực này trong chiến đấu, không có bất kỳ tinh diệu chiêu số, cũng không có cái gì chỉ sợ vũ khí. Tất cả chỉ là nguyên thủy nhất chiến đấu. Mà Tôn Long hội rơi đến lúc này, chẳng qua là bởi vì tại lúc ban đầu thời điểm, hắn xem thường Đỗ Phi vài phần mà thôi. Vành! Lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, lúc này đây, Đỗ Phi rốt cục giống như ngoạn cú Liêu giống nhau, tại vung mạnh hạ đồng thời một cước hung hăng vung ra, lập tức liền gặp được đạo kia chật vật đến cực hạn thân hình lập tức hung hăng bắn lực ra, trực tiếp trên mặt đất sát ra một đạo thật sâu dấu vết. Cái này, biến thái Nhìn qua cái kia bị Đỗ Phi đánh cho chật vật vô cùng Tôn Long, giờ phút này, không ít Thiên Lang Phong đệ tử đều là nuốt thở ra một hơi, tuy nhiên trong bọn họ rất nhiều người đều đối với Đỗ Phi quái kỳ chờ mong, nhưng là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng cường hãn đến nơi này to như vậy bước. Mà ở Thiên Lang Phong mọi người quỷ dị trong ánh mắt, đạo kia chật vật vô cùng thân ảnh rốt cục triệt để đứng vững vàng, mặc dù có Vũ Tông hoàn bảo vệ, hắn cũng không có thụ cái gì quá lớn tổn thương, nhưng là coi như là như thế, giờ phút này Tôn Long nhìn cũng đúng đầy bụi đất, cực đoan chật vật, hiển nhiên, vừa rồi Đỗ Phi cái kia một phen luận làm cho hắn có chút khó có thể đối phó. Bất quá, cái này Tôn Long dù sao cũng không phải nhân vật bình thường, nếu không hắn lúc trước kịp thời dùng ra Vũ tông hoàn lợi mà nói, chỉ sợ giờ phút này hắn chính là trọng thương, mà không phải giờ phút này còn có thể đứng lên. Đỗ Phi, đầu đầy tóc dài rối tung mà hạ, Tôn Long sắc mặt tại thời khắc này âm trầm đến cực hạn, tại đây Thiên Lang Phong bên trong, cho dù thua ở địch phong thủ hạ chính là thời điểm, hắn cũng không có nếm qua lớn như vậy thì thòi, còn lần này có hạ chịu thiệt, làm cho hắn tức giận trong lòng. Mặc dù nói đồng môn trước kia là bàn, không thể ra hiện sinh tử, nhưng là Giờ phút này, tại Tôn Long trên người, nhưng lại có nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra hai càng chấm dứt. Chương 057, Huyền âm nguyệt lang biến. Không có ý tứ, mấy ngày nay ở bên trong trong điện tu luyện, tay có chút nữa, vốn là không nên đem Tôn Long sư đệ ngươi cứ như vậy vãi đi ra, nên vậy nhiều đện vài cái. Đỗ Phi nhìn qua vẻ mặt bạo nộ Tôn Long, nhưng lại cố ra một kia chân thành vui vẻ nói: Người này, đương làm thực chuẩn bị đem người tức chết sao?" Mục Vũ Hạ nhịn không được một hồi mỉm cười, cái này Tôn Long vốn chính là miệng cực độc loại người, không thể tưởng được, Đỗ Phi so với hắn độc hơn. Xem ra cái này Đỗ Phi động thủ lời mà nói, bất kể là phương diện nào, đều là không chịu có hại chịu thiệt cá tính a. Thiên Lang phong đệ tử khác, mỗi một người đều là sắc mặt có vài phần cổ quái, nếu không phải giờ phút này chàng diện cực đoan nghiêm túc lời mà nói, bọn hắn những ngày này sói phong đệ tử nói không trường hội bạo bật cười nhỉ. Mà giờ khắc này Đỗ Phi bộ dáng này, nói rõ là muốn đem cái kia Tôn Long tươi sống tức chết a. Mà Tôn Long vốn là tiểu bạo nộ vô cùng sắc mặt, tại thời khắc này, nhưng lại càng âm trầm bắt đầu đứng dậy. Giờ phút này, bàn tay của hắn cũng hơi hơi run rẩy lên, hiển nhiên Tại Đỗ Phi bực này lời nói phía dưới, hắn quả thực tức giận đến không nhẹ. "Đỗ Phi, ngươi không cần phải cao hứng đến quá sớm. Thắng bại, nhưng còn không có phân ra đến nghỉ." Tôn Long hai mắt âm trầm dừng ở Đỗ Phi, u ám mở miệng nói. Tại Tôn Long xem ra, lúc trước là mình bởi vì quá mức nắm đại, mới có thể ăn được lớn như vậy một cái thiếu, Thế thôi, nếu là mình chú ý vài phần lời mà nói, bằng vào chính mình cự linh này, ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh bất quá một đường chi cách thực lực, hắn cũng không tin, cái này Đỗ Phi có thể làm gì được hắn. Và anh, Lanh lảnh thanh âm rơi xuống. Cái tia Tôn Long nhưng lại mạnh mẽ vừa xài bức ra, ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh thực lực, tại thời khắc này đều thể hiện rồi đi ra, mà một cổ giống như cuồng phong sóng biển giống nhau hùng hậu chân khí, cũng phải không đoạn theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Mà ở những này chân khí bên trong, còn kèm theo có chút nồng đậm huyền âm khí, bực này Thiên Lang Phong chiêu bài vật, hiển nhiên, cái này Tôn Long cũng đúng tu luyện đến quái kỳ tinh thông tình trạng rồi. Huyền âm nguyệt lang biến. Tôn Long sắc mặt mơ hồ trong đó có vài phần dữ tợn, rồi sau đó sẽ theo hắn toàn thân chân khí nhanh chóng biến hóa, lập tức liền gặp được hắn thân hình lập tức phồng lớn lên mấy lần, nửa người trên quần áo trực tiếp bị chống đỡ bạo, khỏa thân lộ ra phía dưới da thịt. Mà chút ít da thịt cũng phải không đoạn mảnh trướng, đến cuối cùng, có từng sợi giống như cương châm giống nhau ngân sắc bộ lông hiện hiện, những này bộ lông trực tiếp che trùm lên Tôn Long nửa người trên chỗ. Sau đó, hắn gương mặt lập tức biến thành cực đoan dữ tợn đầu sói, mà hai tay cũng đúng biến thành sắc bén móng vuốt sói. Cái gì? Cái này Tôn Long rõ ràng cả kia được xưng trong trong điện khó khăn nhất tu luyện thành rèn thể vũ khí, huyền âm nguyệt lang biến đều tu luyện thành công. Nghe nói, cái này huyền âm nguyệt lang biến Đúng vậy có thể lợi dụng huyền âm khí độ cao cường hóa thân thể cường hãn rèn thể vũ khí, chúng ta Thiên Lang Phong bên trong có thể luyện thành một chiêu này người, có thể nói là giải giáp không có mấy a. Cái này xem ra, cái này Đỗ Phi phiền toái. Nhìn qua một màn này, không ít Thiên Lang Phong đệ tử đều là nhịn không được lên tiếng, đối với Tôn Long một chiêu này, bọn họ là nổi tiếng hồi lâu rồi, nhưng là cũng không nghĩ ra hôm nay rõ ràng có thể tận mắt nhìn đến. Tuyệt thương. Thân thể biến ảo sau khi chấm dứt, Tôn Long bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, lập tức cuồng bạo huyền âm khí lập tức tại hắn trong lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó, trực tiếp biến thành một thanh cực lớn trường thương, trường thương bên trong cực đoan kinh người chấn động tràn ngập mà mở, mà một chiêu này lại đúng là thiên lang phong chiêu bài vũ kỹ tuyệt đường. Tôn Long cái này luân phiên ra dưới tay, lập tức tự làm đến khí thế của nó bạo tăng tới rồi cực hạ. Giờ phút này ai nấy đều thấy được vị này thiên lang phong bảy đại hạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân, giờ phút này đã đem tất cả sức chiến đấu đều thi triển đi ra. kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ cũng muốn lập tức hóa thành nhất náo nhiệt đánh nhau chết số rồi. Vô Tôn Long cái kia biến thành đầu sói trên mặt hiện lên một vòng hàn khí, còn lần này. Hắn cũng không nói cái gì nói nhảm, mà là bản chân một đập mạnh mặt đất, thân hình lập tức bạo lực ra, lóe lên phía dưới tiểu là xuất hiện ở Đỗ Phi chính phía trước chỗ, rồi sau đó trong tay tuyệt thương không chút do dự đối với Đỗ Phi ngực chỗ rơi xuống. Vâng. Nhưng là, ngay tại một thương rơi xuống Đỗ Phi ngực chỗ lập tức, từng khối Thất Thải Thủy Tinh lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi ngực chỗ, khó khăn lắm đem một thương này uy lực lập tức chống cự rồi. Hiển nhiên, cái này Thất Thải Thủy Tinh phía trên ẩn chứa cực đoan khủng bố lực phòng ngự. suy suy. suy. phòng ở Tôn Long Thế công, Đỗ Phi tay phải nhanh chóng hướng về phía trước điểm ra. Lập tức sẽ theo động tác của hắn, từng đạo thất thải quang mang lập tức gào thét ra, tại giữa không trung biến thành từng đạo thất thải thủy tinh lưu vũ, mang theo cực đoan lăng lệ ác liệt khí tức, hướng về Tôn Long quanh thân châu yếu hại bao phủ mà đi. Những này thất thải vũ mau cùng bao trùm tại Đỗ Phi trên người chiến giáp như ra hơi nghiêng, hiển nhiên đều là ẩn chứa cực đoan cường hãn năng lượng trong đó, nếu là chứng thực lời mà nói, uy lực kia tất nhiên đúng quái kỳ khó có thể tưởng tượng. Hừ. Giờ phút này Tôn Long, tại ăn được lúc trước cái kia lợi thiếu, thiệt về sau, hiển nhiên là đã muốn không dám đối với Đỗ Phi có nửa phần tiểu thở dài tại gặp được Đỗ Phi bực này cường Hãn thê công về sau, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay tuyệt thương lập tức chuyển động, từng đạo quang hồ trực tiếp đem những tia thất thải thủy tinh lông vũ đều đẩy ra. Chống lại này rất nhiều thủy tinh lông vũ bên trong, Tôn Long thân hình tại giữa không trung nhanh lùi lại mấy bước về sau, tay phải đột nhiên du lên, trong tay tuyệt thương đột nhiên rời khỏi tay, biến thành một đạo giống như tia chớp giống nhau ánh sáng, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ báo tố bắn đi. Đại Thiên Phụ chỉ, Đỗ Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn qua cái kia gạo thép mà đến tuyệt thương, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý, rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải mạnh mẽ nâng lên rồi sau đó một chỉ hung hăng hướng về phía trước điểm ra bá theo hắn cái này một chỉ điểm ra hắn ngón tay đã muốn lập tức biến hóa rồi sau đó rất nhanh vô số thất thải thủy tinh tại hắn đầu ngón tay trấu ngưng tụ biến thành một cây thất thải bàn làn phượng chỉ phượng chỉ phía trên đế tự thời kỳ viễn cổ hồng hoang khí tức tràn ngập làm cho người kinh tâm động phách mà đồng thời lôi đỉnh cùng gió lạnh cũng đồng thời từ nơi này một chỉ phía trên gào thét ra cái này trong tích tắc tiêu phảng phất tận thế theo cái này một chỉ hàng lâm giống nhau đây là cái gì vũ khí quanh thiên lang phong đệ tử nhìn thấy đỗ phi một chiêu này Mỗi một người đều là có vài phần ngạc nhiên. 7 ngày trước kia, cái này Đỗ Phi đang cùng cái kia Tảo Tĩnh động thủ thời điểm, cũng sẽ không bực này cường Hãn vũ khí a, không thể tưởng được, 7 ngày không thấy, hắn rõ ràng dùng ra bực này cường Hãn vũ khí. Hẳn là, cái này 7 ngày công phu, cái này Đỗ Phi đã tại trong lúc này trong điện, tìm được rồi thích hợp nhất vũ ký của mình, hơn nữa tu luyện thành công không thành. Dù sao, Thiên Lang Phong trong trong điện vũ ký nhiều vô số kể, ngoại trừ một ít phần đông đều biết cường Hãn vũ ký bên ngoài, tuyệt đại đa số vũ ký, đều là không vì người biết, cho nên giờ phút này những ngày này sói phong đệ tử đạo đúng không có hoài nghi đỗ phi cái này vũ khí lai lịch mà là đang cảm thán vận may của hắn khí rõ ràng có thể tìm được bực này cường hãn vũ khí bá theo đỗ phi cái này một chỉ điểm ra lập tức chấn động cùng bạo gáo thép chi âm tràn ngập ra một chỉ nơi đi qua mà ngay cả không gian cũng là bị xé rách đến có chút bóp méo bắt đầu đứng dậy đỗ phi cái này đại thiên vượng chỉ làm cho tôn long sắc mặt có vài phần biến hóa hiện nhiên hắn cũng là muốn không đến nương tựa theo ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực cái này đỗ phi rõ ràng có thể dùng ra kinh khủng như vậy thế công đến Hãy nay bên ngoài quy ngoại ý muốn, cái này tôn long cũng không có lui ra phía sau nửa bước, mà là bản chân đại mạnh, ngập trời chân khí lập tức điên cuồng mang tất cả ra, rồi sau đó hắn thân hình lập tức xuất hiện ở cái kia tuyệt thương về sau, một trường hung hăng vỗ vào cái kia cái trồi thương phía trên, mà nương theo lấy hắn cái vỗ này, lập tức cái kia tuyệt thương mạnh mẽ phổng lớn lên gấp đôi, mà tốc độ cũng đúng điên cuồng tăng vọt, mà vẻ này sắc bén đến cực hạn sát phạt ý, tại thời khắc này cũng đúng vẫn còn như thực chất giống nhau. Vang sấm gió thiên vượng chỉ hung hăng quanh lại với nhau, trong một sát nà, thanh thúy kim tiết vang lên thanh âm chính là tại trên bầu trời điên cuồng vang vọng mà dậy, rồi sau đó, cái kia cực đoan khủng bố năng lượng kình phong giống như báo táp giống nhau, theo bên trên bầu trời mang tất cả mà khai mở. Dầm dầm rầm. Tôn Long thân hình bị vẻ này kình phong chấn đắc từng bước lui về phía sau, thoáng chết lặng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lại, chờ ánh mắt mới quăng đến phía trước chỗ. Nhưng lại ánh mắt vừa mới quét tới, con của hắn chính là mạnh mẽ co rụt lại, chợt thân hình lập tức hướng về phía sau tối lui. Bá. bất quá, ngay tại Tôn Long nhanh lùi lại lập tức, một đạo thân hình đã muốn lập tức vọt đến hắn trước người chỗ, đúng là Đỗ Phi giờ phút này Đỗ Phi hai tay đều đều đã bị thất thải thủy tinh lông vũ nơi bao bọc hoa lệ vô cùng nhưng là tại bực này hoa lệ bên trong một cổ mắt thường đáng thương cuồng bạo chấn động cũng là từ cái kia lông vũ trong lúc đó khuyết tán mà khai mở xuất hiện ở tôn long trước người về sau Đỗ Phi nhưng lại nứt miệng cười một tiếng rồi sau đó hai tay cùng lúc hướng về phía trước hung hăng vành ra hừ sợ ngươi không thành nhìn thấy Đỗ Phi cái này đắc thế không buông tha người bộ dáng cái kia tôn long cũng đúng trong đôi mắt hiện lên một tia lửa giận giờ phút này hắn cũng đúng thi triển một loại có chút cường hãn rèn thể vũ kỹ, cho nên Giờ phút này cũng là chẳng muốn lui nữa hậu, mà là đã muốn biến thành móng vuốt sói hai tay, giờ phút này cũng đúng hung hăng hướng về phía trước quanh ra. Dầm dầm rầm phanh. Tốc độ ánh sáng trong lúc đó, song phương chính là giao thoa ra, lẫn nhau huynh mấy chủ quyền. Nhưng là bậc này đối bên phía dưới, cái kia Tôn Long trong đôi mắt lại hiện lên một tia kinh hại tại chính mình Huyền Âm Nguyệt Lang biến trước mặt, cái này Đỗ Phi chẳng những không có lui ra phía sau nửa bước. Hơn nữa, hắn thế công bên trong, ẩn chứa từng đợt lôi đỉnh cùng rõ lạnh, cũng nếu như được từ mình có hại chịu thiệt không nhỏ. Cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra đến hay sao? Bất kể là vũ kỹ đối với có lẽ hay là cận thân bắt đấu, rõ ràng đều so thiên lang phong trùng kinh nghiệm chiến đấu vô số đệ tử, còn muốn tàn nhẫn, còn cương hán hơn. Với anh, Đỗ Phi hai tay giao nhau nắm lại với nhau à, một cái trọng quyền hung hăng quỳnh tại tôn long nâng lên trên hai tay, cùng bạo lực lượng đổ xuống mà ra, một quyền này, liền đem tôn long thân hình hung hăng hướng về phía sau vùng ra, có chút chật vật đập vào trên mặt đất. Tại đây thân thể trong chiến đấu, tựa hồ tôn long cũng đúng rơi vào hạ phong, canh một chấm dứt. Mọi người xem hạ đưa đỉnh thiết mời bài viết, miễn cho hư lắm rồi quý củ Chương 58, Nguyệt Lang Huyền Thiên, đăng đăng đăng, bàn chân trên mặt đất không ngừng đạp trên, mỗi một bước đạp xuống dưới về sau, đều để lại một cái dấu chân thật sâu. Tự như vậy sau một lát, Tôn Long mới xem như cực đoan miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá tuy nhiên ổn định thân hình, giờ phút này hắn đã muốn biến thành đầu sói trên mặt, cũng là có nhàn nhạt chật vật vẻ. Mặc dù nói vừa rồi cùng Đỗ Phi giao phong bên trong, hắn cũng có vài quyền rơi xuống Đỗ Phi trên người, nhưng là làm cho hắn phiền muộn một điểm nhưng lại, mỗi một quyền rơi xuống đi thời điểm, Đỗ Phi trên người đều có thất thải thủy tinh hiện hiện, đem công kích của hắn tán mất tiêu phảng phất tại một loạt trong chiến đấu, hắn cũng không có bị cái gì thương tổn giống nhau. người này thân thể cường hãn, võ đạo tu vi cũng không tụ, cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện đến nước này, chẳng qua là một cái ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh gia hỏa mà thôi. ta cũng là không tin, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. tôn long xùe bàn tay ra lao đi khỏe miệng tơ máu, ánh mắt âm sâm dậy đặc dừng ở xa xa đỗ phi. một lát sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, rồi sau đó tay phải mạnh mẽ tại lồng ngực của mình chỗ vô, lập tức chính là một ngụm đỏ thâm máu huyết phun bắn đi, sau đó rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. đỗ phi. Ta mới mặc kệ ngươi rốt cuộc có năng lực gì, bất quá, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng phải làm cho ngươi minh bạch, đẳng cấp gian trinh lệch, rốt cuộc là hạng khủng bố." Tôn Long trong đôi mắt quang mang phẫn nộ và âm hàn, rồi sau đó hai tay của hắn giơ ra, trực tiếp đem cái kia đoàn máu huyết lao đến bàn tay, rồi sau đó mạnh mẽ sở, máu huyết lập tức liền nát. Mà cơ hồ tại đồng thời, hắn dính đầy máu huyết hai tay, nhưng lại nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy, mà theo hắn động tác, hạ trọng tích tắc, tại hắn sau lưng chỗ, có ngập trời u ám hảo quang lập tức tràn ngập ra, rồi sau đó vậy mà tại giữa không trung tạo thành một cái ước chừng trăm triệu loại khổng lồ cự đỉnh, cự đỉnh phía trên, khắp nơi đều là quỷ dị ký hiệu lưu động, nhưng là tại cự đỉnh vương hai mặt chỗ, lại tất cả có một cực lớn đầu sói tồn tại. Lần này đỉnh vừa ra, này thiên địa gian tất cả thiên địa nguyên khí chính là kịch liệt khởi động sóng dậy, rồi sau đó mà ngay cả cự đỉnh chỗ không gian chỗ, đều là phát ra từng đợt vận động ý, phảng phất ngay không gian tại thời khắc này đều bị xé nứt giống nhau. Mà giờ khắc này, những ngày kia sói phong đệ tử, nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên một tia lửa nóng ý. Hiện nhiên, đối với cái này một chiều, những địa phương này đều là quái kỳ thuận thủ mà mà ngay cả cái kia trên khán đài lãnh bình bọn người nhìn thấy một chiêu này thời điểm đều hơi hơi nhẹ gật đầu cái này tôi long tuy nhiên không phải hạch tâm đệ tử nhưng là có thể đem một chiêu này tu luyện tới tình trạng như thế coi như là lợi hại lãnh bình khó được nở một nụ cười nói cái này chính là các ngươi thiên lang phong tổ tiên truyền thừa một chiêu kia đến sao quả nhiên là có chút môn đạo a chu thái cũng đúng nhẹ gật đầu rồi sau đó hắn ánh mắt rơi xuống đỗ phi trên người đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng thấp giọng nói tiểu gia hỏa đối mặt một chiêu này ngươi vừa chuẩn bị như thế nào Mà bảy đại hạch tâm đệ tử chỗ trên đài cao, giờ phút này ở đây năm vị hạch tâm đệ tử đều là sắc mặt có vài phần kỳ dị biến hóa. Một lát sau, cái kia xếp hạng thứ 5 Liễu Du đột nhiên cất cao giọng nói: Đỗ Phi sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận vài phần rồi. Một chiêu này, nhưng là của ta Thiên Lang phong trọng trong điện mạnh nhất vũ khí Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh. Ha ha ha, Ngũ sư Minh, ngươi lúc này nhắc nhở hắn, không khỏi cũng quá muộn a. Tôn Long trong đôi mắt hiện lên một tia giữ tận ý, rồi sau đó hắn cũng không cho Đỗ Phi chút nào phản ứng thời điểm, mà là bàn tay hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mạnh mẽ nhấn một cái, lập tức liền gặp được cái kia cực lớn đại đỉnh, mang theo kinh thiên động địa huyền âm khí, giống như một quả từ trên trời giáng xuống thiên thạch giống nhau, đối với Đô phi chỗ trô hung hăng bao phủ mà đi. Bực này thành thế, có thể nói kinh thiên động địa. Cực lớn đại đỉnh, tự như vậy từ phía trên tế gào thét mà hạ, rồi sau đó, liền gặp được cái kia đại đỉnh phía trên cái kia lượng cái cự đại đầu sói bên trong, đồng thời có từng đạo ánh sáng đan vào ra, những này ánh sáng chỉ có điều một cái nháy mắt công vụ, tự trải rộng phía trên trời, giống như tạo thành một cái cự đại trận pháp giống nhau, đem Luffy bao phủ tại trong đó. Mà ở trận pháp này trung tâm chỗ, giờ phút này Đỗ Phi phản phất chớp liên tục tránh tư cách đều không có giống nhau. Giang Giác, đại đỉnh chưa rơi xuống đất, nhưng là cái kia quần bạo dưới áp lực trên mặt đất đã bị toát ra từng đạo cực lớn vết rách, thậm chí mà ngay cả cái kia điện trước quảng trường tại lúc này đều hơi hơi run rẩy lên giống nhau. vốn là còn ngồi ngay ngắn ở điện trước trên quảng trường những ngày kia sói phong đệ tử, lúc này đây mỗi người đều là không chút do dự bản tay vỗ, thân hình lập tức tiểu thối lui đến quảng trường bên ngoài vị trí. sau đó ánh mắt ngưng trọng chăm chú nhìn trước mắt một màn này, trước mắt chàng diện làm cho bọn hắn minh bạch. Nếu là mình quay mắt về phía cái này Tôn Long lời mà nói, giờ phút này nói không chừng đã muốn nhận thua. Tôn Long tiên kia, ngược lại tăng một ít buồn sự, không thể tưởng được ngay cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh đều bị hắn tu luyện thành công. Địch Phong dừng ở một màn này, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, "Cái này Tôn Long làm người tuy nhiên quần ngạo một chút, nhưng là, hắn nhưng lại đúng hạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân, nếu không phải hắn một lòng nghĩ muốn khiêu chiến đại sư minh lời mà nói, đối với Lao Lục Lao thất bọn hắn ra tay lời mà nói, nói không chừng thật đúng là đã trở thành bảy đại hạch tâm đệ tử ý." Mục Vũ Hạ Long mày kẻ đèn có chút nhăn một chút rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, lão lục, lão thất, tuy nhiên thoạt nhìn yếu, nhưng là trước kia cũng tuyệt đối so với hắn cường, chỉ có điều, nhưng bây giờ có chút khó mà nói rồi, không biết tại bực này cục dưới mặt, cái này đỗ phi có thể không chịu được được. người không phải nói, người này ở bên trong trong điện bảy này đều là ở đằng kia huyền âm thạch bên cạnh tu luyện sao? như thế nào hắn đột nhiên ngược lại hội một ít hắn vũ khí của hắn giống nhau, cái này vũ khí, tựa hồ cũng không phải thiên lang phong trong điện nơi cất giấu a. địch phong sau khi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, hẳn là nhị sư minh ngươi đã quên năm đó đại sư huynh tại huyền âm thạch bên cạnh tu luyện qua đi cũng đúng không hiểu thấu hội một ít chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vũ ký, nói không chừng cái này tiểu đỗ phi cũng có bực này kỳ ngộ đâu này mục vũ hạ sau khi suy nghĩ một chút giống như cười mà không phải cười nói hắn không phải đại sư huynh địch phong nghe vậy chỉ là chậm rãi lắc đầu rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói nghe vậy mục vũ hạ cũng không nói thêm gì nữa mà là ánh mắt rơi xuống trong tràng chỗ trong đôi mắt tựa hồ nhiều vài phần cổ quái tại hai người bọn họ sẽ đi qua vị trí Bảy đại học tâm trong hàng đệ tử tứ đệ tử phục vân, giờ phút này hắn có chút tỏa sáng đôi mắt cũng đúng ngưng mắt nhìn tại Tôn Long trên người, nhìn không được cảm thán nói, không thể tưởng được Tôn Long cũng đã tu luyện đến như vậy tình chẳng rồi. Không nên không nên, lần này sau khi trở về, ta cũng vậy phải hảo hảo tu luyện một chút, bằng không được đả bại lời mà nói, nhưng là không còn biện pháp tiếp tục ngồi tại trên vị trí này hưởng phúc rồi. Ai nha, còn có cái này Đỗ Phi cũng đúng một một tên phiền thoái, xem ra không thể không nhiều mấy phần tưởng tượng nha. Lão Lục, cái này Tôn Long rõ ràng ngay một chiêu này đều rồi, xem ra Hai người chúng ta vị này đưa, có thể là không quá ổn nữa à?" Liêu Du nghiêng đầu nhìn La Hồng liếc, đột nhiên nhẹ nhàng cười nói, "Nói được giống như ngươi tiểu cũng không một chiêu này đầu dạng. La Hồng nhẹ nhàng hừ một tiếng, ánh mắt cũng đúng rơi xuống Tôn Long trên người. "Bất quá, một lát sau, hắn mới lắc đầu nói, "Cái này Tôn Long nếu là có thể đủ thắng Đỗ Phi lời mà nói, có lẽ hắn tiểu thật sự thành ý hiệp của chúng ta. Chỉ có điều, nếu là hắn thất bại lời mà nói, chỉ sợ cũng càng phiền thoái. "Nói như thế nào?" Liêu Du nói, "Một cái nhập môn bất quá 10 ngày đích gia hỏa." Nếu là có thể đủ đánh bại bảy đại hạch định đệ tử phía dưới đệ nhất nhân, như vậy ngươi cảm thấy, hắn kế tiếp muốn làm, hội là cái gì?" La Hồng Thản nhiên nói. "Đỗ phi sao?" Nghe vậy, Liêu Du trong đôi mắt dị sắc có chút lóe lên, một lát sau, mới lắc lắc đầu nói, hy vọng hắn sẽ không quá qua ngu xuẩn a, giờ phút này hắn, tuy nhiên lợi hại, nhưng là, nếu là muốn đối với chúng ta ra tay lời mà nói, nhưng lại còn quá sớm một trận a. Thiên Lang huyền mật định, như thế một môn lợi hại vũ khí a. Cái này vũ khí, ít nhất cũng có tam phẩm thánh cấp đi à nha. Cái tia cực lớn đại đỉnh tại Đỗ Phi trong con mắt không ngừng phóng đại, nhưng là, khuôn mặt của hắn phía trên lại không có bao nhiêu vẻ bối rối, chỗ có đủ, nhưng lại một ít mang theo vài phần lửa nóng hương vị dáng tươi cười. Chợt, hạ trong đáy mắt, hắn mạnh mẽ hít một hơi, trong một sát na, thất sát chân khí bắt đầu bành trướng theo hắn trong cơ thể điên cuồng gào thét ra. Nương theo lấy những này chân khí gào thét, Đỗ Phi hai tay ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến hóa, rồi sau đó ít qua thời gian một cái nháy mắt, cuộn cuộn tầng mây chính là mạnh mẽ tại hắn sau lưng chỗ hiện hiện, rồi sau đó liền gặp được cái tiêu bên trên bầu trời. Đạo đạo thất sắc của sáng lập tức tiêu xạ mà hạ. Cựu đệ cho ta tới thử xem xem, thiên vượng bất diệt kinh, trải qua, thúc dục cựu đế phong thiên thủ, có thể cường đến mức nào? Đỗ Phi mỉm cười, trong tay hớn ký đồng thời ngưng tụ. Bá Bá Bá. Theo Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được đạo đạo thất thải của sáng điên cuồng đan vào ra, rồi sau đó tại Đỗ Phi sau lưng chỗ, ngưng kết thành bốn đạo kim sắc cực lớn bóng người, chỉ có điều tại đây chút ít kim sắc bóng người trong cơ thể, tựa hồ có thất thải vầng sáng lưu động, có vẻ cực đoan quỷ dị. Những này đột nhiên xuất hiện bốn đạo kim sắc bóng người trên người. Có một loại không cách nào hình dung khủng bố khí tức tràn ngập ra, mà cái kia tràn ngập ra khí tức, làm cho Lãnh Bình Chu Thái bọn người sắc mặt, đều hơi hơi biến hóa bắt đầu đứng dậy. Cái này, hẳn không phải là các ngươi Thiên Lang Phong Vũ Kỹ a? Ngụy Tùng Tử hơi kỳ dị mở miệng nói, "Ừm, thậm chí lúc trước hắn sử dụng cái chủng loại kia, Thất thải đoán thể công pháp, chúng ta Thiên Lang Phong bên trong, cũng đúng văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy." Lãnh Bình nhẹ nhàng mở miệng nói, "Một chiêu này, ngày đó tại Cửu Châu cuộc chiến cuối cùng một trận chiến ở bên trong, ta nhiều lần nhìn thấy, chỉ có điều một chiêu này so về ngày đó tên tiểu tử này sử dụng thời điểm đã muốn cường hãn mấy lần rồi chu thái dừng ở một màn này cũng đúng vẻ mặt cảm thán nói có lẽ lão phu biết rõ một chiêu này lai lịch đại hoang phong đồ hạ phong chủ mắt hí dừng ở một màn này một lát sau sắc mặt hơi kỳ dị nói a nói như thế nào nếu là ta không nhìn lầm lợi mà nói đây đúng thời kỳ viễn cổ một vị đỉnh phong cường giả sáng chế vũ kỹ chiêu này danh tự nên vậy gọi là tên là kiểu đế phong thiên thủ lão phu tuổi trẻ thời điểm từng tại một chỗ viễn cổ phế tích trong địa tịch xem qua cùng loại đi lại Đồ hạo trong đôi mắt hiện lên một kia kỳ dị, rồi sau đó vẻ mặt ngưng trọng đến. Cửu đế phong tiên thủ. Nghe vậy, chu thái bọn người đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại, rồi sau đó ánh mắt đều rơi xuống Đồ Phi trên người, bọn hắn đảo là muốn nhìn xem, cái này kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Chương 059, tháng bại phân. Và anh, cùng bạo năng lượng theo cái kia bốn đạo kim sắt hư ảo bóng người bên trong tràn ngập ra, bóng người trong cơ thể đều có được nhàn nhạt thất sắc quang thải tràn ngập, có vẻ cực đoan quỷ dị. Vốn là dùng Đồ Phi đích thủ đoạn Trong lúc nhất thời có lẽ hay là không có biện pháp đem cái kia thứ tư vũ đế Triệu Hoán đi ra, chỉ có điều, từ hội Thiên Phượng bất diệt kinh, trải qua, về sau, hắn đối với ở thể nội tất cả lực lượng điều khiển càng thuận buồm xuôi gió rồi, tại nỗ lực điều khiển phía dưới, ngược lại có thể làm được điểm này. Hiển nhiên, hôm nay vượng bất diệt kinh, trải qua, mang cho Đỗ Phi chỗ tốt, không chỉ có riêng đúng nửa lần hay một lần mà thôi. Cựu đế phong thiên thủ, tứ đế đều hiện. Tứ tượng tù thiên trận. Nương theo lấy bốn đạo kim sắc hư ảnh hiện hiện, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia lăng lệ ác liệt ý, rồi sau đó Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay vô, đồng thời hướng về phía trên hung hăng theo như tới. Tại Đỗ Phi ra tay ngáy mắt, cái kia bốn đạo kim sắc bóng người cũng là đồng thời vừa xài bước ra, trong một sát na, tứ tượng chi ảnh tại bốn đạo kim sắc bóng người phía trên hiện hiện, mà bốn đạo nhân ảnh, tự đều tự mang theo một giống như, hướng về phía trước lao ra, mơ hồ trong đó, bốn đạo thân ảnh phảng phất hợp thành một cái kỳ dị trận pháp giống nhau, trận pháp này, đem bốn đạo thân ảnh lực lượng dung hợp lại với nhau, không ngừng cứng hóa. Vô cái này bốn đạo kim sắc hư ảnh tạo thành tứ tượng tù thiên trận, thoạt nhìn tuy nhiên tựa hồ không quá cho lực bộ dạng nhưng là tại gào thét ra lập tức phạm vi trăm trượng trong tất cả không khí phảng phất đều nhận lấy kịch liệt áp bách giống nhau nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng mà chạy mà mở mà đầy trời vầng sáng bắt đầu khởi động trong lúc đó cái kia trận pháp bắt đầu triệt để thành hình đây là một cổ lão trận pháp trận pháp phía trên có bốn mắt trận mà bốn đạo kim sắc bóng người tất cả chiếm thứ nhất mà từng đạo cổ lão đường vân lan tràn mà mở bên trong ẩn chứa cực đoan khủng bố khí tức những này khí tức đem trận pháp này cùng cái kia bốn đạo kim sắc bóng người triệt để giao hòa lại với nhau trận pháp bên trong ẩn chứa lực lượng có thể nói khủng bố ầm ầm Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái này triệt để thành hình tứ tượng tù thiên trận tại hạ trong ngấy mắt, cùng với cái kia chấn áp mà đến đại đỉnh hung hăng đụng vào nhau. Cái này hai đạo cực đoan cường hãn vũ kỹ chạm vào nhau lập tức, đáng sợ năng lượng chấn động nhưng lại lập tức gào thét khuyết tán mà mở, tiêu phảng phất liền thiên địa tại thời khắc này đều là điên cuồng vặn vẹo đi lên giống nhau. Đỗ Phi ngẩng đầu, con mắt chăm chú dừng ở cái kia từ phía trên tế chỗ khuyết tán mà mở đích điên cuồng chấn động, bực này đẳng cấp rằng có làm cho khỏe mắt của hắn có chút run rẩy. Hừ. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, Đỗ Phi trong đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động. Rồi sau đó ống tay áo của hắn vung mạnh lên, lập tức, theo tu luyện về sau một mực không dùng được huyền âm, khí lập tức liền biến thành một đạo năng lượng cổ sáng, lập tức hợp thành vào cái kia tứ tượng tụ thiên trong trận. Nương theo lấy cái này, một đạo năng lượng cổ sáng rơi vào, tất cả đều có thể nhìn thấy, cái kia tứ tượng tụ thiên trận phía trên mạnh mẽ hữu quang mang buộc phát ra, ngay sau đó, có thể nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống đại đỉnh phía trên, đột nhiên tuân ra từng đợt giòn vang thanh âm, rồi sau đó, từng đạo cực lớn khe hở, chính là nhanh chóng theo ở đằng kia đại đỉnh phía trên lan tràn mà mở. Cái kia thân hình lơ lửng ở giữa không trung bên trong tôn long nhìn thấy một màn này sắc mặt lập tức chính là biến đổi lớn, rồi sau đó hai tay của hắn ấn ký mãnh liệt biến, một đạo năng lượng cổ sáng chính là lập tức tiêu sả ra, muốn chữa trị cái kia nguyệt lang huyền thiên đỉnh. Nhưng mà giờ phút này ở đằng kia tứ tượng tù thiên trận thế công phía dưới, phản phát không có có đồ vật gì đó có thể chống cự hắn thế công giống nhau, coi như là giờ phút này tôn long ra tay cường hóa, nhưng là tựa hồ cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, vậy mà chỉ có thể đủ mắt nhìn cái kia đại đỉnh phía trên hiện hiện càng ngày càng nhiều vết rách phá. Văng tung tóe đại đỉnh, hiện hiện tại Đỗ Phi trong con mắt, làm cho hắn khỏe miệng hiện lên một vòng cười yếu ớt, rồi sau đó hắn ngưng mắt nhìn giữa không trung, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bảnh." Nương theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, cái kia tứ tượng tù thiên trận phía trên lực lượng tại thời khắc này bị thổ lộ đến cực hạn, mà cái kia Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh tựa hồ rốt cuộc chống cự không ngừng, quay một tiếng nổ mạnh, chính là triệt để bạo tạc mà mở. Phụt. Gi... Đại đỉnh bạo liệt, cái kia cách đó không xa Tôn Long lập tức nhận lấy liên quan đến, lập tức hắn chính là toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi mạnh mẽ xì ra, rồi sau đó Hắn trong đôi mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng, nhưng là thân hình lại như cũ nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Hiện nhiên, coi như là lúc này, hắn cũng đúng cực đoan tỉnh táo. Bá. Nhưng mà ngay tại thân hình hắn nhanh lùi lại lập tức, một đạo tràn ngập thất thải quang mang thân ảnh nhưng lại lập tức bạo lướt tới. Ít qua trong nháy mắt công phu, tiêu xuất hiện ở thân hình hắn. Hừ. Nhìn thấy Đỗ Phi lại lần nữa công tới, cái này Tôn Long cũng không có quá nhiều bối rối, mà là hai tay cùng lúc nương tụ, sắc bén đầu ngón tay liền hướng Đỗ Phi ết hậu chỗ tới. Đỗ Phi nhìn qua đến giờ phút này, Y Nguyên Phò cố chống lại Tôn Long trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt ý tán thưởng, bất quá động tác của hắn cũng không có chút nào chần trở, mà là mạnh mẽ hơn nhân thân, tránh được tôn long thi công, rồi sau đó hắn trên chân phải lập tức có thất sắc thủy tinh lông vũ bao trùm. tại đây chút ít thủy tinh lông vũ xuất hiện trong nấy mắt, đỗ phi đuổi phải mạnh mẽ vừa nhất, rồi sau đó hung hăng hướng về phía dưới đập phá xuống dưới. đông tôn long dưới hai tay ý thức nâng lên giao nhau chắn mặt chỗ, nhưng là coi như là như thế, ở đằng kia tính dễ nổ lực lượng trước mặt, hắn thân hình lập tức cũng là như thế nào một quả đạn pháo giống nhau hung hăng nhàn nhạt hướng về phía dưới đập phá xuống dưới, tại nền vào trên mặt đất lập tức, một luồng sóng hình tròn năng lượng chấn động lập tức tràn ngập mà mở, mà hắn rơi thân chỗ, từng vòng năng lượng chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập mà mở, làm cho hắn sắc mặt biến thành hơi. Bạch, rồi sau đó một ngụm máu tươi chính là cuốn bắn ra, mà hắn trôi đứng lập mặt đất chỗ, giờ phút này cũng là có mạng nhận giống nhau khe hở điền cuồng lan tràn mà mở, có vẻ dữ tận mà khủng bố. Tôn Long sư đệ, ngươi thua. giữa không trung, Đỗ Phi dừng ở phía dưới đạo kia giờ phút này tựa hồ đang tại sững sở thân ảnh, nhẹ nhàng cười nói, nghe vậy. Tôn Long thân hình tựa hồ có chút du lên, trong đôi mắt, giờ phút này Y Nguyên có vẻ không thể tin được hiện lên. Bất quá sau một lúc lâu về sau, hắn trong đôi mắt rốt cục khôi phục một tia sáng, rồi hắn nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới thở dài một hơi nói: Đỗ Phi sư huynh không hổ là kiểu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, ngược lại ta xem thường ngươi. Hôm nay sư đệ ta thua tâm phục khẩu phục, hôm nay ta tuy nhiên mất đi ngoại môn đệ tử thân phận, bất quá ta sẽ lần nữa trở về. Đến lúc kia, ta tất nhiên lại lần nữa hướng sư huynh người khiêu chiến. Dứt lời. Cái này Tôn Long cũng đúng cực đoan lưu manh hướng về Đỗ Phi chắp tay, rồi sau đó thân hình mở ra, thẳng rơi xuống ký danh đệ tử chỗ chỗ. hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng đúng quái kỳ tự giác. Thân là ngoại môn đệ tử lại lần nữa khiêu chiến thất bại lời mà nói, như vậy dĩ nhiên là đúng biến thành ký danh đệ tử. Tôn Long, thất bại. Điện trước trên quảng trường, những kêu lơ lửng giữa không trung thân ảnh dừng ở một màn này, không ít người trong đôi mắt đều cũng có vẻ kinh ngạc hiện lên. Hiển nhiên, những người này tuy nhiên đã muốn quái kỳ xem trọng Đỗ Phi rồi, nhưng lại không thể tưởng được, tại đây phiên giao dưới tay Cái này Đỗ Phi rõ ràng thật có thể đủ chiến thắng. Dù sao, cái này Tôn Long thực lực tại Thiên Lang Phong bên trong, đúng vậy quái kỳ văn rồi. Bảy đại hạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân cũng không phải là đùa giỡn. Hôm nay Đỗ Phi có thể đem đánh bại, nói cách khác, vị này mới vừa gia nhập Thiên Lang Phong không đến 10 ngày đích ra hỏa, từ nay về sau, chính là Thiên Lang Phong ở bên trong, hạch tâm đệ tử phía dưới người thứ nhất. Không thể tưởng được, ngay Tôn Long cũng không phải là đối thủ của hắn a. Đỗ Phi sư huynh so về 7 ngày trước ra tay thời điểm, cái này thủ đoạn đúng vậy lăng lệ ác liệt rất nhiều a. Cũng không biết nếu là Đỗ Phi sư huynh giờ phút này ra tay lời mà nói có mấy thành cơ hội có thể khiêu chiến hoạch tâm đệ tử thành công sách sách sách nếu là giờ phút này khiêu chiến thành công vậy hắn chẳng phải là muốn trở thành từ trước tới nay người thứ nhất tốc độ nhanh như vậy trở thành ta Thiên Lang phong hoạch tâm đệ tử loại người phải biết rằng cho dù chúng ta cái kia vị đại sư huynh cũng đúng tìm 3 tháng mới làm được à ha ha ha xem ra chúng ta Thiên Lang phong ngược lại lại ra một vị nhu nhân rồi tiếp theo bảy phong thử lúc luyện ta lại muốn nhìn mắt khác sáu phong người làm sao tử bên trên bầu trời nhàn nhạt nghị luận thanh âm truyền ra Mặc dù là xì xào bàn tán, nhưng là những này đệ tử nhìn qua Đỗ Phi trong đôi mắt, đã muốn nhiều vài phần sùng bái ý rồi. Hôm nay sói phong vốn chính là cực đoan sùng bái lực lượng nơi, Đỗ Phi có thể có được những người này tán thành, tự nhiên là bởi vì hắn lực lượng, mà giờ khắc này, cũng bởi vì lực lượng của hắn, hắn tại những ngày này sói phong đệ tử trong lòng địa vị, cũng đúng quả thực bất động. Tháng sau, trên khán đài, Chu Thái dừng ở một màn này, trong đôi mắt hiện lên một tia đương nhiên vẻ. Một lát sau, hắn mới thở dài một hơi, quét lánh bình lên nói, "Các ngươi Thiên La phòng, thật sự chính là chiếm được thiên đại tiện nghi ha. Bước này cường hãn đệ tử, đúng vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giờ phút này, Lãnh Bình cũng đúng nhịn không được nhẹ gật đầu, một lát sau, nhẹ nhàng nói, hắn xác thực quái kỳ ưu tú, cho dù ta cũng nhịn không được nữa khởi vài phần lòng yêu tải, bất quá, hắn vì cái gì gia nhập Thiên Lang Phong, ngươi không phải so với ta còn rõ ràng sao? Nếu là hắn thành hoạch tâm đệ tử lời mà nói, chỉ sợ hết lần này tới lần khác, ta lại không có biện pháp nhúng tay đệ tử chuyện giữa. Hắn trở thành Thiên Lang Phong hoạch tâm đệ tử sao? Chu Thái đôi mắt có chút lóe lên, một lát sau, nói khẽ, nếu là giờ phút này hắn và hạch tâm đệ tử độc thủ, phần thắng nên vậy không lớn, nếu là thất bại lời mà nói, trở thành ngoại môn đệ tử, nói không chừng có thể cho chúng ta một ít thời gian a. Còn có ngón này sao? Lãnh Bình nghe vậy, tựa hồ cười khổ một tiếng, một lát sau mới gật đầu nói, "Mà thôi, hôm nay ta tiểu kéo xuống cái này tông chủ mặt mò rồi, dù sao, tiểu tử này tiến bộ quá mức khủng bố rồi, giờ phút này La Thông tin kia lại không tại, nếu là ở cho hắn tu luyện, ta còn thực sợ hôm nay sói phong bên trong không người có thể áp chế hắn, đến lúc kia, còn không biết hội sinh xảy ra chuyện gì đến, đến rồi." Nói đến đây, lãnh bình trần chờ sau một lát bờ môi mới tiếp tục không tiếng động giật giật hiển nhiên là chính đang tiến hành truyền âm bảy đại hạch tâm đệ tử chỗ chỗ vốn là hấp mắt địch phong đột nhiên thần sắc hơi sương sờ một lát sau nhìn qua đỗ phi trong đôi mắt lại nhiều vài phần kỳ dị chương không sau không ước chiến trong trạng chỗ đỗ phi nhàn nhạt đứng chắp tay phản phất tôn long bị thua đối với hắn mà nói đúng đương nhiên sự tình giống nhau đối mặt bốn phía tán thưởng thanh âm hắn ngược lại quái kỳ có phong độ chắp tay về sau tự cắt bước hướng về nội môn đệ tử chỗ chỗ bước đi dù sao bất kể như thế nào Hôm nay chính mình đánh bại cái kia tôn long, chắc hẳn những kia hạch tâm đệ tử phía dưới thiên lang phong đệ tử không có bất kỳ một cái nào có lá gan đến tìm phiền toái cho mình. Chỉ có điều, ngay tại đỗ phi mang theo hảo tâm tình đi ra một bước về sau, trong lúc đó lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, rồi sau đó tiểu cảm ứng được một đạo mang theo vài phần áp bách đi ánh mắt hướng về chỗ ở của hắn chỗ còn đến. Lúc này đỗ phi khẽ cho mày, rồi sau đó nhịn không được quay người lại, lập tức liền gặp được. Giờ phút này cái kia bảy đại hạch tâm trong hàng đệ tử xếp hạng thứ hai địch phòng Giờ phút này chính mang theo vẻ mặt ý vị thâm trường hương vị rừng ở hắn, mà ở hắn trên người, một cổ cực đoan cường hãn chấn động nhưng lại không ngừng phát ra ra. Nhìn thấy vị này nhị sư huynh ánh mắt rơi xuống trên người của mình, Đỗ Phi suy tư sau một lát, lại không nói thêm gì, mà là đối với địch phong chắp tay về sau, tiểu xoay người lần nữa. Đợi một chút. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi vừa muốn trong chớp mắt lúc rời đi, cái kia địch phong lại đột nhiên cười một tiếng mở miệng nói. Mà hắn thanh âm này, lập tức cũng đúng hấp dẫn tất cả Thiên Lang phong đệ tử chú ý. Giờ phút này, Thiên Lang phong đại sư huynh La Thông công tại cái này địch phong thân là nhị sư huynh có thể nói là thiên lang phong bên trong người thứ nhất theo ý nào đó nhìn lại giờ phút này hắn quyền bính so với kia lãnh bình phong chủ quyền bính còn muốn lớn hơn chỉ cần hắn nguyện ý lời mà nói tùy thời có thể lôi kéo cả thiên lang phong đệ tử đi làm nhiệm vụ bậc này thân phận có thể nói khủng bố mà giờ khắc này hắn mở miệng lập tức tiêu hấp dẫn toàn trường chú ý hiện nhiên giờ phút này thiên lang phong đệ tử đều muốn biết giờ phút này vị này thiên lang phong trên danh nghĩa thủ lĩnh rốt cuộc muốn làm gì không biết nhị sư huynh có gì chỉ giáo những mày một lát sau Đỗ Phi mới chắp tay nói, ha ha, Đỗ Phi sư đệ, chỉ giáo cái gì, ngược lại không thể nói. Chỉ có điều, nhìn thấy đem ngươi tôn long tiên kia bị bại gọn gàng, ta đây cái làm sư huynh, cũng đúng nhịn không được có chút ngửa tay. Bằng không, chúng ta tới đi hai chiều. Địch Phong nở một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Nghe vậy, không ít tiên lang phong đệ tử đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí. bọn hắn rất rõ ràng, cái này hạch tâm đệ tử chủ động khiêu chiến đại biểu có ý tứ gì? Cái kia đã nói lên, Đỗ Phi cường đại trình độ đã muốn làm cho những kia hạch tâm đệ tử cảm nhận được trình độ nhất định thượng uy hiếp, mà đồng dạng, cái này cũng nói rõ rồi, từ nay về sau, đỗ phi thực lực cũng phải có được những này hạch định đệ tử thừa nhận, mà giờ khắc này đi ra làm chuyện này, lại là bảy đại hạch tâm đệ tử trước mắt tại đây thiên lang phong bên trong người mạnh nhất, điểm này thật là khiến người cảm thấy có vài phần cổ quái chỉ có điều những ngày này sói phong đệ tử đảo cũng không nói thêm gì, hiển nhiên cái này địch phong uy vọng quá kỳ cao, cao đến thiên lang phong ở bên trong, giờ phút này không ai dám can đảm ở trước mặt hắn nói lung tung dù là nửa câu lời nói. Đỗ Phi ánh mắt tại thời khắc này cũng hơi hơi ngưng tụ, hắn ánh mắt dừng lại ở địch phong trên người, đồng tử có chút co rút lại. Từ nơi này địch phong trên người, hắn có thể cảm ứng được một cổ cực đoan khủng bố khí tức, mà khí tức nếu là Đỗ Phi không có cảm ứng sai lầm lời mà nói, hẳn là thuộc về ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả mới có thể có được cường đại khí tức. Hơn nữa, trừ lần đó ra, cái này địch phong trên người, loan thoáng còn mang cho Đỗ Phi một loại cực đoan khủng bố cảm giác, làm cho Đỗ Phi có một loại huyền diệu cảm ứng, đó chính là giờ phút này chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại cảm giác này làm cho Đỗ Phi chậm rãi đào hút một hơi lương khí. Một lát sau, hắn lại hướng về phía trên đài cao địch phong lại lần nữa vừa chắp tay, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu nói: đa Tạ nhị sư huynh để mắt, bất quá giờ phút này nếu là đối thủ, ta không biết là đối thủ của ngươi, cho nên có lẽ hay là được rồi. Như thế nào? Ngươi sợ? Đỗ Phi sư đệ, địch phong đồng tử có chút co rụt lại, bất quá vẫn là cười mỉm mở miệng nói: Ngươi liền cho rằng ta sợ rồi sao? Bất quá ta giờ phút này rất rõ ràng, ta không biết là đối thủ của ngươi. Đỗ Phi mặt không đổi sắc. Đến không có bởi vì này địch phong khiêu khích mà có dù là một lát dao động. Mà giờ khắc này, trong chàng vô số thiên lang phong đệ tử nhìn qua Đỗ Phi, nguyên một đám sắc mặt cũng có vài phần cổ quái. Hôm nay sói phong hoạch tâm đệ tử chủ động mở miệng khiêu chiến sự tình, đã muốn quái kỳ hiếm thấy rồi. Nhưng là không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng còn trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Hẳn là, hắn hiểu thật không có lá gan cùng cái kia địch phong động thủ sao? Có lẽ hay là nói, hắn sợ. Đỗ Phi cự tuyệt, ngược lại làm cho trong chảng không ít vốn là đối với hắn có vài phần ngưỡng mộ loại người ánh mắt ấm lánh rất nhiều. Đối với thiên Lang Phong chi người mà nói, bại cũng không đáng sợ, nhưng là nếu là ngươi ngay cùng người động thủ, dục khí cũng không có, như vậy, chỉ sợ cũng làm cho người ta có chút xem thường rồi. Đỗ Phi sư đệ, thật sự muốn như vậy quyết định sao? Nếu là ngươi cự tuyệt khiêu chiến lời mà nói, chỉ sợ, ngươi đang ở đây ta Thiên Lang Phong bên trong thành danh, sẽ rất xuống ngàn trượng a. Nếu là như vậy lời mà nói, chỉ sợ ngày sau ngươi thật sự tấn cấp là Hạch Tâm đệ tử lời mà nói, cũng làm mất đi này trùng, trùng, được nhiều người ủng hộ uy nghiêm nữa à? Lục Phong trầm mặc một lát, mới tiếp tục mở miệng nói, mà lời nói lại trực tiếp đập vào Đỗ phi mệnh trên cửa. Tại thời khắc này, Đỗ Phi thân hình tựa hồ khẽ run lên, bất quá một lát sau, hắn có lẽ hay là chậm rãi lắc đầu nói, "Địch Phong sư huynh, ngươi là tại đây Thiên Lang Phong tu luyện không biết bao lâu siêu cấp cường giả, mà ta chẳng qua là một cái mới vừa vào Thiên Lang Phong đệ tử mà thôi. Nếu là bình thường lời mà nói, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Bất quá, giờ phút này, cái này nội môn đệ tử thân phận đối với ta còn hữu dụng, trong lúc này điện, ta còn muốn nếu đi mấy lần. Nhưng là, nếu là Địch Phong sư huynh ngươi cố ý muốn giao thủ lời mà nói, như vậy Trận chiến này ta cũng vậy đáp ứng, nhưng là, nếu không phải lúc này động thủ, mà là tháng sau, không biết sư huynh phải chăng tiếp nhận. Nghe vậy, Địch Phong hơi sững sờ, một lát sau, hắn ngược lại cười nói, thì ra là thế, xem ra ngược lại vi huynh trách toán ngươi. Ngươi nói cũng không còn sai, ngươi mới vào ta Thiên Lang Phong, đối với ta Thiên Lang Phong trong điện vũ ký còn không có tu luyện mảy may, nếu là giờ phút này bước ngươi động thủ, ngược lại ta Địch Phong cũng cậy thế khinh người rồi. Ta tiểu cho ngươi một tháng, bất quá, hi vọng ngươi đến lúc kia, cũng không nên lâm trận rút lui. Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại một lát sau lại nhẹ nhàng cười nói, nhị sư huynh cứ việc yên tâm cũng được. đối với ngươi hạch tâm đệ tử cái này thân phận, ta cũng là quái kỳ có hứng thú nhỉ? haha, ha muốn ta vị trí này người thật sự nhiều lắm. ngươi nếu là có bổn sự lời mà nói, cứ việc tới bắt. hơn nữa, ta lời nói cũng để ở chỗ này, một tháng sau ngươi nếu là có thể đủ đem ta địch phong đánh bại lời mà nói, ta chẳng những đem hạch tâm đệ tử thân phận chấp tay nhường cho. hơn nữa, từ nay về sau ngươi đỗ phi đi theo làm tùy tùng, ta địch phong đều hầu hạ đến chu chu đạo đạo. nhưng là nếu là ngươi thất bại lời nói ta muốn ngươi từ nay về sau bái nhập ta địch phong môn hạng, cả đời không thể ngấp nghé hạch tâm đệ tử vị, cái này quyết định, ngươi có dám tiếp? địch phong lãng cười một tiếng, sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, chậm giọng mở miệng nói, nghe vậy, đỗ phi sắc mặt nhưng lại càng âm trầm vài phần, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn trên khán đài lãnh bình liếc về sau, mới chậm rãi trong chớp mắt, nhẹ nhàng cười nói, đã địch phong sư minh đều nói như vậy rồi, như vậy, liền quân tử nhất luôn, khoái mã nhất tiên, địch phong cũng đúng mỉm cười mở miệng, đỗ phi sư đệ, xin mời, một tháng sau, ta còn lại ở chỗ này chờ ngươi, tháng này ngươi nhưng phải nắm chặt rồi. mặt khác, vì công bình để trong một tháng này, ta thiên lang phong khí chỉ, ngươi không cần bất luận cái gì một cái giá lớn có thể tùy ý tiến vào trong trong điện hết thảy công pháp vũ khí cũng tùy ngươi xem tu luyện. Đỗ Phi sư đệ, hy vọng ngươi một tháng sau cũng đừng làm cho Vi huynh thất vọng a. nghe vậy, Đỗ Phi lúc này đây nhưng lại lộ ra một tia khẽ gợi ý, hắn ngẩng đầu dừng ở đi phòng, có thể nói đối chọi gay gắt tiếng cười cũng đúng chậm rãi truyền ra. như thế, cũng muốn tạ ơn địch phong sư Hinh hào phóng. bất quá sư Hinh yên tâm chính là đợi cho ta đã trở thành sư Hinh ngày đó, đây hết thảy ta nhất định sẽ gấp trăm lần trả, tất nhiên sẽ không để cho địch phong sư huynh ngươi có hại chịu thiệt cũng được. như thế, ta chỉ sợ muốn nắm nhanh thời gian tu luyện, không thể tiếp tục tham gia hôm nay sói khiêu chiến thi đấu, chỉ sợ còn cần các vị sư huynh đệ bao dung, tha thứ rồi. đỗ phi rồi hướng bốn phía chắp tay, rồi sau đó hắn thân hình vừa động, lập tức đã muốn hoa vì lưu quang biến mất tại điện trước trong sân rộng. điện trước trong sân rộng, không ít thiên lang phong đệ từ giờ phút này mới xem như phản ứng tới, chợt mỗi một người đều là nhịn không được đào hút một hơi lương khí, bọn hắn ngược lại không thể tưởng được Định Phong luôn ngữ lăng lệ ác liệt, cái kia Đỗ Phi cũng không chút nào kém. Bất quá nói ba xạo sẽ đem đối với hắn có chút bất lợi cục diện rút đã trở lại. Bất quá cái này cũng không có cái gì, mấu chốt là hai người này định ra một tháng nước hẹn à? Cái này Đỗ Phi cũng dám định ra như thế chiến cuộc. Một tháng sau khiêu chiến giờ phút này Thiên Lang Phong bên trong người mạnh nhất, nếu là hắn thành công, chẳng phải là biến thành Thiên Lang Phong giờ phút này trên thực tế người thứ nhất? Hơn nữa cái này hai cái hẹn nước trong chiến đấu còn ẩn chứa mặt khác tầng một quyết định, thì phải là bị thua loại người. Từ nay về sau không được lại ngấp nghé hoạch tâm đệ tử vị. Bực này ước định thoáng một tí, hai người này đánh nhau lời nói, tất nhiên đúng không chút nào lưu ý rồi. Không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi mới vừa tiến vào Thiên Lang Phong không có vài ngày, tiểu giám đối với Thiên Lang Phong nhị sư huynh đưa ra bực này khiêu chiến. Tại thời khắc này, vốn là Đỗ Phi có vài phần xem thường tâm tư Thiên Lang Phong đệ tử, đối với hắn lại một lần tràn đầy kính nghệ. Đến khi hắn đem cái này chiến đấu rời lại một tháng, rất nhiều người cũng đúng tỏ vẻ giải thích. Dù sao, Đỗ Phi dám gia nhập Thiên Lang Phong bất quá 10 ngày thời gian, Phòng trường hắn mấy ngày liền sói phong những kia chiêu bài vũ khí đều không có tu luyện, nói như vậy, cùng địch phong đánh nhau, xác thực rất không công bình. Cho nên, cái này một tháng ước hẹn, ngược lại thắng được đại đa số người giải thích. Xem ra, hôm nay sói phong bảo trì lâu như vậy cục diện, có thể không có chỗ thay đổi, muốn xem, liền đúng một tháng sau rồi. Chương không sáu một, chờ mong cùng rung động. Nhị sư vinh, làm sao ngươi lại đột nhiên như thế? Mục Vũ Hạ ánh mắt đã rơi vào giờ phút này khẽ nhíu mày địch phong trên người, một lát sau nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, địch phong nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói không có gì, chỉ có điều đột nhiên đối với người này có chút hứng thú mà thôi, ta lại là muốn nhìn xem, tại một tháng này dưới áp lực, người này rốt cuộc có thể phát triển đến mức nào? thì ra là thế. nghe vậy, mục vũ hạ có chút nhẹ gật đầu, bất quá trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia kỳ dị chi sắc, mà đổi thành bên ngoài mấy vị hạch tâm đệ từ giờ phút này cũng đúng ánh mắt cổ quái dừng ở địch phong, nhưng là bọn hắn lại không nói thêm gì. dù sao, giờ phút này sự tình đã muốn định ra rồi, cho dù nói cái gì cũng vô dụng bất cứ tác dụng gì, duy nhất làm cho bọn hắn cảm thấy kỳ dị chính là địch phong làm như vậy. Rốt cuộc là cái mục đích gì? Cảm ứng được mặt khắc bốn vị hạch tâm đệ tử ánh mắt, còn có phía dưới vô số thiên lang phong đệ tử ánh mắt, địch phong trong lòng cũng là có chút một hồi cười khổ, rồi sau đó tầm mắt của hắn chuyển động, rơi xuống trên khán đài lãnh bình trên người. Phong chủ a phong chủ, ngươi để cho ta như thế làm việc, rốt cuộc là có thâm ý gì? Điện trước quảng trường trên khán đài, lãnh bình ánh mắt đã rơi vào Đỗ Phi biến mất chỗ, một lát sau, hắn đột nhiên thở dài một hơi nói, lạnh quá tính một cái tiểu gia hỏa, cho dù tại bực này cục dưới mặt, còn có thể đem một trận chiến này rời lại một tháng, xem ra, ta lại đúng xem thường hắn. Chu thái cũng đúng cười khổ một tiếng, một lát sau nhẹ nhàng nói, dùng sự thông tuệ của hắn, phòng trường giờ phút này đã muốn đoán được, hơn phân nửa là mệnh lệnh của ngươi, cái kia địch phong mới lại đột nhiên ra tay. Ngươi cũng biết, nếu là tùy ý hắn như vậy tu luyện lời mà nói, hắn sớm muộn gì có tư cách trở thành ta thiên lang phong hoạch tâm đệ tử, đến lúc kia, chỉ sợ tính toán ta cũng vậy không có biện pháp ngăn trở hắn làm cái gì. Hắn và Tô Ngải cô gái nhỏ kia hai người chuẩn bị làm một chuyện, ngươi khó được không phải so với ta còn rõ ràng sao? Lãnh Bình thở dài một hơi, ta và ngươi như vậy làm, cũng là vì hắn tốt mà thôi. Hy vọng tiểu tử này ngày hậu hội giải thích a. Hy vọng đi Chu Thái thở dài một hơi, một lát sau, trên mặt hắn lại hiện lên một vòng kỳ dị thần sắc, lại nói tiếp, chúng ta bực này bức Mạch hắn, còn bị hắn ngạnh xanh xanh đích đem ức trên kéo dài sau đích một tháng, một tháng này sẽ không xuất hiện cái gì chuyện xấu a. Nghe vậy, lãnh bình mặt sắc hơi đổi, một lát sau, mới lắc lắc đầu nói, có nên không a, hắn vừa tấn cấp không bao lâu, chắc hẳn cũng không có biện pháp nhiều nhanh đến lần nữa trùng kích, nên vậy sẽ không ra sự tình a. Chỉ mong a. Nghe vậy, Chu Thái cũng chỉ có thể đủ thở dài một hơi, bất quá Không biết vì sao, giờ phút này trong lòng của hắn, tựa hồ nhưng lại có vài phần có chút cảm giác bất an. Mặt khác mấy vị phong chủ nhìn xem giờ phút này chính thị xào bàn tán hai người, đều là lắc đầu, chợt, nguyên một đám ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trong tràng. Tuy nhiên, bọn hắn muốn là đến xem cái này Đỗ Phi, bất quá, đã đến rồi, hôm nay sói khiêu chiến thi đấu còn không có chấm dứt, bọn hắn luôn không tốt rời đi. Mà trong chằng chỗ, tại một lát trầm mặc về sau, Thiên Lang khiêu chiến thi đấu lại độ mở ra, thỉnh thoảng cũng có đệ tử kết cục khiêu chiến. Chỉ có điều Những này khiêu chiến cùng trước kia Đỗ Phi cùng tôn long so đấu so với lời mà nói, tự đều là không đủ xem rồi. Bởi vậy, không lâu về sau, hôm nay sói khiêu chiến thi đấu coi như là qua loa đã xong. Nương theo lấy thiên lang khiêu chiến thi đấu chấm dứt, tới tham gia khiêu chiến thi đấu thiên lang phong đệ tử, mỗi một người đều là vẻ mặt cảm thán, nhưng là trong đôi mắt càng nhiều là thì là chờ mong. Vị kia tại thiên lang khiêu chiến thi đấu phía trên, chính thức đã trở thành 7 vị hạch tâm đệ tử chi thiên hạ đệ nhất người Đỗ Phi, giờ phút này rõ ràng cùng cái kia 7 đại hạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ hai giờ phút này Thiên Lang Phong trong hàng đệ tử trên thực tế đệ nhất nhân lướt chiến tin tức tại Thiên Lang Phong bên trong truyền lây động mà khai mở thời điểm không ít người miệng đều hơi hơi vỡ ra khỏe mắt một hồi rung rẩy tuy nhiên không ít người cũng biết Đỗ Phi lần này cử động cũng đúng có chút bất đắc dĩ nếu không phải làm như vậy lời nói hắn tại Thiên Lang Phong danh vọng sẽ rất xuống ngàn trượng nhưng là giải thích sắp xếp giải không ít người cũng đúng ý nguyên nhịn không được trong lòng cảm thán cái này Đỗ Phi thật đúng là một cái yêu nghiệt nhân vật a bậc này người bình thường căn bản là làm không được sự tình cư nhiên bị hắn như vậy liên tiếp làm đi ra Lăng thiên Tông bên trong, tự nhiên là không thiếu các loại thiên tài, nhưng là, lại chưa từng có một cái, tại tiến vào một phong bất quá 10 ngày đích thời gian, liền hướng hoạch tâm đệ tử ước chiến sự tình phát sinh, bởi vì, cơ hồ ai cũng tin tưởng, này đôi phương chiến lệnh, rốt cuộc là hạng to lớn. Cơ hồ tất cả Thiên Lang phong đệ tử, đều tin tưởng cái kia địch phong thực lực. Ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Như thế thực lực, cho dù đặt ở Lăng thiên bảy phong trẻ tuổi ở bên trong, cũng đúng tương đương ưu tú tồn tại. Nếu là phóng tại bên ngoài bình thường thế lực lợi mà nói, chỉ sợ cũng có thể trở thành làm một người thế lực đứng đầu rồi. Mà giờ khắc này Đỗ Phi, bất quá vừa mới trùng kích thành công, đã trở thành ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh cường giả mà thôi. Giữa hai người này, nhưng là có thêm trên lệnh cực lớn. Bất quá, tuy nhiên mỗi người đều minh bạch giữa hai người này cực lớn chênh lệch, nhưng là, nhưng không ai đối với cái này nói ra nửa câu châm trọng nửa điệu, dù sao, Đỗ Phi trước kia sở hành sự tình, tuyệt đối có thể khinh thường Thiên Lang Phong. Cũng cũng đủ làm cho tất cả Thiên Lang Phong đệ tử, đều thu hồi trong lòng cái kia một đám khinh thị chi niệm. Gia nhập Thiên Lang Phong bất quá 10 ngày, cái kia hạch tâm đệ tử chi thiên hạ đệ nhất người, tiểu thua ở trong tay hắn ai có thể đủ cam đoan, một tháng sau sẽ xuất hiện kết quả gì? Có lẽ, cái này kết cục còn sẽ tiếp tục kéo dài xuống dưới lâu này. Tháng sau Thiên Lang Kiêu chiến nhé, chỉ sợ là cực đoan tinh màu rồi. Phần đông Thiên Lang Phong đệ tử đang suy tư thật lâu về sau, nguyên một đám trong nội tâm đều là hiện lên như vậy các nghĩ. Mà cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, nếu là Đỗ Phi thật sự ở đằng kia càng trong chiến đấu chiến thắng địch phong lời mà nói, như vậy chỉ sợ, hắn sẽ trở thành Thiên Lang Phong tử trước tới nay, đệ nhất vị nhanh như vậy thành làm hoạch tâm đệ tử đích nhân vật rồi. Thậm chí so với kia vị tràn đầy truyền kỳ sắc màu đại sư huynh nhanh hơn. một nghĩ đến đây, không ít người đều đối với một tháng này sau đích nước chiến trở mong đến cực hạn. mà ước chiến tin tức cũng đúng giống như cuồng như gió, quét ngang cả lăng thiên tông, làm cho các đệ tử đều là chấn động ngạc nhiên. mà rất nhanh, cơ hồ cả lăng thiên tông các đệ tử cũng biết, vị kia vừa mới gia nhập lăng thiên tông bất quá 10 ngày cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, lại để cho tại một tháng về sau, ước chiến lăng thiên tông bảy đại hạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ hai được phong. như vậy một trận chiến, nhận lấy tất cả lăng thiên tông đệ tử chờ mong, tại thời khắc này. Cơ hội tất cả mọi người đang đợi, cái này có thể nói đỉnh phong một trận chiến. Thiên Trì Phong, Lăng Thiên Bảy Phong tất cả nam đệ tử trong suy nghĩ thánh địa. Thiên Trì Phong ở vào Lăng Thiên Bảy Phong mặt đông nhất, bởi vì đỉnh núi chỗ có một tòa ngồi, Huyền Diệu Thiên Trì mà được gọi là. Nghe nói hôm nay chỉ chính là Thiên địa tạo hóa chỗ sinh, chỉ phân âm dương, nước cũng chia nóng lạnh. Ở chỗ này tu luyện lời mà nói, có thể có được chỗ tốt rất lớn. Giờ phút này, tại đây Thiên Trì Phong phong chủ Thiên trong ao chỗ trên nước đỉnh đại chỗ, một đạo bóng hình sinh đẹp chính quanh chân tu luyện. Giờ phút này, nếu là Đỗ Phi tại chỗ tất nhiên sẽ đầu tiên mắt tiểu nhận ra giờ phút này đang tại quanh chân tu luyện loại người không phải những người khác đương nhiên đó là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu ngải giờ phút này tiểu ngải một thân tuyết trắng váy bảo tóc thật dài tùy ý buộc ở sau đầu toàn thân có nhàn nhạt, nhạt diễn tông khí vần quanh mà hai tay của nàng chồng chất ở tại trước ngực chỗ trên ngón tay ngọc ấn kỳ không ngừng biến hóa mơ hồ trong đó thì có lăng lệ ác liệt kiếm khí theo đầu ngón tay của nàng chỗ tràn ngập ra tiểu phản phất ngay không gian đều bị những này lăng lệ ác liệt kiếm khí cắt mà khai mở giống nhau xíu U ngay tại tiểu ngải trong khi tu luyện, trong lúc đó, một hồi phá phong thanh âm truyền đến, rồi sau đó, liền gặp được lại là một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp từ phía trên tế chỗ chành đến, rồi sau đó rơi xuống cái này nhà thủy tạo phía trên. bái kiến đại sư tỷ, tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau, tiểu ngải đôi mắt chậm rãi mở ra, chợt nàng đối với người trước mắt khẽ gật đầu nói, ngươi quá mức cố gắng, coi như là sư tỷ ta năm đó cũng không có ngươi như vậy cố gắng à? cái kia đứng thẳng nữ tử nhìn qua giờ phút này tiểu ngải trong đôi mắt hiện lên một tia yêu quý, sau đó nàng đi vào vài bước thân thủ ruốt ruột tiểu ngải cái đầu nhỏ nói: "Ta ở đâu có thể cùng sư tỷ ngươi so? Sư tỷ ngươi thiên phú dị bẩm, đúng vậy cái này Lăng Thiên Tông người chỗ đều biết thiên chỉ chức tiên, cái này to như vậy hàng đầu, đừng nói Lăng Thiên Tông, cho dù tại Cửu Thiên Huyền trong tông, cũng đúng quái kỳ vang dội a." Tiểu ngải hai tay ấn ký biến đổi, thu đang tại tu luyện công pháp, rồi sau đó đứng lên cười mỉm nói: "Tiểu tiểu nha đầu, rõ ràng cũng học ngoại nhân đến hoạt động đùa giỡn sư tỷ của ngươi." Nữ tử thân thủ vỗ vỗ tiểu ngải đầu, trên mặt cũng đúng hiện lên một tia tận lực náo xấu hổ ý. "Sư tỷ tham mạng, sư tỷ tham mạng." Tiểu nại cũng không dám nữa. Tiểu nại cũng đúng cười hì hì lui về phía sau vài bước, liên tục khoát tay nói: Hai cô gái này không nói trước tiểu nại, cái kia bị nàng xưng là đại sư tỷ loại người, thình lình cũng đúng phong độ tư thái chắc tuyệt, phong hoa tuyệt đại gia nhân. Giờ phút này hai vị này thế gian hiếm thấy nữ tử ở chỗ này cười đùa, nếu là bị những kia lăng thiên tông nam đệ tử nhìn thấy lời mà nói, không biết bao nhiêu người muốn nước miếng chảy dài. Mà bị tiểu ngại xưng là đại sư tỷ loại người, đương nhiên đó là thiên chỉ phong hoạch tâm đại đệ tử Diệp Lâm. Vị này Diệp Lâm đại sư tỷ, chẳng những phong hoa tuyệt đại kỳ thực lực lại càng cực đoan cường hãn, dù sao có thể được xưng làm hạch tâm đại đệ tử loại người, lại có cái nào đơn giản được? Hai người cười cợt sau một lát, tiểu ngải mới đứng lại thân thể, dừng ở diệp lâm nói, tốt rồi, đại sư tỷ, ngươi luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo, dứt lời, hôm nay ngươi tìm muội muội ta, lại có chuyện gì để cho ta xử lý rồi? Ngươi cô gái nhỏ này, làm sao lại như vậy không đòi hỉ lâu này? Diệp lâm thân thủ gật tiểu ngải cái mũi, sau đó mới thở dài một hơi, mang theo vài phần cổ cái nói, lại nói tiếp, ta hôm nay còn thật không phải là có việc muốn cho ngươi xử lý mà là ngươi mấy ngày này đều không hạ sơn, ta nghĩ muốn vì dẫn đến một tin tức mà thôi. Tin tức gì? Tiểu Ngải đôi mắt có chút lóe lên nói, ngươi cái kia Đỗ Phi thiếu gia a đúng vậy trên quán công việc rồi, trên quán đại sự Nhi Diệp Lâm ngưng mắt nhìn cái này Tiểu Ngải, cực đoan chân thành nói, ngay tại vừa rồi, hắn đánh bại Thiên Lang Phong hoạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân, hơn nữa, cùng Thiên Lang Phong bảy đại hoạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ hai địch phong lướt chiến, thời gian là một cái nguyệt về sau. Thiếu gia, xuất thủ sao? Tiểu Ngải hơi sửng sở, nhưng là một lát sau, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười ta chỉ biết, thiếu gia sẽ không để cho ta thất vọng. a, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết ta? đến đến, lại để cho sư tỷ nói cho ngươi biết, hắn làm như vậy, rốt cuộc có nhiều lô mãng. Diệp Lâm mặt sắc hơi đổi, rồi sau đó liền quay tiểu ngải lỗ thai, một chữ một trầu nói mở đi ra. chương 062, khí chỉ. Thiên Lang Phong, Thiên Lang Điện, trong trong điện. ước chiến địch phong chỗ mang đến ảnh hưởng, hiện nhiên đối với giờ phút này Đỗ Phi mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. giờ phút này hắn, đứng ở trong điện chỗ sâu nhất, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn trước mặt một khối màu đen tấm đĩa đá tấm bia đá yên tĩnh đứng sừng ở trong trong điện, giống như viễn cổ mảnh thu giống nhau, có một cổ kinh người sát khí từ đó tràn ngập ra, bực này khí tức tràn ngập tại trong không khí, làm cho người rất cảm thấy áp lực. cái này một tòa tấm bia đá quái kỳ cao lớn, so về đỗ phi sau lưng cái kia chút ít tấm bia đá đều cao lớn mấy lần, mà cái này trên tấm bia đá chỗ tràn ngập ra khí tức, lại là trước kia những kia tấm bia đá chỗ chưa từng có đủ. đỗ phi tiểu như vậy mắt hí dừng ở trước mắt chỗ ngồi này tấm bia đá, trong đôi mắt lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ cảm xúc. tiên tĩnh trong trong điện. Giờ phút này chỉ có một đạo nhân ảnh nhàn nhạt đứng chắp tay, tại lờ mờ quang mang phía dưới, khí này phân có vẻ càng sâu u bắt đầu đứng dậy. "Chủ nhân, ngươi đương làm thực không đi tìm cái kia Lãnh Bình sao?" "Phải biết rằng, các ngươi đã tông chủ đều mở miệng, hắn chắc hẳn cũng không dám tàng tư a." Tiểu Bạch thanh âm trầm rãi ở Đỗ Phi trong óc hiện hiện. "Không được, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, lần này Địch Phong đột nhiên đối với ta ra tay, hơn phân nửa là hắn bày mưu đặt kế. Vị này Lãnh Bình phong chủ, chưa hẳn sẽ cùng ý để cho ta thành làm hộ tâm đệ tử. Mà giờ khắc này, ta đi tìm hắn, tuy nhiên dựa theo quyết định hắn tất nhiên sẽ đem những kia chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện vũ kỹ công pháp lấy ra nhưng là ta nếu là tu luyện lợi mà nói chỉ sợ cũng vào hắn chụp vào ta lúc này đây như là đã cùng địch phong ước chiến như vậy ta muốn thắng được quang minh chính đại lại để cho bất luận kẻ nào đều không lợi nào để nói đỗ phi chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng mở miệng nói hừ cái kia lãnh bình cũng không đúng vật gì tốt rõ ràng sai sự hạch tâm đệ tử đối với một cái mới nhập môn bất quá 10 ngày đích đệ tử ra tay tiểu bạch hừ lạnh một tiếng nói lập trường bất đồng mà thôi đỗ phi cười cười Lệnh phong chủ hơn vân nửa biết rõ, nếu là ta thành hoạch tâm đệ tử, như vậy chuyện thứ nhất chính là cùng tiểu ngài hai người mang theo rất nhiều thiên lang phong đệ tử giết trở lại đại an vương triều. Hắn phòng trừng, cũng không muốn gặp lại bực này sự tình phát sinh. Chỉ có điều vì báo thủ, có thể mượn lực lượng, ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mượn. Chủ nhân, ngươi nếu là thắng khá tốt, nhưng là nếu như thất bại lời nói, chỉ sợ tiểu bạch trần chờ nói, ta không bị thua, ta có thiên lôi đàn, có băng liên đan, có luân hồi linh vân, có diệt vận tông truyền thừa, có thiên vượng bất diệt kinh, có hóa nguyên cổ trợn. Cái kia địch phong mặc dù là Thiên Lang phong hoạch tâm mà đệ tử, nhưng là bàn về thủ đoạn lợi mà nói, hắn chưa hẳn là có thể so với ta nhiều. Đỗ Phi hừ một tiếng nói: "Nhưng là, chủ nhân, thủ đoạn của ngươi mặc dù nhiều, nhưng là sức chiến đấu chưa hẳn có thể cao đi nơi nào a?" Tiểu Bạch thở dài một hơi, nhân ra thực lực có thể so với ta môn cao lượng cấp độ a. Ta tự nhiên tin tưởng, muốn nói cách khác, ta tới nơi này làm gì? Đỗ Phi hừ một tiếng: "Không cần phải nhiều lời, ngươi bây giờ ngược lại cho ta xem một chút, cái này cái gọi là trong trong điện mạnh nhất vũ khí, Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh rốt cuộc hữu dụng hay không?" A. Ngay vậy, Tiểu Bạch làm mất đi Đỗ Phi trong cơ thể nhảy ra ngoài, mắt nhỏ chăm chú nhìn cái kia màu đen tấm bia đá sau một lát, mới phát ra một hồi tấm tắc thanh âm, "Không tệ, không tệ, cái này vũ khí quả nhiên không hổ là trong điện đệ nhất vũ khí." Cái này vũ khí, tuy nhiên được xưng một chiều, nhưng là bên trong đã có ba thức, căn cứ tìm hiểu người tư chất bất động, mới có thể đủ tìm hiểu ra bất đồng nhất thức, mà cái kia Tôn Long dùng đến, bất quá là Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh thức thứ nhất mà thôi, mà bên trong thứ hai đệ tăng thức, cũng đúng một chiêu so một chiêu uy lực càng lớn. Nhưng là cái này còn không có gì nếu là ba thức đều có thể tìm hiểu lợi mà nói như vậy chỉ sợ cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh ý lực có thể cùng nhị phẩm thánh cấp vũ kỹ bằng được rồi lợi hại như vậy Đỗ Phi nghe vậy cũng hơi hơi hút một hơi lương khí phải biết rằng nói như vậy tam phẩm thánh cấp vũ khí đã muốn có thể nói được là quái kỳ lịch thiên chiêu số rồi mà Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh tu luyện đến cực hạn lợi mà nói rõ ràng có thể tương đương với nhị phẩm thánh cấp vũ khí không thể không nói cái này Cựu Thiên Huyền Tông nội tình quả nhiên là kinh người bậc này đẳng cấp vũ khí chính là ở đằng kia bảo vật chuyển thừa khắp nơi trên đất cựu châu chiến trong tràng, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy tốt rồi không cần phải nhiều lời dùng lực lượng của ngươi có thể đem một chiêu này ba thức đều lĩnh ngộ sao Đỗ Phi lắc đầu về sau Thản nhiên nói cái này vấn đề không lớn ta đã có thể xem tấu một chiêu này bên trong ngẩn chứa bí mật như vậy tự nhiên có thể đem lĩnh ngộ bất quá chủ nhân yêu tu luyện ba chiêu này đối với thân thể gánh nặng nhưng là tuyệt đối không nhỏ cường như Tôn Long đã ở sử dụng cái kia cùng sói đồng dạng cái gì rèn thể vũ kỹ về sau mới dám sử dụng ra một chiêu này đến Ngươi không lo lắng nhiều thoáng một tí. Tiểu Bạch cười mỉm nói. Ai ti? Lực lượng cơ thể tu luyện, ta còn sợ ai sao? Đỗ Phi chửng Tiểu Bạch liếc, nếu linh ngộ lời mà nói, cũng sắp điểm chuyển cho ta. A, nghe vậy, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, chợt mới tại hắn mi tâm chỗ nhẹ nhẹ một chút, lại rất xa chọn Đỗ Phi mi tâm xuống. Và anh. Trong một sát na, quần bạo tin tức lưu lập tức tiểu tràn ngập tại Đỗ Phi trong óc. Đỗ Phi sử dụng bực này giống như an gian giống nhau đích thủ đoạn, trực tiếp cựu tình lược này tìm hiểu vũ khí bước đầu tiên. đều đem cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh tất cả tinh áo chỗ đều hấp thu mà đợi hành vi đối với nhận được rồi diệt vận tông truyền thừa cùng bạch đế truyền thừa đỗ phi mà nói trên cơ bản ngược lại thuộc về vấn đề nhỏ mà thôi sau một lúc lâu về sau đỗ phi mới chậm rãi mở mắt trong đôi mắt hiện lên một kia kỳ dị một lát sau hắn mới cười nhạt một tiếng nói cái này nguyệt lang huyền thiên đỉnh phương pháp tu luyện cũng là cực đoan thú vị khá tốt ta đã tu ra huyền âm khí muốn nói cách khác một chiêu này ta còn học không thành nhỉ dứt lời đỗ phi hất lên ống tay áo xem ra kế tiếp ta nên vậy đi chúng ta thiên lang phong khí chỉ mở mang tầm mắt rồi thiên lang phong phía sau núi chỗ cũng không có quá nhiều công trình xây dựng, nơi này tất cả trên cơ bản đều là huyết sắc núi đá lan tràn, nhưng là tại nơi này bị núi đá chỗ trải rộng hậu trong núi chỗ, nhưng lại có một cái cự đại ao. Nếu là mà nhìn, liền sẽ phát hiện cái này trong hồ cũng không có dù là một giọt chất lỏng, tất cả đúng nồng đậm đến cơ hồ giống như thực chất giống nhau diễn tông khí. Nơi này cũng không phải địa phương khác, đương nhiên đó là thiên lang phong khí chỉ chỗ. Tại đây khí chỉ phía trên chỗ, bốn phía lơ lửng một ít cũng không tính đại khu vực nền tảng, những này khu vực nền tảng hoặc xa hoặc gần tại một ít trên bình đài. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít mặc quần áo dính máu Thiên Lang Phong đệ tử tại yên lặng tu luyện. Vật ấy, đúng Thiên Lang Phong nhân khí nhất vượng ba cái địa phương một trong. Điện trước quảng trường chính là quyết đấu so đấu nơi, Thiên Lang Điện chính là nhận lấy nhiệm vụ đổi lấy phù bảo, lĩnh ngộ vũ khí nơi, mà khí chỉ thì là bế quan tu luyện tăng thực lực lên tốt nhất nơi, không ai chỉ có điều cùng mặt khác hai cái địa phương chỗ bất đồng ở chỗ, khí này chỉ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đến, muốn đang giận trong ao tu luyện như vậy, ngươi cần phải có cũng đủ vết máu, mà vết máu nơi phát ra ngoại trừ thiên lang phong đệ tử lẫn nhau trong lúc đó giao dịch trao đổi bên ngoài duy nhất cách chính là đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể có được giờ phút này đang dẫn chỉ biên giới chỗ có một tòa ngồi phong cách cổ xưa điện phủ điện này đường cũng không lớn bên trong có một đám mặc quần áo dính máu đệ tử tại giữ gìn trật tự mà thất thất bắt bắt thiên lang phong đệ tử đều là xếp hàng tiến vào nơi đây tại nộp nhất định độ cứng vết máu về sau mới đổi lấy ở sau người khí trong ao tu luyện tư cách mà giờ khắc này tại đây trong điện phủ duy nhất trên ghế ngồi một cái trên người lưng có một thanh đại kiếm thiếu niên lại tựa ở trên mặt ghế buồn ngủ chỉ có điều tuy nhiên hắn là bộ dáng như vậy những tiêu đi ngang qua thiên lang phong đệ tử nguyên một đám nhưng đều là cực đoan cung kính đối với hắn thi lễ một cái hiển nhiên thực lực của hắn cùng hy vọng đúng nhận được rồi tuyệt đại đa số thiên lang phong đệ tử tán thành tại đây chính là khí chỉ chỗ trồ đến sao chăm chú nhìn trước mặt bực này hoàn cảnh thân hình vừa mới rơi xuống điện này đường môn khẩu đỗ phi trên mặt ngược lại nhiều vài phần nhiều hứng thú hương vị hôm nay đỗ phi tại thiên lang phong bên trong đã sớm đúng không người không biết không người không hiểu cho nên hắn mới mới vừa xuất hiện chính là đã có người phát hiện thân hình của hắn lập tức cái này trong điện phủ chính là an tĩnh không ít rồi sau đó từng đạo ánh mắt hội tụ mà mở không ít trong tầm mắt đều là mang theo vài phần kính nể hương vị dù sao dùng Đỗ Phi nhập môn 10 ngày đích tư lịch rõ ràng dám cùng Địch Phong ước chiến điểm này vô luận là Thiên Lang Phong Trung liên hệ thế nào với gặp được đều nhịn không được khen một tiếng tốt ồ người nọ chính là cái bảy đại hạch tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân Đỗ Phi đi à nha không thể tưởng được hắn rõ ràng không phải đi trong điện tìm hiểu vũ khí ngược lại đi tới khí này chỉ bất quá Hắn tức giận chỉ cũng nói minh hắn thông minh, trong điện những kia vũ khí, những thứ không nói khác, nói cái kia tuyệt thượng à. Cái kia ha lại tùy tùy tiện tiện là có thể tìm hiểu ra tới. Một cái không tốt, ở bên trong trong điện ngốc một tháng cũng không có cái gì thành hiệu. Nhưng là khí này chỉ lại bất động, nếu như không cần giao nạp vết máu lời mà nói, hắn lại nhưng chiếm cứ vị trí tốt nhất tu luyện, cái kia đợi hiệu quả, sách sách sách. Không ít người tấm tắc mở miệng, nghi tới Đỗ Phi không cần vết máu là được tùy ý ở khí trong ao tu luyện bực này tốt nơi, lập tức, những người này mỗi một người đều là cảm thán lên tiếng, cái này Đỗ Phi vật khí Thật đúng là vô cùng ta. Cho dù hắn một tháng sau bị thua, cũng tuyệt đối không thiếu, thiệt rồi, cũng được. Ừm. Đỗ Phi đến đến sao? Vốn là tại buồn ngủ thiếu niên, giờ phút này đột nhiên cũng đúng tỉnh lại, cái kia rơi xuống Đỗ Phi trên người trong tầm mắt, nhiều vài phần nhàn nhạt, nhạt dị sắc. Đỗ Phi mỉm cười đối với bốn phía loại người nhẹ gật đầu về sau, mới chậm rãi đi vào trong điện phủ, đi tới cái kia duy nhất cái ghế trước kia có chút vừa chắp tay nói, bái kiến tứ sư huynh. Giờ phút này, xuất hiện ở điện này đường duy nhất trên ghế ngồi, không phải những người khác đương nhiên đó là thiên lang phong bảy đại hạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ tư phục vân đệ hai càng chấm dứt chương 063, lại khải ngươi đã đến rồi a phục vân đưa mắt nhìn đỗ phi một lát sau mới đột nhiên nhảy dựng lên cười cười nói chúng ta ngươi hồi lâu a không biết tứ sư huynh có gì chỉ giáo nghe vậy đỗ phi ngược lại lông mày có chút dừng lên chợt cười cười mở miệng nói đảo cũng không có chuyện gì chỉ có điều nhị sư huynh để cho ta ở chỗ này chờ ngươi nếu là ngươi đến, đến rồi liền đem ngươi mang đến tốt nhất tu luyện địa điểm tu luyện miễn cho ngươi một tháng về sau thất bại lời mà nói, bốn phía kiếm cớ Phục Vân cười cười, rồi sau đó vung tay lên đạo, đi theo ta. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không nói cái gì, mà là đi theo Phục Vân sau lưng, tiểu hướng về kia cực lớn khí chỉ chỗ chỗ đi tới. Tại Phục Vân dưới sự dẫn dắt, hai người đơn giản rơi xuống một tòa trên bình đài, rồi sau đó theo Phục Vân bàn tay vung lên, lập tức liền gặp được cái này một tòa khu vực nền tảng nhanh chóng hướng về khí chỉ trung tâm chỗ chuyển rời tới, đến cuối cùng, tại một chỗ diễn tông khí nồng đậm đến giống như thực chất giống nhau chỗ, cái này khu vực nền tảng mới ngừng lại được. Phục Vân ánh mắt tại bốn phía quét chỉ chốc lát hậu, mới gật đầu nói, "Ừ, tiện nghi ngươi, nơi này chính là ta Thiên Lang Phong khí chỉ trung tâm chỗ rồi, ở chỗ này tu luyện, một ngày, đúng vậy đính đến thượng ngoại giới 10 ngày công phu. Ngày bình thường phải ở chỗ này tu luyện một thiên, tựu cần giao nạp 100 vết máu, hiện tại thật là tiện nghi ngươi." Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét chỉ chốc lát hậu, mới chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn cũng có thể cảm ứng được, cái này bốn phía diễn tông khí nồng đậm trình độ, bực này trình độ, căn bản vốn cũng không phải là chính mình dùng diễn tông đan xây dựng trận pháp có thể nhiều lần nghĩ mô phỏng. Thậm chí ngày đó tại cựu châu chiến trường viễn cổ di chỉ bên trong gặp được khí mạch cũng không có như vậy nồng đậm diễn tông khí đa tạ tứ sư minh rồi đỗ phi ánh mắt quét sau một lát đảo là đối với phục vân chắp tay nói ngươi cũng không phải dùng cám ơn ta hảo hảo tu luyện à lại nói tiếp ta cũng là có chút chờ mong một tháng sau ngươi rốt cuộc có thể phát triển đến mức nào bất quá vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không đúng nhị sư huynh đối thủ phục vân hướng về phía đỗ phi cười một tiếng rồi sau đó bàn chân đặt mạnh thân hình tiểu lập tức biến mất cái kia không thể nói trước một tháng sau tiểu lại để cho muốn ngươi hảo tốt thất lạc một fan. Đỗ Phi cũng đúng cười cười, rồi sau đó hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền gặp được một đạo nhàn nhạt tinh thần lực chấn động theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, lập tức cái bọc tại cái này trên bình đài. Cái này tinh thần lực chấn động cũng không có gì phòng hộ tác dụng, bất quá có người tới gần lời mà nói, Đỗ Phi là có thể cảm ứng được mà thôi. Làm xong đây hết thệ về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hít mắt, dừng ở trước mắt đậm diễn tông khí, tại chân chờ sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi tán đi cái bọc tại chính mình bên ngoài thân chân khí suy nương theo lấy Đỗ Phi như vậy động tác lập tức trên người hắn tất cả phòng hộ biến mất rồi sau đó theo những kia nồng đậm đến giống như thủy triều giống nhau diễn tông khí ở bên trong hắn có thể cảm ứng được một loại quái kỳ cuồng bạo cùng mênh mông chấn động xem ra cái chỗ này tuy nhiên so ra kém ngày đó tại Long thủ Phong bên trong trận pháp kia nhưng là cái này diễn tông khí nồng đậm trình độ cũng đúng quái kỳ không thấp nơi này rốt cuộc quái kỳ thích hợp tu luyện A. Đỗ Phi dừng ở một màn này thì thao lẩm bẩm nhận được rồi Thiên Vượng Bất Diệt Kinh về sau mặc dù có chỗ linh ngộ nhưng là một mực đều không có hảo hảo tu luyện cường hóa một phen như thế một cái rất cơ hội tốt ta còn có cái tiên nguyệt lang huyền thiên đỉnh cũng đúng lúc có thể thừa dịp lúc này đem tu luyện tốt thực là một cái không sai địa phương theo thoại âm rơi xuống đỗ phi lập tức hay tiến vào một loại tu luyện huyền ảo cảnh giới bên trong mà đợi cảnh giới bên trong thời gian ngày từng ngày trôi qua mà qua một tháng chậm rãi trôi qua mà qua trong một tháng này đỗ phi cùng địch phong ước chiến sự tỉnh giống như thủy triều giống nhau lan tràn đến cả lang thiên tông bên trong đến cuối cùng cơ hồ cả lang thiên tông cao thấp cũng biết Vị này cựu châu cuộc chiến đứng đầu bảng, Tân Tấn Thiên Lang Phong nội môn đệ tử, tại gia nhập tông phái một tháng về sau, sẽ cùng Thiên Lang Phong Hoạch Tâm nhị đệ tử có một chiến. Hơn nữa, căn cứ hai người này ước định, một trận chiến này kết cục chỉ sợ sẽ thật lớn ảnh hưởng Thiên Lang Phong, chính là tại Lang Thiên Tông kết cục. Cho nên, từ phía trên sói phong bắt đầu, đến mặt khác 6 phòng, cũng không phải ít người đều là hoặc sáng hoặc tối chú ý đến sắp đã đến một trận chiến. Thiên Lang Phong điện trước trên quảng trường. Giờ phút này, trải qua một tháng, điện trước quảng trường cũng sớm đã chữa trị xong rồi, giống như lúc ban đầu giống nhau bộ dáng nhưng là tại cái này trong vòng một tháng, thiên lang phong trung một ít chuyện tốt đệ tử ngược lại chủ động ra tay, tại đây điện trước trên quảng trường xây dựng một cái cự đại lôi đài, lôi đài bốn phía cũng đúng xây dựng không ít khán đài. Hiển nhiên đối với cái này sắp đã đến đại nhiệt áo, những ngày này sói phong đệ tử đều là có chút chờ mong. Dù sao lần này giới bảy đại hạch tâm đệ tử khống chế thiên lang phong đã muốn hồi lâu rồi, những năm gần đây này, bất kể là người bị người chờ mong nội môn đệ tử đều không có khiêu chiến hạch tâm đệ tử thành công. Đây đối với tuyệt đại đa số thiên lang phong đệ tử mà nói đều là một loại áp lực vô hình mà giờ khác này không ít tiên lang phong đệ tử đều ở chờ mong Đỗ Phi có thể đánh vỡ bực này cục diện bế tắc đương nhiên cũng có không ít tiên lang phong đệ tử cũng không tốt xem Đỗ Phi dù sao Đỗ Phi bất quá vừa mới gia nhập thiên lang phong bất quá một tháng công phu tuy nhiên trước kia Đỗ Phi tự làm ra không ít làm cho người kinh ngạc sự tỉnh nhưng là một cái nguyệt khổ tu đã nghĩ đánh bại ngày đó sói phong hạch tâm nhị sư minh bực này sự tỉnh vô luận như thế nào xem đều là quá mức ý nghĩ hao huyền một chọn bất quá cho dù như thế giờ phút này thiên lang phong điện trước trên quảng trường vẫn là tiếng người lên lúc này đây. Cơ như tất cả Thiên Lang Phong đệ tử đều hội tụ mà đến, đến rồi, dù là một ít đang tại gia tông môn nhiệm vụ đệ tử, cũng đúng trước tiên đổi đến trở về, cho nên, giờ phút này điện trước quảng trường bốn phía khán đài đều là trải rộng Thiên Lang Phong đệ tử, khiến cho điện này trước quảng trường có vẻ người ta tấp nập. Ngoại trừ Thiên Lang Phong đệ tử bên ngoài, mà khác 6 phong đệ tử, trên cơ bản cũng đúng đi tới điện này trước trên quảng trường. Mà bởi vì đã sớm có chuẩn bị quan hệ, cái này còn lại 6 phong đệ tử chỗ lập chỗ, cũng đúng đều tự bích lũy phân minh. Lang Thiên Tông nhiều như vậy môn nhân đệ tử hội tụ lại với nhau, cũng đúng quái kỳ hiếm thấy. Theo ý nào đó mà nói, hôm nay một trận chiến, đã muốn xem như cái này Lăng Thiên Tông bên trong một hồi đại sự rồi. Tại điện trước quảng trường đối mặt Thiên Lang điện địa phương, có một cực lớn khán đài, mà cái khán đài cùng những thứ khác khán đài hoàn toàn bất động. Bởi vì, giờ phút này có thể ngồi ở đây cái trên khán đài người, nguyên một đám trên người đều cũng có cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra. Không ít Lăng Thiên Tông đệ tử ánh mắt rơi xuống những người này trên người thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt chính là hiện lên một tia hâm mộ. Có thể ngồi vào phía trên này đến, không phải những người khác, đương nhiên đó là tất cả phong học tâm đệ tử mà ở cái này Lang Thiên Tông bên trong có thể trở thành Hạch Tâm đệ tử vốn cũng đã là một loại thân phận biểu tượng. Điều này đại biểu Thiên Lang phong trẻ tuổi đỉnh phong chiến lược hơn 10 người, tự nguyên một đám yên tĩnh ngồi ở tinh xảo trên khán đài, trong đôi mắt đều cũng có nhàn nhạt thần thái chạy qua. Mà tại phía sau bọn họ một ít vị trí cũng tại giữa không trung có một ít chân khí ngưng kết mà thành quang ghế dựa lơ lửng, mà những kia quang trên mặt ghế, lãnh bình đợi bảy phong phong chủ lại lần nữa hội tụ, bọn họ đều là ngồi ở trên không chỗ bao quát phía dưới bực này đổ sộ cảnh trí. Ha ha, lúc này đây thật đúng là tính toán là chúng ta lăng tiên tông thịnh hội rồi ta cũng là đã muốn hồi lâu không có nhìn thấy bực này bảy phong đệ tử tệ tụ chẳng diện ngồi ở ở giữa chỗ long thủ phong phong chủ trừ kiến nhàn nhạt dừng ở phía dưới nói điều này nói rõ chúng ta lăng thiên tông đệ tử đều đối với một trận chiến này có chút có hứng thú à cũng không biết một trận chiến này kết quả tại ta lăng tiên tông bên trong rốt cuộc hội tạo thành ảnh hưởng gì chu thái mắt hi dừng ở phía dưới một lát sau cười nhạt một tiếng nói cái này chính là ai cũng không biết trừ kiến lắc đầu một lát sau mới thản nhiên nói đỗ phi còn không hiện ra sao Hàn là ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, lãnh bình đột nhiên mở miệng nói. Theo ta được biết, kể từ ngày đó đáp ứng rồi địch phong đánh một trận xong, Đỗ Phi tiểu gia hỏa kia chỉ là đi trong trong điện, nhìn cái kia Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh tấm bia đá sau một lát, tiểu đi đến khí chỉ tu luyện, đến nay đều không có đi ra. Nếu như hắn không kịp lợi mà nói, hôm nay ván này mặt, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Chu Thái dừng ở phía dưới, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Tin tức đã tại trong tông truyền ra, giờ phút này, mà ngay cả tất cả phòng ký danh đệ tử đều nghe nói qua Đỗ Phi danh rồi. Lúc này đây không biết bao nhiêu người vài ngày trước chạy đến Thiên lang phong, Tự là muốn biết một chút về vị này nhập môn một tháng, Tự Dám can đảm khiêu chiến bảy đại hạch định trong hàng đệ tử bài danh thứ hai địch phong siêu cấp lưu nhân. Trừ kiến trầm rãi nói, tại bực này cục dưới mặt, nếu là Đỗ Phi không hiện ra lời mà nói như vậy, hắn đã muốn xem như thất bại. Dù sao bực này cục dưới mặt mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì hắn không hiện ra, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, hắn chính là rút lui mà thôi. Bất quá dù Đỗ Phi tính tình đến nói lời, chỉ sợ hắn không chọn được bộ Chu Thái trầm mặc sau một lát, đột nhiên mở miệng nói không chọn nhượng bộ sao?" Lãnh Bình nghe vậy chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ kỳ dị, hiển nhiên, hắn cũng là muốn không đến, tại bực này cục dưới mặt, vì sao tuần này Thái còn như thế khả quan cái này Đỗ Phi, hẳn là, hắn tiểu thật sự như vậy lợi hại không thành. Cái này Đỗ Phi, nghe nói trở thành cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng quá trình, cực đoan kỳ dị, cũng không biết, cái kia quá trình rốt cuộc như thế nào. Chỉ tiếc, cựu Thiên Huyền Tông cao tầng đối với trận chiến ấy nội tình đều là đều phong tỏa, chính là hắn bực này thân phận loại người, cũng đúng không, có biện pháp biết rõ, cái kia Cửu Châu cuộc chiến cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? một nghĩ đến đây, coi như là gần đây cũng khó coi Đỗ Phi lãnh mình, giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần kỳ dị thần thái. phảng phất tại thời khắc này, hắn cũng muốn nhìn một cái. vị này bị thụ chờ mong người mới, rốt cuộc có thể trong vòng một tháng, phát triển đến mức nào? chương 064 tiến đến. theo thời gian trôi qua, điện này trước trên quảng trường nhân khí đã đạt đến một cái đỉnh. nhưng là trong dự liệu chiến đấu cũng không có bắt đầu, cho nên một màn này cũng làm cho điện này trước quảng trường trong đám người nhiều hơn một chút ít rất nhỏ bạo động. Hạch Tâm đệ tử vị trí trên khán đài, định Phong ánh mắt đạm mạc dừng ở người trước mặt Sơn Nhân Biện, chợt có chút bóp bóp nắm tay, cái này Đỗ Phi đã tại cái kia khí trong ao co đầu rút cổ một tháng, hẳn là hắn còn muốn dựa vào tu luyện lấy cớ, đến tránh né lúc này đây chiến đấu không thành, hẳn là hắn không biết, cho dù hắn không hiện ra lời mà nói, như vậy trận này chiến đấu, kỳ thật cũng là hắn thua. Từ nay về sau, cái kia vừa tạo dựng lên huy vọng, sẽ tại Thiên Lang Phong bên trong rất xuống ngàn trượng. Cho dù ngày khác hậu có sở thành tiệu, đã trở thành Hạch Tâm đệ tử, nhưng là đã không có cái kia trùng trùng được nhiều người ủng hộ uy tín lời mà nói người bậc này nhưng không tính là thiên lang phong chính thức hoạch tâm đệ tử à ha ha nhị ca ta xem hôm nay thi đấu tựa hồ có vài phần muốn ngâm nước nóng bộ dạng nữa à phục vân đứng ở địch phong sau lưng mắt hí quét trong chàng một lát sau mới rối cái lưng mệt mỏi nói nếu như hắn thật sự không dám ra hiện lời mà nói như vậy lúc trước hắn cái kia điểm hy vọng đảo là có chút đáng tiếc địch phong ngữ khí bình thản nói nhị sư huynh ta tuy nhiên không biết ngươi vì sao đột nhiên muốn khiêu chiến đỗ phi nhưng là hắn dù sao vừa gia nhập ta thiên lang phong không có vài ngày Ở đằng kia trong chiến đấu, ngươi cho dù thắng, chỉ sợ cũng không coi vào đâu sáng giỏi sự tình a. Dù sao, hắn cũng không có chủ động khiêu khích chúng ta những này hạch tâm đệ tử. Mục Vũ Hạ ngồi ở Địch Phong bên cạnh thân, quay đầu nhìn Địch Phong liếc về sau, lông mày kẻ đen hơi nhíu nói: "Xem. Nói thật, ta vốn là đảo là không có cùng hắn động thủ huống thú, chỉ có điều, hiện tại đại sư huynh không tại Thiên Lang Phong ở bên trong, ta cũng vậy miễn cưỡng xem như Thiên Lang Phong phần đông đệ tử đứng đầu, cho nên có một số việc, ta tiểu không làm không được, cho dù ta không muốn, cũng phải làm." Địch Phong quét Mục Vũ Hạ liếc về sau, Nhàn nhạt mở miệng nói, nghe vậy, Mục Vũ Hạ thần sắc hơi động một chút, phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, chợt nàng mới thở dài một hơi nói, đã như vậy lời mà nói, để cho ngươi ra tay thời điểm, thủ hạ cần phải chừa chút tỉnh, cái này Đỗ Phi cũng là một quả tốt hạt giống, lớn lên lời mà nói, đối với ta Thiên Lang phong ý nghĩa trọng đại, ta biết rõ đúng mực, có thể lần đầu tiên lúc tu luyện, tiểu như vậy tới gần Huyền Âm Thạch, bực này thành tích, cho dù ta cũng không khỏi không nói một tiếng nội phủ, bất quá mặc kệ như thế nào, cái này ước chiến như là đã định xuống dưới, như vậy tiểu không khả năng hủy bỏ ta sẽ tận lực không thương tổn hắn cũng được. Địch Phong vẫn là thản nhiên nói. Nghe vậy, Mục Vũ Hạ cũng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng là đối với kế tiếp chiến đấu, nàng ngược lại có vài phần chờ mong. Cái này tiểu sư đệ, rốt cuộc là cái gì địa vị a? Vậy mà làm cho phong chủ đã ở phía sau màn ra tay, không muốn làm cho hắn có cơ hội thành làm hạch tâm đệ tử. Chẳng lẽ tại phong chủ xem ra, nếu là giờ phút này không có biện pháp hạn chế hắn mà nói, hắn sớm muộn hội trở thành tiên lang phong đệ nhất nhân không thành. Nếu thật sự là như thế lời mà nói, hôm nay một trận chiến này tiểu thật sự giá trị phải hảo hảo chờ mong một chút, có thể cho người chờ mong thoáng một tí. cái kia tại thiên lang phong sáng tạo ra vài phần thần thoại đỗ phi, đúng hội đem thần thoại kéo dài xuống dưới, có lẽ hay là triệt để vỡ lạc. thời gian, tại tất cả thiên lang phong đệ tử chờ đợi phía dưới, chậm rãi trôi qua mà qua, mà theo thời gian xuân ngũ, điện trước trên quảng trường bạo động, cũng đúng càng ngày càng nhiều. hiện nhiên đỗ phi không hiện ra, đã muốn làm cho điện này trước trong sân rộng phần đông đệ tử, rất có vi hơi từ rồi. đều lúc này rồi, cái này đỗ phi tiểu sư đệ còn không ra sao? tại trên khán đài. Liêu Du khoát khoát tay bên trong đích quá xếp, mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười vui vẻ nói. Đối với Đỗ Phi kế tiếp biết làm xảy ra chuyện gì đến, hắn ngược lại có chút chờ mong. Nghe nói Đỗ Phi bây giờ đang ở khí trong ao tu luyện, nhưng lại tuyển một cái vị trí tốt nhất, giờ phút này hơn phân nửa không nỡ xuất hiện đi. La Hồng cười cười mở miệng nói, chờ xem, cái này Đỗ Phi, cho dù không hiện ra, vấn đề này cũng sẽ tiếp tục phát triển xuống dưới. Hai người chúng ta thuộc về xem cuộc vui loại người, là tốt rồi tốt nhìn xem, vấn đề này kế tiếp phát triển A. Nghe vậy, Liêu Du cũng đúng nhẹ gật đầu bất quá trong đôi mắt càng nhiều là thì là nhàn nhạt, nhạt chờ mong ý thiếu gia làm sao còn chưa tới đang nhìn đài một góc một đám quần trắng bóng hình xinh đẹp vây ngồi lại với nhau trong đó một đạo nhất dẫn vào chú mục thân ảnh đương nhiên đó là tiểu ngải giờ phút này nàng có chút dậm chân vẻ mặt lo lắng nói cái này một đám thiên chỉ phong nữ đệ tử hội tụ lại với nhau hơn nữa mỗi một người đều là thiên chỉ phong hoạch tâm đệ tử lập tức tiểu hấp dẫn trong tràng vô số ánh mắt không ít ánh mắt rơi xuống tiểu ngải trên người thời điểm trong đôi mắt đều là không che giấu được cái mộng ý chỉ có điều đối với giờ phút này tiểu ngải mà nói Những người này cũng như cùng không tồn tại giống nhau. Muội muội nốc, vội vã như vậy làm cái gì? Nhà của ngươi cái kia cái gì thiếu ra, không hiện ra lời mà nói, có lẽ thật đúng là chuyện tốt, dù sao, cái kia địch phong thân thủ nhưng tuyệt đối không tầm thường, cho dù ta cũng nhiều lắm là cùng hắn ngang tay mà thôi. Diệp Lâm lôi kéo tiểu ngải tay, nhẹ giọng ăn ủi, ngươi cái kia thiếu ra không hiện ra, ít nhất nói rõ hắn không nốc. Không, thiếu ra nhất định sẽ xuất hiện. Tiểu ngải lắc đầu, trên mặt biểu lộ bắt đầu trở nên kiên nghị bắt đầu đứng dậy, bởi vì thiếu ra minh bạch, nếu là hắn không đến lời mà nói, từ nay về sau hai người chúng ta việc cần phải làm tiểu đoạn tuyệt đại đa số hy vọng cho nên hôm nay vô luận kết cục như thế nào hắn đều nhất định sẽ đến ngươi tiểu như vậy tín nhiệm hắn sao nghe vậy diệp lâm đảo hơi hơi sững sở. đương nhiên bởi vì hắn là thiếu gia nhà ta tiểu ngải nhẹ gật đầu trên mặt đúng không chút do dự tín nhiệm một màn này thấy diệp lâm âm thầm lắc đầu cái này đỗ phi rốt cuộc là nhân vật nào rõ ràng có thể làm cho nhà mình tiểu sư muội bực này ưu tú đích nhân vật đối với hắn toàn tâm toàn ý đến nơi này to như vậy bước đỗ phi a đỗ phi Ngươi hôm nay không hiện ra cũng không sao. Cái kia đã nói minh, ngươi chẳng qua là một cái lâm trận lùi bước phế vật mà thôi. Nhưng là nếu như ngươi xuất hiện, ta Diệp Lâm Đảo cũng phải nhìn nhìn ngươi. Ngươi rốt cuộc có thể có bản lĩnh gì? Thời gian tiếp tục chuyển rời mà qua, rất nhanh, nửa ngày công phu đã trôi qua rồi. Cái này nửa ngày chờ đợi, làm cho tuyệt đại đa số lăng Thiên Tông đệ tử đều là trong nội tâm đoán niệm không nhỏ. Dù sao làm như vậy ba ba đợi một buổi sáng, thật sự không coi vào đâu vui sướng sự tình. lãnh Bình cùng Chu Thái bọn người nhìn chăm chú một màn này, nguyên một đám cũng đúng thần sắc khác nhau. Sau một lát, lãnh Bình đột nhiên cười cười, nói: Xem cái dạng này, Đỗ Phi tiểu gia hỏa kia thật là vẫn còn trong khi tu luyện. Xem ra, một trận chiến này chỉ có thể hủy bỏ. Bất quá, cái này có lẽ cũng đúng kết cục tốt nhất đi à nha? Hủy bỏ sao? Dừng ở đứng lên chuẩn bị bắt đầu lãnh Bình, Chu Thái mở mịt nhẹ gật đầu, nhưng là ở này cái lập tức, thần sắc hắn đột nhiên vừa động, rồi sau đó ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống phía sau phía chân trời chỗ. Xem ra, một trận chiến này, thật đúng là không cần hủy bỏ à? Bá. Tại Chu Thái thanh âm rơi xuống lập tức, chấn động nóng này phá phong thanh âm chính là mạnh mẽ từ phía trên tế chỗ truyền đến. Rồi sau đó, trong chảng vô số đạo ánh mắt, chính là lập tức rơi xuống đạo nhân ảnh kia phía trên. Thiếu gia, ta chỉ biết thiếu gia nhất định sẽ đến. Tiểu ngại dừng ở cái kia thân ảnh quen thuộc, nhẹ khẽ cười nói, cái này, chính là Vị Đỗ Phi đến sao? Diệp Lâm cùng mặt khắc thiên trì phong nữ đệ tử, nguyên một đám ánh mắt cũng đúng rơi xuống phía chân trời phía trên, cấp nàng những người này, đại cũng biết Đỗ Phi cùng Tiểu ngại sự tình, cho nên, giờ phút này ngược lại nhịn không được tốt kỳ, cái này Đỗ Phi, rốt cuộc là hạng ba đầu sáu tay. Đỗ Phi, đến đến sao? La Hồng mắt hy dừng ở phía chân trời chỗ, trong đôi mắt có nhàn nhạt, nhạt vẻ tản thưởng. Hiện nhiên, hắn cũng không nghĩ ra, cái này Đỗ Phi rõ ràng thật sự dám đến. Cũng không biết, một tháng này tiêm tu, lại để cho hắn thành trưởng đến trình độ nào rồi. Mục Vũ Hạ cũng đúng dừng ở đạo thân ảnh kia, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Trừ lần đó ra, mặt khác tất cả phong hoạch tâm đệ tử, giờ phút này mỗi một người đều là ngẩng đầu dừng ở cái kia phá không mà đến thân ảnh, rồi sau đó nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có vài phần ý vị thâm trường hương vị. Đã đến rồi. Như vậy, tiêu để cho chúng ta nhìn xem vị này giờ phút này tại lăng thiên tông bên trong truyền đến xôn xao nhân vật thiên tài, rốt cuộc có bản lãnh gì a? rốt cuộc vẫn phải đến đến sao? xem ra người đỗ phi thật cũng không có lệnh ta thất vọng a. giờ phút này địch phong cũng đúng chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở đạo thân ảnh kia, rồi sau đó hắn chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng lên trời tế chỗ bước đi, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống đạo thân ảnh kia phía trên, trên mặt hiện lên một vòng có chút tán thưởng dáng tươi cười. bất kể thế nào nói, cái này đỗ phi dung khí có thể khen, ít nhất không có lâm chiến bỏ chạy. xíu, U -u. Tại bực này vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong, trên bầu trời đạo thân ảnh kia tựa hồ càng nhanh vài phần. Rồi sau đó mấy hơi thở trong lúc đó, cái này đạo thân ảnh chính là đột nhiên đi tới điện trước quảng trường giữa không trung, rồi sau đó mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung bên trong. Cái này là cái kia Đỗ Phi đến sao? Không ít còn lại 6 phong đệ tử, trước kia cũng chưa từng gặp qua Đỗ Phi, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt chính là lập tức ngừng lưu tại trên người của hắn, trong đôi mắt đều cũng có vẻ đăm chiêu. Bá. Đạo này rơi xuống bầu trời thân ảnh trực tiếp rơi xuống cái kia trên lôi đài. Rồi sau đó hướng về phía Thiên Lang Điện Phương hướng thi lễ, trầm giọng nói, thật có lỗi, bởi vì vừa rồi ở vào tu luyện nhanh trong lúc nguy cấp, đệ tử đã tới chậm. Ha ha à, có thể tới là tốt rồi, dù sao các ngươi ước chiến thời gian là ở hôm nay, chỉ cần ngày còn không có rơi, như vậy ngươi cũng không tính toán muộn. Lãnh Bình nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Chu Thái đôi mắt cũng hơi hơi lóe lên, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, bất quá tựa hồ lại cũng không có nhìn ra, giờ phút này hắn và một tháng trước có cái gì chỗ bất đồng? Đỗ Phi sư đệ, Vi huynh còn tưởng rằng. Ngươi hôm nay muốn phòng thủ mà không chiến nữa nha. Thiên Không Thành nơi, Địch Phong thân hình vừa động, cũng đúng rơi xuống trên lôi đài, rồi sau đó hắn mắt hí rừng ở Đỗ Phi mở miệng nói: Hôm nay cuộc chiến chính là ta chủ động chỗ hề nước, sao lại không đánh mà lui? Đỗ Phi mỉm cười, nói khẽ: Ha ha ha, có quyết đoán. Đã như vậy lời mà nói, chúng ta cũng không muốn phế lời nói, bắt đầu đi. chương Không Sáu năm, giao thủ. Theo Địch Phong thanh âm rơi xuống, trong một sát na, cực đoan bảnh trướng chân khí liền từ trong cơ thể của hắn ngập trời loại mang tất cả mà mở, làm cho Chu Vi xem lăng Thiên Tông đệ tử. Không ít người đều là vẻ mặt kinh thán. Cảm nhận được cái này, Địch Phong trên người tràn ngập ra áp lực thật lớn, Đỗ Phi trên khuôn mặt cũng đúng hiện lên một vòng mỉm cười. Đây cũng là Thiên Lang phong hoạch tâm nhị đệ tử thực lực sao? Ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, quả nhiên là rất mạnh nghỉ. Mà giờ khắc này, quảng trường bốn phía những kia vốn là chăm chú nhìn Địch Phong ánh mắt, sau một lát nhưng lại rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó, tại nhìn thấy Đỗ Phi đối mặt cái này Địch Phong áp lực, rõ ràng còn đúng vẻ mặt bình tĩnh thời điểm, không ít người đều hơi hơi trong lòng khen một tiếng. Vị này chính là cái kia Đỗ Phi đến sao? Nghe nói hắn gia nhập Ta Lang Thiên Tông bất quá một tháng mà thôi, rõ ràng dám can đảm cùng trước mắt Thiên Lang Phong bên trong, có thể nói là thực lực đệ nhất gia hỏa hất chiến, cái này là gan cũng không nhỏ à? A, ngươi biết cái gì? Cái này một vị, đúng vậy đang tiến hành Cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng a, có thể trở thành Cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, đều là nhân vật nào, ngươi không phải không biết nói. Ngắm lại xem Thái Sơ Quân Vũ Tông mấy cái Cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, hiện tại cũng đến trình độ nào rồi? Trong mắt của ta, cái này Đỗ Phi bổn sự cũng không phải bình thường nội môn đệ tử có thể so sánh với. Đúng vậy à Một tháng trước hắn không phải vừa đem Thiên Lang Phong Hạch Tâm đệ tử phía dưới đệ nhất nhân đánh bại sao? Xách xách xách, xem ra cái này Đỗ Phi thật sự chính là một cái có chút phiền toái đích nhân của ta. Bất quá chúng ta Lang Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử cũng không phải là cựu châu bên trong cái kia chút ít đối thủ có thể so sánh với. Lúc này đây cái này Đỗ Phi là muốn đá chúng thiết bản rồi. Cái gì thiết bản? Sắt, không thiết bản? Sắt, hay sao? Cái này chiến đấu không phải còn chưa bắt đầu sao? Theo ta nhìn, nói không chừng vị này Đỗ Phi sư mình còn thật có thể đủ lần nữa sáng tạo kỳ tích đá. Người nhưng không nên quên rồi, những năm gần đây này, bọn hắn Thiên Lang Phong ra biến thái, nhưng tuyệt đối không ít. Sa không nói, nói cái kia La Thông, ngay từ đầu lúc đó chẳng phải một người bình thường ký danh đệ tử mà thôi. Bạo phát lời mà nói, thoáng một tí đã trở thành Thiên Lang Phong hoạch tâm đại đệ tử, điểm này, lại có ai có thể nghĩ đến? Đúng vậy a. Bọn hắn Thiên Lang Phong cũng không phải là theo như tư luận nói, ở loại địa phương này, luôn lại đột nhiên tựu xuất hiện vài cái đồ biến thái. Loại chuyện này, đúng vậy khó mà nói đến rất ra. Tóm lại, chúng ta còn đúng tiếp tục xem tiếp a. Xem đi, xem đi nói không chừng hôm nay một trận chiến này có thể quyết định thiên lang phong thậm chí cả chúng ta cả lang thiên tông cách cục đâu này phong chủ đã đỗ phi sư đệ đã tới rồi như vậy giờ phút này ước chiến phải chẳng có thể bắt đầu sao ta đúng vậy đợi đến có chút không nhịn được ra định phong ánh mắt chuyển gì rơi xuống khán đài chỗ rồi sau đó cười nói lãnh bình nghe vậy cũng đúng nhẹ gật đầu rồi sau đó nhìn hai người một lát sau mới chậm rãi nói ta thiên lang phong bên trong tuy nhiên cổ vũ đệ tử trong lúc đó luận bàn chiến đấu nhưng là các ngươi cũng muốn nhớ rõ ràng nơi này Dù sao chỉ là đồng môn đệ tử giao phong, không là các ngươi bên ngoài làm nhiệm vụ. Hai người các ngươi bình thường bộ kia sát phạt quyết đoán đích thủ đoạn, cần phải thu lại. Luận bàn đều muốn điểm đến là giường. Các ngươi là đồng môn sư huynh đệ, mà không phải sinh tử đại địch. Hiện nhiên không chỉ có Đỗ Phi là từ huyết tinh bên trong cùng nhau đi tới, cái này địch phong bình ngày ra tông môn nhiệm vụ thời điểm, chắc hẳn cũng vốn là tay đoạn có chút huyết tinh chủ, nếu không cái này lãnh bình cũng sẽ không đặc biệt bằng giao. Dạ. Nghe thế lãnh bình nghiêm nghị ngữ khí, Đỗ Phi cùng địch phong hai người cũng phải không dám chậm trễ lập tức chính là không người nói. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Bình mới nhẹ gật đầu, chợt vung tay lên nói, "Đã như vậy, như vậy ta liền tuyên bố, hai người các ngươi ước chiến chính thức bắt đầu. Đỗ Phi, ngươi nếu có thể đủ lúc này trong chiến đấu chiến thắng Địch Phong, như vậy, từ nay về sau ngươi chính là ta Thiên Lang Phong hoạch tâm nhị đệ tử. Nhưng là, ngươi nếu là thất bại lời mà nói, từ nay về sau, ngươi liền mất đi lại lần nữa thu hoạch Thiên Lang Phong hoạch tâm đệ tử thân phận tư cách. Địch Phong, ngươi nếu là thắng, nhưng không có bất kỳ ban thưởng cho ngươi. Nhưng là ngươi nếu là thất bại, từ nay về sau ngươi cũng là mất đi tranh đoạt thiên lang phong hoạch tâm đệ tử thân phận tư cách điểm này ngươi nhưng minh bạch vâng đệ tử minh bạch địch phong không người nói vậy còn ngươi địch phong quét đỗ phi liên nói đệ tử tuy nhiên minh bạch nhưng lại có một vấn đề đỗ phi cười cười nếu là bình nữa nha bình rồi lãnh bình có chút như như mày lại không có trả lời đỗ phi sư đệ yên tâm chính là trận chiến này có nên không xuất hiện thế hòa liền thật sự xuất hiện thế hòa lời mà nói như vậy liền xem như ta thua như thế nào địch phong nghiêng đầu đối với đỗ phi nết miệng cười nói như thế rất tốt. Đỗ Phi nhẹ gật đầu, trợ đối với lãnh Bình vừa chắc tay, ý bảo chính mình minh bạch về sau, mới chậm rãi trong trước mắt, quay mắt về phía Địch Phong có chút liền ôn quyền. Đạo đã hết thể đã muốn nói rõ, như vậy, Địch Phong sư minh, thỉnh chỉ giáo. Theo Đỗ Phi lời ấy rơi xuống, điện trước quảng trường một phía, những kia vốn là tồn tại xì xào bàn tán thanh âm lập tức biến mất, trong chàng vô số đạo ánh mắt, bá một tiếng lần nữa rơi xuống trên lôi đài, cái tiêu chủng trùng, không khí trầm mặc làm cho người có chút thở không nổi. Nghĩ đánh bại ta, trở thành hoạch định đệ tử, cái này một con đường cũng không quá tạm biệt ta. Địch Phong dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói: "Sư huynh ngươi ngược lại quên, đây chính là ngươi chủ động khiêu khích ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta tiểu không có quá nhiều cùng sư huynh ngươi giao thủ hứng thu a. Bất quá, sư huynh ngươi đã đưa tới cửa đến rồi, cái này hạch định đệ tử vị, ta cũng chỉ có thể cố mà làm thu a." Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng có chút âm lạnh dáng tươi cười. Loại sự tình này cũng không phải là làm sao ngươi nói, chính là thế nào, hết thảy đều muốn thực lực nói chuyện. Địch Phong nhàn nhạt mở miệng, thoại âm rơi xuống lập tức, khuôn mặt lập tức trở nên một mảnh lạnh lùng. Rồi sau đó hắn mạnh mẽ vừa xài bước ra, vành trướng chân khí tại lúc này không hề giữ lại theo hắn trong cơ thể mang tất cả mà khai mở. Giờ phút này hắn đã muốn hạ quyết tâm, muốn lập tức thi triển toàn lực, dùng Lôi đỉnh chi nhanh chóng, đem cái này Đỗ Phi đánh bại, lại để cho hắn hiểu được, mình và Hạch Tâm đệ tử ở giữa trên lệch, cũng làm cho hắn mất đi lần nữa cạnh tranh Hạch Tâm đệ tử thân phận tư cách. Hô. Cảm thấy địch phong trên người tràn ngập ra lăng lệ ác liệt áp lực, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý. Cái này địch phong chính là Thiên Lang phong Hạch Tâm nhị đệ tử, kỳ thực lực có thể nói là chính mình gặp được cùng thế hệ loại người ở bên trong, mạnh nhất một cái rồi. Như thế sức chiến đấu, nhưng không được phép chính mình tiểu hư may may. Mà giờ khắc này Địch Phong, lại giống như không có nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ giống nhau, hắn cũng không có chút nào muốn tập thể dục ý định, mà là bàn tay tại giữa không trung nắm chặt, trong chốc lát, vành trướng vô cùng chân khí chính là tại hắn nơi lòng bàn tay ngưng tụ, rồi sau đó biến thành một thanh dài hơn một trượng kim sắc trường thương, mà một cổ cực đoan lăng lệ ác liệt chấn động, cũng là từ cái kia trên thân thương tràn ngập mà mở. Bá. Trường thương ngưng tụ mà thành cái kia địch phong cũng đúng đã muốn mạnh mẽ vừa xài bức ra rồi sau đó một đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện ở tại chỗ mà hắn thân hình nhưng lại tại trong một sát na biến thành một đạo ánh sáng dùng một loại khủng bố đến cực hạn tốc độ hướng về đỗ phi chỗ, chỗ chỗ bùng lên mà đi với anh cơ hồ một cái nháy mắt công vu cái này địch phong tựa là xuất hiện ở đỗ phi trước mặt rồi sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng vung tay lên lập tức trôi nảy kim sắc trường thương liền mang theo kinh thiên động địa lăng lệ ác liệt khí tức nhanh như tia chớp hướng về đỗ phi ngược bụng chỗ vung đi thương thân chưa rơi xuống nhưng là cái kia lăng lệ ác liệt đến cực hạn khí tức cũng đã trên mặt đất để lại thoáng một tí sẹo sâu. Ken! nhưng mà đối mặt cái này địch phong buôn lôi giống nhau thế công. đỗ phi trong đôi mắt ngưng tụ, lập tức liền gặp được thất thải thủy tinh long vũ lập tức hiện hiện tại hai tay của hắn phía trên, giống như hoa lệ chiến giáp giống nhau. rồi sau đó đỗ phi tay phải lập tức hướng về phía trước hung hăng đánh ra, một trưởng vô vào cái kia mũi thương chỗ, lập tức liền gặp được hỏa hoa bạo sắc, mà kim thiết vang lên thanh âm cũng đúng lập tức vang vọng mà dậy. cuồng bạo kinh phong cơ hồ lập tức tụ ở giữa sân cuồng quét mà mở, cái kia địch phong cùng đỗ phi thân hình đều là đồng thời chấn động. Sau đó cấp tốc lui về phía sau vài bước, hiển nhiên, tại lần đầu tiên giao phong bên trong, ai cũng không có chiếm được cái gì thiện nghi. Bảnh! Địch Phong bản chân tại rơi xuống đất lập tức lại lần nữa đập mạnh, thân hình lập tức tháo chạy nơi, rồi sau đó trong tay trường thương hất lên, lập tức từng đạo thương mang báo tố sắt ra, hung hăng hướng về Đô Phi nơi lòng bàn tay rơi đi. Hừ, nhìn thấy Địch Phong bực này thế công, Đô Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hai tay bấm tay liên đạn, lập tức cũng đúng từng đạo sắc bén chỉ mang báo tố sắt ra, cùng cái kia Địch Phong thương mang đụng vào nhau. Dầm dầm dầm phanh. Hai người thân ảnh trong lúc đó, từng đợt bạo liệt thanh âm không ngừng vang lên, hiển nhiên, giờ phút này hai người ra tay trong lúc đó đều đúng không có lưu tình chút nào, nếu là một chiêu chứng thực lời mà nói, cái kia kết cục chỉ sợ cũng không biết tốt đến địa phương nào đi. Bảnh. Tại Song Vương đối với chấm dứt trong một sát na, Đỗ Phi bản chân mạnh mẽ đập mạnh, thân hình giống như đạn pháo giống nhau báo tố sắt ra, rồi sau đó hắn tay phải mạnh mẽ nắm tay, một quyền hung hăng hướng về địch phong chỗ chỗ anh tới. Nhìn qua Đỗ Phi uy lực này cường hãn một quyền, cái kia địch phong trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia hàn ý, rồi sau đó liền gặp được sáng chói kim quang tại hắn quyền trên đỉnh điên cuồng tràn ngập ra, rồi sau đó một cổ bảnh trướng chấn động lan tràn trong lúc đó, hắn cũng đúng một quyền hướng về đỗ phi chỗ chỗ hung hăng mình ra. Bảnh, hai đạo cường hang quyền phong lập tức giao thoa mà qua, lập tức giữa không trung chính là vang lên một tháo chạy bạo tạc thanh âm, mà một giống như cũng như gió khủng bố chấn động cũng đúng điên cuồng tràn ngập mà mở, làm cho người ta minh bạch. Tại bực này trong chiến đấu, hai người này đều đúng không có dừng chút nào thủ đả tính toán. Rầm rầm rầm phanh, lại là hơn 10 quyền ngươi tới ta đi. Song Phương thân hình cơ hồ đều là tại giữa không trung lập tức lui ra phía sau, nguyên một đám bản chân leo không gian, có chút chật vật dừng lại. Có ý tứ. Đỗ Phi dừng ở lòng bàn tay của mình chỗ, cái này chắc chắn vô cùng thất thải thủy tinh vũ trên lông, lại có vài phần vết rách, như vậy xem ra lời mà nói, cái này địch phong lực lượng, tựa hồ cũng đúng có chút không đơn giản à Rất có ý tứ, đã muốn tiếp tục đánh tiếp, xem ra, không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự là không được rồi. Chương 066, xôi trảo. Thiên giáp. Đỗ Phi trong tay hắn ký nhanh chóng biến ảo, sau một lát liền gặp được cái tia thất sát thủy tinh lông vũ lập tức trải rộng hắn toàn thân, thất sát thủy tinh tràn đầy trong lúc đó che trùm lên trên người hắn lông vũ, trực tiếp tạo thành một bộ chiến giáp. Nhìn về phía trên hoa lệ vô cùng, mà chủng trồng hoa lệ bên trong cũng ẩn chứa cực đoan nguy hiểm trong đó, làm cho người chỉ là nhìn thoáng qua. Tiêu Minh Bạch, Đỗ Phi giờ phút này dùng ra một chiêu này cũng không đơn giản, mà nhất gây chú ý ánh mắt địch nhân như lại, giờ phút này Đỗ Phi song trên chân đều có được thủy tinh tạo thành giữ tận vượng trảo thành hình, bên trong ẩn chứa cực đoan khủng bố lực sát thương, tiêu phang Ngay không gian tại bực này, lực sát thương trước mặt đều là sẽ bị đều xé rách giống nhau. Nhìn qua Đỗ Phi cái này trong lúc đó biến hóa, còn có cái kia bao trùm tại trên người hắn hoa lệ chiến giáp, trong chàng không ít ánh mắt đều là trở nên kinh ngạc bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên là muốn không đến, cái này Đỗ Phi lại có bực này bọn sự. So về trước kia mạnh sao? Mục Vũ Hạ dừng ở một màn này, có chút thở ra một hơi, cùng trước đó lần thứ nhất so với, Đỗ Phi hôm nay phượng giáp, hiển nhiên là tu luyện đến càng tinh thông rồi. Thiếu gia hảo xuất sắc. Tiểu Ngải dừng ở Đỗ Phi thân ảnh, trong đôi mắt phảng phất có được sao nhỏ tinh, sao Tại thoát ra đồng dạng, Đỗ Phi một chiêu này, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là không thể không nói, Đỗ Phi đang mặc cái này một bộ thất thải chiến giáp, xác thực có vẻ uy phong lấm lấm, bán tướng không tầm thường. Cái tiểu nha đầu này, Diệp Lâm có chút bất đắc dĩ quét tiểu ngài liếc, thân là thiên chỉ phong hoạch tâm đệ tử, nhưng bây giờ bực này biểu hiện, thật là đem thiên chỉ phong mặt đều mất hết rồi. Không sai rèn thể vũ kỹ, rõ ràng có thể đem chân khí hóa thành chiến giáp, tiên tiểu tử này đối với rèn thể một đường, chỉ sợ tu luyện đến cực đoan tinh thần rồi. Đơn chỉ cần điểm này, thiên lang phong bên trong. Tiểu Chưa hẳn có mấy người có thể cùng hắn bằng được. Lãnh Bình dừng ở Đỗ Phi, cũng đúng khen một tiếng, nếu không phải Đỗ Phi thành làm Hoạch Tâm đệ tử về sau việc cần phải làm, cũng không phù hợp Thiên Lang Phong lợi ích lợi mà nói, nói không chừng, Lãnh Bình cũng sẽ không như thế bức bách Đỗ Phi rồi, bất quá, địch phong dù sao không phải nhân vật bình thường, chỉ cần đúng thân thể tu luyện đến cường hãn, nhưng chưa hẳn có thể hắn cái tác dụng gì. Chúng ta những này làm trưởng bối, bây giờ nói chuyện này để làm gì? Chỉ có thể đủ tiếp tục xem tiếp. Chu Thái cười khẽ một tiếng, ánh mắt đã rơi vào trong tràng bên trong trong đôi mắt cũng là có nhàn nhạt, nhạt kỳ dị thần thái hiện lên, có chút năng lực a. trên lôi đài, địch phong cầm trong tay kim sắc trường thương dừng ở giữa không trung, giờ phút này đổ phi trên người phát ra khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như là hắn, tại thời khắc này cũng đúng cảm thấy cái kia thất thải quang mang có vài phần chứa mắt. hạ trong máy mắt, địch phong chậm rãi hít một hơi, lập tức, liền gặp được một cổ cực đoan khủng bố chấn động, chậm rãi theo trong cơ thể của hắn lan tràn hẳn ra, mà ở cái này khủng bố chấn động lan tràn lập tức, địch phong quanh thân kim sắc chân khí lập tức biến thành một loại âm lãnh màu xám, mà hắn trôi đứng trên lôi đài trong lúc đó có một đạo đạo vết rách hiện hiện, Huyền âm khí, không ít Thiên Lang Phong đệ tử nhìn qua một màn này, đôi mắt đều hơi hơi ngưng tụ, xem ra cái này địch phong ngược lại đã muốn nhịn không được, bắt đầu sử dụng Thiên Lang Phong chi bài, Huyền âm khí rồi, hơn nữa có lẽ hay là Hạch Tâm đệ tử lĩnh ngộ Huyền âm kinh, trải qua về sau tu luyện ra đến Huyền âm khí, giang dác, từng đạo giống như bị lợi kiếm bổ khảm ra tới vết rách, theo địch phong chỗ lập chỗ điên cuồng lan tràn mà mở, tiêu phất, tại trong mắt có thiên vạn đạo thế công đồng thời rơi xuống địch phong dưới chân giống nhau, tu luyện Huyền âm kinh. Trải qua, Địch Phong trong cơ thể Huyền Âm khí bên trong đích khắc nghiệt ý, đã đến giống như thực chất giống nhau tình trạng. Cái kia đợi cường hạn trình độ, căn bản vốn cũng không phải là trước kia tạo tĩnh tôn long hạng người có thể so sánh với. Đỗ Phi lơ lửng tại giữa không trung, ánh mắt cũng đúng hơi ngưng trọng chăm chú nhìn phía dưới Địch Phong, sau đó hắn có chút bên cạnh bên cạnh cổ, lập tức, toàn thân tựu chuyển đến một hồi giang đậu giống nhau 333 thanh âm, mà cơ hồ đồng thời, một cổ cực đoan bành chứa lực lượng, cũng đúng nhanh chóng ở trong cơ thể của hắn lan tràn. Tuyệt thương. Địch Phong ngẩng đầu, dừng ở giữa không trung Đỗ Phi, đồng nhiên trong lúc đó Quát lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, rồi sau đó liền gặp được hắn trong lòng bàn tay kim sắt trường thương phía trên, kim sắc đột nhiên đều thu liễm, rồi sau đó hạ trong máy mắt u ám huyền âm khí trải rộng trên thân thương, làm cho cái kia trường thương phía trên khí tức càng thêm lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy. Nhưng là địch phong dùng ra tuyệt thương, cùng trước kia những người khác bất kỳ một cái nào dùng ra cũng không cùng. Tôn Long bọn người dùng ra tuyệt thương, cái kia một cổ kinh thiên sát khí, cơ hồ ngoài mấy chục dặm đều có thể làm cho người ta biết rõ. Nhưng là địch phong tuyệt thương bên trong, vẻ này hung sát khí nhưng lại đều thu liễm nếu không phải hắn tận lực phát ra vài phần lời mà nói, chỉ sợ ở đây còn không có ai biết hắn kế tiếp muốn dùng chính là tuyệt thương. bất luận cái khác, chỉ cần đúng xem điểm này lời mà nói, cái này địch phong đã muốn so với kia tôn long cường han rất nhiều rồi. suy cơ hội tại tuyệt thương nương tụ mà thành lập tức địch phong đã muốn mạnh mẽ một bước tại giữa không trung bước ra, rồi sau đó một thương hướng về đỗ phi chỗ trôi, trôi điểm tới, mà nương theo lấy động tác của hắn, một thương này giống như lập tức hóa lại đỗ phi tất cả thế đi giống nhau, mang theo một loại không thể chống cự uy thế, nhanh chóng đem đỗ phi thân hình bao phủ tại trong đó màu xám thương ảnh tại Đỗ Phi trong con mắt nhanh trong phong đại rồi sau đó người đôi mắt tại thời khắc này cũng đúng lập tức lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy quay mắt về phía địch phong cường hán vô cùng thế công hắn cũng không có lui ra phía sau mà là bản chân tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh thân hình đã tại vô số đạo kinh ngạc trong ánh mắt hướng về phía trước thoát ra ầm ầm long nương theo lấy thân ảnh lướt đi Đỗ Phi trên người lập tức có nghìn vạn đạo tia lôi dẫn gào thét ra rồi sau đó những này tia lôi dẫn lập tức ngưng tụ lại với nhau giống như một đạo cự đại lôi long giống nhau lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi sau lưng chỗ mang theo cái này lôi long, Đỗ Phi thân hình tại giữa không trung mạnh mẽ hướng về một chỉ, lập tức, lại có đạo đạo hàn gió gào thét ra. Tại đây lôi long cùng hàn gió gào thét lập tức, một cổ cực đoan khủng bố lực lượng lập tức tại giữa không trung lan tràn mà mở, rồi sau đó cùng cái kia đập vào mặt tuyệt thương, hung hăng đụng vào nhau. Bành! Và Kinh người thanh âm tại trên bầu trời truyền lay động mà mở, tùy theo quen quẩn, còn có cái kia giống như siêu như gió tràn ngập lực lượng chấn động. Bành! Địch Phong thân hình lao không gian, nhanh chóng ở lực lượng bộc phát chỗ lập tức nhanh chóng tối lui, rồi sau đó ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống phía chân trời chỗ. Trong đôi mắt cũng là có nhàn nhạt kinh hãi hiện lên. Vừa rồi chính mình thi triển cái kia tuyệt thương, coi như là ngũ phẩm trung giai vũ tông cảnh cường giả, cũng là biết một chiêu, gọi mà bại. Nhưng là, cái này Đỗ Phi chẳng những đem một chiêu này đều chống cự xuống, hơn nữa, còn phản phất không có việc gì người giống nhau, dễ dàng. Cái này Đỗ Phi có thể trở thành cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, quả nhiên có vài phần năng lực. Xíu. U. Nhưng mà, ngay tại địch phong trong nội tâm kinh ngạc thời điểm, giữa không trung một đạo phá phong thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó liền gặp được cái kia lực lượng lan tràn chỗ một đạo thất sắc quang ảnh lập tức giống như buôn lôi giống nhau thiểm lực ra, bất quá lập tức liền đi tới địch phong trước mặt, rồi sau đó Đỗ Phi thân hình tựu như vậy lơ lửng tại giữa không trung, hai chân một ném, lập tức cái kia giữ tận thất thải thiên phượng trảo, tựu mang theo cực đoan khủng bố lực lượng hướng về địch phong chỗ chỗ chuốt xuống mà đi. lúc này đây Đỗ Phi nhưng không có thi triển phong lôi chi lực, nhưng là chỉ là bằng vào cặp kia thất thải thiên phượng trảo, hắn thi triển đi ra thế công chính là cực đoan khủng bố, cộng thêm ngẫu nhiên hai tay của hắn cũng đúng phối hợp hai chân ra, bực này không không dứt thế công quả thực có thể nói khủng bố giờ phút này Đỗ Phi mặc Thiên phượng giáp chỗ hình thành sức chiến đấu, tuyệt đối có thể dễ dàng đem một cái ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả đánh bại. người này không chịu thua kém. Tôn Long cùng Tào tính hai người nhìn qua một màn này, sắc mặt đều cũng có vài phần trắng bệnh. rất rõ ràng, cái này một tháng thiền tu, Đỗ Phi tiến bộ thật lớn. lúc này bọn hắn nếu là cùng Đỗ Phi động thủ, chỉ sợ còn kiên trì không đến một phút đồng hồ. ta chỉ biết thiếu gia đúng lợi hại nhất. Tiểu Ngải dừng ở một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần hưng phấn thần sắc. hiển nhiên nàng cũng không nghĩ ra. Thiếu gia nhà mình rõ ràng lợi hại đến trình độ này. Nhưng là hưng phấn thần sắc chợt lóe lên về sau, tiểu ngải đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có một tia nhàn nhạt vẻ đau thương hiện hiện. Ở đây không có bất kỳ người so nàng rõ ràng hơn, tại 3 năm trước kia, Đỗ Phi là một cái ngay võ sư đều không tính là phế vật, mà ngắn ngủn 3 năm thời gian, hắn lại đi đến trình độ này. Trong đó gian khổ chỗ, như thế nào ngoại nhân có thể minh bạch. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Đối với Đỗ Phi thế công khủng bố chỗ, giờ phút này cùng hắn đối chiến địch phong có thể nói là rõ ràng nhất bất quá. Tại lúc ban đầu mấy lần công kích bị ngăn lại về sau, hắn tựu minh bạch, như là đơn thuần so về lực lượng, cơ thể lợi mà nói, có lẽ, tiểu ngay cả mình cũng sẽ không đụng cái này Đỗ Phi đối thủ. Nguyệt Lang Thuẫn bất quá, Đỗ Phi thế công tuy nhiên cường hãn, cái này địch phong lại cũng không phải nhân vật bình thường. Tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, liền gặp được hai tay của hắn vỗ, lập tức, một mặt cực lớn tấm chắn tiểu hiện hiện tại giữa hai người, mà giờ khắc này Đỗ Phi một luồng sóng cường hãn thế công rơi xuống trên mặt thời điểm, lại chỉ có thể làm cho cái kia Nguyệt Lang Thuẫn có chút run rẩy, lại không thể trực tiếp một quyền vẫy bảo mà nhìn thấy thế công của mình không hề có hiệu quả, Đỗ Phi cũng đúng sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên là muốn không đến, cái này Địch Phong còn có bực này thủ đoạn. Bá. Dựa vào Nguyệt Lang Tuấn tránh được Đỗ Phi bực này điên cuồng thế công, Địch Phong bản chân đã muốn đặt mạnh, thân hình lập tức hướng về phía sau thối lui, hiển nhiên, đối với Đỗ Phi bực này kẻ điên giống nhau đấu pháp, hắn cũng là có vài phần sợ. Rõ ràng ngay Nguyệt Lang Tuấn đều dùng đến rồi, cái này Đỗ Phi, thật đúng là đem cái này nhị sư huynh bức đến một chỗ bức Chỉ có điều, cái này Nguyệt Lang Tuấn cũng không hay pha a. Không ít Thiên Lang Phong đệ tử nhìn qua một màn này đều là âm thầm nhẹ gật đầu, trong bọn họ không ít người đều nhìn trời sói phong vũ kỹ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên minh bạch, cái này huyền âm khí ngưng tụ mà thành nguyệt lang thuẫn, lực phòng ngự mạnh như thế nào. Đỗ Phi sư đệ, trò chơi, có lẽ hay là chấm dứt ta? Nếu là ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn nhỏ lời mà nói, như vậy, có lẽ ngươi tiểu thật sự muốn bái nhập môn hạ của ta rồi. Chương 067, Át chủ bài. Giờ phút này, địch phong trên mặt cũng đúng nổi lên một vòng nguy hiểm độ cong, tại đây trong nguy hiểm, càng nhiều là thì là một tia thận trọng ý. Trước mắt vị này tiểu sư đệ Tuy nhiên chỉ có ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh thực lực, nhưng là tại lúc này Địch Phong thoạt nhìn cũng đã là không thể không thận trọng đối đãi tồn tại. Giờ phút này Địch Phong mới tính toán minh bạch, vì sao Phong Chủ Hội lại để cho tự mình ra tay? Bởi vì như tiếp tục lại để cho cái này tiểu sư đệ phát triển xuống dưới lời mà nói, hắn thật sự sẽ trở thành làm hạch tâm đệ tử. Tuy nhiên đây đối với Thiên Lang Phong là chuyện tốt, nhưng là đã Phong Chủ có phân phó như vậy mình làm đệ tử ngoại trừ vâng theo bên ngoài còn có thể làm cái gì? Một nghĩ đến đây Địch Phong trong đôi mắt ngưng trọng ý càng đậm, rồi sau đó liền gặp được tay phải của hắn chậm rãi nâng lên. Lập tức, liền gặp được một tia u ám huyền âm, khí nhanh chóng ở đỉnh đầu của hắn chói ngưng tụ, đồng thời, một cổ cực đoan kinh người chấn động cũng phải không đoạn phát ra mà mở. Huyền Nguyệt Trạm, Địch Phong ánh mắt lạnh lùng, không có có do dự chút nào, hạ trong nhe mắt, lại bàn tay đã muốn mạnh mẽ hướng về phía dưới đánh xuống. Theo động tác của hắn, lập tức hắn trên đỉnh đầu huyền âm khí, lập tức biến thành một vòng ngát nguyệt, rồi sau đó, mang theo cực đoan khủng bố chấn động, lập tức gào thét mà hạ. Địch phong ra tay cực đoan nhanh chóng, bàn tay vừa động, cái huyền nguyệt Chảm đã muốn tập trung giờ phút này thân hình lơ lửng tại giữa không trung đỗ phi. Xem địa bộ này, cho dù giờ phút này Đỗ Phi có Thiên Phượng Giáp hộ thân, nhưng là bị một chiêu này chứng thực lời mà nói, chỉ sợ cái kia kết cục cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Chỉ có điều, giờ phút này Đỗ Phi lại cũng không có quá mức kinh hoàng, mà là chậm rãi hít một hơi về sau, hai tay cùng lúc một trường, trong một sát na, liền gặp được Đỗ Phi trên tay phải có từng đạo lôi đình hiện hiện, mà trái trên tay thì là đầy trời phong tuyết. Thiên Phượng trời sinh nhưng điều khiển phong lôi chi lực, mà tu luyện Thiên Phượng bất diệt kinh Đỗ Phi, cũng đúng kế thừa bậc này tính chất đặc biệt, trải qua một tháng tiếp tu bất kể là thiên lôi đan có lẽ hay là băng liên đan đều có thể nói là đã bị đỗ phi điều khiển đến thuận buồn xuôi gió rồi nương theo lấy phong lôi chi lực gạo thét ra tiêu phảng phất này thiên địa ở giữa thiên địa nguyên khí đều có nào đó kỳ dị biến hóa giống nhau tiêu phản phất tại thời khắc này đỗ phi chính là cái này phiến thiên địa sấm gió đứng đầu đây là có chuyện gì điện trước trong sân rộng một ít nhãn lực không kém đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm đều là đôi mắt có chút co rụt lại bọn hắn có thể cảm ứng được đỗ phi giờ phút này điều khiển tựa hồ là hai chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng nhưng là Cái này hai chủng nguyên vốn hẳn nên giúp nhau xung đột lực lượng, giờ phút này tại Đỗ Phi trong cơ thể, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Mà đợi dung hợp, nhưng lại sinh ra cực đoan khủng bố lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Địch Phong mắt hi dừng ở Đỗ Phi động tác, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên ngưng trọng ý, cái này Đỗ Phi tại dưới bực này, tình huống chẳng những không có chút nào sợ hãi, còn dùng ra bực này thủ đoạn, tiêu phàm phất, hắn căn bản là không ý kỵ chính mình giống nhau. Bất kể như thế nào, ngươi hôm nay đều thua không nghi ngờ. Đối với quảng trường bốn phía đặc biệt ánh mắt, Đỗ Phi lại không có chút nào để ý tới đương làm chính mình trên hai tay lôi đình hòa phong tuyết chi lực đồng thời tràn ngập đến cực hạn lập tức, ánh mắt của hắn cũng đúng lập tức trở nên lạnh lùng bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó hắn tách ra hai tay đột nhiên nâng lên, rồi sau đó đồng thời hướng về phía trước hung hăng đánh ra. Thiên phượng phong lôi ấn, suy, cơ hội tại phong lôi chi lực gào thét ra lập tức, cái này lưỡng cổ kinh khủng lực lượng ngay tại giữa không trung hội tụ lại với nhau, tạo thành một quả hư ảo sấm gió chi ấn, hung hăng hướng về phía trước thoát ra. Mà sấm gió ấn đầu tiên va chạm bảo, chính là cái tiên nguyệt lan chỉ có điều vừa rồi lực phòng ngự kinh người nguyệt lan vun giờ phút này tại đây phong lôi chi lực tràn ngập xâm gió ấn trước mặt bất quá kiên chỉ một cái hô hấp cương phu chính là lập tức biến thành từng mảnh quan điểm rồi sau đó tại hạ trong nháy mắt địch phong huyền nguyệt chạm cũng đúng lặng yên tới tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia huyền nguyệt chạm hóa phong lôi ấn lập tức hung hăng đụng vào nhau bành kinh người năng lượng rung động tại lúc này giống như thực chất giống nhau mang tất cả mà mở hai người kia đứng thẳng lôi đỉnh phía trên giờ phút này lập tức buộc phát ra từng đạo cực lớn vết rách đầy trời gỗ đá lập tức cuộn vũ rồi sau đó biến thành một phấn. Rồi sau đó, Lương đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời tại toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bắn ngực ra, bàn chân đều là trên mặt đất tiếp điểm liên tiếp mấy mươi lần về sau, mới vừa có vài phần lão đạo ổn rơi xuống thân hình. Như vậy không hề xinh đẹp liều mạng phía dưới, hai người vậy mà đều không có chiếm được nửa phần chỗ tốt. Điện trước trên quảng trường, giờ phút này hào khí ngược lại có vài phần yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đúng mắt hí dừng ở cái này dị thường hung hãn giao phong. Mà ở nhìn thấy hai người lực lượng ngang nhau thời điểm, không ít người sắc mặt đều cũng có vài phần biến hóa. Đặc biệt là những kia hoạch tâm đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần cổ quái. Phải biết rằng, thực lực của bọn hắn thì cùng Địch Phong không sai biệt lắm mà thôi, nhưng là không thể tưởng được, cái này thoạt nhìn chỉ là một tiểu sư đệ Đỗ Phi, rõ ràng có thể cùng Địch Phong đánh tới tình trạng như thế. Mặc dù nói, cái này Địch Phong còn không có dùng ra hắn mạnh nhất át chủ bài, nhưng là, bất kể thế nào nói, tại võ đạo tu vi phía trên, hắn đều so Đỗ Phi mạnh lưỡng cấp độ a. Nhưng là cái này Đỗ Phi, rõ ràng. Lãnh Bình đợi Phong chủ nhìn qua một màn này, trong đôi mắt đều là dị sắc liên tục. Mà trên khán đài Tiểu Ngải giờ phút này cũng đúng khẩn trương nắm bắt tiểu tay, gắt gao chầm chầm vào giữa không trung, tựa hồ ngay khí cũng không dám thở hỗn hẹn. Mà ở hắn bên cạnh thân Diệp Lâm nhìn chăm chú hôm nay tế phía trên đạo kia thon dài thân ảnh gầy gò, trong đôi mắt cũng là có vài phần ý tán thưởng. Cựu Châu cuộc chiến đứng đầu bảng, danh bất hư truyền. Địch Phong trên khuôn mặt, giờ phút này đã muốn trải rộng ngưng trọng ý rồi, nếu là lúc trước hắn đối với Đô Phi còn có mấy phần khinh thị lời mà nói, nhưng là, giờ phút này hắn đã đem Đô Phi coi như đồng cấp biệt, đừng đối thủ đối đãi rồi. Bởi vì, như tiếp tục xem thường hắn mà nói chỉ sợ mình cũng muốn chịu thiệt to lớn rồi, mà Đỗ Phi cũng đúng như những mày. chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi hắn đồng thời điều khiển thiên lôi đan cùng băng liên đan chi lực, mặc dù nói thuận buồm xuôi gió, nhưng là cái này địch phong cũng đúng rất mạnh. vừa rồi một chiêu kia phía dưới, chính mình tuy nhiên cứng rắn, ngạnh kế tiếp, nhưng là cái kia một kia huyền âm khí thấu cạo mà vào cảm giác cũng không tốt. nếu không phải hắn kịp thời dùng luân hồi chi lực hóa giải lời mà nói, chỉ sợ giờ phút này kết quả của mình cũng chưa chắc hội tốt đến địa phương nào đi. ta còn có một chiêu, gọi nếu là ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này như vậy, lúc này đây lớp chiến, cho dù ta thua rồi, địch phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, rồi sau đó vừa xài bước ra, hai tay nhưng lại chậm rãi ngưng kết ra nguyên một đám tương đương kỳ dị ấn ký, rồi sau đó liền gặp được đạo đạo u ám huyền âm khí lập tức theo trong cơ thể của hắn tràn ngập ra, tại hắn sau lưng nhanh chóng ngưng tụ. Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh đệ tam trọng, tại nhìn thấy địch phong như vậy động tác thời điểm, mục vũ hạ bọn người, thậm chí là lãnh bình, chu thái bọn người sắc mặt đều là mạnh mẽ biến đổi, hiển nhiên bọn hắn nhận ra cái này địch phong sắp thi triển vũ kỹ. cái này địch phong cũng không phải một người bình thường vật. Cái này được xưng Thiên Lang trong điện mạnh nhất vũ khí, hắn rõ ràng có thể lĩnh nộ bên trong đệ tam trọng. Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh đệ tam trọng sao? Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, đối với cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh quen thuộc trình độ, hắn tuyệt đối sẽ không so với kia địch phong thấp bao nhiêu, cho nên, đương làm địch phong trong tay ấn ký bắt đầu biến hóa thời điểm, hắn sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng lên. Rồi sau đó, sau một lát, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, hắn cũng minh bạch, kế tiếp một chiều, Song Phương nên vậy là có thể phân ra thắng bại rồi. Hô, tâm niệm hơi động một chút trong lúc đó, lập tức liền gặp được luân hồi linh vân lập tức hiện hiện tại đỗ phi đỉnh đầu chỗ rồi sau đó một cổ luân hồi chi lực tràn ngập ra mà cơ hồ đồng thời đỗ phi tay phải hất lên trong lúc đó thiên lôi đan chi lực băng liên đan chi lực thất thải thiên vương khí ưu ám huyền đao khí cùng với cái kia một tiêu cực nhạn nhưng là cực kỳ khủng bố diệt vận chi lực đều là lập tức hiện hiện tên tiểu tử này vừa chuẩn bị làm cái gì lãnh bình chu thái bọn người nhìn thấy đỗ phi bộ dáng như vậy đều hơi hơi cao lại lâu mày đối mặt địch phong một chiêu này cái này đỗ phi rõ ràng không kiêng nể gì cả đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng tế ra chẳng lẽ hắn không biết có một từ gọi là tạp mà không tin khiết sao mà không thiếu thiên lang phong đệ tử chăm chú nhìn Đỗ Phi trong đôi mắt thần sắc cũng đúng có chút quái gì hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được cái này Đỗ Phi trong cơ thể rõ ràng có nhiều như vậy trùng, trồng, lực lượng nhìn hắn cái này bộ dáng cũng là chuẩn bị bất cứ giá nào đến sao nhưng mà đối với rất nhiều quỷ dị ánh mắt Đỗ Phi nhưng lại làm như không thấy mà là tâm niệm vừa động trong lúc đó lập tức hai tay nhanh chóng điểm ra theo động tác của hắn một cái cổ lao trận pháp mà phiền phức trận pháp lập tức xuất hiện ở Đỗ Phi trước người chỗ, mà tại trận pháp này xuất hiện trong nấy mắt, Đỗ Phi ống tay áo vung lên, lập tức những tiêu phức tạp lực lượng lập tức đều là hợp thành vào trong đó, rồi sau đó biến thành một cổ màu ngà sữa năng lượng gào thét ra. đây là nguyên lực. nhìn qua một màn này, vốn là sắc mặt còn có mấy phần bình thản lăng thiên bậy phong phong chủ, lập tức mỗi một người đều là cả kinh đứng lên. lãnh bình nhanh chóng đến tỉnh táo trên mặt, cũng đúng nhiều vài phần kinh ngạc, nhịn không được nói, tiểu gia hỏa này thực lực chỉ có điều ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cho dù tăng thêm có ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh thực lực, nhưng là làm sao có thể lĩnh ngộ nguyên lực. Cái này, mà đổi thành bên ngoài mấy cái phong chủ, giờ phút này cũng là một cái cái vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên, Đỗ Phi dùng hóa nguyên cổ trận dung hội ra nguyên lực, tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Các ngươi Thiên Lang Phong, thật là chiếm một cái thật lớn tiện nghi a. Một lát sau, Trừ Kiến mới sắc mặt quái dị thở dài một hơi, dừng ở giờ phút này Đỗ Phi, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ hơn thường. Đúng vậy, giờ phút này hắn quá mạnh mẽ, đối với ta Thiên Lang Phong, chưa chắc là chuyện tốt. Lãnh bình sắc mặt tựa hồ có chút co lại, chợt cười khổ một tiếng nói: Những này lăng Thiên Bảy Phong Phong Chủ, phản phất cũng minh bạch lãnh bình ý tứ trong lời nói giống nhau, mỗi một người đều là cười khổ một tiếng, rồi sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi xuống giữa không trung. Mà giờ khắc này tại Nguyên Lực Dung Hội ra lập tức Đỗ Phi hai tay hớn kỳ đã muốn kỳ dị biến hóa rồi, mà loại động tác cùng địch phong động tác tựa hồ có vài phần tương tự, nhưng là tựa hồ rồi lại có vài phần bất động. Ánh mắt vừa mới chuyển rời tới lãnh bình nhìn thấy một màn này, trước đúng hơi sững sờ, một lát sau giống như nghĩ tới điều gì giống nhau. Trong đôi mắt lập tức hiện lên nồng đậm khó có thể tin, có chút khô khốc cùng khản giọng thanh âm, lập tức truyền ra. Tiểu gia hòa này, sẽ không phải. Chương 068, một chiêu ba thức. Trên lôi đại không chỗ, Đỗ Phi hai mắt vi hơi khép hờ lấy, tuy nhiên kế tiếp, hắn sắp sửa đối mặt chính là địch phong, cái tia dị thường hung hãn thế công, nhưng là, giờ phút này hắn sắc mặt nhưng không có quá biến hóa lớn. Chỉ là, lơ lửng tại hắn trước mặt hóa nguyên cổ trong trận, một luồng sóng cực đoàn tinh thuần năng lượng chậm rãi tràn ngập ra. Bất quá, đối với đại đa số người mà nói, Tuy nhiên không biết vì sao Đỗ Phi có thể lợi dụng một cái trận pháp đem những kêu bệ bột năng lượng hội tụ bắt đầu đứng dậy, nhưng là địch phong kế tiếp một chiêu này vô luận như thế nào xem đều là không đơn giản à? Nếu là không có một điểm đặc thù thủ đoạn lợi mà nói như vậy tại địch phong trước mặt, đúng vậy chỉ có một con đường chết. Mà mọi người ở đây dì xào bàn tán đồng thời, Đỗ Phi trong tay ấn ký cũng đúng chậm rãi biến hóa bắt đầu đứng dậy, mà sau đó cũng không phải ít người nhìn ra, giờ phút này Đỗ Phi trong tay ấn ký cùng cái kia địch phong biến ảo ra ấn ký tựa hồ có chín phần tương tự, nhưng là rồi lại có vài phần vi diệu bất đồng như vậy một màn làm cho không ít người đều đúng khẽ nhíu mày. bất quá coi như là như thế, những tia theo hóa nguyên cổ trong trận tràn ngập ra nồng đậm nguyên lực, cũng đúng nhanh chóng ở Đỗ Phi thân sau khi ngưng tụ, tiêu phảng phất tại đây chút ít nguyên lực bên trong sẽ có đồ vật gì đó sinh ra đời giống nhau. ba ba bá, bá, cùng Đỗ Phi như vậy cảnh tượng so sánh với cái tia địch phong vị trí chỗ cảnh trí đạo là đơn thuần rất nhiều. giờ phút này có thể nhìn thấy một luồng sóng âm hàn sắc bén huyền âm khí không ngừng theo hắn trong cơ thể quần cuộn tuôn ra, rồi sau đó tại địch phong sau lưng trống ngưng tụ. Cái kia lợi thanh thế cực đoan làm cho người ta sợ hãi. Nương theo lấy những này huyền âm khí ngưng tụ, không ít người đều là mơ hồ nhìn thấy, một mặt kim sắc đại đỉnh, chậm rãi ở hắn sau lưng bên trên bầu trời ngưng tụ bắt đầu đứng dậy. Địch Phong ngưng tụ ra mặt này đại đỉnh, so về lúc trước Tôn Long ngưng tụ ra đại đỉnh mà nói, tựa hồ cũng không có lớn hơn bao nhiêu, nhưng là, rậm rạp chẳng chịt ký hiệu lại trải rộng đỉnh thân chỗ, khiến cho cái này đại đỉnh có vẻ cũng không bình thường. Mà đồng thời, một cổ nhộn nhạo tại quanh mình trong không khí đáng sợ chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập ra. Mà trên khán đài Những này hạch tâm đệ tử trên khuôn mặt, cũng là bởi vì cái này Địch Phong động tác, mà nhiều vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Đặc biệt là mấy cái Thiên Lang phong hạch tâm đệ tử, lại càng có thể nhìn ra chiêu này môn đạo, cho nên, mắt của bọn hắn trong mắt cũng là có vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên cùng làm hạch tâm đệ tử, nhưng là cái này Địch Phong một chiêu này, cho dù bọn hắn đều là Thiên Lang phong hạch tâm đệ tử, cũng chưa chắc có thể tiếp được. Địch Phong nhị sư huynh những ngày này đến, đúng tu luyện đến càng lợi hại. Không ít Thiên Lang phong đệ tử đều là trong lòng cảm thán, cái này Địch Phong có thể trở thành Thiên Lang phong người thứ hai sắp thực là có được lấy cực đoan khủng bố bổ sự. Cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh được xưng đúng thiên lang trong điện trong điện mạnh nhất vũ khí, tại Thiên Lang phong chúng có thể lĩnh ngộ chiêu này người, cũng đúng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Địch Phong sư huynh lợi hại như thế, Đỗ Phi này mặt, tựa hồ thì có điểm không đủ nhìn a. Cùng lúc đó, không ít ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có vài phần dị sắc chất động, tuy nhiên, cho tới nay, Đỗ Phi biểu hiện đều là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng là tại đối mặt Địch Phong một chiêu này thời điểm, lại không có mấy người khả quan Đỗ Phi. Nhưng là Những người này đều cũng không phủ nhận Đỗ Phi thiên phú, dù sao tại gia nhập Thiên Lang Phong bất quá trong vòng một tháng, tựu muốn khiêu chiến Thiên Lang Phong hoạch tâm nhị đệ tử, nhưng lại đem đối phương bức bách đến khó lường không sử dụng ra bực này đòn sát thủ. Cái này bọn sự, cả Thiên Lang Phong bên trong, ngoại trừ 7 đại học tâm đệ tử bên ngoài, phòng trường chỉ có Đỗ Phi có thể chuẩn bị. Tiếp theo chiêu, gọi, muốn phân thắng bại đến sao? Mục Vũ Hạ bọn người liếc nhau một cái, mỗi một người đều là ánh mắt rơi xuống trong tràng, mà ở nàng cẩn thận nhìn Đỗ Phi liếc về sau, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh ngạc. Người này, không thể nào Thiếu gia kế tiếp hội dùng ra chiêu gì? Bất quá, chắc hẳn uy lực rất mạnh a. Tiểu Ngải dừng ở Đỗ Phi thân ảnh, trong đôi mắt đúng không che giấu được tin tưởng, có lẽ tại tiểu Ngải xem ra, vô luận như thế nào, Đỗ Phi đều chắc là không biết bại. Động tác này, sẽ không phải là. Chân khí ngưng tụ trên ghế ngồi, Lãnh Bình hơi vài phần kỳ dị chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt của hắn kỳ dị chăm chú nhìn giờ phút này Đỗ Phi trong tay ấn ký biến hóa, trong đôi mắt có rung động vẻ không ngừng biến hóa. Động tác này, ngược lại tựa hồ rất lâu không có gặp được a. Chu Thái dừng ở Đỗ Phi động tác trong tay. Phản phất cũng đúng nhìn ra một điểm gì đó đến. Có nên không a? Các ngươi Thiên Lang Phong theo Lập Phong đến nay, chỉ có điều có hai người đem một chiều kia lĩnh nộ đến tình trạng kia, mà chúng ta cũng không quá đáng bái kiến cái kia La Thông thi triển lần thứ nhất mà thôi. Nên vậy là không thể nào. Đoán Kim Phong Phong chủ thích kiến Dương đột nhiên hơi chần chờ mở miệng nói, mà nhìn thấy hắn cái này vạn năm băng sơn rõ ràng hội mở miệng, lập tức, mặt khác Phong chủ sắc mặt đều là khác nhau bắt đầu đứng dậy. Mà Lãnh Bình trầm mặc sau một lát, mới được là chậm rãi lắc đầu, nếu là cái này Đỗ Phi, thật có thể đủ chỉ là ở đằng kia trước tấm bia đá xem không qua một lát liền đem một chiêu kia nhất tinh tùy chỗ lĩnh ngộ ra tới lời nói như vậy chỉ có thể đủ nói người này thật sự là quá biến thái mà cũng chỉ có thể đủ nói bây giờ đang ở thiên lang phong ở bên trong đã muốn không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn rồi mà cái kia duy nhất có thể ngăn cản hắn bước chân loại người lại cứ vắng giờ phút này cũng không tại thiên lang phong trung bất quá một chiêu này nhất tinh tâm chỗ cũng không phải là tốt như vậy lĩnh ngộ ta lại thật sự không tin tên tiểu tử này có như vậy cao lĩnh ngộ năng lực có thể lĩnh ngộ đến đệ tam thức cho dù lợi hại mà muốn dung hội ba thức thành một Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được a." Lãnh Bình thì thào mở miệng nói, "Nếu là ngươi thật có thể đủ làm được điểm này, như vậy ta cũng chỉ có thể nhận biết." Đỗ Phi sư đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng muốn thi triển Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh sao? Nghe nói, ngươi ngày đó tại Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh dưới tấm bia đá đứng thẳng nửa ngày rồi rời đi, chắc hẳn lúc kia ngươi cũng là có chố lĩnh ngộ a. Bất quá, ta tu luyện chiêu này đã có 5 năm, Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh một chiêu ba thước, ta cũng đã lĩnh ngộ để tăng thức. Nếu là ngươi dựa vào cái này, bất quá vừa mới lĩnh ngộ mộ một tháng không đến Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh là có thể đánh bại ta mà nói như vậy sư huynh ta hôm nay tiểu thua tâm phục khẩu phục trên bầu trời địch phong sau lưng đại đỉnh đã muốn giống như thực chất giống nhau mà ở hắn đại đỉnh phía trên cái kia nguyệt sói đã muốn biến mất mà chuyển biến thành thì còn lại là một vòng mặt trời ấn ký hiện hiện tại đại đỉnh trước sau chỗ đồng thời đại đỉnh phía trên từng đợt âm lanh ưu lam sắc ngọn lửa thiêu đốt nhưng là những này ngọn lửa cũng không cực nóng bên trong lại ẩn chứa cực đoan âm hàn khí tức nguyệt lang huyền thiên đỉnh đệ tam thức huyền thiên lưu diễm sao Dừng ở một chiêu này đỗ phi có chút một phát miệng nhẹ nhàng mở miệng nói ta mặc dù chỉ là tại Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh tấm bia đá trước lính ngộ một lát, bất quá ta lại biết Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh có một chiêu gọi ba thước. Thứ thứ nhất, đỉnh Trấn Sơn hà. Thứ thứ hai, Nguyệt lạc hàng không. đệ tam thước, Huyền Thiên lưu diễm. Địch Phong sư huynh, ta nói đến thật là đối. nghe được Đỗ Phi như vậy ngôn ngữ, Địch Phong đồng tử mạnh mẽ co dù lại, bất quá hắn vẫn gật đầu, trầm giọng nói, xem ra ta không thừa nhận cũng không được. người đối với võ đạo một đường, lực lĩnh ngộ thật tốt, rõ ràng có thể minh bạch, cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh bên trong có ba thước đã địch phong sư minh ngươi biết cái này nguyệt lang huyền thiên đỉnh có một chiều gọi ba thức nhưng là chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng cái này ba thức tu luyện đến cực hạn lời mà nói có thể làm được ba thức quý nhất ta đỗ phi nhẹ nhàng mở miệng nói ba thức quý nhất nghe vậy địch phong biến sắc thất thanh nói ngươi làm sao có thể biết rõ trả lời địch phong đúng một tia đạm mạc dáng tươi cười rồi sau đó liền gặp được đỗ phi hai tay ấn ký mạnh mẽ ngưng tụ lập tức liền gặp được hắn sau lưng chỗ cũng đồng dạng có một luân đại đỉnh hiện hiện chỉ có điều cùng địch phong triệu hoán ra đại đỉnh chỗ bất đồng ở chỗ cái này một mặt đại đỉnh phía trên không có bất kỳ ấn ký cũng không có dù là mảy may ký hiệu nhưng là cái này đại đỉnh xuất hiện trong nay mắt lại giống như cả thiên địa đều hơi hơi chấn động một cái tự giống như cái này đại đỉnh đúng theo thời kỳ viễn cổ được triệu hoán mà đến giống nhau mà đang ở cái này đại đỉnh phía trên có một cổ cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra kéo dài và cổ lão nguyệt lang huyền thiên đỉnh huyền thiên lưu diễm nhìn thấy một màn này địch phong cũng đã không hề có một lát chờ đợi mà là thân hình lói lên đột nhiên đi tới này mặt có mặt trời ấn ký đại đỉnh sau lưng rồi sau đó năm ngón tay nắm tay, hung hăng một quyền hướng về phía trước đánh ra. Bành! Theo hắn một quyền này vung ra, cái kia Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh lập tức thành lớn mấy lần, rồi sau đó giống như một quả vẫn thạch khổng lồ giống nhau, viết cái này ngập trời liền diễm, liền hướng Đô Phi chỗ chỗ gào thét ra. Giang giác giang giác! Đại đỉnh chưa rơi xuống đất, nhưng là trên lôi đài đã muốn trải rộng u lam sắc ngọn lửa, rồi sau đó, liền gặp được tại đây chút ít ngọn lửa phía dưới, cái kia cấu thành lôi đài hết thảy, dùng một loại tốc độ cực nhanh lập tức biến thành một mảnh một phấn, bực này âm hàn ngọn lửa làm cho một ít cách đến tương đối gần đệ tử đều là biến sắc, rồi sau đó thân hình điền cuồng lui ra phía sau. Một màn này, làm cho không ít đệ tử đều đúng khuôn mặt có chút động, chẳng qua là một chiêu này dư âm, ưu kinh khủng như vậy rồi. Đỗ phi thân ở trung tâm, nên đối mặt như thế nào áp lực. Một chiêu này, không hổ là Thiên Lang Phong trong trong điện mạnh nhất vũ khí. anh, mà cơ hổ một cái hô hấp lập tức, cái này mang theo ngập trời liệt diễm đại đỉnh, chính là lập tức hiện hiện tại Đỗ phi trước mặt, rồi sau đó, cái kia nguyên bản không có bất kỳ biến hóa nào Đồ phi, đột nhiên thân hình vừa động, đi tới cái kia một mặt phong cách cổ xưa đại đỉnh sau lưng, rồi sau đó hắn bàn tay duỗi ra, một trường nhẹ nhàng đặt tại này phong cách cổ xưa đại đỉnh phía trên. Nguyệt Lang Huyền Thiên Đỉnh, ba thức quý nhất, Thiên Đỉnh liệu không? Giang giặc, giang giặc. Nương theo lấy Đỗ Phi nhẹ nhàng tiếng quát, lập tức liền gặp được. Đỗ Phi quanh thân không gian lập tức điên cuồng bót méo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố chấn động, lập tức theo cái kia phong cách cổ xưa trên đại điện điên cuồng lan tràn mà khai mở, mà đang ở bực này chấn động xuất hiện trong nháy mắt, cái kia vốn là còn có thể bảo trì bình tĩnh lãnh bình, bình bọn người sắc mặt lập tức biến đổi lớn sau đó nguyên một đám đứng lên, thất thanh nói, thiên đỉnh liệt không, người này rõ ràng lĩnh ngộ thiên đỉnh liệt không, chương không sau chín, thiên đỉnh liệt không, xíu U. ngay tại lăng thiên tông những này phong chủ nghẹn ngào đứng dậy lập tức, một đạo nồng đậm màu sáng của sáng, đã muốn theo cái kia đô phi trước người viễn cổ đại đỉnh đỉnh khẩu chỗ bạo lực ra, rồi sau đó lập tức vạch phá phía trên trời, tại để lại nói đạo không gian vết rách về sau, cùng cái kia từ trên trời giáng xuống kim sắc đại đỉnh hung hăng đụng vào nhau, Bảnh. đánh trong một sát na, không có dù là chút nào thanh âm vang lên. Mà là cái kia màu sáng cổ sáng trực tiếp dùng một loại bẻ gãy nghiền nát giống nhau tốc độ, lập tức xuyên thủng này kim sắc đại đỉnh, rồi sau đó, đại đỉnh đỉnh thân chỗ khe hở lập tức lan tràn, cuối cùng trực tiếp tại vô số đệ tử rung động đến cực hạn trong ánh mắt, lập tức bạo liệt mà khai mở. Địch Phong cái này ẩn dấu chiêu bài vũ khí, lại bị như vậy dễ dàng phá giải. Địch Phong đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, rồi sau đó tại thời khắc này, suy nghĩ của hắn đều có vài phần nốc trệ bắt đầu đứng dậy. Nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ nhiều cái gì, hắn toàn thân tóc gãy, nhưng lại lập tức đứng đấy, mà ở hắn trong đôi mắt nhưng có thể nhìn thấy một đạo màu xám trùm tia sáng lại dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp hướng về hắn chỗ chỗ bạo lướt mà đến đây chính là lúc trước phá giải hắn chiêu bài vũ ký cái tia đạo quan bó tránh không thoát nhìn qua một màn này địch phong cũng đúng minh bạch mình đã không đường có thể trốn rồi lập tức hắn mạnh mẽ cắn răng một cái lập tức sáng chói kim quang lập tức tại hắn trong cơ thể bạo tuôn ra ra rồi sau đó trực tiếp tại hắn trên người ngưng tụ thành một cái kim sắc vũ tông hoàn mà kim sắc bên trong còn có nhàn nhạt từ sắc oan mang vũ tông cường giả vũ tông hoàn đều có tiêu chí tính sắc thái, màu trắng lục phẩm vũ tông, kim sắc đúng ngũ phẩm vũ tông, từ kim sắc thì là tứ phẩm vũ tông. mà địch phong vũ tông hoàn dùng ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, tự có vài phần màu tím trong đó cũng đã có thể nói rõ thực lực của hắn cường hắn rồi. chỉ có điều hữu dụng sao? xíu, u u, chúng kia sáng trong nháy mắt tới đến, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp rơi xuống địch phong vũ tông hoàn phía trên, nhưng là rất nhanh, cái kia địch phong sắc mặt tại thời khắc này, nhưng lại trở nên khó coi vô cùng, bởi vì hắn phát hiện. Dùng thực lực của hắn, tại bực này công kích phía dưới, cái kia vũ tông hoàn thậm chí có vài phần lung lay sắp đổ. Cái này đỗ phi, vậy mà cường han đến trình độ như vậy, một loại nguy hiểm đến cực hạn cảm giác, lập tức xông lên địch phong trong lòng. Giang giác, giang giác, ngay tại địch phong sắc mặt biến hóa lập tức, ở đằng kia một đạo màu xám cổ sáng bắn phá phía dưới, hắn bên ngoài thân vũ tông hoàn phía trên, nhưng lại không ngừng có khe hở hiện hiện, cái loại này vốn là đủ để chống cự ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả một kích toàn lực mạnh nhất phòng ngự, phảng phất tại lúc này giống như giấy giống nhau. Địch Phong sắc mặt, theo lúc ban đầu kinh hãi biến thành sợ hãi, bất quá, thân là Thiên Lang phong hoạch tâm nhị đệ tử, hắn kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, cũng tuyệt không phải cái gì hời hợt hạng người. Bởi vậy, ở phía sau, hắn cũng đúng quyết định thật nhanh, hai tay mạnh mẽ tại Vũ tông hoàn chi vỗ một cái, thân hình lập tức tối lui ra khỏi Vũ tông hoàn bao vây không gian, mà chính mình lại mượn nhờ cái này cái kia một cổ phản đẩy chi lực, lập tức nhanh lùi lại. Bá. Mà đang ở cái kia Địch Phong thân hình nhanh lùi lại lập tức, cái kia màu xám cổ sáng đã đem cái kia Vũ tông hoàn triệt để phá hủy rồi, rồi sau đó, mang theo ngập trời khí diễm Dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp, tiếp tục hướng về địch phong trôi chỗ, chỗ bao tố bắn đi. Dầm dầm dầm. Địch phong mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng phi tốc lui ra phía sau, mà hai tay huy động liên tục trong lúc đó, một luồng sóng khủng bố huyền âm khí cũng đúng lập tức mang tất cả ra, muốn đem đạo kia truy kích hắn màu xám cột sáng chống cự mà xuống. Chỉ có điều, hắn bực này phản kháng rõ ràng không có gì quá lớn tác dụng, cái kia màu xám trùm tia sáng bên trong ẩn chứa lực phá hoại, đã muốn khủng bố đến cực hạn. Bởi vậy, coi như là địch phong toàn lực ra tay, cũng vô pháp chống cự ở đạo kia màu xám chùn tia sáng mảy may mà điện thờ trước quảng trường bốn phía chỗ giờ phút này đã muốn triệt để chấn động lên vô số lăng thiên tông đệ tử nhìn qua một màn này đều cũng có vài phần trợn mắt há hốc mồm người kia đúng vậy thiên lang phong nhị sư huynh a cái tia bi danh cũng đúng lần lượt ra tông môn nhiệm vụ thời điểm lịch luyện ra được a thật sự là khó có thể tưởng tượng vị kia nhị sư huynh rõ ràng hội chợ vật đến như thế tình trạng tại thời khắc này không ít người đều là mạnh mẽ văn ve liếc trong mắt phảng phất không có biện pháp tin tưởng hết thảy trước mắt giống nhau dù sao ván này mặt biến hóa thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người vốn là tất cả mọi người cho rằng một khi địch phong thi triển ra nguyệt lang huyền thiên đỉnh như vậy đỗ phi vô luận như thế nào thiên tài như thế nào truyền kỳ đều tất nhiên bị thua nhưng là ai cũng không nghĩ tới cái này đỗ phi chẳng những lập tức đánh tan địch phong thế công rồi sau đó còn nghĩ hắn làm cho chật vật chạy thủ mạng sự tình phát triển đến trình độ này phân thắng bại giống như có lẽ đã cực đoan sáng tỏ rồi mà trên khán đài những kế hạch tâm đệ tử nguyên một đám cũng đều là vẻ mặt rung động dừng ở một màn này tại đỗ phi một chiêu này trước mặt cho dù bọn hắn cũng đúng cảm thấy một loại làm cho người sờn hết cả gai úc chấn động ẩn chứa trong đó. Bá. lúc này địch phong đã không có bất luận cái gì tâm tư đi chú ý bốn phía tình thế biến hóa rồi, ánh mắt của hắn chỉ là gắt gao đã rơi vào cái kia giống như phụ giỏi trong xương giống nhau truy tập mà đến màu xám trùm tia sáng phía trên, cái loại này làm cho người sợ hết cả gai ốc chấn động, làm cho hắn khỏe mắt điên cuồng run dậy trốn không thoát. nhìn qua cái kia buôn tập mà đến màu xám tốc độ ánh sáng, địch phong đột nhiên minh bạch, chính mình lại như thế nào chạy xuống đi, cũng đúng không làm nên chuyện gì, ta cũng không tin, ta đường đường thiên lang phong nhị sư hình rõ ràng cần tại ngươi một cái tiểu sư đệ trước mặt như vậy chạy thục mạng, luân thiên lùi bước đều không có bất kỳ tác dụng, cái này địch phong trong lòng cũng là hiện lên căm giận ngút trời. lúc này hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, huynh quyết tâm đến, hai tay xây dịch, liền chuẩn bị toàn lực ra tay. nhưng mà ở này địch phong sắp chuẩn bị dốc sức liều mạng lập tức, trong lúc đó một đạo thon dài thân hình nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở hắn trước mặt, rồi sau đó hắn tay háo vung lên, lập tức một đạo màu xám màn hào quang lập tức hiện hiện tại phía chân trời chỗ, đem cái kia một đạo màu sáng trùn tia sáng bao phủ tại trong đó, suy. Màu xám chùn kia sáng như thiểm điện rơi xuống cái kia màu xám màn hào quang phía trên, rồi sau đó tất cả mọi người tự đều nhìn thấy, cái kia màn hào quang bên trong, một luồng sóng cực đoan khủng bố chấn động không ngừng tràn ngập ra. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, dừng ở một màn này, nhưng lại khỏe mắt có lại, rồi sau đó tiện tay tại phía chân trời phía trên một kéo, rõ ràng trực tiếp xé rách hư không, rồi sau đó, hắn lại tiện tay hất lên, trực tiếp đem cái kia màn hào quang cùng chùn kia sáng quăng vào trong hư không, sau đó nhàn nhạt, nhạt dừng ở cái kia chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Mà đến nơi này một màn, cơ hội tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng tại nơi này thời khắc mấu chốt ra tay loại người đương nhiên đó là thiên lang phong phong chủ lãnh bình mà địch phong nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước người địch phong cũng đúng hơi sưng sở, bất quá giờ phút này trên mặt của hắn ý nguyên lưu lại một tia sợ hãi cùng khó có thể tin mà cả điện trước trên quảng trường giờ phút này cũng đúng hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động từng đạo ánh mắt dừng lại ở ra tay lãnh bình trên người trận đều là đảo hút một hơi lương khí dựa theo thiên lang phong quy củ lời mà nói nói như vậy thì sẽ không có người núng tay chiến đấu nhưng là lúc này đây chẳng những có người nhúng tay rồi, hơn nữa, có lẽ hay là Thiên Lang Phong phong chủ tự mình ra tay. Hẳn là, vừa rồi một chiêu kia chứng thực lợi mà nói, dùng Địch Phong thực lực cũng chỉ có vẫn lạc một đường không thành. Đỗ Phi, ngươi chẳng những lĩnh ngộ Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh một chiêu ba thức, rồi sau đó đem cái kia ba thức đều thông hiểu đạo lý đến sao? Giữa không trung, lãnh bình ánh mắt có vài phần phức tạp dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói. Lời vừa nói ra, điện trước trên quảng trường lập tức truyền đến một hồi đạo rút lương khí tri âm, đặc biệt là những ngày kia sói phong hoạch tâm đệ tử. Nguyên một đám trong đôi mắt lại càng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên Lang Phong trong trong điện, cường hãn nhất vũ kỹ, chính là Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh. Nhưng là, Thiên Lang Phong đệ tử giống nhau cũng biết, cái này Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh có một chiêu gọi ba thức, nói như vậy, có thể luyện thành thức thứ nhất người, đã muốn xem như cực đoan cường hãn rồi. Mà có thể luyện thành thức thứ hai người, thành làm hoạch tâm đệ tử cũng không phải là không thể được. Về phần luyện thành đệ tam thức người, tại Thiên Lang Phong bên trong, đã là giải không có mấy rồi. Nhưng là, đem một chiêu này ba thức thông hiểu đạo lý lời mà nói, Thiên Lang Phong thành lập đến nay Chỉ có điều có hai người làm được mà thôi. Mà dưới mắt, cái này Đỗ Phi, tại gia nhập Thiên Lang Phong hơn một tháng thời gian, dĩ nhiên cũng làm đem một chiêu này bà thức thông hiệu đạo lý rồi. Người này, có lẽ hay là người sao? Mục Vũ Hạ cùng Phục Vân, Liễu Du, La Hồng liếc nhau một cái, bốn người trong đôi mắt đều là tràn đầy vẻ phức tạp. Vốn là, bọn hắn cho rằng có một chút thời gian, cái này Đỗ Phi nói không chừng có thể quẫy Thiên Lang Phong, cái này gần nước động. Nhưng là bọn hắn không thể tưởng được, cái này Đỗ Phi rõ ràng có thể nhanh như vậy, liền làm đến điểm này. Người này có lẽ hay là người sao đám người đứng ngoài xem ánh mắt lại lần nữa hội tụ tại đỗ phi trên người giờ phút này hắn trước người cái tia tôn cổ lão đại đỉnh chậm rãi biến mất mà ở cái này đại đỉnh biến mất lập tức đỗ phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vẻ vẻ, vẻ. cái này nguyệt lang huyền thiên đỉnh thiên đỉnh được không sắp thực là cực đoan khủng bố sát chiêu nhưng là dùng thực lực của mình trong cơ thể các loại lực lượng dung hội quán thông phía dưới đến thi triển rõ ràng còn có lớn như vậy tiêu hao điểm này tựa là ở ngoài ý liệu xem ra ngày sau trừ phi vạn bất đắc dĩ bằng không một chiêu này có lẽ hay là tận lực không cần phải thi triển tốt bởi vì một chiêu này tiêu hao thật sự là to đến có vài phần quá sức giờ phút này nếu là cái này địch phong còn có sức hoàn thủ lợi mà nói cho dù đỗ phi muốn đánh nhau cũng có vài phần hưu tâm vô lực rồi bẩm địa chủ lúc trước thi triển xác thực là cái kia nguyệt lang huyền thiên đỉnh một chiêu ba thức dung hội quán thông mà thành một chiêu thiên đỉnh liệt không đỗ phi chậm rãi hít một hơi về sau mới đúng lãnh bình dùng bảo toàn chỉ có điều một chiêu này ta vừa linh ngộ đối với nó khống chế còn bất hòa mỹ nếu không nghe lời cũng sẽ không xảy ra hiện vừa rồi cái loại này có vài phần không khống chế được chẳng diện như vậy a rõ ràng thật sự lĩnh nộ sao lãnh bình sắc mặt tựa hồ có chút co lại chợt thì thào mở miệng phản phất trước mắt một màn này cực đoan thưa thất bình thường giống nhau nhưng đúng đúng cá nhân đều có thể nhìn ra được giờ phút này lãnh bình rốt cuộc là rung động đến trình độ nào rồi trương không bảy không hạch tâm nhị sư hình nhìn qua giờ phút này vẻ mặt trầm mặc lãnh bình đỗ phi cũng không có giải thích thêm cái gì dù sao hắn tu luyện nguyệt lang huyền thiên đỉnh về sau cũng biết một chiêu này tu luyện là nhiều khó khăn chẳng những đối với thân thể cường độ có nhất định yêu cầu mà ngay cả đối với lĩnh ngộ năng lực yêu cầu cũng đúng cực cao mà hắn bất quá tại tấm bia đá trước nhìn một lát nhì, tiểu lĩnh ngộ không biết bao nhiêu người bao nhiêu năm đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ một chiêu ba thức, hơn nữa ngắn ngủn trong một tháng còn làm được thông hiểu đạo lý điểm này thật sự là quá mức hoa trương một điểm đương nhiên đỗ phi tự nhiên không biết nói cho người khác biết mình là dựa vào tiểu bạch sử dụng ăn gian giống nhau đích thủ đoạn đạt thành một bước này mà lơ lửng tại giữa không trung mặt khác 6 vị phong chủ giờ phút này nguyên một đám liếc nhau một cái đều cũng có vài phần nhìn nhau không nói gì Rồi sau đó, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Cái này Đỗ Phi biểu hiện ra ngoài Thiên Phú càng dai, như vậy lại càng nói là mình Thiên Lang phong chiếm được tiện nghi càng lớn. Bực này Thiên Phú đệ tử có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh ba thức quý nhất chính là Lão Phu cũng không có tu luyện ra đến, vốn cũng không có tư cách cùng ngươi nói cái gì. Chỉ có điều theo ta được biết chiêu này tiêu hao thật lớn, thậm chí có khả năng hao tổn sinh mệnh lực. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, có lẽ hay là tận lực không cần phải sử dụng chiêu này tương đối khá. Lãnh Bình cũng đúng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau, mới chậm rãi mở miệng nói: Vâng, đệ tử tuân mệnh. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng cung kính nhẹ gật đầu, vừa rồi sử dụng cái tia thiên đỉnh liệt không thời điểm, hắn tiểu có vài phần hao tổn thật lớn cảm giác, nhưng là ngược lại không thể tưởng được, rõ ràng ngay sinh mệnh lực đều có chỗ hao tổn. đã như vậy lời mà nói, như vậy xem ra ngày sau một chiêu này thật sự muốn làm vì chính mình đón sát thủ, không phải vạn bất đắc di thời điểm, đều là không thể sử dụng. Hôm nay giao thủ, thắng bại đã phân rồi, tuy nhiên lão phu xuất thủ, nhưng là lại cũng không thể không trả các ngươi một cái công đạo. Lãnh Bình lại trầm mặc một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Trận này, xem như Đỗ Phi thắng. Từ hôm nay mở ra, ngươi chính là ta Thiên Lang Phong hoạch tâm nhị đệ tử. Đại sư minh của ngươi chưa có trở về dưới tình huống, ngươi liền có được thống lĩnh Thiên Lang Phong các đệ tử tư cách. Về phần Địch Phong, dựa theo ước định, ngươi từ nay về sau mất đi giác chủ, đấu vào hoạch tâm đệ tử thân phận tư cách, ngươi nhưng có ý kiến?" Dứt lời, Lãnh Bình ánh mắt chính là chậm rãi rơi xuống Địch Phong trên người. Nghe vậy, Địch Phong trên mặt ngược lại lộ ra một vòng cười khổ, trầm mặc một lát sau, Hắn cũng chỉ có thể đối với Lãnh Bình vừa chắp tay, nói: "Phong chủ, Đỗ Phi Sư. Sư huynh thân thủ rất cao minh, đệ tử thua tâm phục khẩu phục, ước định sự tình, tự nhiên là muốn tuân thủ." Vừa rồi trận chiến ấy, mang cho địch phong dung động nhưng lại cũng đúng thật lớn, hắn tự nhiên minh bạch, vừa rồi nếu không phải cái kia Lãnh Bình ra tay lời mà nói, giờ phút này hắn ít nhất cũng đúng trọng thương kết cục. "Các ngươi đâu này, có ý kiến gì hay không?" Lãnh Bình ánh mắt lại quét mục Vũ Hạ bọn người lên nói. Nghe vậy, mục Vũ Hạ bọn bốn người chần chờ một lát sau, nguyên một đám cũng chỉ có thể đũa lắc đầu coi như là bọn hắn không thừa nhận cũng không được. giờ phút này Đỗ Phi sắc thực so với bọn hắn mạnh hơn vài phần. bọn hắn coi như là muốn đứng ra tỏ vẻ có ý kiến, lại cũng không khỏi không suy nghĩ thoáng một tí thực lực của mình. các ngươi đã cũng không có ý kiến lời mà nói, như vậy việc này tiểu như vậy định rồi. Đỗ Phi nhập tòa. lãnh bình trong đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị. bất quá một lát sau, có lẽ hay là cười khổ một tiếng, trầm giọng nói. nghe vậy, lúc này đây Đỗ Phi cũng không khách khí, rồi sau đó vừa chắp tay, thân hình mở ra, tiểu rơi xuống nguyên vốn thuộc về địch phong trên vị trí chậm rãi ngồi ở cái kia thạch trên mặt ghế. Đỗ Phi sư Minh, Đỗ Phi sư Minh. Tại Đỗ Phi thân hình ngồi xuống lập tức điện trước quảng trường bốn phía cũng đúng vang lên một mảnh bài sơn đảo hải giống nhau hoan hô thanh âm. Trên xuống vạn thiên lang phong đệ tử, giờ phút này đều là vẻ mặt lửa nóng rừng ở cái kia một đạo gầy gò thon dài thân ảnh. Tại mắt của bọn hắn trong mắt có nồng đậm vẻ kính sợ hiện hiện. Hôm nay một trận chiến này, Đỗ Phi đã tại Thiên Lang Phong thậm chí cả cả Lang Thiên Tông đệ tử trước mặt để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, mà hắn cũng đã trở thành Thiên Lang Phong từ trước tới nay dùng tốc độ nhanh nhất đã trở thành hạch tâm đệ tử loại người chính là thiên lang phong đại sư huynh la thông đơn thuần tốc độ cũng so đỗ phi chậm vài phần nhìn thấy đỗ phi như vậy uy vọng những kia lang thiên bảy phong phong chủ nguyên một đám cũng chỉ có thể đủ lắc đầu cười khổ bất kể thế nào nói lang thiên tông gia như vậy một vị đệ tử cũng là một chuyện tốt ta ha ha xem ra ngày sau ta lại là muốn bảo ngươi một tiếng đỗ phi sư huynh đi à nha. tại đỗ phi bên cạnh thân chỗ mục vũ hạ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía đỗ phi cười nói cái này có lẽ hay là đi ngay vậy Đỗ Phi cũng lập tức có vài phần tiểu xấu hổ, một tháng trước chính mình còn luôn miệng gọi nhân gia tam sư tỷ, hiện tại quay người lại, muốn biến thành nhị sư huynh rồi, cái này chuyển biến to lớn, liền làm mình cũng có vài phần không thích hướng được với. Đỗ Phi sư huynh. Mục Vũ Hạ hướng về phía Đỗ Phi ngòn ngọt cười, sau đó mới vừa quay đầu. Mà ở Mục Vũ Hạ về sau, Phục Vân, Liệu Du, La Hồng bọn người đều là đối với Đỗ Phi mỉm cười chào hỏi, hiển nhiên, đối với thiên Lang Phong Chi người mà nói, tuổi cùng nhân phái trước sau, cũng không phải giới định thân phận duy nhất tiêu chuẩn, mà thực lực mới được là hết thảy. Vừa rồi trận chiến ấy đã muốn điện định Đỗ Phi trong lòng bọn họ thân phận, giờ phút này Đỗ Phi thực lực, cho dù cùng làm hạch tâm đệ tử bọn hắn, cũng không dám tiểu hư mảy may. Ngày sau mong rằng chư vị sư đệ sư muội nhiều hơn chiếu cố. Đối mặt mấy vị này dáng tươi cười, chần chờ sau một lát, Đỗ Phi cũng đúng không thể không phối hợp bọn hắn hành vi, hướng về mấy vị này chắp tay nói: Mà nhìn thấy Đỗ Phi như thế thượng nói tiếp nhận rồi Thiên Lang Phong quý củ, những này hạch tâm đệ tử, nguyên một đám ngược lại gật đầu cười. Chỉ có điều, cùng lúc đó, những này đệ tử trên mặt ngược lại đều hiện lên một tia cảm thắng vẻ. Đỗ Phi biểu hiện đã muốn làm cho bọn hắn minh bạch vị này tân tấn nhị sư huynh tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật bình thường tới giờ phút này hắn chúng ta đối với đỗ phi cựu châu chi chiến đứng đầu bảng hàng đầu mới xem như triệt để biết vài phần mà đỗ phi chăm chú rượi vào cấp thấp thế lực xuất thần liền từ cái kia loại địa phương từng bước một đi tới cuối cùng đã trở thành cái này Lăng thiên tông thiên lang phong nhị sư huynh trong lúc này nguy hiểm trình độ cùng trả giá cao chỉ sợ không phải người bình thường có thể tưởng tượng được đến chúng ta vị này nhị sư huynh tiềm lực phi phàm chỉ sợ ngày sau có thể cùng đại sư huynh một quyết thư hùng cũng không biết, nếu là đại sư Minh gia tông môn nhiệm vụ sau khi trở về, Thiên Lang phong cục diện lại sẽ là như thế nào. Mục Vũ Hạ bọn người liếc nhau một cái về sau, đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt ý tứ này, chỉ có điều bất kể như thế nào, giờ phút này, Đỗ Phi liền là bọn hắn nhị sư huynh rồi. Đỗ Phi cùng Mục Vũ Hạ đợi Thiên Lang phong hoạch tâm đệ tử bắt chuyện qua về sau, ánh mắt tiểu rơi xuống trên khán đài những người khác trên người, rồi sau đó, ánh mắt cùng những người này va chạm thời điểm, Đỗ Phi đều là mỉm cười gật đầu. Đỗ Phi cũng không phải kẻ ngu dốt tự nhiên thấy minh bạch giờ phút này xuất hiện ở cái này trên khán đài, không một đều là Lang Thiên Bảy Phong nhân vật đứng đầu, cùng những nhân vật này làm tốt quan hệ, cũng không có gì sai lầm. Vị nào thân mặc áo bào trắng, áo choàng phía trên treo lên đầu rộng, chính là Long Thủ Phong Hạch Tâm đệ tử một trong, nghiêm thành. Mặt khác sáu phong lựa chọn Hạch Tâm đệ tử phương thức, cùng Ta Thiên Lang Phong bất đồng, đều dựa vào nhân phái trước sau cùng thực lực đến chọn lựa. Cho nên, mặt khác sáu Phong Hạch Tâm đệ tử trong lúc đó, cũng không phải Hạch Tâm Đại đệ tử thực lực tối nhất. Vị này nghiêm thành tại Long Thủ Phong tứ đại Hạch Tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ hai, nhưng là nghe nói thực lực của hắn nhưng lại long thủ phong trí nhất. Mục Vũ Hạ nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt chuyển di, ngược lại nhẹ giọng giới thiệu nói. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu. Cùng cái kia long thủ phong nghiêm thành bắt chuyện qua về sau, ánh mắt cứ tiếp tục chuyển di tới. Ngươi lại nhìn cái kia toàn thân màu đồng cổ, mặc trên người chiến giáp da hỏa, người này là thích kiến dương cháu trai, gọi là thích hồng. Người này là đúng đoán kim phong tam đại hạch tâm trong hàng đệ tử xếp hạng đệ nhất đoán kim phong đại sư huynh. Người này chẳng những thực lực kinh người, hơn nữa cái kia rèn võ phu năng lực, tại cựu thiên huyền tông tiểu bối bên trong, đúng vậy cực kỳ nổi danh kế tiếp cái vị tia, đúng đại hoang phong mạnh thần. mục vũ hạ lại ấn đỗ phi ánh mắt rơi xuống một cái ở trần tráng hán trên người, lần này trên thân người vẽ đầy ký hiệu, cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt. cái này mạnh thần, chính là đại hoang phong tứ đại hoạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ ba. nghe nói, hắn đã muốn gọn gàng đại hoang phong chấn phong tuyệt học đại hoan quyết, thực lực cực kỳ không kém. lại kế tiếp, nhưng là tàng đan phong chỉnh huyên muội muội, mục vũ hạ ánh mắt lại lần nữa chuyện, dừng ở một người mặc lục bào, mặt mang cái khăn che mặt thiếu nữ nói, chính huyên chính là cái tia ngụy tùng tử phong chủ đệ tử đắc ý. Tàng Dan Phong hai đại hạch tâm đệ tử một trong, nghe nói hắn đang đạo tu vi cực kỳ khủng bố. Về phần kế tiếp cái này một vị, chính là vô hồi phong duy nhất hạch tâm đệ tử Vương Trung. Mục Vũ Hạ ánh mắt rơi xuống một cái vẻ mặt bình thường áo xám đệ tử trên người, nhàn nhạt mở miệng nói, cái này một vị, ngươi nhưng ngàn vạn không nên coi thường, phải biết rằng vô hồi phong đúng vậy trưởng quản ta Lang Thiên Tông hình phạt, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì một phong hạch tâm đại đệ tử nhược. Đỗ Phi sư huynh ngươi đừng xem mặt khác sáu phong hạch tâm đệ tử, tựa hồ còn không có chúng ta Thiên Lang phong nhiều như vậy. Nhưng là ngươi phải biết rằng. Bọn hắn tấn trước hạch tâm đệ tử, cũng không phải gần, kề xem thực lực, còn muốn xem bối phận. Cho nên, tại đây 6 phong bên trong, còn có một chút khủng bố nhân vật, tuy nhiên chỉ có thân truyền đệ tử thân phận, nhưng là thực lực có thể so với những này hạch tâm đệ tử. Mục Vũ Hạ tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi trong lòng nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói. Nghe vậy, Đỗ Phi mới nhẹ gật đầu, cái này cũng trách không được, Thiên Lang phong được xưng 7 phong bên trong nhất nhân tài tàn lùi một phòng, còn có 7 đại hạch tâm đệ tử, mà mặt khác phong lại không có nhiều như vậy. Nguyên lai là bởi vì lẫn nhau tuyển người phương thức bất đồng mà thôi. Đúng rồi. Còn có một phong quyền giới thiệu, đó chính là Thiên Chỉ Phong. Mục Vũ Hạ trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia dị sắc, rồi sau đó dẫn Đỗ Phi ánh mắt hướng về trong góc, một đám bạch y nữ tử chỗ chỗ quét tới. Chương 071, tám hữu. Đỗ Phi ánh mắt quét quá khứ đích thời điểm, tiểu ngải chính dễ nhìn tới, tựa hồ thấy được Đỗ Phi ánh mắt, lập tức, nàng tiểu lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng lại không nói thêm gì. Đỗ Phi sư minh, Thiên Chỉ Phong hoạch tâm đệ tử, cũng cùng ta Thiên Lang phong giống nhau, có bảy vị. Tiểu sư muội của các nàng, người hơn phân nửa là nhẫn thức, chính là Tô Ngải. Mục Vũ Hạ mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được thật sâu nhìn tiểu ngải cô gái nhỏ kia liếc, không thể tưởng được cô gái nhỏ này rõ ràng cũng đúng Thiên Chỉ Phong hoạch tâm đệ tử. Về phần những thứ khác hoạch tâm đệ tử, ta cũng chưa quen thuộc, bất quá, vị kia ngồi ở Tâu ngải bên người, chính là Thiên Chỉ Phong hoạch tâm đại đệ tử, Diệp Lâm. Người này đích thủ đoạn, cực kỳ không đơn giản. Mục Vũ Hạ nói tiếp. Diệp Lâm sao? Nghe được cái tên này, Đỗ Phi ánh mắt nhịn không được quét tới, liền lập được, vị kia gọi là Diệp Lâm Thiên Chỉ Phong hoạch tâm đại đệ tử mặc cáo tơ trắng cái bọc da no đủ mầm vài tuyến, hắn khuôn mặt cũng đúng cực đoan thanh nhã, một đôi mắt đẹp giống như hoa đào giống nhau, khí chất cũng đúng cực đoan cao quý dịu dàng. Tiểu như vậy cùng Tiểu Ngải ngồi cùng một chỗ, ngược lại Thu Lan Đông ai, có tất cả đặc sắc, như thế nào? Đối với người ta có vài phần ý tứ sao? Mục Vũ Hạ cười cười nói, vị này Diệp Lâm, cùng ngươi vị kia Tông Ngải, đúng vậy ta Lang Thiên Tông bên trong nổi danh đại mỹ nhân, đặc biệt là vị kia Diệp Lâm, đúng vậy bị gọi là Thiên Chỉ Trích Tiên, ngươi nếu là đánh chủ ý của hắn lời mà nói, cái kia mặt khắc sáu phong rất nhiều hạch tâm đệ tử, đã có thể đều là của ngươi đối đầu. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng không còn giải thích thêm cái gì, chỉ là lúc đầu, nói thật, đối với nữ nhân này, hắn đảo đúng thật không có cái gì quá lớn hứng thú. Dù sao, giờ phút này hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, cũng không có thời gian đánh loại nữ nhân này trên người chú ý. Người vị kia Đỗ Phi thiếu gia, ngược lại quả nhiên có vài phần bổn sự, rõ ràng nhanh như vậy liền trở thành Thiên Lang phong hoạch tâm nhị đệ tử. Thiên chỉ phong hoạch tâm đệ tử chỗ chỗ, Diệp Lâm nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ta chỉ biết thiếu gia nhất định có thể làm được." Tiểu Ngải ngược lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó chứng kiến Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống Diệp Lâm trên người thời điểm, nhưng lại nhịn không được hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Phi liếc. Mối đại ta Lăng Tiên Tông bên trong thành làm Hạch Tâm đệ tử, nhanh nhất đường nhỏ, xét thực là Thiên lang Phong, bất quá, muốn bảo trụ Hạch Tâm đệ tử vị trí khó khăn nhất, cũng vẫn là Thiên lang Phong, hi vọng các ngươi tự giải quyết cho ta. Phản phất cũng biết Tiểu Ngải cách nghĩ giống nhau, Diệp Lâm thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: "Giữa không trung, sắc mặt có vài phần cổ quái lãnh bình thở dài một hơi về sau, chính là về tới chân khí ngưng tụ trên ghế ngồi, rồi sau đó tay áo vung lên, Tuyên bố Thiên Lang khiêu chiến thi đấu tiếp tục. Bất quá, kế tiếp tỷ thí, tự nhiên là đã không có Đỗ Phi cùng địch phong trận chiến ấy như vậy náo nhiệt rồi. Bất quá, có lẽ hay là có không ít người lẫn nhau ra tay, một số người vì hạch tâm đệ tử vị, tuy nhiên không dám khiêu chiến Đỗ Phi, nhưng là phục vân, Liều du, La Hồng đều xuất thủ mấy lần. Tại Đỗ Phi xem ra, mấy vị này hạch tâm đệ tử thực lực tuy nhiên so với kia địch phong kém vài phần, nhưng lại cũng đều là ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả, thực lực đều là cực kỳ không kém. Về phần cái kia mục vũ hạng, có lẽ bởi vì là thân phận của cô dê ái, mà thiên lang phong nữ đệ tử cũng không nhiều, cho nên đảo là không có người khiêu chiến nàng. Chẳng phải coi như là như thế, cái này kế tiếp các loại chiến đấu cũng đúng cực kỳ kịch liệt. Hiển nhiên, không ít đệ tử đều mơ tưởng thừa cơ hội này, lại để cho mình có thể ngư dược long môn. Đến mặt trời lặn thời gian thời điểm, ngược lại có gần trăm ký danh đệ tử thay thế trước kia ngoại môn đệ tử thân phận, cũng có vài chục thân truyền đệ tử thân phận bị thay thế. Về phân hoạch tâm đệ tử thân phận, ngoại trừ Đỗ Phi cái này cái đồ biến thái bên ngoài, đảo đúng không có bất kỳ người khiêu chiến thành công, mà đợi đệ tử thân phận ở giữa kêu gọi lại làm cho thiên lang phong dự vững một loại cực đoan tràn đầy sức sống tại bực này dưới sự kích thích thiên lang phong thực lực mới có thể một mực lâu dài bảo trì nương theo lấy ánh trăng dần dần bao phủ quần phong sôi trào một ngày thiên lang phong cũng rốt cục thanh tịnh xuống rất nhiều đệ tử đều là bắt đầu thối tán làm cho cái này vốn là tụ đầy người khí điện trước quảng trường trở nên có vài phần trống giống đỗ phi cũng là ở trên khán đài đứng lên ánh mắt tùy ý ở bốn phía nhìn lướt qua về sau tiểu hướng lên trời chỉ phong đệ tử chỗ chỗ đi đến tại đó tiểu ngãi đạo là không có rời đi hiển nhiên Nàng biết rõ Đỗ Phi tất nhiên sẽ tìm đến nàng. Tiểu tử, hôm nay biểu hiện không tệ chứ sao? Ngay tại Đỗ Phi đi tới Tiểu Ngải bên người vừa muốn lúc nói chuyện, Chu Thái thân hình đột nhiên lom tới, chợt đưa mắt nhìn Đỗ Phi liếc về sau, cười tủm tỉm mở miệng nói. Chu Thái phong chủ quá khen, chỉ có điều bị bất đắc dĩ phía dưới, không thể không toàn lực ra tay mà thôi. Hứa Chi, trận này thắng lợi, chẳng qua là thắng hiểm mà thôi. Đỗ Phi nghe vậy, ngược lại cười cười nói. U a a a a, tiểu tử ngươi cũng đừng có quá mức khiêm tốn. Ngày đó tại cửu Châu chiến trong tràng biểu hiện, lao nhân ta đúng vậy rõ muồn một chút mắt. Chu Thái cười lắc đầu, rồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua giờ phút này, lỡ lửng tại giữa không trung cũng không có rời đi sáu mặt khác vị phong chủ một lát sau, mới thở dài một hơi, tiếp tục nói, "Ta lần này đến, đúng cho hai người các ngươi tiểu gia hỏa truyền lại một tin tức." Nói xong, Chu Thái nhìn Đỗ Phi liếc về sau, lại nhìn thật sâu tiểu ngài liếc. Nghe vậy, Đỗ Phi cùng tiểu ngài liếc nhau một cái về sau, hai người bàn tay ngược lại vô ý thức khiên lại với nhau, rồi sau đó dừng ở trước mắt lão giả này. Dựa theo Thiên Lang phong quý củ, Đỗ Phi ngươi đã đã trở thành hạch tâm đệ tử, như vậy Ngươi nếu là muốn mang theo rất nhiều thiên lang phong đệ tử đi ra ngoài, cũng không ai có thể ngăn được ngươi. Về phần ngươi chuẩn bị làm cái gì, chúng ta những lão bất tử nhãn tình không ngủ, hơn phân nửa cũng đúng tin tưởng. Chu Thái sắc mặt quỷ dị nhìn xem Đỗ Phi, một lát sau mới thở dài một hơi nói, việc này tông chủ không nói thêm gì, hiển nhiên hắn trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn. Cho nên, chúng ta những này lão bất tử cũng không thể xuất thủ ngăn trở. Bất quá, ta lại có một cái yêu cầu. Kính xin Chu Thái phong chủ chỉ điểm. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại trong nội tâm thở dài một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, Ta hy vọng ngươi mặc kệ mớn, nhưng là nếu là là cùng tông môn nhiệm vụ không quan hệ sự tình lợi mà nói, ngươi tuyệt đối không cho phép tiết lộ thân phận của mình, do đó cho chúng ta Lang Thiên Tông treo chọc bất cứ phiền phức gì, ngươi hiểu ý của ta sao? Chu Thái thở ra một hơi, chậm giọng mở miệng nói, cái này đệ tử minh bạch. Đỗ Phi nghe vậy, những mày một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật sự minh bạch là tốt rồi. Chu Thái thở dài một hơi, kế tiếp những lời này, đúng tư nhân nói cho ngươi. Tuy nhiên ngươi bây giờ đã trở thành Thiên Lang Phong Hạch Tâm Nhị sư mình, bất quá huy vũ lại còn chưa đủ phải nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Dứt lời, Chu Thái lắc đầu, lại thân hình vừa động, đã muốn biến mất tại Đỗ Phi trước mặt. Trên bầu trời, bảy vị phong chủ chạm trán sau một lát, chính là lẫn nhau rời đi. Chỉ có ngày đó chỉ Phong Phạm Nguyên nhìn thật sâu Tiểu Ngải liếc về sau, lại cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp trong chớp mắt rời đi. Nương theo lấy cái này bảy vị phong chủ rời đi, điện trước trên quảng trường lại độ trở nên lặng yên không tiếng động, chỉ còn lại có Đỗ Phi cùng Tiểu Ngải hai người. Dừng ở những tiêu biến mất thân ảnh sau một lát, Đỗ Phi mới cười cười nhìn tiểu ngải xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn một lát sau nhẹ nhàng cười nói thấy không còn không dùng ba tháng nhà của ngươi thiếu gia liền trở thành thiên lang phong hoạch tâm đệ tử như thế nào có hay không ban thưởng ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng tiểu ngải dừng ở đỗ phi vừa rồi ta xem ngươi xem ta đại sư tỷ nhìn mê mẫn rồi nếu không ta đem nàng giới thiệu cho ngươi xem như ban thưởng được hay không được nghe vậy đỗ phi ngược lại cười khổ một tiếng hắn tự tay vô vô tiểu ngải đầu lắc lắc đầu nói ngươi cũng đừng có khai mở ta nói dỡn hiện tại cũng không phải là cái gì hay nói dỡn thời điểm như thế nào Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trực tiếp mang theo Thiên Lang Phong đệ tử giết bằng được sao?" Tiểu Ngại lắc đầu nói, "Ngươi còn không có nghe hiểu Chu Thái lão nhân kia ý tứ à? Ý của hắn đúng, thiếu gia ngươi bây giờ mặc dù có hạch tâm đệ tử thân phận, nhưng là, tại Thiên Lang Phong lại còn không có gì được nhiều người ủng hộ hy vọng. Cho nên, kế tiếp ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, thì phải là gia tông môn nhiệm vụ. Cái này là thành lập hy vọng biện pháp tốt nhất. Chúng ta không nổi, chúng ta có rất nhiều thời gian, hơn nữa ta tin tưởng cho thiếu gia ngươi 2 tháng thời gian lợi mà nói, ngươi nhất định có thể đạt thành mục tiêu của chúng ta." Ra tông môn nhiệm vụ sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, gia nhập Tiên Lang Phong lâu như vậy, hắn còn không có xảy ra lần thứ nhất tông môn nhiệm vụ, xem ra, lúc này đây ra tông môn nhiệm vụ, ngược lại phải tiểu tâm cẩn thận, nếu thất bại lời mà nói, chính mình mặt thì ném đến đại. Bất quá, hắn giờ phút này thân là Thiên Lang Phong hoạch tâm nhị sư huynh, tại người trong truyền thuyết kia đại sư huynh không có lúc trở lại, hắn trên cơ bản chính là Thiên Lang Phong người thứ nhất, nếu là ra nhiệm vụ quá mức bình thường lời mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị môn nhân đệ tử cười nhạo, cho nên, Đỗ Phi cái này kế tiếp tông môn nhiệm vụ lựa chọn Tựa hồ cũng là một việc có chút đau đầu sự tình. Tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi đau đầu giống nhau, Tiểu Ngải thân thủ vớt vớt Đỗ Phi mi tâm, mới nhẹ khẽ cười nói, Thiếu gia ngươi nhà cũng không muốn thành thiên cao mày, tông môn nhiệm vụ sự tình, ngươi cũng không muốn quá mức quan tâm, ta sẽ nhượng cho cha giúp chúng ta chọn chọn một phù hợp, rồi lại không tổn hại ngươi hạch tâm sư huynh uy vọng nhiệm vụ xuống. Nhìn qua Tiểu Ngải cười tủm tỉm bộ dáng, chần chờ một lát sau, Đỗ Phi vẫn gật đầu, tuy nhiên làm như vậy khó tránh khỏi có chút vô sỉ cảm giác, bất quá vì hai người mục đích, có một số việc, xác thực là cần không từ thủ đoạn một chút. Tốt rồi chính sự nói xong rồi chúng ta cũng nên tâm sự việc tư đỗ phi cười cười hôm nay đã trễ thế như vậy ngươi là chuẩn bị trở lại phòng có lẽ hay là dứt khoát ở chỗ này cho thiếu gia ta ấm giường nghe được đỗ phi mở miệng tiểu ngải mặt đằng thoáng một tí tiểu giống như giống như lửa tiêu nàng cái đầu nhỏ lập tức rủ xuống một lát sau mới dùng con môi giống nhau thanh âm nói tiểu ngải nghe thiếu gia dù sao tiểu ngải là thiếu gia tỷ nữ đều bao nhiêu năm qua đi ngươi có lẽ hay là như vậy muốn sao đỗ phi bất đắc dĩ vuốt vuốt tiểu ngải đầu sau đó mới cười nói ngươi yên tâm đi Nhà của ngươi thiếu gia cũng không phải người xấu, không biết rằng vậy, chỉ có điều, đêm nay, ngươi đảo thật sự tốt hơn tốt cùng theo giúp ta." Dứt lời, Đỗ Phi mang theo vài phần trêu tức dáng tươi cười, một bà ôm vào tiểu ngải mảnh khảnh trên bờ eo, rồi sau đó thân hình vừa động, liền mang theo nàng hướng về xa xa tháo chạy. Dưới ánh trăng, hai đạo nhân ảnh tại vân trung mạt bộ, bộ dáng kia, ngược lại giống như cựu thiên rơi tiên giống nhau. Chương 072, Phong chủ Triệu Hoán. Trong mấy mắt, Thiên Lang khiêu chiến thi đấu đã muốn đã xong 3 ngày thời gian. Cái này 3 trong ngày, Đỗ Phi thời gian cũng trôi qua cũng không tính thoải mái ngoại trừ ngẫu nhiên cùng tiểu ngải tại lang thiên tông các nơi đi dạo bên ngoài hắn làm càng nhiều là nhưng lại bắt đầu quen thuộc thiên lang phong các hạng sự vật bất kể thế nào nói đỗ phi giờ phút này đều là thiên lang phong hạch tâm nhị đệ tử tại hạch tâm đại đệ tử là thông không tại dưới tình huống hắn có thể nói thiên lang phong dưới một người trên vạn người chúa tể cũng vì vậy thân phận nguyên nhân hắn cần thượng thủ cùng quen thuộc sự tình ngược lại có chút nhiều cũng may tiểu ngải người này tại đỗ phi còn chưa tới lang thiên tông trước kia sớm đã đem chủ ý đánh tới thiên lang phong trên đầu cho nên tại tiểu ngải hiệp trợ phía dưới Đỗ Phi ngược lại đem Thiên Lang Phong các loại sự vật xử lý đến gần kề có đầu, không có bởi vì đột nhiên thượng vị, mà lại để cho Thiên Lang Phong sự vụ có chỗ hỗn loạn, mà đội năng lực ngược lại làm cho không ít Thiên Lang Phong đệ tử đối với Đỗ Phi lại càng kính phục vài phần. Vị này mới thượng vị Đỗ Phi sư huynh, chẳng những thực lực kinh người hơn nữa mấy ngày liền sói phong đều có thể sửa trị đến gần kề có đầu, ngược lại quả nhiên là một cái đại tướng chi tài. Trong 3 ngày qua, Đỗ Phi cũng nắm chặt thời gian tu dưỡng, ngược lại đem trước kia một trong chiến đấu tiêu hao khôi phục được thất thất bát bát, lại cũng không có cái gì trở ngại. Tại Thiên Lang Phong một chỗ vắng vẻ trong đại điện, Đỗ Phi khoanh chân ngồi ở trên bệ đá, đóng chặt hai mắt, tại hắn quanh thân chỗ, có nhàn nhạt diễn tông khí lửa lở, rồi sau đó chầm rãi chui vào trong cơ thể của hắn. Nơi này, đúng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách vào ở điện phủ, tại Thiên Lang Phong bên trong, cũng thuộc về cấm địa nhất lưu địa phương. Bực này chỗ, bởi vì cực kỳ tới gần khí chỉ quan hệ, hơn nữa Thiên Lang Phong tổ tiên có đại năng đặc biệt gây mấy cái trận pháp nguyên nhân, những địa phương này diễn tông khí mặc dù không có khí chỉ như vậy nồng đậm, nhưng là cũng đã không thể tiểu thở dài. Tại bực này chỗ tu luyện, tốc độ cũng đúng cực nhanh. Tự như vậy yên tĩnh quanh chân tu luyện nước chừng trường một giờ. Trong lúc đó, có một chấn rất nhỏ phá phong chi tiếng vang lên. Đỗ Phi cái kia đóng chặt hai mắt giờ phút này cũng đúng chậm rãi mở ra, nhìn qua hướng tiền phương. Tại đó, có thể nhìn thấy một đạo có chút thân ảnh quen thuộc phiêu lướt mà đến. Thấy nhiều Đỗ Phi sư huynh, người tới không phải những người khác, đương nhiên đó là Thiên Lang Phong hoạch Tâm Ngũ đệ tử Liêu Du. Ừm, ta nếu là nhớ rõ đúng vậy lời mà nói, hôm nay trong điện này mặt là ngươi đang trực à? Có chuyện gì? Đỗ Phi gật đầu cười, thuận miệng nói. Nghe vậy, Liêu Du ngược lại nhẹ gật đầu, nói. Phong chủ này mặt truyền đến tin tức, lại để cho Đỗ Phi sư mình ngươi đi chỗ của hắn nhận lấy ban thưởng. Mặt khác, chúng ta Lang Thiên Tông tựa hồ ra một ít đại sự, cần Đỗ Phi sự tỉnh ngươi tự mình đi xử lý. Đến đến sao? Nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhẹ gật đầu. Hắn ba ngày này dốc lòng xử lý Thiên Lang Phong nội vụ đồng thời cũng đang chờ lãnh bình triệu hắn. Hiện tại xem ra lợi mà nói, ngược lại thời cơ đến. Tốt, ta đây liền đi phong chủ chỗ đó, ngươi trở về chủ trì Thiên Lang Phong đích sự vật ta. Đỗ Phi đứng lên, cười cười, sau đó thoáng quỷ dị nhìn Liễu Du lên nói, còn có, ngày sau bực này việc nhỏ. Sư đệ ngươi cũng không cần tự mình đến đây truyền tin tức, phái một người đệ tử đến cũng được. Ha ha, Đỗ Phi sư huynh mới thuận vị ta đây cái làm sư đệ nếu không phải chiêu đãi tốt lợi mà nói, chẳng phải là ta không đúng. Liêu Du ngược lại hào không ngại cười cười, bất quá hắn cái kia nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt, nhưng lại có vài phần lửa nóng. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, những ngày này đến, những ngày nguyên lai hoạch tâm trong hàng đệ tử, đối với chính mình nóng nhất tình lại là vị này Liêu Du sư đệ, điểm này ngược lại vượt quá Đỗ Phi ngoài ý liệu. Chỉ có điều nhân ra nhiệt tình mình cũng cũng không thể không khách khí a đối với so với những kia nguyên vốn thuộc về địch phong phe phái thiên lang phong đệ tử đảo là không có người đến đây chủ động đầu nhập vào đỗ phi hơn nữa có lẽ là bởi vì các loại nguyên nhân giờ phút này đỗ phi mặc dù là thiên lang phong nhị đệ tử nhưng là thủ hạ lại cũng không có cái gì người đi theo đối với cái này một điểm đỗ phi cũng tin tưởng minh bạch, chính mình giờ phút này tuy nhiên ngồi trên hạch tâm nhị sư huynh vị trí nhưng là vị này đưa chưa hẳn ổn định mình bây giờ cần làm chính là toàn diện dựng nên chính mình hy vọng gia tông môn nhiệm vụ sẽ là biện pháp tốt nhất mà giờ khắc này. Đã Lãnh Bình Đồn đã nói, gặp một ít lang Thiên Tông đại sự, chắc hẳn đây cũng là đây là tiểu ngải hoạt động kết quả, đã như vậy lời mà nói, mình. Hát vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cơ hội này. Giời đi chính mình nhà địa phủ, rất nhanh, đô phi ngay tại Thiên Lang Phong đỉnh phong chỗ rơi xuống. Cái này đỉnh phong chỗ, đảo đúng không có gì thuần tránh đại điện, có chỉ là một tòa có chút cổ lão nhà gỗ, mà ở cái này nhà gỗ phía trên, có cổ lão khí tức tràn ngập ra, dựa theo đô phi chỗ hiểu rõ, đó chính là nơi này đúng Thiên Lang Phong chế phong thời điểm kiến trúc duy nhất vật, đối với Thiên Lang Phong mà nói ý nghĩa trọng đại. đúng Đỗ Phi sao? Đến lời mà nói, cựu vào đi. Đỗ Phi thân hình rơi xuống đất phía trên một lát sau, chợt nghe đến một hồi thanh đạm thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, chợt không khách khí đẩy cửa vào. Một trong phòng cũng không có gì quá mức phức tạp mấy cái gì đó, chỉ là tại chính phía trước vị trí có một bệ đá, trên bệ đá, phong chủ lãnh bình chính khoanh chân mà ngồi, tựa hồ đang suy tư cái gì giống nhau. đệ tử Đỗ Phi bài kiến phong chủ. Đối với cái này vị tiên lang phong một phong chi chủ, Đỗ Phi cũng đúng cực đoàn kính nể, những thứ không nói khác ngày đó chính mình cái kia một kích toàn lực cũng là bị vị này phong chủ tiện tay tiểu giải quyết, bởi vậy đó có thể thấy được vị này phong chủ thực lực là hạng thâm bất khả chắc. Ngồi đi. Nhìn thấy Đỗ bay vào được, lãnh bình cũng đúng ngẩng đầu cười cười, rồi sau đó chỉ lên trước mặt bồ đoàn nói. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, cũng đúng không khách khí bàn ngồi xuống. Dù sao, dùng hắn giờ phút này thân phận, quả thật có tư cách này. Chuyện lần này, xem như ta đây cái làm phong chủ thực xin lỗi ngươi. Trầm mặc một lát sau, lãnh bình mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi trầm mặc một lát sau mới nhẹ nhàng nói, dù sao ta việc cần phải làm, chính là mượn nhờ Thiên Lang Phong lực lượng vì chính mình làm việc, cái này vốn cũng không phải là cái gì đại nghĩa lấy cớ, phong chủ vì tông môn lợi ích nghĩ biện pháp ngăn cản ta, cũng đúng hợp tình lý sự tình, ta cũng không có tức giận. Vốn là, ngươi giờ phút này thân là ta Thiên Lang Phong đệ tử, ta Thiên Lang Phong cho ngươi ra mặt làm việc, bạn cũng không có cái gì. Bất quá, ngươi cùng tiểu ngải sự tình, ta cũng biết một ít, các ngươi cái kia Đại An Vương triều bên trong đích quân vũ tông, vốn không có gì, nhưng là quân vũ tông xảo lừng, nhưng lại thái sợ quân vũ tông Việc này một cái xử lý không tốt lợi mà nói, sẽ dẫn phát tông phái đại chiến. Mà giờ khắc này, tiểu Thiên Huyền Tông bên trong tình thế, đối với Ta Lang Thiên Tông lại cũng không tốt, cho nên, chúng ta những này làm phong chủ, cũng không khỏi không cân nhắc thoáng một tí vật gì đó khác. Đương nhiên, giờ phút này ngươi đã là Thiên Lang Phong hoạch tâm nhị sư huynh rồi, chỉ cần có người nguyện ý đi theo lời của ngươi, sao được sự tình, liền là quyền. Tự do của ngươi rồi, bất quá, ta lại có một đề nghị, thì phải là, nếu là thật sự muốn động thủ, tiêu tận lực không cần phải vì tông môn trêu chọc đến phiền toái, làm việc, phải nổ cỏ tận gốc. Lãnh Bình chậm rãi nói, mặc một lát sau, hắn lại nói tiếp, đương nhiên, nếu là vạn bất đắc dĩ dưới tình huống bại lộ thân phận lời mà nói, cũng không có cái gì. Ngươi phải nhớ kỹ, ta Lăng Tiên Tông cùng Thái Sơ Quân Vũ Tông, quan hệ đúng vậy cực kém, cho dù lại tới một lần tông môn đại chiến thì như thế nào. Nhưng là, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cũng không muốn cho Thái Sơ Quân Vũ Tông bất kỳ cớ gì, tuy nhiên chúng ta Lăng Tiên Tông cũng không e ngại Thái Sơ Quân Vũ Tông, nhưng là hắn Thái Sơ Quân Vũ Tông làm việc gần đây không biết xấu hạt, cho hắn lấy cớ lôi kéo nhiều mấy cái huyền tông lời mà nói. Chúng ta Lăng Thiên Tông cũng đúng hội có chút phiền phức. Lãnh Bình lại nói đến nơi này cái phân thượng rồi, Đỗ Phi lại há có thể không rõ ý của hắn. Bởi vì, khẽ cười một tiếng về sau, Đỗ Phi mới trầm giọng nói, phong chủ cứ việc yên tâm chính là, tuy nhiên ta cũng vậy có cái kia ra tay ý tứ, bất quá, tuyệt đối không phải là hiện tại. Mà cho dù ra tay lời mà nói, ta cũng vậy chỉ biết mang theo ta tín nhiệm nhất loại người ra tay, cam đoan không ở lại bất kỳ hậu hoàn nào. Các ngươi nghĩ như vậy thì không ổn công cho ta Thiên lang phong hoạch tâm đệ tử." Lãnh Bình nhẹ gật đầu, xem như thở dài một hơi, ngày sau việc này ta đây đem bà lão già khổng tiểu già bộ như không biết rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. tốt rồi, đừng nói những này để lời nói với người xa lạ rồi. ta hôm nay hoán ngươi tới, là có lượng chuyện muốn tìm ngươi. lãnh bình cười cười, biểu hiện trên mặt ngược lại khôi phục bình thường. cái này chuyện thứ nhất, chính là ta thiên lang phong huyền đông kinh, ngươi bây giờ có tư cách tu luyện. lần này kinh trải qua, chính là ta thiên lang phong chấn phong tuyệt học, ta giờ phút này liền truyền cho ngươi a. ta ơn phong chủ. nghe vậy, đỗ phi cũng không phải chối từ, mà là nói khẽ. hắn khổ cực như vậy đã trở thành hạch tâm đệ tử, bậc này tốt nơi. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng như vậy, Lãnh Bình cười cười về sau, hai tay tùy ý vung lên, lập tức một đoàn huyền âm khí tạo thành quang đoàn tiểu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chỗ. Rộng mở tâm thần, tâm vô tạm niệm, cái này huyền âm kinh cũng không hay linh ngộ, ngươi cho ta chú ý. Thoại âm rơi xuống, Lãnh Bình tiện tay một ngón tay, lập tức hắn trong lòng bàn tay chỗ quang đoàn tiểu rơi vào rồi Đỗ Phi mi tâm chỗ, mà Đỗ Phi trong đầu có chút cảm giác trống rỗng về sau, sau đó tiêu hết thể đều khôi phục bình thường. Tốt rồi, làm xong động tác này về sau, Lãnh Bình mới cười cười nói cứ như vậy thì xong rồi nghe vậy đỗ phi ngược lại ngẩn người chợ hắn nhanh chóng khoanh chân nội thất đảo là không có phát hiện mình trong thức hải nhiều xảy ra điều gì huyền âm kinh chính là đối với huyền âm quyết một loại đốn ngộ loại chuyện này quá mức người rượu ta cũng vậy nói không tốt có khả năng truyền cho ngươi liền là một loại ý niệm mà thôi đây cũng là huyền âm kinh hơn nữa lần này kinh trải qua cũng không cần tận lực tu luyện có cuối một ngày thời cơ đến lợi mà nói dĩ nhiên là hội đốn ngộ ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng lãnh bình nhàn nhạt, nhạt giải thích nói nghe vậy đỗ phi ngược lại nhất miệng Không thể tưởng được cái này có chút nội danh huyền âm kinh, lại là một loại đốn ngộ các loại. Gì đó, theo ý nào đó mà nói, ngược lại có chút là hố, bởi vì giờ phút này tuy nhiên nhận được rồi huyền âm kinh, nhưng là trong lúc nhất thời, Đỗ Phi đảo đúng không có được cái gì thực tế chỗ tốt. Chương 073, đăng ký khí tử ngọc giản. Nhìn thấy Đỗ Phi có chút im lặng biểu lộ, lãnh bình nhưng lại cười cười, chợt lại tay háo vung lên, lập tức liền gặp được ba đạo huyền âm khí cái bọc quang đoàn theo hắn trong tay háo bay ra, sau đó lơ lửng tại Đỗ Phi trước mặt. Ngươi cũng không cần vẻ mặt phiền muộn. Tuy nhiên Huyền Âm Kinh trong lúc nhất thời nhìn không ra cái gì, nhưng là ngày sau ngươi tựu sẽ biết hắn chỗ tốt. Huống chi ngươi thân phụ băng liên an, có lẽ tác dụng hội càng lớn. Tốt rồi, không nói cái này, dựa theo chúng ta Thiên Lang Phong Quý củ ngươi đã trở thành Thiên Lang Phong hoạch Tâm đệ tử, như vậy ta đây làm phong chủ, liền nên vậy đưa tiễn ngươi đồng dạng bảo vật phòng thân. Chính ngươi theo trung tuyển chọn a. Nghe được lãnh bình lời này, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhẹ gật đầu, chợt ngẩng đầu nhìn sang. Ngày đó trong tay hắn chân vũ linh Phủ thiên khải thần trung bị bạch dạ xoa chỗ hủy, ngược lại làm cho hắn đau lòng hồi lâu. Dù sao vật kia nhưng là có thể cực độ cường hóa sức chiến đấu thần vật a, cũng không biết hôm nay cái này lãnh bình lấy ra, lại hội là vật gì. Mang theo loại ý nghĩ này, Đỗ Phi ánh mắt có chút chuyển động, liền gặp được, cái kia người thứ nhất quang đoàn bên trong, tồn tại đúng một thanh thật nhỏ trường thương, trên thân thương trải rộng quỷ dị ký hiệu, mơ hồ trong đó, có một cổ âm hàn đến cực hạn khí tức tràn ngập ra, mà trùng, chủng, trồng, âm hàn bên trong, còn mang theo nồng đậm khắc nghiệt ý, hiện nhiên là một kiện có thể đem huyền âm khí tính chất phát huy đến mức tận cùng chân vũ linh phủ. Hơn nữa, nhìn lực công kích nói không chừng so với kia thiên khải thần trung còn cường hãn hơn vài phần, mà thứ hai quang đoàn bên trong xuất hiện, tác chính là là một việc thật nhỏ chiến giáp, chiến giáp phía trên trải rộng lân tiến, có một loại phong cách cổ xưa khí tức từ đó tràn ngập ra, hiện nhiên thứ này phòng ngự năng lực cực cao, hơn nữa phòng ngự tính võ phủ gần đây đều có chút hiếm thấy, cho nên vật ấy giá trị nhưng lại cao hơn vài phần. Ánh mắt ở chỗ này hai cái quang đoàn phía trên dừng lại sau một lát, đỗ phi ánh mắt lại hướng về người thứ ba quang đoàn chỗ chỗ quét tới, cái kia tồn tại ở người thứ ba quang đoàn bên trong rõ ràng nhất quyển trúc tía tổ thành lưới cuốn bên trong có một loại nhàn nhạt, nhạt khí tức tràn ngập ra nhưng là tổng thể mà nói cùng phía trước cái kia hai dạng đồ vật so sánh với lời mà nói cái này trúc tía tạo thành quyển sách lại có vẻ bình thường nhiều lắm bất quá cũng là bởi vì quá mức bình thường nguyên nhân đỗ phi lông mày lại hơi hơi nhíu lại bởi vì đan võ song tu quan hệ cảm giác của hắn tương đương chi nhạy cảm cho nên có thể mơ hồ trong đó theo cái kia quyển sách phía trên đã nhận ra một cổ có chút kỳ dị khí tức cái kia đợi khí tức làm cho đỗ phi hô hấp tựa hồ cũng hơi hơi chỉ một chút ha ha Cái này ba dạng gì đó giá trị đều là cực cao, bất quá nghị muốn cái gì, lại chỉ có thể nhìn ngươi quyết định của mình rồi." Lãnh Bình nhìn qua sắc mặt có chút chần chờ Đỗ Phi, lại cũng không có nhắc nhở cái gì, mà là cười cười mở miệng nói. Đỗ Phi ánh mắt một hồi lập lòe, ánh mắt vốn là rơi xuống cái kia trưởng thương phía trên, lại nói tiếp, bởi vì Thiên Khải Thần Trung bị hủy, mà giờ khắc này Đỗ Phi thực lực lại phóng đại quan hệ, hắn trên đầu sắc thực không có gì tính công kích cường Hãn Võ Phủ, cho nên, cái này trưởng thương đối với Đỗ Phi lực hấp dẫn xem như thật lớn. Về phần cái kia chiến giáp, đối với Đỗ Phi lực hấp dẫn lại cũng không tính toán đại, bởi vì hắn thân mình thể tiểu cực đoan cường hãn quan hệ, cho nên chính là nhận được rồi cái kia chiến giáp, ý nghĩa đảo cũng không có bao nhiêu, chỉ có điều tuy nhiên Đỗ Phi đối với cái kia trưởng thương cực kỳ tâm động, nhưng là tầm mắt của hắn lại không tự chủ được rơi xuống cái kia màu tím quyển sách phía trên, nhưng trong lòng có vài phần kỳ dị cảm giác tối tăm bên trong phản phất thứ này tại hô hoán chính mình giống nhau, ánh mắt tại cái này hai dạng đồ vật phía trên quét tới quét lui, Đỗ Phi trong lòng cũng là dối đến cực hạn, một lát sau hắn rốt cục thở dài một hơi được rồi tính công kích võ phủ về sau đắc thủ tóm lại đúng tương đối dễ dàng thử xem xem thứ này a trong lòng có quyết đoán về sau đỗ phi cũng không phải nữa nhìn trường thường, mà là chậm rãi thở ra một hơi rồi sau đó đưa tay chỉ vào cái kia màu tím cuốn sách nói muốn nó no à nhìn thấy đỗ phi cái này lựa chọn cái kia lãnh bình ngược lại tựa hồ có chút sừng sốt một chút chậm nhịn không được lại lần nữa nhìn thật sâu đỗ phi liếc nhìn đỗ phi một lát sau lãnh bình mới cười cười nói ngươi xác định đã chọn về sau ta cũng sẽ không cho ngươi hối hận cơ hội nhà ừ Đỗ Phi ngược lại cực đoan dứt khoát nhẹ gật đầu, đã mình đã có quyết đoán lời mà nói, như vậy lại do dự lời mà nói, liền không phải là của mình phong cách hành sự. Nhìn thấy Đỗ Phi không chút do dự, cái kia lãnh bình cũng đúng cười cười, theo tay vung lên, liền đem mặt khác hai dạng đồ vật thu vào, rồi sau đó xuệ bàn tay ra, trực tiếp đem cái kia màu tím quyển sách trột vào trong lòng bàn tay. Mà theo cái kia màu tím quyển sách phía trên quang mang tán đi về sau, Đỗ Phi mới phát hiện, cái kia cấu thành quyển sách cũng không phải bất luận cái gì chút loại, phản mà là một loại hồng ánh sáng long lanh màu tím ngọc thạch. Mà ở những này ngọc thạch bên trong nhưng lại có cực đoan tối nghĩa cùng huyền ảo ký hiệu lưu truyền bộ dáng kia ngược lại có chút kỳ dị phong chủ đây là vật gì có làm được cái gì nhìn qua một màn này đỗ phi cũng đúng có chút nghi hoặc nhịn không được nhẹ giọng hỏi như thế nào ngươi không biết vật này là làm gì dùng rõ ràng tuyệt hắn. lãnh bình giống như cười mà không phải cười nhìn qua đỗ phi nói kính xin phong chủ chỉ giáo đỗ phi cũng không phải khách khí trực tiếp mở miệng nói ha ha, ha đảo là một cái bắt mắt tiểu tử lãnh bình cười cười mới cơ cơ trong tay mấy cái gì đó tiếp tục thản nhiên nói thế nhân đều biết Đan sư một đường muốn phát huy lực công kích mạnh nhất đích thủ đoạn chính là cái kia đan chi kỹ. Nhưng là đan chi kỹ lại có một hạn chế, cái kia cần phải đại lượng đan dược. Nhưng là tại thời kỳ viết cổ có một chút đan sư phát huy thực lực thời điểm bọn hắn cũng không cần sử dụng bất luận cái gì đan dược, cũng không cần bất luận cái gì đan chi kỹ, bọn hắn phải cần chỉ là đan khí mà thôi. Đan khí Đỗ Phi ngẩn người, vẻ mặt mở mịt Đan khí trong truyền thuyết là một loại đem đan dược cùng võ phụ dung hội cùng một chỗ kỳ dị thủ pháp. Bất quá nhiều như vậy năm tháng đi qua. Loại thủ đoạn này ngược lại đã sớm thất truyền bất quá, này thiên địa gian còn có một chút thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay đan khí. Ví dụ như cái này Từ Ngọc Giản, lãnh bình vuốt vuốt trong tay màu tím quyển sách, mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ nói. Đan khí, Từ Ngọc Giản. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt ngược lại có vài phần biến hóa. Nếu là cái này lãnh bình nói là sự thật, không cần đan dược cùng đan chi kỹ là có thể phát huy đan sư thực lực lời mà nói. Như vậy cái này cái gọi là đan khí, quả thực có thể nói khủng bố. Bởi vì nói như vậy, hạn chế đan sư thực lực chính là đan chi kỹ cùng đang dược. Không biết cái này tử ngọc giản có tác dụng gì. Đỗ Phi con ngươi đảo một vòng, một lát sau chính là hỏi chính mình có chút quan tâm vấn đề. Ha ha, ta cũng không phải đàn sư, cho nên đối với vật ấy cũng không có nghiên cứu. Bất quá ta nhưng có thể nói cho ngươi biết, vật này là năm đó ta Thiên Lang Phong tại một chỗ viễn cổ di chỉ bên trong đột được, vì thứ này, chúng ta Thiên Lang Phong đúng vậy cùng đan các loại người đại chiến 7 ngày 7 đêm a. Lãnh Bình có chút vô vị mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được một hồi im lặng, vì một kiện không biết dùng mấy cái gì đó rõ ràng có thể cùng một cái khác cửu thiên huyền tông một trong đại chiến mấy ngày thiên lang phong người làm việc ngược lại có chút khí phách bất quá xem ngày đó đan các bộ dáng kia còn có ngụy tùng tử lão quỷ kia ba ngày hai đầu sẽ tới đánh thứ này chủ ý chắc hẳn đây cũng không phải là cái gì bình thường đan khí ngươi đã đan võ xong tu vật ấy cho ngươi đảo coi như là nhất thích hợp rồi dù sao ta thiên lang phong đệ tử gần đây không tu đan đạo ngươi cũng coi như một cái ngoại lệ rồi dứt lời lãnh bình cười cười ngược lại tiện tay đem trong tay tử ngọc giản đổ cho đỗ phi vật ấy trong tay ta nhiều năm Ta mặc dù không có đem luyện hóa, nhưng là bên trong là cấn cũng sớm đã bị ta lao đi rồi. Ngươi chỉ cần ở bên trong lưu lại tinh thần là cấn, có thể không chế. Đỗ Phi nghe vậy vội vươn tay tiếp được này từ Ngọc Giản, vào tay thời điểm, có thể cảm giác được một cổ ôn lương xúc cảm. Bảo bối tới tay, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là tâm niệm vừa động trong lúc đó, vành trướng tinh thần lực tiểu trào vào trong đó, lập tức tiểu làm đến Tử Ngọc Giản phía trên nổi lên một hồi nhàn nhạt tử sắc quang mang. Đồng thời, một cổ như có như không liên lạc, lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trong lòng theo cái này Tử Ngọc Dạng phía trên tử sắc quang mang lập lòe đến cuối cùng, hắn vậy mà trực tiếp biến thành một đạo màu tím quan mang, trực tiếp chui vào Đỗ Phi mi tâm chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở cái này Tử Ngọc giản tiến nhập mi tâm tiểu thiên địa về sau, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhắm lại hai mắt, tâm thần nội thị trong lúc đó liền gặp được tại tinh thần lực gào thét mi tâm tiểu trên trời đất. Giờ phút này cái Tia Tử Ngọc giản đã muốn lơ lửng tại trong trời đất nhỏ bé, mà một thể tinh thần lực không ngừng quan chú đi vào, làm cho Đỗ Phi đối với cái này Tử Ngọc giản không chế càng quen thuộc bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi như vậy nhắm mắt luyện hóa, chọn vẹn lại rằng có ba ngày công phu, mà ba ngày trong lúc đó. Lãnh Bình nhưng không có thuốc dục mảy may, mà là mắt hí dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên vài phần kỳ dị thần sắc. Hô, đương làm ngày thứ tư ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện ở một trong phòng thời điểm, Đỗ Phi đóng chặt hai mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, rồi sau đó hắn ánh mắt đã rơi vào lánh Bình trên người, lại nói khẽ: "Phong chủ, đệ tử tiểu không khách khí." Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi tâm thần vừa động, trong chốc lát, liền gặp được một đạo màu tím quang mang mạnh mẽ theo giữa không trung đột ngột hiện hiện, rồi sau đó mang theo vài phần lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức hướng về Lánh Bình chỗ chỗ báo tố bắn đi. A Lãnh Bình nhìn qua một màn này cười cười, cái này Tử Ngọc Giản tiểu nhảm chán như vậy. Đương nhiên không phải. Đỗ Phi tâm niệm lại lần nữa biến đổi, trong chốc lát, liền gặp được cùng sở hữu 19 đạo tử sắc quang mang hiện hiện, mà chút ít hào quang lập tức tiểu khóa cứng Lãnh Bình trên người 19 nơi trói yếu hại, rồi sau đó, hào quang biến mất, 19 căn bản tử vân yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Còn lần này, những này tử ngọc giản bên trong, cũng không hàm chút nào khí tức, phảng phất vô thanh vô tức gian, là có thể tiếp cận thân người giống nhau. Nếu là Đỗ Phi cố tình lời mà nói, cơ hồ tại đây chút ít ánh sáng tím xuất hiện trong náy mắt. Hắn có thể đối với lãnh bình phát động kinh khủng nhất thế công. Có chút ý tứ, dùng tinh thần lực điều khiển vật ấy, vật ấy lại như vậy xuất quỷ nhập thần, quả thật không tệ, như tại trong chiến đấu bên trong lời mà nói, thủ đoạn như thế, xác thực khó lòng phòng bị. Lãnh bình cũng đúng liếc thấy ra vật ấy đặc tính, cũng không chuẩn bị bao nhiêu uy lực, mà là bực này làm cho người phiền không thắng phiền quỷ dị công kích phương thức. Bất quá, vật ấy chỉ sợ không cũng chỉ có một chút như vậy tác dụng, ngày sau ngươi còn nhiều hơn gia tăng nghiên cứu, cũng không nên lãng phí bực này thần vận. Vâng, đa tạ phong chủ. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu bởi vì vừa mới luyện hóa vật ấy quan hệ hắn xác thực đối với cái này vật chỉ là sơ lược hiểu rõ nếu là theo thời gian trôi qua lời mà nói chắc hẳn thủ đoạn hội càng nhiều đổi mới chấm dứt năm chương 074, bảy phong tinh luyện tốt rồi hiện tại nên vậy cho đồ đạc của ngươi cũng đã cho ngươi rồi cũng nên mà nói điểm chính sự Đu kỳ bạ con. nhìn thấy Đỗ Phi tâm niệm vừa động sẽ thu hồi này từ ngọc giản lãnh bình mới nhẹ giọng mở miệng nói đến rồi nghe vậy Đỗ Phi trong lòng cũng là vừa động biết rõ hôm nay chính đùa dỡn xem như mở màng rồi lập tức hắn nhẹ gật đầu Từ độ rất nghiêm túc dừng ở Lãnh Bình. U "A a a a, ta muốn, liêu Jun nên vậy bao nhiêu nói cho ngươi biết vài phần đi à nha. Lần này, chúng ta Thiên Lang Phong, hoặc là phải nói là Lang Tiên Tông gặp một điểm nhỏ phiền toái, cái này phiền toái, phòng chừng cần muốn chúng ta Thiên Lang Phong phái người ra mặt, nếu là đại sư huynh của ngươi tại lời mà nói, nên vậy chính là đại sư huynh của ngươi ra mặt, nhưng là giờ phút này hắn không tại, việc này lại chỉ có thể rơi vào trên người của ngươi." Lãnh Bình sau khi suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mở miệng nói. "Phong chủ kính xin chỉ rõ." Đỗ Phi nhẹ gật đầu, cười mở miệng nói: "A a a, là như vậy à, chắc hẳn ngươi cũng biết, ngươi còn có cái thất sư muội gọi là Lập Dung." Lãnh Bình suy nghĩ một chút nói, "Cái này ta lại đúng biết rõ, bất quá, ta nghe nói thất sư muội đã muốn đi ra tông môn nhiệm vụ, chẳng lẽ ta kế tiếp việc cần phải làm, cùng việc này có quan hệ sao?" Đỗ Phi chớp chớp nói, "Ha ha, ngươi đoán đến cũng không phải sai. Vốn là ngươi thất sư muội phải đi ra một cái khác nhiệm vụ, sớm nên đã muốn hoàn thành, cũng hay quay trở lại rồi. Bất quá, tại trở về đường xá bên trong, nàng nhận được rồi một tin tức, nhịn không được đi nghiệm chứng thoáng một tí." Kết quả lại phát hiện một kiện xem như không lớn không nhỏ sự tình. Lãnh Bình Thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Đỗ Phi nói: "Căn cứ ngươi thất sư mọi tin tức truyền đến, thì phải là các nàng phát hiện một chỗ viễn cổ di chỉ, hơn nữa, nếu là các nàng không có nhìn lầm lợi mà nói, cái kia viễn cổ di chỉ hẳn là thời kỳ viễn cổ, một vị vũ thánh cấp bậc cường giả độ phủ." Vũ thánh cấp bậc cường giả? Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng đạo hốt một hơi lương khí, cái này cấp bậc cường giả đừng nói thời kỳ viễn cổ, chính là đặt ở hiện tại, cũng đúng cực đoan khủng bố tồn tại. Đương nhiên như chỉ là một vũ thánh cấp bậc cường giả động phủ lời mà nói, đảo cũng không có cái gì, nhưng là hiện tại gian ngoài lại có một đồn nói nói, ở đằng kia trong động phủ có một ít thời kỳ viễn cổ truyền thừa mấy cái gì đó, bất quá bởi vì vẫn chưa có người nào tiến vào trong đó quan hệ, ai cũng không biết cái kia rốt cuộc là cái gì. bất quá thế gian này bất kỳ vật gì chỉ cần dính vào viễn cổ hai chữ, lại luôn là đơn giản không được. nhưng là phiền thoái nhưng lại giờ phút này tin tức truyền ra, cựu thiên huyền tông phương diện đều có phái đệ tử trẻ tuổi đi nhìn một chút, mà tại dưới bực này tình huống chúng ta lang thiên tông đội hình tiểu không khỏi yếu đi một chọn cho nên tại xin chỉ thị tông chủ về sau lần này do ta thiên lang phong thiên đầu tại phái một đội đệ tử tiến đến coi như làm lịch lãm rèn luyện khái đảo đủ kỳ bạc com lanh bình giống như cười mà không phải cười nói khiên đầu còn có người nào đi nghe vậy đỗ phi ngược lại ngẩng người không phải nói tông môn nhiệm vụ giống nhau đều là thiên lang phong phụ trách sao giống nhau tông môn nhiệm vụ tự nhiên là ta thiên lang phong phụ trách xử lý nhưng là cái kia động phủ đã liên quan đến viễn cổ vật rồi như vậy chính là liên quan đến tông môn đại sự rồi cho nên Lần này quyết định đúng, ta Lăng Thiên bảy phong các phái một vị tinh duệ đệ tử đi trước, một khi xác định trong lúc này là vật gì lời mà nói, chúng ta Lăng Thiên Tông đại đội nhân mã sẽ xuất hiện." Lãnh Bình nhàn nhạt, nhạt giải thích nói. "Thì ra là thế." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, xem ra, lúc này đây tông môn nhiệm vụ chẳng lẽ còn phải không loại nhỏ, tiểu nhân, bất quá, cái này cũng đúng lúc là mình phải cần. Ngươi lần này cần phải hào hào làm, ngươi thân là Thiên Lang phong hoạch tâm nhị sư mình, nếu là có thể đủ trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ lần này lời mà nói, ngươi cũng không tính đúng thực đến tên quý rồi." Lãnh Bình lại hướng về phía Đỗ Phi cười cười, sau đó mới chậm rãi phất tay háo đứng lên, thản nhiên nói: Đi thôi, những người khác đã đợi ngươi mấy ngày, ngươi như là đã xem như tu luyện xong tất rồi, cái kia cũng đừng có lãng phí thời gian. Dứt lời, Lãnh Bình cũng đã dẫn đầu rời đi nhà gỗ, hướng về ngoại giới bước đi. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi ngược lại nhếch miệng, cũng không nói thêm gì, mà là thần tính vừa động, liền nhanh chóng đi theo. Hai người thân hình trực tiếp lướt đi tiên lang Phong, sau đó liền hướng Long Thủ Phong chỗ chỗ thoáng qua, không lâu về sau, liền trực tiếp rơi xuống Long Thủ trên sườn núi một chỗ khổng lồ trên bình đài rơi xuống đất lập tức, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng nhanh chóng ở giữa sân quét một vòng, sau đó trên mặt chính là lộ ra vài phần nghiền ngấm biểu lộ đến. Lúc này đây xuất hiện ở trong sân, đều đúng tất cả phong tinh rồi a. Lúc này trên bình đài một cái quần trắng thiếu nữ nhìn thấy Đỗ Phi, nhưng lại eo nhỏ ún éo, liền đi tới Đỗ Phi trước mặt, lộ ra một tia thẳng nhiên cười cho nói khẽ, thiếu gia, ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới nhỉ? Thiếu nữ này không phải những người khác, tự nhiên chính là tiểu ngải. Mà Đỗ Phi nhìn thấy nàng ở chỗ này, cũng hơi hơi ngẩng người, chợt thoáng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, lúc này đây tông môn nhiệm vụ. Ngươi cũng đi. đương nhiên, thiếu gia ngươi vừa tới ta lăng Thiên Tông không bao lâu, quanh thân tình thế cũng chưa quen thuộc, ta không đi theo lời mà nói, ta nhưng lo lắng. Tiểu ngài hiển nhiên tâm tình rất tốt, đáng yêu cao lại cái mũi nói. Ngươi a, Đỗ Phi thân thủ méo méo tiểu ngài cái mũi cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Bất quá, tiểu ngài mặc dù không có biểu hiện ra cái gì thực lực đến, nhưng là Đỗ Phi mơ hồ trong đó nhưng có thể cảm ứng ra, tiểu ngài thực lực chưa hẳn tiểu so với chính mình kém, bởi vậy hắn ngược lại cũng không nói thêm gì. Giờ phút này, tại đây trên bình đài còn có mặt khác năm người. Tại nhìn thấy Đỗ Phi cùng Tiểu ngại như vậy thân mật bộ dáng thời điểm, nguyên một đám trên mặt đều cũng có vài phần kinh ngạc chi sắc. Tuy nhiên đã sớm nghe nói, Tâu ngại cô nương tự mình ra mặt, vì Tiểu Tử này tuyển tông, nhưng là không thể tưởng được, hai người quan hệ rõ ràng tốt như vậy. Ha ha ha, đây không phải Thiên Lang phong Đỗ Phi sư đệ sao? Ta tại Vô Hồi phong thời điểm, có thể thường xuyên nghe được sư tôn tán thưởng ngươi a. Tại hai người lúc nói chuyện, trong lúc đó, một hồi cười khẽ chi tiếng vang lên, rồi sau đó liền gặp được Vô Hồi phong Vương Trung chậm rãi hướng về bên này đã đi tới, sau đó hướng về phía Đỗ Phi chắp tay nói bái kiến vương trung sư huynh nhìn thấy cái này vô hồi phong hoạch tâm đệ tử vương trung đỗ phi cũng đúng có chút cung kính thi lễ một cái dù sao người này đúng vậy cực kỳ bất phàm đích nhân vật ha ha đỗ phi sư đệ quả nhiên là tuấn tú lịch sự thấy vi huynh cũng là có vài phần ngửa tay ngày hậu có cơ hội lợi mà nói tất nhiên tốt hơn tốt lành giáo khé đảo vương trung mắt hí nhìn qua đỗ phi nụ cười trên mặt có chút hiền lành đi tới đỗ phi bên người thời điểm hắn mới hướng về phía đỗ phi nhẹ gật đầu rồi sau đó dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nói sư đệ cứ việc yên tâm Lần này sư tôn có phân phó, ta sẽ một đường chiếu khán tốt ngươi. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại mỉm cười nhẹ gật đầu, đã đây là Chu thái có hảo ý, chính mình tổng không thể tự tuyệt đi à nha. Với phần, rốt cuộc là hay không cần cái này Vương Trung ra tay, chính là mặt khác một sự việc. Ha ha, vị này chính là Đỗ Phi huynh đệ à, Đỗ Phi huynh đệ thể cường độ, chỉ sợ không thể so với ta Đại Hoang Phong đệ tử thể kém, tại hạ bội phục đến rất. Đại Hoang Phong Hoạch Tâm đệ tử Mạnh Thần, lần này ngược lại mặc vào một kiện áo vàng, sau đó rất xa hướng về phía Đỗ Phi vừa chắp tay nói, Mạnh Thần sư huynh khách khí. Đại Hoang Phong, Đại Hoang Quyết, so về Hóa Long Các Hóa Rồng Bí Quyết cũng đúng không chút nào kém, cũng đừng có mở ra ta nói giỡn. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng đáp lễ lại nói: "Đoán Kim Phong, Thích Hồng." Đứng ở mạnh thần bên cạnh thân, một thân đen như mực sắc chiến giáp Thích Hồng giờ phút này cũng hơi hơi vừa chắp tay nói, chỉ bất quá hắn tính tử ngược lại cùng hắn thúc Thích Kiến Dương không sai biệt lắm, giống như như băng sơn, ngay lời nói cũng lười nhiều lắm nói vài lời. Đối với hắn bực này tính tử, Đỗ Phi cũng đúng có chút ưa thích, lập tức cũng như hắn giống nhau chắp tay, nói: "Thiên Lang Phong, Đỗ Phi" Đỗ Phi ánh mắt tại đây thích hồng trên người dừng lại sau một lát, tiểu rơi xuống giờ phút này đứng ở tối hậu phương hai người trên người, hai người kia, Đỗ Phi ngược lại đều biết. Trong đó nam, thân mặc áo bào trắng, đương nhiên đó là Long Thủ Phong Nghiêm Thành, mà cái kia nữ, mặc quần màu lục, mặt mang cái khăn che mặt, đương nhiên đó là Tảng Đàn Phong Chính Huân. Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quét tới, cái kia trịnh Huân chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, coi như là đánh qua rồi vậy đến. Ngược lại cái kia Nghiêm Thành đối với Đỗ Phi lộ ra một tia có chút hòa thiện đích dáng tươi cười, ánh mắt tại Đỗ Phi trên người ngưng tụ chỉ chốc lát. Hậu mới gật đầu nói, Đỗ Phi sư đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay ngày mới có cơ hội chỉ giáo một phen, quả nhiên là gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng a, không dám. Đỗ Phi vô ý thức gật đầu nói, ha ha, Đỗ Phi sư đệ ngươi cũng không cần khách khí, ngươi có thể nói là ta lăng thiên tông từ trước tới nay, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên hạch tâm đệ tử vị loại người rồi, ngươi nên vậy cảm thấy tự hào mới đúng. nghiêm thành cười tủm tỉm mở miệng, dứt lời, tầm mắt của hắn chậm rãi rơi xuống giờ phút này đứng ở Đỗ Phi bên người tiểu ngải trên người một lát sau, mới tiếp tục thản nhiên nói, bất quá, Đỗ Phi sư đệ ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng nên có một chút cao thấp có khác. Đại tiểu thư là người tuy nhiên hiền hòa, nhưng là hắn dù sao cũng là tổng chủ chi nữ, là ta lăng Thiên Tông Tiểu Công chúa, làm cho nàng bảo ngươi thiếu ra cái gì, bị chúng ta nghe đến chỉ biết coi như đúng vui đùa, ngoài chăn người nghe được, chỉ sợ cũng không tốt làm à? Đố, phi thiếu gia nghe được nghiêm thành cái này hơi khiêu khích hương vị đích thoại ngữ, còn lại vài người nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vài phần nghiền ngẫm biểu lộ. Nghe nói cái này nghiêm thành tựa hồ cũng là ở lăng Tông Tiểu Công chúa người theo đuổi một trong a. Ván này mặt ngược lại có chút thú vị a. Mà ngay cả Đỗ Phi chính mình nghe vậy cũng đúng nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt tiểu rơi xuống tiểu ngại trên mặt. Nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt, tiểu ngại đỏ mặt lên, sau đó thấp giọng nói, thiếu ra ngươi đừng nghĩ lung tung, nghiêm thành sư huynh là ta cha quan môn đệ tử, hai năm qua tại đây lăng tiên tông lý, hắn đối với ta chiếu cố không ít. Thật sao? Ngay vậy, Đỗ Phi đảo cũng không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía nghiêm thành thiện ý cười cười về sau, mới thản nhiên nói, tiểu ngại, đã nghiêm thành sư huynh đều nói như vậy rồi. Ngày hậu ngươi cũng có thể sửa đổi giọng rồi, thiếu ra hai chữ này về sau thiếu gọi một điểm a. Vâng. Nghe vậy, tiểu ngải ngược lại cong lên miệng, hưu khí vô lực mở miệng nói. Mặt khác mọi người nhìn thấy Lăng Thiên tông tiểu công chúa tại Đỗ Phi trước mặt một bộ kinh ngạc bộ dáng, nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên một tia cổ quái chi sắc. Mà cái kia nghiêm thành lại hơi hơi cao lại, bất quá, hắn lòng dạ tựa hồ cũng rất sâu, lập tức cũng không nói thêm gì, mà là y nguyên hướng về phía Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ có điều, nụ cười này thấy thế nào đều có vài phần cổ quái cũng được. Chương năm gia tông, ha ha ha, các ngươi đã đều xem như đã gặp mặt, như vậy, có lẽ hay là nói tránh sự đi. lãnh bình nhìn xem một màn này, lại cũng không nói thêm gì, mà là nhìn thấy những này bảy phong tinh nhuệ đệ tử đem nói cho hết lời rồi, hắn mới nhàn nhạt mở miệng nói. nghe được lãnh bình mở miệng, trong tràng bảy người ngược lại lập tức yên tĩnh trở lại. cái kia lãnh bình mới cười cười, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, nói khẽ, lần này chấp hành tông môn nhiệm vụ nội tình, ta đã nói cho Đỗ phi rồi, mà lần này chấp hành nhiệm vụ cũng dùng ta thiên lang phong cầm đầu. về phần tình huống cụ thể. Đợi cho địa đầu cùng ta Thiên Lang Phong Lạc dung chạm chán về sau, lại nói rõ a. Nghe được Lãnh Bình Chi lời nói, ngoại trừ tiểu ngại cùng Vương Trung bên ngoài, bốn người khác đều rõ ràng nhất hơi sững sờ, hiển nhiên là muốn không đến, như vậy nhiệm vụ trọng yếu, lại là tiểu tử kia khi đầu. Về lần này tông môn nhiệm vụ tầm quan trọng cùng nội tình, mọi người ở đây bao nhiêu cũng đúng biết rõ vài phần, cho nên, giờ phút này mới có thể như vậy hơi sững sờ. Nghiêm Thành lông mày có chút nhăn sau một lát, mới chắp tay nói, Lãnh Phong chủ, tuy nhiên Quý Phong Đỗ Phi sư đệ, xác thực là hạch tâm đệ tử, bất quá hắn mới gia nhập Ta Lang Thiên Tông bất quá một tháng như vậy tiểu lại để cho hắn vì như thế nhiệm vụ trọng yếu khi đầu chỉ sợ không quá ổn thỏa a a ngươi đối với lao phu an bài có ý kiến lãnh bình giống như cười mà không phải cười nói không dám chỉ có điều lần này nhiệm vụ đúng liên quan đến ta lang thiên tông đại sự đệ tử chỉ có điều muốn ổn thỏa làm đầu mà thôi nghiêm thành vẻ mặt cung kính nói không dùng chúng ta thiên lang phong cầm đầu dùng các ngươi long thủ phong cầm đầu ngươi là ý tứ này sao lãnh bình vẫn là vẻ mặt thanh đạm biểu lộ nói không dám thiên lang phong gần đây chủ trì ta lang thiên tông đối ngoại sự tình Lúc này lấy Thiên Lang Phong cầm đầu, bất quá Đồ Phi sư đệ nhập môn thời gian còn thấp, tùy tiện gánh lần này trách nhiệm, đối với hắn áp lực cũng quá lớn hơn rồi, Nghiêm Thành cả gan, y nguyên thỉnh đủ Phong huynh đi ra ngoài như thế nào. Tuy nhiên đủ Phong huynh giờ phút này đã muốn mất đi hạch tâm đệ tử thân phận, nhưng là, hắn uy vọng còn tại, do hắn ra mặt, hẳn là không còn gì tốt hơn nhất. Còn nếu là hắn ra mặt lời mà nói, ta Long thủ phòng cũng nghe bằng chỉ huy. Nghiêm Thành vẻ mặt lại cười nói, nhớ quá pháp a, thật sự là nhớ quá pháp. Lãnh Bình nhẹ gật đầu, không hổ là tông chủ bồi dưỡng được đến quan môn đệ tử, bất quá Ta Thiên Lang Phong sự tình, chắc hẳn ngươi cũng tinh tường a, ta Thiên Lang Phong ở bên trong, coi như là lão phu, cũng không cần biết tông môn nhiệm vụ sự tình. Nếu là La Thông giờ phút này tại Thiên Lang Phong chung lời mà nói, như vậy lần này nên do hắn quyết đoán, giờ phút này hắn không tại, thì là ta Thiên Lang Phong hoạch tâm nhị đệ tử quyết đoán hết thảy. Cộng thêm ta Thiên Lang Phong chủ quản lang thiên Tông đối ngoại chính chiến sự tình, cho nên, giờ phút này ai có thể đi tham gia lần này nhiệm vụ, ai không thể đi, ta nói không tính, ngươi nói lại càng không tính toán, chỉ có Đỗ Phi nói mới tính toán. Ngươi muốn thay người, tiểu nói với hắn đi tê. Hồi Nghiêm Thành đúng không thể tưởng được, lãnh bình rõ ràng cứ như vậy đem bảo mềm bóng cao su đá đến chính mình mặt đến, sắc mặt lập tức tiêu trở nên có vài phần khó nhìn lại. Mà Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nhìn qua một màn này, nhìn thấy Nghiêm Thành ánh mắt quét tới thời điểm, lại nhẹ nhàng cười nói, Nghiêm Thành sư huynh, ta giờ phút này đã trưởng quản Thiên Lang phong, như vậy, bực này nhiệm vụ trọng yếu nếu không phải thân lực thân vi lợi mà nói, như thế nào phục chúng? Nghiêm Thành sư huynh nếu là lo lắng tại hạ tuổi trẻ lịch duy thiếu, hội hư lắm rồi lần này nhiệm vụ, ảnh hưởng Nghiêm Thành sư huynh danh dự lợi mà nói, nhỏ như vậy đệ cả gan, lần này tông môn nhiệm vụ. Long thủ phong đại nhưng không tham ra, đương nhiên, nếu là có chỗ tốt gì lời mà nói, tự nhiên cũng là chúng ta còn lại sáu phong phân ra. Như vậy được chưa? Đỗ Phi cái này giống như hay nói dợn giống nhau đích thoại ngữ, lại làm cho cái kia nghiêm thành trên mặt biểu lộ có chút một sáp. Đám người còn lại nhìn qua một màn này, nhịn không được cũng đúng nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc người này, tựa hồ cũng không phải tốt dẫn đến chủ a. Bị Đỗ Phi lời này gãi lại trở về, nghiêm thành sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Một lát sau hắn mới cố nặn ra vẻ tươi cười nói, như thế, ngược lại vi huynh lô mắng rồi. Thiên Lang phong sự tỉnh nếu là Đỗ Phi sư đệ chủ trì, như vậy Vi huynh cũng không nói thêm gì tư cách. Chỉ có điều, lần này nhiệm vụ trọng đại, Vi huynh đúng tất nhiên muốn đi, dù sao việc này liên quan đến Ta Lang Thiên Tông lợi ích. Nghiêm Thành sư huynh nghĩ đến, tiểu đệ tự nhiên là hoan nên, bất quá, giống như Nghiêm Thành sư huynh theo lời giống nhau, lần này nhiệm vụ cực đoan trọng yếu, như đúng một cái không tốt, thì có tổn hại Ta Lang Thiên Tông lợi ích, cho nên, đã Nghiêm Thành sư huynh muốn tới, như vậy hy vọng Nghiêm Thành sư huynh có thể phối hợp tiểu đệ phong cách hành sự, nếu là âm dương vi, ngoài nóng trong lạnh, hư lắm rồi lần này nhiệm vụ, như vậy tiểu đệ nhưng chắc là không biết phụ trách nhà đỗ phi giống như cười mà không phải cười nói ha ha đỗ phi sư đệ cứ việc yên tâm lang thiên tông lợi ích ta so ngươi càng thêm quan tâm nhiệm vụ trong lúc sư đệ nói như thế nào ta liền làm như thế đó nghiêm thành lần này đảo là không có lộ ra cái gì dư thừa biểu lộ mà là sảng khoái một buông tay nói cái này nghiêm thành phản ứng ngược lại làm cho đỗ phi lông mày có chút nhảy lên người này phản ứng cũng phải không chậm a nhìn thấy một màn này đỗ phi thì không tốt lại nói thêm cái gì mà là cười cười về sau đối với lăng bình vừa chắp tay nói phong chủ Phiền toái nhỏ giải quyết, kế tiếp nên vậy có thể khởi hành đi à nha. Nghe vậy, Lãnh Bình cười cười, nói, đã vấn đề giải quyết, cái kia liền lên đường đi, lần này xuất hành, tuy nhiên tông môn chuẩn bị một đạo cổng truyền tống, nhưng là vì chỗ đi chỗ quá mức xa xôi, phòng chừng các ngươi còn muốn đi bộ mấy ngày, bất quá dùng thân thủ của các ngươi, chắc hẳn trên đường cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Dứt lời, Lãnh Bình tiện tay ném ra ngoài một cái hộp gỗ tử ném cho Đỗ Phi, nói, đến địa đầu trước kia, ngươi cái này thân quần áo cũng cho ta thay đổi, Thiên Lang phong hoạch tâm sư mình muốn có hạch tâm sư đệ bộ dạng bên trong còn có một phó địa đồ, là ngươi thất sư muội truyền về, ngươi nên vậy cần dùng đến. mặt khác, bên trong có một khối truyền âm ngọc giản, đến lúc đó nắm rõ ràng rồi bên trong tình huống về sau, liền đem tình huống chuyển quay lại tông môn. vâng, đệ tử tuân mệnh. nghe vậy, đỗ phi đem gì đó thu vào hắc linh giới bên trong, mới cung kính mở miệng nói. về phần các ngươi, nên vậy đều minh bạch lần này nhiệm vụ tầm quan trọng, đến địa đầu về sau, hết thể dùng đỗ phi cầm đầu. ai nếu không tuân hiệu lệnh, hư lắm rồi lần này đại sự lời mà nói, ta muốn, vô hồi phong sẽ vì các ngươi cởi mở. Lãnh Bình lại quét đệ tử khắc liếc, nghiêm nghị mở miệng nói: "Vâng, đệ tử đợi tuân mệnh." Nhìn thấy Lãnh Bình như vậy ngưng trọng bộ dáng, đám người còn lại đều là cùng kính chắp tay nói: "Tốt rồi, các ngươi đã đều minh bạch lời mà nói, cái kia liền đi a." Lãnh Bình nhẹ gật đầu, rồi sau đó theo tay vung lên, lập tức, liền gặp được tại hắn sau lưng vị trí, lập tức xuất hiện một cái tinh xảo truyền tống trận pháp, làm cho người có thể mơ hồ sau khi thấy được phương dây núi. "Đi thôi, nhanh đi mau trở về." Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng không khách khí, mà là bản chân mạnh, thân hình lập tức là được vào trong đó bá mà ở Đô Phi thân hình tiến nhập truyền tống trận pháp bên trong về sau tiểu ngải theo sát tại hắn sau lưng tiến vào rồi sau đó mặt khác năm người cũng đúng nhanh chóng đi vào trong đó theo một chuyến bảy người tiến vào cái này truyền tống trận pháp nhưng lại chậm rãi biến mất tại trong không khí dừng ở biến mất truyền tống trận lãnh bình sắc mặt cũng là có vài phần cổ quái một lát sau hắn mới nhẹ nhàng thở dài một hơi lẩm bẩm nói cùng thời kỳ viễn cổ có quan hệ mấy cái gì đó cũng đúng đã muốn hồi lâu không có xuất thế như thế nào lúc này đây có chút gió thổi báo tố sắp đến cảm giác ra. nơi này là một mảnh nguyên thủy rừng rậm Bốn phía đều là giống như long xà giống nhau phủ phục trên mặt đất dây núi, Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít yêu thú tại lâm trong nước tháo chạy qua, mang theo một hồi gió tanh. Dây núi bên trong, Ngẫu nhiên còn có một trận trận yêu thú tiếng gầm truyền ra, nếu là người bình thường ở chỗ này lời mà nói, chỉ sợ bất quá một lát, cũng sẽ bị dọa có quắp đi à nha. Ông. Tại đây tràn đầy nguyên thủy hương vị dãy núi bên trong, đồng nhiên trong lúc đó, giữa không trung hiện lên một cái vạn vẹo quang quần sáng, lập tức hấp dẫn lâm trong nước không ít yêu thú ánh mắt. Bất quá, cái kia quang quần sáng bên trong phát ra khí tức nhưng lại làm cho những kia yêu thú tại hơi sừng sốt sau một lát, lập tức đều là giống như chim thú tàng ra. Bởi vì những kia khí tức cực đoan cường đại, bọn hắn chỉ là tại một ít yêu vương cấp bậc yêu thú trên người mới có thể cảm giác được. ba bá bả. Không gian bóp mèo sau một lát, liền gặp được mấy đạo nhân ảnh từ đó vừa xài bức ra, cái kia trước loại người, đương nhiên đó là Đỗ Phi. Xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, Đỗ Phi trên người cường hãn khí tức lập tức quét qua mà mở, mà cường hãn tinh thần lực cũng đúng lập tức hướng về bốn phương tám hướng quét ra. Sau một lát, mới có chút nhẹ gật đầu, xem ra cái chỗ này đảo đúng không có gì nguy hiểm cái chỗ này hẳn là nguyệt võ châu tinh võ châu cùng không võ châu giao tiếp chỗ khoảng cách ta lang thiên tông tông môn chỗ chỗ có đem gần một tháng lộ trình bất quá nơi này gần đây bình thường chúng ta muốn làm tông môn nhiệm vụ hẳn không phải là ở chỗ này mới đúng tiểu ngài ánh mắt tại bốn phía nhìn lướt qua về sau mới nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy đỗ phi nhẹ gật đầu thông dong giới bên trong rút ra địa đồ xem sau một lát mới thẳng nhiên nói căn cứ địa đồ theo như lời chúng ta xác thực không phải phải ở chỗ này mà là muốn tiếp tục hướng mặt phía bắc đuổi năm ngày lộ trình đến một người tên là Quỷ Vực địa phương. Quỷ Vực. Nghe vậy, kể cả tiểu ngại ở bên trong, nghiêm thành bọn người nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi sư đệ, lời ấy thật sao? Vương Trung sắc mặt hơi cổ quái dừng ở Đỗ Phi nói. đương nhiên là thật sự, bản đồ này là ta Thiên Lang Phong Lạc Dung sư muội truyền đến, tổng không phải là giả dối a? Nàng bây giờ đang ở Quỷ Vực chờ chúng ta, đến địa đầu lời mà nói, muốn tìm nàng nên vậy không có. Đỗ Phi gật đầu nói. Quỷ Vực a? Vương Trung cười khổ một tiếng, xem ra. Nhiệm vụ lần này thật không có đơn giản như vậy nhỉ. Đỗ Phi sư đệ ngươi là có chỗ không biết, cái kia quỷ vực, đúng lúc là Nguyệt Võ Châu, tinh Võ Châu, không Võ Châu giao tiếp chỗ điểm trung tâm, cũng là Ta Lăng thiên tông, Thái Thanh tông cùng Thái Sơ quân Vũ tông thế lực cũng không vào địa phương. Chỗ đó là một khối chính thức việc không ai quản lý khu vực, có thể nói được là quần ma loạn vũ, tại bực này địa phương muốn làm gì, có thể so với ta môn trong tương tượng muốn vây hãm khó hơn nhiều. Cho dù loạn ma trên bảng không ít người vật, đều là thường xuyên qua lại tại cái kia quỷ vực bên trong. Loạn ma bảng Đối với cái này cái có chút lạ lắm danh tử, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được có chút như mày. Chương 076, Loạn Ma bảng nhân quỷ vực. Ừm, Đỗ Phi sư đệ ngươi vừa gia nhập Ta Lăng Thiên Tông, đối với Huyền Vũ trên đại lục tình thế có lẽ cũng không biết. Nhưng là, Huyền Vũ trên đại lục, ngoại trừ ta cựu Thiên Huyền Tông tất cả trấn một phương bên ngoài, cũng không có thiếu thực lực yếu kém huyền tông. Mà ngoại trừ những này huyền tông bên ngoài, tại Huyền Vũ trên đại lục, còn có một chút được xưng là ma đạo loại người. Mà loạn ma bảng thì là ngoại giới đối với mấy cái này ma đạo loại người một cái bài danh. Có thể tại loạn ma bảng trên có tên loại người, không một đều là thủ đoạn kinh người, thực lực siêu quần hạng người. Đứng ở Đỗ Phi sau lưng nghiêm thành, giờ phút này phản phất tìm được rồi cơ hội giống nhau, nghe vậy nhưng lại giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Loạn ma bảng sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau, nói, đa tạng nghiêm thành sư vinh chỉ điểm. Bị Đỗ Phi cãi lại một cái mềm cái đinh, nghiêm thành cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu, nói, ha ha, chỉ điểm ngược lại không thể nói, bất quá Đỗ Phi sư đệ, lần này mục tiêu của chúng ta nếu là quỷ vực lời mà nói. Như vậy việc này có lẽ hay là tận lực không cần phải phức tạp tốt. Mặc dù nói chúng ta Lang Thiên Tông đệ tử, nhưng là tại loại này địa phương, có lẽ hay là cẩn thận là hơn đến tốt. Dù sao, cho dù Cựu Thiên Huyền Tông hàng đầu, tại chỗ kia tác dụng cũng sẽ không có chúng ta trong tương tượng cái kia loại đại. Nghe vậy, Đỗ Phi lúc này đây ngược lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, điểm này ta sẽ chú ý. Dù sao, ở loại địa phương này một cái không cẩn thận, cái kia kết cục đã có thể khó mà nói. Tốt rồi, hiện tại cũng đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, hiện tại đã biết rõ mục đích chính là lời mà nói. Chúng ta cứ hay đi trước đang nói à, tuy nhiên chúng ta đều tin tưởng, lần này mục đích là vì một vị thời kỳ viễn cổ Vũ Thánh Cường giả độc phủ, nhưng là sự tình rốt cuộc như thế nào, phải đợi gặp được Lạc Dung sư muội về sau mới rõ ràng. Đỗ Phi sau khi suy nghĩ một chút, thấp giọng mở miệng nói, có thiếu gia dẫn đầu, nhiệm vụ lần này nên vậy không có gì độ khó. Hơn nữa, thiếu gia à, cái kia quỷ vực tuy nhiên hỗn loạn, nhưng là đấu giá hội nhưng lại cực kỳ phát đạt, nghe nói tại loại này địa phương, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có, trước kia ta liền cho muốn đi xem rồi, chỉ có điều một mực không có cơ hội đi qua. Lần này đã đi ra, chúng ta tiểu đi hảo hảo quan sát một chút đi." Tiểu Ngải lén đến Đỗ Phi bên người lôi kéo góc áo của hắn nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cương triều vỗ vỗ tiểu Ngải đầu, cười nói, "Đợi xong xuôi chính sự về sau có thời gian, ta liền cho cùng ngươi hảo hảo dạo chơi đấu giá hội, coi như là đền bù tổn thất ngươi đi." "Tốt." Nghe vậy, tiểu Ngải ngược lại sàng khoái nhẹ gật đầu. "Tốt rồi, chúng ta cũng lên đường đi." Đỗ Phi cũng không nhìn tới những người khác phản ứng, mà là mỉm cười nhẹ gật đầu về sau, vung tay lên, tiểu dẫn đầu hướng về quỷ vực phương hướng khoan qua. Một chuyến này bảy người Theo biểu hiện nhìn lại lời mà nói, hẳn là nghiêm thành thực lực mạnh nhất, rồi sau đó Vương Trung bọn người thứ hai, cuối cùng Đỗ Phi sắp xếp vị trí cuối. Nhưng là cho dù như thế, một chuyến này người, nhưng đều là ngũ phẩm vũ tông kỹ thuật cường giả, cho nên cái kia người đi đường tốc độ cũng đúng cực kỳ nhanh đến. Trên đường đi, tuy nhiên ngẫu nhiên gặp được một ít đuôi mù yêu thú cường đạo chi lưu mấy cái gì đó cả đường, nhưng là tại bực này đội hình trước mặt, lại trên căn bản là không có bất kỳ tác dụng. Mà dọc theo con đường này, Đỗ Phi tâm tình cũng đúng thoáng thoải mái, tại đã trải qua Cửu Châu chi chiến cái kia đợi từng bước kinh tâm chiến đấu về sau. Việc này nửa trước đoạn lộ trình đối với Đỗ Phi mà nói lại tương đương với đi ra thấy từng trải. quy vực, khoảng cách Đỗ Phi bọn người ngày đó chỗ chỗ cũng không có rất xa. Bởi vậy, một chuyến này người tại tháo chạy đã thành đại khái 5 ngày tả hữu thời gian về sau. Trong lúc đó, mỗi một người đều là có sở cảm ứng giống nhau, lập tức tại giữa không trung dừng lại thân hình. Giờ phút này, bảy đạo thân ảnh lơ lửng phía chân trời, nguyên một đám ánh mắt rơi xuống đường chân trời cuối cùng chỗ. Giờ phút này xuất hiện ở một đoàn người trong đôi mắt, nhưng lại một mảnh màu đen đại địa. Lâm Hải cùng dây núi, tại đây tấm đại trước mặt đều biến mất. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là đồng đậm màu đen, cái loại nề nhan sắc, như phảng phất là âm tạo địa phủ giống nhau, làm cho người vừa nhìn kinh tâm. Còn nếu là nhìn kỹ đi ra ngoài lời mà nói, là có thể nhìn thấy, một cổ nhàn nhạt, nhạt quỷ mị khí tức, phảng phất từ đại địa bên trong dâng lên đến giống nhau. Mà cảm ứng đến nơi này thiên địa nguyên khí, Đỗ Phi cũng có thể cảm giác được rõ ràng, những này khí tức đã muốn trở nên loang lổ không thôi, thậm chí bên trong có chút thành phần, hấp thu đi vào lời mà nói, đối với người thậm chí còn có thể sinh ra nào đó ảnh hưởng. Chỉ nhìn điểm này, Đỗ Phi tự minh bạch, cùng loại cái này này địa phương đừng nói cựu thiên huyền tông, coi như là bình thường huyền tông phòng chừng cũng không có hứng thú nhúng chạm, sẽ trở thành làm một tấm tương đương hỗn loạn địa phương, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nơi này chính là quỷ vực biên giới châu đi à nha? kế tiếp chúng ta ứng nên như thế nào? Nghiêm Thành mắt hí nhìn Đỗ Phi liếc, cười cười nói, nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng dối cái lưng mệt mỏi, tiện tay lấy ra thiên lang phong hoạch tâm đệ tử mới có tư cách xuyên beo huyết sắc áo tròn tròn tại trên người về sau, mới cười cười nói, ta muốn, những ngày này thất sư mọi nên vậy sớm đã có chỗ chuẩn bị, trước tìm được bọn hắn đang nói à? lại nói tiếp dễ dàng. Làm sao tìm được?" Nghiêm Thành Thản nhiên nói. "Ha ha, Nghiêm Thành sư huynh có lẽ là đi ra lịch lãm rèn luyện đến thiếu đi, bất quá, chúng ta Thiên Lang Phong đệ tử đi ra ngoài bên ngoài ra tông môn nhiệm vụ, tự nhiên có giúp nhau tìm kiếm đích thủ đoạn, điểm này, tuy không cần Nghiêm Thành sư huynh ngươi vô cùng lo lắng." Đỗ Phi cười cười về sau, lại lấy ra địa đồ xem chỉ chốc lát hậu, mới nói, "Bên này đi thôi." Lúc này đây, một chuyến bảy người ngược lại chỉ tốn hơn một giờ thời gian, tựu xâm nhập cái này cái gọi là quỷ vực, rồi sau đó, một mảnh có vài phần thanh tươi tốt gò núi cựu hiện hiện tại một đoàn người trước mặt. Đỗ Phi ánh mắt tại đây trên đồi núi quét sau một lát, Tiểu Vung tay lên, mang theo một đám người hướng về phía dưới rơi xuống. Tại Đỗ Phi bọn người rơi xuống địa phương, đúng gỏ núi bên trong một mảnh đất trống, nơi này biến thành tấm lều vải dựng, hơn nữa, còn có thể nhìn thấy không ít mặc quần áo dính máu bóng người trong đó xông vào thoát ra. Mà tựa hồ cảm ứng được giữa không trung có người rơi xuống, lập tức, liền từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt phá phong thanh âm, rồi sau đó, liền gặp được hơn 10 nói mặc quần áo dính máu thân ảnh vẻ mặt cảnh giác chui ra, đem rơi xuống đất Đỗ Phi bọn người bao bọc vây quanh. Chỉ có điều Cái này lược đến hơn 10 người ánh mắt tại bẩy trên thân người quét chỉ chốc lát hậu, trên mặt vẻ cảnh giác, chính là biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là nhận ra giờ phút này mọi người ở đây đều là Lăng thiên Tông loại người. Rồi sau đó, cái này 10 cái ánh mắt đều là rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt hiện lên vài phần vẻ cổ quái. Đệ tử đợi bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ, không biết cái này một vị phải. Cái kia 10 cái mặc quần áo dính máu Lăng thiên Tông đệ tử, hơi chần trở chắp tay nói: "Ta là Đỗ Phi." Nhìn thấy những này tầm mắt của người quét tới, Đỗ Phi ngược lại mỉm cười nhẹ gật đầu. "Bái kiến nhị sư huynh." những này rõ ràng cho thấy tiên lang phong đệ tử loại người nghe được đỗ phi hai chữ nguyên một đám trong đôi mắt chính là hiện lên một tia lửa nóng vẻ hiển nhiên những người này tuy nhiên người bên ngoài nhưng là đối với đỗ phi danh tiếng hay là nghe nói qua vài phần thật sư muội đâu này nghe vậy đỗ phi mỉm cười gật đầu nói đệ tử bọn người cái này đi thông báo bất quá bởi vì đang trực quan hệ chúng ta không thể tự ý tạm rời cương vị công tác thủ chậm trễ chỗ kính xin nhị sư huynh chớ trách nghe vậy những này kia sói phong trong hàng đệ tử một cái hạ thấp người nói không sao các ngươi đi thôi Đỗ Phi đối với một màn này ngược lại có chút thỏa mãn. Thiên Lang Phong đệ tử bên ngoài thời điểm quy củ như thế chi nghiêm, ngược lại có chút phù hợp tâm ý của mình. Đỗ Phi bọn người ở tại lâm trong nước đứng thẳng sau một lát mới lại gặp được có một bầy quần áo dính máu đệ tử bước nhanh theo trong lều vải chui ra, mà khi trước lại là một cái dáng người có chút thon dài nữ tử, nữ tử mi mục như vẽ, khuôn mặt thanh tú, trên người để lộ ra một loại tươi mát không linh khí chất, bực này không giống người thường khí chất, làm cho cô gái này bị lực trên phạm vi lớn bay lên. Tại trên người của nàng cũng mặc một bộ màu đỏ như máu váy bảo. Đương làm đi lúc đi ra, nàng ánh mắt ở giữa sân khẽ quấn, rơi xuống tiểu ngải trên người thời điểm, nhưng lại vẻ mặt kinh hỉ nói, "Tiểu ngải, như thế nào ngươi cô gái nhỏ này cũng đi ra?" Kỳ Hỉ, "Ta muốn Dung Tỷ tỷ ngươi chứ sao?" Vẫn đứng tại Đỗ Phi bên người tiểu ngải nhìn thấy nàng kia, cũng đúng cười hì hì cùng nhau đi lên, hiển nhiên, quan hệ của hai người có chút không sai. "Dung Tỷ tỷ, những cái thứ này ngươi nên vậy đều biết, ta liền cho không giới thiệu, cái này một vị sao, hơn phân nửa ngươi cũng đoán được hắn là ai rồi, hắn chính là các ngươi Thiên Lang Phong Tân Tuấn Tâm Nhị Sư huynh, Đỗ Phi." Tiểu Ngải tiến tới nàng kia bên người nói nhỏ một lát sau, mới xoay người, chỉ vào Đỗ Phi nói: "Đỗ Phi." Nghe vậy, nàng kia cũng đúng hơi sững sờ, rồi sau đó hắn ánh mắt tại Đỗ Phi trên người quét chỉ chốc lát hậu, Khôn Ngoan dẫn cổ quái nói: "Hắn chính là ta vị kia mới sư huynh, không biết lầm đi à nha." Ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh. Thật sự, thật sự. So chân Châu thật đúng là. Hơn nữa, lần này tông môn nhiệm vụ, cũng này đây hắn cầm đầu, các ngươi La Thông sư huynh không tại, hắn chính là các ngươi Thiên Lang phong nửa cái chủ tử." Tiểu Ngải cười hì hì giải thích nói: "Nghe vậy, Cô gái này ngược lại nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tín vài phần, lập tức, hắn nụ cười trên mặt một đêm, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người một lát sau, mới cực đoan cung kính vừa chắp tay nói, "Lạc Dung bái kiến nhị sư huynh. Ngươi chính là thất sư muội rồi. Vi huynh vừa tiếp nhận vị trí này, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, cho nên, lần này tông môn nhiệm vụ, còn dựa vào thất muội." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại mỉm cười nhẹ gật đầu, chính mình vị cái gọi là thất sư muội, vô luận như thế nào xem, tựa hồ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đỗ Phi lời này, ngược lại làm cho Lạc Dung trên mặt biểu lộ đã khá nhiều nhìn thấy Đỗ Phi không có vừa xuất hiện, liền trực tiếp nạo nàng quyền bính, lập tức nàng cũng đúng gật đầu nói, sư huynh khách khí, ở chỗ này làm nhiệm vụ đều là ta Thiên Lang Phong đệ tử, đã sư huynh đến, đến rồi, như vậy lẽ ra dùng sư huynh làm chủ. những chuyện này không ngại sự tình, Đỗ Phi cười cười, chúng ta hay là trước nói nói xem, lúc này đây tông môn nhiệm vụ cụ thể là chuyện gì xảy ra à? nghe vậy, lạc dung biểu lộ cũng đúng nghiêm nghị vài phần, lập tức nàng khẽ gật đầu nói, đã như vậy, sư huynh còn có chư vị, chúng ta tới trước bên trong nói chuyện A nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu rồi sau đó liền mang theo đám người còn lại chậm rãi hướng đi lều lớn chỗ cùng lạc dung tay cầm tay đi cùng một chỗ tiểu ngải tựa hồ có chút bất mãn đỗ phi cùng lạc dung hai người lập tức quan hệ như thế hòa hợp nàng nhịn không được quay đầu lại tiểu bạch đỗ phi liếc ngược lại làm cho đỗ phi trong lúc nhất thời có vài phần dở khóc dở cười mà ở đỗ phi bọn người chậm rãi đi vào lều lớn thời điểm mơ hồ trong đó tại bốn phía xa xôi phía chân trời có một đạo ánh mắt rơi xuống một chuyến trừ trên thân người chương bảy tình thế phân tích đơn giản và tràn ngập vài phần khí phách trong đại trường đỗ phi bọn người ngồi đối diện nhau Đu kỳ bạ con bởi vì Đỗ Phi hiến dâng tính mạng chủ trì nơi đây sự tình, bởi vì tại khách khí sau một lát, hắn có lẽ hay là ngồi ở ở giữa trên vị trí, rồi sau đó còn lại mọi người phân biệt ngồi xuống. "Tốt rồi, sư muội, vi huynh cũng đừng nói cái gì khách khí lời nói rồi, về cái kia viễn cổ động phụ sự tình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cần ngươi trước giải thích rõ ràng." Thân thủ gõ chỗ ngồi lan can về sau, Đỗ Phi dừng ở Lạc Dung, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng nói. "Nghe vậy, Lạc Dung cười cười nói, "Sư huynh, cái kia viễn cổ động phụ sự tình, Sát thực là ta trong lúc vô tình nhận được tin tức, đương làm ngày ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đi ngang qua quỷ vực thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện quỷ vực bên trong nhân khí tựa hồ khá cao, nhất thời tò mò, ta liền cho phái tông môn đệ tử đi vào quỷ vực điều tra tin tức, sau đó mới biết được, nguyên lai like gần đây, tại đây quỷ vực bên trong, có một nơi viễn cổ di chỉ sắp xuất thế tin tức truyền đến xôn sao hấp dẫn phụ cận không ít huyền tông chú ý, ta tự mình đi dò xét một phen về sau, xác định tin tức này chân thật tính về sau, truyền âm trở lại tông môn. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu cái này phát hiện tin tức nơi phát ra trải qua ngược lại hợp tình hợp lý có nên không tồn tại có người tận lực hướng dẫn khả năng tính suy tư một lát sau đỗ phi mới tiếp tục nói như vậy cái kia viễn cổ di chỉ đúng thời kỳ viễn cổ một vị thánh cấp cường giả độ phủ còn có trong động phủ viễn cổ vật lại là như thế nào xác định hay sao lạc dung nghe vậy cười cười tiếp tục nói sư minh chuyện này lại nói tiếp cũng trùng hợp bởi vì này viễn cổ di chỉ xuất thế quan hệ không chỉ là chúng ta lang thiên tông phụ cận một ít không lớn không nhỏ huyền tông cũng đem chú ý tập trung đến quỷ vương bên trong đại gia lẫn nhau kiềm chế phía dưới đạo là không có người xuất thủ trước. bất quá một ít trà trộn tại quỷ vực bên trong gia hỏa, đạo là không có bực này hạn chế, cho nên những người này tổ đội dẫn đầu tiến nhập cái kia viên cổ di chỉ lần thứ nhất. bất quá cái kia viên cổ di chỉ bên trong tựa hồ có cái gì có chút cường đại cấm chế, những kia tiến nhập viên cổ di chỉ bên trong người ngược lại cửu tử nhất sinh, còn lại một số người có chút chật vật trốn tới. bất quá những chuyện là về, hạt này ra tới người kết cục cũng cũng không khá hơn chút nào. chúng ta lăng thiên tông chịu lấy được hắn một người trong một phen thẩm vấn về sau. Nếu là người nọ nói được không giả lời mà nói, cái kia viễn cổ di chỉ hẳn là một chỗ động phủ, mà trong động phủ tựa hồ có chút viễn cổ vật. Căn cứ người nọ miêu tả, ta chỉ có thể phỏng đoán ra, cái kia nơi địa phương hẳn là một vị thời kỳ viễn cổ thánh cấp cường giả động phủ, về phần những thứ khác, tiêu phỏng đoán không được. Nhưng là, trong động phủ có viễn cổ vật điểm này, hẳn là không giả. Người nọ đâu này? Đỗ Phi nghe vậy, trầm ngâm một lát sau mới tiếp tục nói. "Chết rồi." Đu Kỷ bạ cơm lạc dung có chút bất đắc dĩ giang tay, vì xác định hắn tin tức chân thật tính. Người phía dưới dùng một chút chúng ta Thiên Lang phong thẩm vấn thủ đoạn, tên kia chịu không được, chết rồi, bất quá, như thế nhưng để xác định tin tức chân thật tính. Đã xác định tin tức chân thật tính, hơn nữa cái kia viễn cổ trong động phủ, thật sự có viễn cổ vật lợi mà nói, cái này vũng nước đủ, chúng ta Lang Thiên Tông tựu không thể không trôi. Một mực không có mở miệng Vương Trung đột nhiên mở miệng nói, "Vương Trung sư huynh nói đúng, hơn nữa, việc này còn một điều nhất phiền toái chính là, căn cứ ta được đến tin tức, Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Thái Thanh Tông này mặt, tựa hồ cũng đều đối với cái này viễn cổ động phủ có chút cảm thấy hứng thú." bởi vì lần phân biệt phái ra môn hạ tinh duệ đệ tử, nếu là chúng ta muốn tranh đoạt viễn cổ động phủ lời mà nói, cái này hai nhà sẽ là lớn nhất phi toái. Về phần những thứ khác huyền tông, còn có loạn ma bảng người trên vật, ngược lại tạm thời không cần quá mức để ở trong lòng. Lạc Dung gật đầu nói, "Thái Thanh tông cùng Thái Sơ quân vũ tông sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày, sau đó cùng Tiểu Ngải liếc nhau một cái, lẫn nhau đều là nhìn ra đối phương trong đôi mắt một tia hàm ý. Thái Thanh tông còn chưa tính, nếu là việc này gặp Thái Sơ quân vũ tông loại người lời mà nói, nói như vậy không được tốt hơn tốt luận bàn một chút ngoại trừ cái này hai nhà bên ngoài, những thứ khác Cửu Thiên Huyền Tông có tin tức gì không không có. Sau khi suy nghĩ một chút, Đỗ Phi lại mở miệng nói: Bởi vì Quỷ vực vị nơi chúng ta tham gia thế lực giao tiếp chỗ, bởi vì chúng ta tam gia hẳn là trước hết nhất nhận được tin tức, về phần mặt khác lục đại Cửu Thiên Huyền Tông, cho dù biết rồi tin tức, hơn phân nửa cũng không có biện pháp phái quá nhiều người tay đến Quỷ vực. Tiểu Ngải tại hơi nghiêng giải thích nói: Nói cách khác, việc này cần có nhất chú ý đúng là cái này hai nhà sao? Đỗ Phi nhẹ gật đầu, một lát sau, có lẽ hay là quét lạc Du Liệp nói: Sư muội cái này hai nhà ngươi là hơn phái vài người tay trầm trầm vào chú ý không cần phải bạo lộ thân phận cũng được. Mặt khác, tăng số người nhân thủ tại quỷ vực bên trong thu thập tin tức, đặc biệt là mark huyền tông cùng loạn ma bảng chi người trên vật cũng không thể xem thường. chúng ta việc này đến cường giả cũng không nhiều, nhất định phải tận lực hiểu rõ quanh thân tình huống. vâng tiểu muội cái này đi an bài. nghe vậy lạc dung đạo đúng không có ý kiến gì, trước kia nàng không có tùy tiện làm việc cũng là bởi vì bên người nàng tinh nhuệ đệ tử tuy nhiều nhưng là chân chính được cho đỉnh phong sức chiến đấu cũng chỉ có chính cô ta cho nên hắn cũng một mực không có gì hành động lớn. Mà giờ khắc này Đỗ Phi đợi bảy người đến, ngược lại tạm thời giải quyết vấn đề này, cho nên nàng trong lòng cũng là có phổ. Tại trong 3 ngày kế tiếp, Đỗ Phi bọn người ngược lại tại lạc dung an bài bên trong, tạm thời ở tại cái này tấm trong lều vải. Hơn nữa vì giữ bí mật, cũng không có ai ra ngoài, mà là đều là tại yên tĩnh cùng đợi. Mà tại bực này trong khi chờ đợi, ba ngày thời gian thoáng qua tức qua, rồi sau đó rất nhanh, lạc dung này mặt tiểu chuyển quay lại một ít hắn tin tức của hắn. Trong đại trướng, Đỗ Phi vẫn là ngồi ở thượng thủ chỗ, hắn dừng ở lạc dung trên mặt biểu lộ thần sắc ngược lại khó được ngưng trọng vài phần. sư minh căn cứ mấy ngày nay thu hồi lại tin tức chúng ta nhưng để xác định sự tình đã có rất nhiều. lạc dung giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có vài phần kích động cái kia nơi động phủ vị trí cụ thể đã muốn xác minh rồi ngay tại quỷ vực trung tâm quỷ thành phía tây. quỷ thành đỗ phi nhíu nhíu mày nói đúng vậy cái kia nơi địa phương nên vậy xem như cái này quỷ vực trung tâm chỗ đó có một tòa thành thị bất quá hẳn là không biết bao nhiêu năm trước gì chỉ rồi bên trong gần đây quỷ khí ung tùm nhưng là không thể tưởng được Cái kia viễn cổ động phủ rõ ràng vào chỗ tại cái kia quỷ trong thành. Lạc Dung gật đầu nói, nói tiếp, hơn nữa, căn cứ tin cậy tin tức, cái kia viễn cổ động phủ có lẽ là bởi vì năm tháng trôi qua quan hệ, vốn là che giấu động phủ chỗ các loại cấm chế đã bắt đầu dần dần biến mất rồi, căn cứ phỏng đoán, tiếp qua nhiều ba ngày thời gian, có lẽ cái kia phong tỏa động phủ cấm chế sẽ triệt để biến mất, mà lúc kia sẽ là tiến vào viễn cổ trong động phủ thời cơ tốt nhất. Giờ phút này, kể cả Thái Thanh Tông, Thái Sơ Quân Vũ Tông, còn có rất nhiều tông, giờ phút này đều là hội tụ tại quỷ trong thành. Cùng đợi cái kia động phủ mở ra thời khắc, "Sư huynh, chúng ta là không phải cũng phải đi qua gom góp tham gia náo nhiệt rồi." Lạc Dung vẻ mặt hưng phấn nói. "Viễn cổ trong động phủ rốt cuộc có cái gì viễn cổ vật, còn không có thăm dò rõ ràng sao?" Đỗ Phi nhíu mày chốc lát nói, "Cái này, thật đúng là sở không rõ ràng lắm, bởi vì nghe nói, nhìn thấy cái kia viễn cổ vật người, giờ phút này đại đa số đều chết hết, nhưng lại như thế này lại làm cho rất nhiều người đối với cái kia viễn cổ vật càng mong đợi." Lạc Dung nói. "Viễn cổ vật?" Viễn cổ vật, Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới chậm rãi gật đầu nói, "Sư muội Ngươi tiểu phân phó xuống dưới, chúng ta cũng đi quỷ thành gom góp tham gia náo như ta, bất quá tại không có biện pháp xác định cái kia viễn cổ vật rốt cuộc là cái gì dưới tình huống, chúng ta cũng không phải dùng quá mức để bụng rồi, hết thảy cẩn thận là hơn cũng được. Đỗ Phi sư đệ, lời này của ngươi đã có thể không đúng, mặc kệ cái kia viễn cổ vật rốt cuộc là cái gì, nhưng là, nếu như bị những người khác thế lực đắc thủ rồi, đối với chúng ta lang thiên Tông, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt ta. Một mực không có mở miệng nghiêm thành đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi quét mắt nhìn hắn một cái, cười cười nói, đã như vậy lời mà nói không bằng đến lúc đó nghiêm thành sư huynh ngươi trước đi xác minh cái kia viễn cổ vật rốt cuộc là vật gì chúng ta những người khác lại quyết định cử chỉ như thế nào nghe vậy nghiêm thành mặt sắc biến đổi một lát sau mới âm sót xa bùi bùi nói đỗ phi sư đệ ngươi không sẽ cảm thấy ta đây chút ít ngày tử lần nữa đối với ngươi nhường nhịn ngươi có thể đối với ta không chút khách khí không tiên nghệ gì cả sư huynh nói chuyện này chỉ có điều ở chỗ này người trên cơ bản đều là ta thiên lang phong đệ tử tại không rõ ràng lắm tình huống dưới tình huống ta sẽ không tùy tiện làm cho bọn họ mạo hiểm đỗ phi lắc đầu Sư minh ngươi cũng không cần tức giận, lúc này đây nhiệm vụ, ta tuyệt đối so với ngươi còn để bụng. Nghe vậy, Nghiêm Thành khẽ hừ một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Về phần những người khác, đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này, bọn hắn đại cũng biết, bởi vì Đỗ Phi cùng tiểu ngải quan hệ, cái này Nghiêm Thành tựa hồ đối với Đỗ Phi có chút bất mãn, chỉ có điều, bực này cùng loại tranh giành tình nhân sự tình, không tốt phóng tới trên mặt bàn mà nói, cho nên mọi người cũng không có khuyên giải ý tứ. Tốt rồi, tốt rồi, Dung tỷ tỷ, ngươi hay là trước nói một chút, ngoại trừ Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Thái Thanh Tông bên ngoài, Còn có hay không cái gì giá trị phải chú ý thế lực ca?" Tiểu Ngải nhìn thấy trong Tràng Hảo Khí có vài phần xấu hổ, vẻ bộn hòa giải nói. "Nghe vậy, Lạc Dung cũng đúng thức thời cười cười, thấp giọng nói, ngoại trừ cái này hai nhà bên ngoài, trước mắt tại đây quỷ vực bên trong xem như có vài phần lực ảnh hưởng, nên vậy chính là Kinh Hồng Môn cùng Tứ Tượng Cung." "Kinh Hồng Môn, Tứ Tượng Cung." Đỗ Phi nhíu nhíu mày, hiển nhiên cái này hai cái hàng đầu hắn cũng đúng lần đầu tiên nghe được. Hai môn phái này đều là Huyền Tông một trong, tuy nhiên, thực lực của bọn hắn đều so ra kém Cựu Thiên Huyền Tông nhưng là thực lực cũng sẽ không quá kém, trong môn tinh duệ đệ tử cũng đúng rất nhiều, còn lần này vì cái này Viễn cổ độc phủ, hai môn phái này đều là tinh duệ ra hết, có chút khó đối phó. Ngoại trừ cái này hai cái huyền tông bên ngoài, loạn ma bảng thượng những kia đại tiểu ma đầu cũng có mấy cái ngao ngoe ủ động, nhưng cái thứ này phong cách hành xử quá mức quỷ dị, lại nói tiếp, ngược lại so với kia hai cái huyền tông còn muốn càng phiền toái một chút. Lạc Dung giải thích nói, xem ra cái này nước thật sự chính là đủ hôn lan lộn a. Đỗ Phi cười cười, bất quá nước hôn lan lộn mới có ý tứ a. sư muội An bài thoáng một tí, chúng ta lăng thiên tông người, hiện tại bắt đầu tiểu qua bên kia gom góp tham gia náo như ta. Chương 078, động phủ mở ra. Quỷ vực trung tâm chỗ, đúng một mảnh có chút khổng lồ thành thị phế tích chỗ chỗ. Bởi vì thời đại quan hệ, những kiến trúc này vật thượng đều là tràn đầy cổ lão mà tang thương khí tức, tuy nhiên còn có một chút công trình xây dựng thoáng nguyên vẹn, nhưng là ai cũng nói không nên lời, những kiến trúc này vật lúc nào sẽ sụp đổ. Mà ở công trình xây dựng thượng, còn có màu đen dây leo trải rộng, đem chỗ ngồi này hoang phế thành thị trở nên quỷ khí um tùm. Quỷ thành hai chữ, cũng là từ lần này mà đến chỉ có điều những ngày này đến với tư cách quỷ vực bên trong nhất làm trung tâm chỗ cái này quỷ trong thành cũng đúng phi thường náo nhiệt vô luận lúc nào đều có thể nhìn thấy không ít người ảnh từ đàng xa chạy tới rồi sau đó nhanh chóng ở quỷ thành trên không chỗ xoay quanh bởi vậy có thể thấy được cái này viễn cổ động phụ lực hấp dẫn rốt cuộc cường han đến trình độ nào mà đang ở bực này trong không khí đỗ phi bọn người cũng là xuất hiện ở quỷ thành biên giới chỗ chỉ có điều bởi vì các loại cân nhắc cuối cùng đỗ phi có lẽ hay là lựa chọn lại để cho thiên lang phong đệ tử khác bên ngoài dán tiếp ứng mà hắn chỉ đem thượng muốn là một chuyến bảy người tăng thêm một cái lặc dùng cùng một chỗ tiến nhập cái này quỷ trong thành mặc dù đối với tại không có biện pháp nhìn thấy cái kia cái gọi là viễn cổ động phụ có vài phần cảm thấy tiếc nuối chỉ có điều Đỗ Phi dù sao cũng là thiên lang phong hoạch tâm nhị sư hình giờ phút này mệnh lệnh của hắn ngược lại không người gan dám phản đối đứng ở quỷ thành biên giới vạch Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở bốn phương tám hướng phô thiên cái địa bóng người nhìn không được cũng đúng lắc đầu không thể tưởng được cái này viễn cổ gì chỉ lực hấp dẫn lại là như vậy khủng bố đi thôi ngưng mắt nhìn trong chàng sau một lát Đỗ Phi nhưng lại bàn tay vung lên Thân hình đã muốn dẫn đầu hướng về quỷ thành ở chỗ sâu trong sông vào, mà ở phía sau của hắn, tiểu ngải bọn người cũng đúng nhanh chóng đuổi kịp. Giờ phút này quỷ trong thành, khắp nơi đều là bộc phát ra cực đoan kinh người sức sống, mà những chuyện lật vật này lực nơi phát ra, tự nhiên là những này bốn phương tám hướng thoát ra vô số người ảnh. Tại bực này khủng bố nhân khí phía dưới, coi như là cái này quỷ trong thành vốn là quỷ khí ung tùm khí tức, tại dưới bực này tình huống cũng đúng trở nên nhạt vài phần. Tại hướng về quỷ thành phía tây tiến đến trên đường, Đỗ Phi nương tựa theo cường hãn tinh thần lực. Đạo là có thể theo bốn phương tám hướng cảm ứng được không ít cường hãn mịt mở khí tức, mà những người này hiển nhiên cũng đều đối với cái kia viên cổ động phủ rất có hứng thú, mỗi một người đều là hướng về cái chỗ kia tiềm lực mà đi. Cái này viên cổ động phủ chi tranh giành, thật đúng là long tranh hổ đấu chi địa a, cùng bực này cục diện so với, coi như là Cửu Châu chi chiến cũng kém vài phần rồi. Cảm nhận được bốn phía những kia cường hãn khí tức, coi như là Đỗ Phi, cũng là ở cảm thấy thở dài một hơi. Tuy nhiên việc này chính mình tin tưởng một phần, nhưng là tại dưới bực này, tình huống nếu là muốn chiếm được cái gì tiện nghi lời mà nói, độ khó cũng đúng tương đương to lớn a. Chỉ có điều, độ khó càng lớn, đoạt được lại càng phong phú, chính mình nếu là có thể thành công hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ lợi mà nói, nghĩ như vậy tất nhiên tại Thiên Lang Phong ở bên trong cũng sẽ rất thuận lợi thành lập khởi thuộc tại uy tín của mình. Đỗ Phi một chuyến tốc độ của con người cực nhanh, ít mấy phút nữa thời điểm, một đoàn người liền đi tới cái này quỷ thành phía tây chỗ, rồi sau đó, một mảnh thoáng vặn vẹo không gian, tựa là xuất hiện ở một ánh mắt của người đi đường bên trong. Nhìn qua nơi này thoáng có vài phần vận vẹo không gian, Đỗ Phi vung tay lên, một đoàn người chính là rơi xuống một tòa tàn phá công trình xây dựng đỉnh, rồi sau đó ánh mắt rơi vào rồi trong đó. Theo Đỗ Phi bọn người chỗ địa phương nhìn sang, có thể thấy được đến cái này quỷ thành thành tây trên mặt đất nứt ra rồi một đạo cự đại khe hở, trong cái khe khắp nơi đều là đen kịt hải cốt, rất xa nhìn sang khủng bố vô cùng, làm cho người sợ hết cả gai úc. Mà ở những này hài cốt trồng chất nhất làm trung tâm chỗ, có thể nhìn thấy một mảnh có chút vạn vẹo không gian, trong không gian tựa hồ có mơ mơ hồ hồ vô số công trình xây dựng giống nhau. Mà giờ khắc này ở chỗ này bốn phương tám hướng chỗ có vô số đạo ánh mắt dừng lại ở cái kia thoáng vặn bẹo không gian phía trên hiện nhiên nếu là Đỗ Phi đoán không lầm lời mà nói cái kia vạn vẹo trong không gian tồn tại hẳn là cái kia cái gọi là viễn cổ cường giả đạo phụ Đỗ Phi ánh mắt ở đằng kia vạn bẹo trong không gian dừng lại sau một lát ánh mắt lại vô ý thức hướng về bốn phương tám hướng quét ra rồi sau đó ánh mắt chính là trở nên ngưng trọng vài phần vừa rồi hắn sơ lược quét một chút liền phát hiện không ít ngũ phẩm vũ tông đẳng cấp cường giả viễn cổ cường giả đạo phụ viễn cổ vật cái này hai dạng đồ vật hấp dẫn quả nhiên là thật lớn à không thể tưởng được rõ ràng hấp đưa tới nhiều như vậy phiền tay nhân vật Đỗ Phi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau mới có chút cau lại lông mày thì thào mở miệng nói sư Vinh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ Tiêu ở chỗ này chờ sao dừng ở một màn này sau một lát lạc dung mới nhẹ giọng mở miệng nói Đỗ Phi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia vặn vẹo không gian phía trên một lát sau mới chậm rãi gật đầu nói nếu ta không có đoán sai lời mà nói năm đó cái này viễn cổ động phủ chủ nhân hẳn là dùng bàn tay lớn đoạn đem động phủ giấu ở trong không gian mà không gian chính là tốt nhất cấm chế mà giờ khắc này bộ dáng đến nhìn không gian kia cấm chế hẳn là bắt đầu mất đi hiệu dụng phòng trường cũng kiên trì không được bao lâu chúng ta có lẽ hay là kiên nhẫn chờ đợi à trước đây tùy tiện tiến vào trong đó lời mà nói quá mức nguy hiểm dạ nghe vậy lạc dung nhẹ gật đầu đảo cũng không nói thêm gì về phần những người khác nghe vậy cũng đều là nhẹ gật đầu tựu như vậy nguyên một đám chắp tay đứng ở công trình xây dựng đỉnh phía trên yên lặng dừng ở trước mắt cái này có chút lửa nóng một màn tại đây loại trong khi chờ đợi ba ngày thời gian lại lần nữa nhanh chóng trôi qua mà qua mà bốn phương tám hướng hội tụ mà đến khắp nơi cường giả đã muốn rất hiếm có giống như châu chấu giống nhau, căn bản là làm cho người ta hàng hà sợ có bao nhiêu người. Vô anh, Tại ngày thứ ba ánh dạng đông vừa vừa xuất hiện ở phía chân trời phía trên lập tức cả tấm trong trời đất đột nhiên bộc phát ra chấn động rất nhỏ chấn động, rồi sau đó vô số đạo ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia tấm màu đen cốt biển trung tâm chỗ tại đó không gian rung động, có lẽ hay là không ngừng tràn ngập mà mở. Rốt cục muốn hiện thế đến sao? Nhìn qua một màn này, một mực không có gì đại động làm đố phi bọn người nguyên một đám ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ, một màn này tựa hồ biểu thị hết thảy, đem muốn bắt đầu à? ầm ầm, nương theo lấy nổ vang thanh âm truyền ra, cái kia nơi không gian điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, từng đợt năng lượng chấn động cũng phải không đoạn tràn ngập ra, làm cho người cảm thấy từng đợt kinh tâm động phách. Mà nương theo lấy bực này không gian chấn động tràn ngập, mắt thường có thể thấy được không gian vết rách cũng phải không đoạn hiện hiện. Hiển nhiên, rất nhanh, cái kia viên cổ động phủ muốn hiện thế. Nhìn qua một màn này, cả quỷ trong thành, hoặc sáng hoặc tối không biết bao nhiêu ánh mắt đều là trở nên có vài phần hồng đỏ thẫm, thậm chí cả kia hô hấp đều là trở nên ủ ủ vài phần thanh cấp cường giả đỡ phụ, viễn cổ vật, cái này hai cái hàng đầu đủ để khiến đến bất luận kẻ nào triệt để đến cùng. Đỗ Phi ánh mắt nhắm lại dừng ở một màn này, tại không gian kia vặn vẹo bên trong, hắn có thể cảm nhận được một loại cực đoan khủng bố năng lượng chấn động, mà đợi chấn động dị thường quân bạo, quân bạo đến giống như bị đè nén một chút cũng không có mấy năm núi lửa giống nhau, tùy thời đều bộc phát. Giang giác, Đông nhiên trong lúc đó, chấn động phá toái nổ vang thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó liền gặp được theo cái này một tiếng vang thật lớn, lập tức cái kia vốn là có vài phần vặn vẹo không gian đột nhiên giống như thủy tinh giống nhau vỡ tan thành một chút cũng không có mấy khối, rồi sau đó một cái màu đen như mực hải cốt tạo thành cánh cửa cực lớn, tựa là xuất hiện ở vô số tầm mắt của người bên trong. sông lên a, Viễn cổ động phủ mở ra, tại không gian triệt để phá thoái, hai cốt cánh cửa cực lớn xuất hiện trong nháy mắt, bị trong thành trong lúc đó có vô số đạo đôi mắt hồng đỏ thâm thân ảnh lập tức phát ra kinh thiên động địa hò hét thanh âm, mà những kia thân ảnh điên cuồng phát ra, như phảng phất là trong nháy mắt này, bọn hắn cảm giác mình chậm bại phần cũng sẽ bị người đoạt mất thứ nhất giống nhau. lùi, cùng những này lập tức nổi giận người so sánh với. Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại tại không gian kia bạo liệt lập tức mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó hắn một bả nắm ở tiểu ngải mạnh khảnh trên eo, cước đạp cựu Tiêu Lăng Vân Bộ, đã muốn nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Mà đứng tại Đỗ Phi bên cạnh thân vương trung bọn người giờ phút này, nguyên một đám phản ứng cũng đúng cực nhanh, cơ hội tại Đỗ Phi lên tiếng lập tức, chính là không chút do dự hướng về phía sau tối lui. Mà đang ở Đỗ Phi bọn người lui ra phía sau đồng thời, trung quanh cũng có được không ít người ảnh tựa hồ đã nhận ra cái gì giống nhau, thân hình cũng đúng nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. Ngay tại Đỗ Phi bọn người thân hình nhanh lùi lại lập tức, cái tiêu cực lớn hài cốt cự trong cửa Một cổ không biết bị đè nén bao nhiêu năm cuồng bạo không gian chi lực, lập tức giống như sấm sét giống nhau bộc phát mà khai mở. Mà một cổ coi như là ngũ phẩm vũ tông cường giả đều muốn ra đầu run lên chấn động lập tức giống như báo táp giống nhau, một luồng sóng hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà khai mở. Mà tại bực này năng lượng chấn động phía dưới, những kia xông vào trước nhất phương cường giả cơ hội là tại một cái hô hấp gian chính là bị năng lượng chấn động nghiền thành đục, rồi sau đó, thê lương gầm rú thanh âm lập tức vang vọng phía chân trời. Cùng bạo không gian năng lượng chấn động, giống như cuồn phong sóng biển giống nhau, lập tức đem phía trước nhất cường giả đều giải quyết mà một ít dựa vào sau đích cường giả giờ phút này cũng đúng phát hiện tình huống không đúng, lập tức liền hướng phía sau tối lui, mà lại hậu chút ít cường giả tựa hồ còn không có kịp phản ứng, lập tức chính là lượng sóng đội ngũ đụng vào nhau, trong một sát na, tự làm đến tràng diện hỗn loạn đến cực hạn, mà tại bực này hỗn loạn phía dưới, cơ hồ là một cái nháy mắt công phu, chính là lại lần nữa tử tổn thương khắp nơi trên đất. Bành ở hậu phương chỗ, bởi vì phía trước có một đám người coi như khiên thị quan hệ, phi bọn người nhanh chóng lui về phía sau hơn 10 dặm, mới xem như đem những kia không gian năng lượng chấn động tránh đi. Tới lúc này. Mọi người liếc nhau một cái về sau, đều là nhịn không được trong lòng một hồi may mắn. Cũng may không có đem Thiên Lang Phong những kia bình thường đệ tử mang đến, nếu không nghe lời, lúc này đây tiểu thật là xuất sư bất lợi. Trầm rãi thở ra một hơi về sau, chư tầm mắt của người mới hướng về bốn phía quét tới, lập tức liền gặp được giờ phút này không mấy đạo thân ảnh trên mặt đất lăn lộn, đỏ thâm máu tươi, tại màu đen hài cốt bên trong, có vẻ cực đoan âm trầm. Cái này, chính là Viễn Cổ Động phủ chi cái. Tại thời khắc này, đố phí bọn người liếc nhau một cái, lẫn nhau đấy lòng đều là hiện lên một vòng ấm ảnh. Hai càng chấm dứt. Chương 079 Tiểu điện chủ hướng thiên. Thật là khủng khiếp không gian phong ấn chi lực, trải qua nhiều như vậy năm tháng, lại vẫn có bực này đáng sợ lực sát thương, không hổ là thời kỳ viễn cổ cường giả độc phụ. Xem đổi mới, võ lâm trời cao a rừng ở trước mắt sau một lát, cái kia nghiêm thành mới chậm rãi thở ra một hơi mở miệng nói. Thấy được, trước mắt một màn này mang cho hắn chấn động khá lớn. Những cái thứ này quá mức nóng nội, hội không may cũng là bình thường, chúng ta cũng đi thôi. Đỗ Phi lắc đầu, nhưng không có tại này kiện sự tình nhiều nghị luận cái gì, mà là vây tay một cái liền mang theo sau lưng bảy người nhanh chóng hướng về vừa rồi rời khỏi chỗ bão lướt mà đi. Cùng lúc đó, không ít vừa rồi cũng đúng nhanh chóng tránh được không gian chấn động trùng kích thế lực khắp nơi. giờ phút này nguyên một đám cũng đúng lập tức thi triển thân hình, lập tức biến thành từng đạo mơ hồ thân hình, nhanh chóng hướng về bên trong lao đi. nương theo lấy vừa rồi cái kia đợi trùng kích, quỷ trong thành công trình xây dựng lại không biết sụp đổ bao nhiêu, mà trên mặt đất vỡ ra khe hở, cũng đúng như cùng một cái thật sâu hạp cốc giống nhau. giờ phút này theo Đỗ Phi bọn người tiến vào, liền phát hiện, vừa rồi cái nhìn kia có thể nhìn tới giới hạn màu đen cốt biển giờ phút này đã muốn trở nên có vài phần vô biên vô hạn bắt đầu đứng dậy tiêu phán phất có đồ vật gì đó ngạnh xanh xanh đích theo trong lòng đất lách vào đi ra giống nhau mang theo bực này cảm giác cổ quái lại đi về phía trước sau một lát mơ hồ trong đó liền gặp được một đám giống như ngọn núi một thật lớn công trình xây dựng hình dáng mơ hồ xuất hiện ở màu đen cốt biển trung tâm chỗ mà rất xa nhìn sang lại phát hiện cái này công trình xây dựng bóng dáng giống như giữ tận manh thu giống nhau làm cho người chỉ là nhìn thoáng qua tiêu từng đột ra đầu run lên đỗ phi bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm Thân hình cung đúng lập tức tại giữa không trung ngừng tạm đến, khẽ nhíu mày dừng ở phía trước. Những thứ không nói khác, vừa rồi cái kia đợi không gian trùng kích là có thể làm cho người minh bạch, nơi này tuyệt không phải cái gì có thể tùy ý đi đi lại lại địa phương, như là một cái không cẩn thận, chỉ sợ mạng nhỏ tiểu giống như lúc trước những kia không may quỷ giống nhau nhiềuớt. Mang theo bực này cẩn thận từng ly từng tí tâm tư, Đỗ Phi một đoàn người một bước ba ngừng hướng về kia mơ hồ công trình xây dựng chỗ chỗ rựi vào tới, mà nương theo lấy tiếp cận, trong không gian tràn ngập chấn động cũng đúng dần dần tan đi, mà cái kia quái vật khổng lồ cũng đúng bắt đầu xuất hiện ở đố phi đợi tầm mắt của người bên trong. Đó là một tòa núi cao, một tòa tiếp cận ngàn trượng núi cao. Núi cao toàn thân là do màu trắng hài cốt chỗ tạo thành, tại bực này màu đen cốt trong nước, bực này thuần túy màu trắng lại tạo thành một loại tươi sáng do nét đối lập, làm cho người ta nhịn không được liền đem ánh mắt quang đến phía trên. Mà trước kia nhìn thấy cái kia tòa cự đại cốt môn, giờ phút này tiểu tồn tại cái này cốt núi chính phía trước chỗ, rung động lòng người. Dừng ở cái này cực lớn cốt núi, đố phi bọn người hơi sững sờ, lông mày chính là nhíu lại, như vậy một màn vô luận như thế nào xem đều là quỷ khí lành lạnh a. Cùng lúc đó, quanh mình những tiêu cường giả cũng là bởi vì một màn này có vài phần thất thần. Sau một lát, không ít người mới hồi phục tinh thần lại, rồi sau đó nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Hiện nhiên, trước mắt một màn này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều tạo thành thật lớn chấn động. Suy suy suy. Tại bực này chấn động sau một lát, qua không được bao lâu, từng đạo thân ảnh lại là nhịn không được đến gần rồi vài phần, mà đứng ở nơi này đợi trong khoảng cách, lại càng làm cho người cảm thấy cái này cực lớn cốt núi giống như cắm vào phía chân trời trường kiếm giống nhau. Nơi này chắc không được muốn sử dụng không gian phong ấn, nếu không phải là như thế lời mà nói, không biết bao lâu trước Tụ bị người phát hiện rồi. Dừng ở cái này màu trắng cốt núi một lát sau, Đỗ Phi Khôn Ngoan dẫn cảm thán muốn đầu nói, chỉ có điều, hắn nhưng không có dẫn người tiếp tục đi về phía trước, mà là mắt hi dừng ở trước mắt con núi. Vô luận như thế nào xem, cái này cốt núi trước tiên nên vậy đều không có bị người phát hiện qua. Với tư cách một vị thời kỳ viễn cổ thánh cấp cường giả đạo phụ, vừa rồi không có bị bất luận kẻ nào tiến vào qua, như vậy xem ra lời mà nói, bên trong nơi cất giấu, tất nhiên chắc là không biết yếu. Xem ra, việc này coi như là lao không đến cái kia trong truyền thuyết viễn của vật, hơn phân nửa cũng sẽ không ăn nhiều thiếu thiếu, thiệt hỏi, cũng được. Giờ phút này, màu trắng cốt núi bên ngoài, phần đông cường giả không ngừng đến, chỉ có điều, tại khoảng cách cái này màu trắng cốt núi còn có 500m trong phạm vi, tiểu mỗi một người đều là ngừng lại. Có thể giờ phút này còn có thể nguyên vẹn không tổn hao gì tới chỗ này loại người, cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản, cho nên, mọi người ở đây cũng sẽ không can nguyện làm cái kia thăm dò dùng tiền phong, dù sao, vừa rồi một màn kia, đúng vậy rõ một trước mắt Những này cường giả không nóng nảy, Đỗ Phi tự nhiên là càng thêm không đội. Vừa rồi vẫn chưa có người nào chính thức tiến vào cái này cốt trong núi, tự bộ phát ra cái kia đợi cường hãn lực đánh vào đến. Nếu là muốn nói, giờ phút này cái này cốt trong núi không có mặt khác bất luận cái gì cấm chế lời mà nói, cho dù đánh chết Đỗ Phi, hắn cũng chắc là không biết tín. Mang theo loại này tâm tư, Đỗ Phi ngược lại dù bận vẫn rung rung dừng ở trước mắt một màn này, một chút cũng không có nửa phần muốn tới gần ý tứ, mà đang ở Đỗ Phi an tâm chờ đợi thời điểm. Trong lúc đó, một đạo có chút ánh mắt lạnh như băng nhưng lại phóng mà đến, rơi xuống Đỗ Phi trên người làm cho Đỗ Phi khỏe mắt có chút co lại, rồi sau đó ánh mắt cũng đúng quét tới. Cái kia là một đám mặc hắc bạch hai màu trường bảo loạn người, những người này trên người áo bảo phía trên đều là hắc bạch phân minh, giống như âm dương những năm tháng giống nhau, có vẻ huyền ảo vô cùng. Thái sơ quân vũ tông. Nhìn qua đám người kia, Đỗ Phi khẽ trong mảy cũng đã nhận ra đám người kia thân phận. Nghe vậy, đứng ở Đỗ Phi sau lưng đám người còn lại ánh mắt cũng đúng lập tức quét tới, sau đó mỗi một người đều là nhũ nhữ mảy. Xem ra chúng ta đối thủ lần này ngược lại có chút không kém a. Vương Trung Tự nhận ra những người kia giống nhau đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, nói như thế nào? Đỗ Phi, tao mày nói, Thái sơ quân vũ tông ở bên trong có ba động bốn điện, nếu là ta không có nhận lầm lời mà nói, cái kia dẫn đầu loại người hẳn là Thái sơ quân vũ tông bốn điện một trong, tuyệt sát điện tiểu điện chủ, hướng thiên. Vương Trung cực đoan rất nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt chính là rơi xuống Thái sơ quân vũ tông dẫn đầu chi trên thân người. Giờ phút này, cái kia tầm mắt của người cũng đúng lúc quét tới, làm cho Đỗ Phi có thể nhìn rõ ràng, người này khuôn mặt có chút tuấn tú, trên người tán phát ra khí chất có chút cao quý. Mơ hồ trong đó có vài phần lệnh người không thể nhìn thẳng cảm giác, nhưng là không biết vì sao, Đỗ Phi theo hắn trong đôi mắt lại có thể cảm ứng được nhàn nhạt sắc ý. Lượng tầm mắt của người tại giữa không trung như vậy đan vào sau một lát, đều là lẫn nhau cười cười, nhẹ gật đầu, xem như đánh qua rồi vẫy đến. Mà giờ khắc này, cái kia hướng thiên sau lưng không ít người hiển nhiên cũng đúng phát hiện một màn này, lập tức nguyên một đám ánh mắt chính là quét tới, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi bọn người trên thân thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có lạnh lạnh vẻ hiện lên. Cái này hướng thiên, thân thủ tuyệt đối không đơn giản. Đỗ Phi thu hồi ánh mắt sau một lát mới nhàn nhạt mở miệng nói. "Đương nhiên, một mực không có như thế nào mở miệng thích hồng đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, ta đã từng cùng người này giao thủ qua, trăm chiêu về sau bị thua, nhưng là lúc ấy hắn nên vậy vẫn có lưu lại tay." Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, tuy nhiên, hắn cũng không xác định thích hồng thực lực, nhưng là thân là Đoán Kim Phong hoạch tâm đệ tử, cái này thích hồng nói như thế nào đều có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông thực lực. Mà như thế thực lực, còn không phải cái kia hướng thiên hoa bách hợp chỉ tướng, xem ra, cái kia hướng thiên quả nhiên là cực đoan bất phàm đích nhân vật. Còn có, ngoại trừ cái kia hướng thiên bên ngoài, còn lại mấy người cũng đều là Thái sơ quân vũ tông hoạch tâm đệ tử đám người kia thực lực không để cho tiểu hư cái này Thái sơ quân vũ tông việc này tựa hồ cũng đúng tình thế bắt buộc mạnh thân cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi trầm giọng mở miệng nói nghe vậy Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu vừa rồi hắn tiêu phát giác cái kia Hướng Thiên người bên cạnh không đơn giản nhưng là không thể tưởng được rõ ràng đều là Thái sơ quân vũ tông hoạch tâm đệ tử xem ra việc này thật sự gặp được đại đối đầu nữa à ha ha Lang Thiên Tông bọn này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa lúc này đây quả nhiên cũng là tới đến sao cũng không biết cái kia dẫn đầu loại người là ai. giờ phút này cái kia thái sơ quân vũ tông chỗ chỗ, cái kia hướng thiên ánh mắt dừng ở đỗ phi một lát sau cũng đúng nhàn nhạt, nhạt cười nói, tiểu điện chủ nếu là ta không có nhận lầm lời mà nói, cái kia dẫn đầu loại người nên vậy giờ phút này mặc quần áo dính máu người trẻ tuổi kia, xem hắn quần áo dính máu hẳn là lang thiên tông tiên lang phong nhị sư huynh, đứng ở hướng thiên sau lương ý nguyên đột nhiên mở miệng nói, Tiên lang phong nhị sư huynh không phải cái tia địch phong sao? hướng thiên nhũ nhũ mày nói, ha ha tiểu điện chủ gần đây dốc lòng tu luyện khả năng còn không biết. Cái này tháng gần nhất, Lăng Thiên Tông chuyện đã xảy ra đúng vậy không y ta? Nếu là ta lấy được tin tức đúng vậy lời mà nói, người này, nên vậy gọi là Đỗ Phi, tại gia nhập Thiên Lang Phong bất quá một tháng về sau, tiêu đánh bại Thiên Lang Phong nhị sư huynh, trở thành Lăng Thiên Tông từ trước tới nay, dùng tốc độ nhanh nhất thành làm hạch tâm đệ tử loại người. Cái kia lúc trước mở miệng loại người nhạt cười nhạt nói, "Đỗ Phi, nếu là ta nhớ không lầm, người này hẳn là lần này giới cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, hơn nữa cự tuyệt đại đa số tông môn mời, gia nhập Lăng Thiên Tông tiểu tử kia a. Ta nhớ không lầm." hắn nên vậy chỉ có lục phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực mới đúng như thế nào rõ ràng có thể trở thành hạch tâm đệ tử hướng thiên nhĩ nhĩ mày nói cái này liền không rõ ràng lắm hơn phân nửa là dùng cái gì ngoại vật ta đệ tử kia cười nói bất quá những này lăng thiên tông tôn kép nhai nhép càng lợi hại tại tiểu điện chủ trước mặt cũng không quá đáng đúng phế vật mà thôi tiểu điện chủ cũng không cần quá mức để ở trong lòng haha ha các ngươi cũng không nên bởi vì lúc trước sự tình tiểu xem thường lăng thiên tông mảy may cái này tông phái đúng vậy gần đây không đơn giản những thứ không nói khác cái kia la thùng ngươi dám nói ngươi không sợ Hướng Thiên nhạt cười nhạt nói: La Thông, nghe được cái tên này, Thái Sơ Quân Vũ Tông bên này người, mỗi một người đều là đôi mắt có chút ngưng tụ. La Thông hai chữ này, tại Cựu Thiên Huyền Tông bên trong có chút vang dội Với tư cách Lang Thiên Tông Thiên Lang Phong Đại sư Minh, vị này chuyển kỳ nhân vật tầm thường, xem đổi mới, võ lâm trời cao ha tại không ít Cựu Thiên Huyền Tông trẻ tuổi đệ tử trong nội tâm, chính là tu la giống nhau tồn tại. Hừ, cái này đỗ phi, nhưng không có tư cách cùng cái kia La Thông so. Lần này Viên Cổ động phủ chi tranh giành, tựu để cho chúng ta đến hảo hảo thử xem xem bản lãnh của hắn a đứng ở hướng thiên sau lưng loại người cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người thời điểm, trong đôi mắt hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt thù hận ý. Bởi vì đơn giản là hắn họ quân quân chắc đông quân, trương không thắng không, thế lực khắp nơi. Ánh mắt chậm rãi theo Thái sơ quân vũ tông chỗ rời, Đỗ Phi ánh mắt bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng quét ra, lập tức liền gặp được chiếm cứ khắp nơi tất cả đại trong thế lực, tựa hồ có không ít có chút nhân vật lợi hại a. Cái kia một đám là người nào? Tựa hồ bộ dáng kia có chút không quá thỏa đáng a. Đỗ Phi ánh mắt ở giữa sân vòng vo tới về sau, trong lúc đó có chút dừng lại. Ánh mắt nhắm lại nói: "Nghe vậy, tiểu ngải đợi tầm mắt của người đều là nhanh chóng theo Đỗ Phi tầm mắt đạt tới chỗ quét tới, một lát sau, tiểu ngải cũng đúng che miệng nói khẽ: Dung tỷ tỷ, đám người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào không quá giống người a?" "Đương nhiên không giống, những này vốn cũng không phải là người." Lạc Dung nhàn nhạt mở miệng nói, chợt nàng nhìn lướt qua Đỗ Phi bọn hắn nhìn qua một đám thân ảnh. Đám kia thân ảnh chủ nhân, thân hình phần lớn so thường nhân cao lớn vài phần, mà nguyên một đám trên người vẫn còn bao trùm lấy vài phần quỷ dị bộ lông, cái kia tạo hình, ngược lại cùng yêu thú có vài phần cùng loại những cái thứ này đúng tứ tượng cung loại người tứ tượng cung mặc dù là huyền tông một trong nhưng là bọn hắn gần đây tam giáo cửu lưu người đều nguyện ý thu vào trong cung mà giờ khắc này đến những này ngoại trừ bên trong giải rác mấy cái là nhân loại bên ngoài tuyệt đại đa số đều là đã muốn biến hóa yêu vương lạc dung thấp giọng giải thích nói nghe vậy đỗ phi khoe mắt cũng hơi hơi ngưng tụ yêu thú nhất tộc muốn biến hóa thành công cho dù chỉ là miễn cưỡng co hình người ít nhất cũng cần ngũ phẩm yêu vương thực lực nói cách khác giờ phút này cái kia tứ tượng cung nhân mã ít nhất đều là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực xem ra Cái này tứ tượng cung ngược lại cũng không thể tiểu hư vài phần. Tứ tượng cung chúng ta đương nhiên không thể nhỏ xem, bất quá bên kia, hiện tại xem ra lời mà nói, tựa hồ cũng có chút phiền toái. Lạc Dung sau khi nói xong, ánh mắt một chuyển, dừng ở một phương hướng khác nói. Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng nhanh chóng quét tới, lập tức liền gặp được, mà khác có một đám người lẳng không mà đứng, những người này trên người đều ăn mặc huyền y, ý ý ý. nguyên một đám trên mặt có vài phần lãnh ngạo ý hiện hiện, hiển nhiên, cũng là tuyệt đối người không đơn giản quận. Đây là kinh hồng môn loại người. Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, Khôn Ngoan dẫn chần chờ mở miệng nói đúng vậy, những cái thứ này chính là kinh hồng môn loại người. Hơn nữa lúc này đây, kinh hồng bảy kiệt đều đến, đến rồi. Xem ra cái này kinh hồng môn lần này đối với cái này viễn cổ độc phủ thật đúng là nguyện nhất định phải có a. lạc dung nhíu nhíu mày nói, bọn hắn những này huyền tông cũng dám theo chúng ta đọa sao? Muốn chỉ chốc lát hậu, đỗ phi ngược lại hỏi một cái có chút tốt kỳ vấn đề. dùng cửu thiên huyền tông thân phận địa vị, tại đây huyền vũ đại lục còn có hắn thực lực của hắn dám cùng bọn họ cạnh tranh không thành? hư, những này phế vật, nếu là phân tán ra đến lời mà nói, bất kỳ một cái nào huyền tông cũng sẽ không là chúng ta Lăng Thiên Tông đối thủ. Đu kỳ bạ con bất quá những cái thứ này cũng cực kỳ thông minh, bí mật hợp thành một cái gì liên minh, trong bóng tối đối kháng chúng ta Lăng Thiên Tông, thậm chí cả Cửu Thiên Huyền Tông. Cho nên, coi như là chúng ta cũng không thể tùy ý ra tay trấn áp những này Huyền Tông. Đương nhiên, cùng loại bực này trang diện, Tam Lưu chín dạy tề tụ, song phương lẫn nhau ra tay có cái gì tổn thương lợi mà nói, ai vậy cũng truy chiếm không được trách nhiệm. Lạc Dung hừ một tiếng nói, thì ra là thế sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu chắc không được lang thiên tông cần thiên lang phong loại này chuyên tư đối ngoại tổ chức bởi vì cửu thiên huyền tông trưởng quan cửu châu cục diện chưa hẳn có trong tương tượng cái kia loại ồn thỏa đương nhiên cái này hai cái huyền tông tuy nhiên phiền thoái, nhưng là cũng tiểu như vậy mà thôi ẩn nút trong bóng tối cái kia chút ít loạn ma bảng người trên vật mới thật sự là phiền thoái, ta phiền nhất đúng là cái đám chuột này đồng dạng ra hỏa rồi âm hồn không tiêu tan lạc dung sau khi nói xong lại hừ một tiếng nói nghe vậy đỗ phi nhẹ gật đầu tuy nhiên trước kia thời điểm hắn sẽ không có xem thường những cái thứ này nhưng là Giờ phút này chỉ nhìn những cái thứ này trước đây lúc trước đợi cục dưới mặt, còn có thể làm cho mình lông tóc không tồn hao gì, điểm này đã nói lên sự lợi hại của bọn hắn chỗ. Ha ha, đây không phải là Lăng Tiên Tông loại người sao? Như thế nào lần này dẫn đầu, thay đổi một cái chúng ta không biết tiểu tử. Kinh Hồng môn chỗ chỗ, tính ra tia ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi đợi trên thân người, chợt hắn một người trông giống như dẫn đầu nhân vật tầm thường nhẹ nhàng mở miệng nói: À, đại ca, hiện tại thiên lang Phong La Thông, nghe nói bị chuyện kia ngăn trở rồi, lần này viễn cổ động phủ chi tranh rảnh." Xem ra hắn là tới không được rồi, chỉ cần La Thông không đến, Lang Thiên Tông bên trong chẳng lẽ còn có cái gì cần phải chú ý đối thủ không thành. Đứng ở hắn sau lưng loại người cười khẽ mở miệng nói: "Ngươi nói không sai, chỉ có điều, Lang Thiên Tông những cái thứ này cũng là tuyệt đối xem thường không được, để cho tiến nhập viễn cổ trong đập phủ, hết thảy cẩn thận là hơn a." Cái kia trước loại người cũng đúng lạnh lùng mở miệng nói: "Dạ." Ngay vậy, đứng ở phía sau hắn loại người, mỗi một người đều là cùng kêu lên khấu đầu nói. Mà ở tứ tượng cung chỗ, những tia cường tráng thân hình, đạm mạc ánh mắt cũng là ở bốn phía lưu chuyển lên. Một lát sau, rơi xuống đô phi bọn người trên thân thời điểm, trong đó mới có một người hừ lạnh nói, Lăng Thiên Tông gia hỏa, những năm gần đây này làm cho huynh đệ chúng ta mấy cái cùng đường, cuối cùng không thể không đầu nhập Tứ Tượng Cung môn hạ, lúc này đây đã đi ra, gặp được Lăng Thiên Tông tiểu bối, chúng ta đảo là có thể vung một bả trong lòng đích ác khí rồi. Hừ, không chỉ là Lăng Thiên Tông, Cửu Thiên Huyền Tông những bọn tiểu bối kia, tự dự đúng Cửu Thiên Huyền Tông loại người, những năm gần đây này ở bên ngoài đều là giêu vợ dương oai, ta xem không chỉ là Lăng Tiên Tông, Thái Sơ Quân Vũ Tông cùng Thái Thanh Tông, cũng tuyệt đối không thể bỏ tha. Hương hừ hừ nghe vậy, những kia tứ tượng cung cưng giả, mỗi một người đều là âm sốt xa bùi mùi bật cười. lập tức, một cổ không che giấu được sát ý, chính là chậm rãi tràn ngập ra. mà ngoại trừ cái này hai nhóm người mã bên ngoài, còn có một chút hoặc sáng hoặc tối ánh mắt theo trong đám người quét ra, rơi xuống Đô Phi bọn người trên thân thời điểm, thần sắc đều cũng có vài phần không hiểu. tuy nhiên những cái thứ này nguyên một đám ánh mắt đều là che giấu đến cũng sai, nhưng là dùng Đô Phi cảm giác, nhưng cũng là mơ hồ trong đó cảm thấy không ít tác ý. lập tức, hắn cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, xem ra cái này lăng Thiên Tông danh khí mặc dù lớn nhưng là đối đầu cũng phải không thiếu a cái này cũng trách không được lúc này đây nhiệm vụ lãnh bình có phân phó nếu là có phát ra hiện lời mà nói muốn truyền âm trở về làm cho lăng thiên tông số lớn nhân mã đi tới thú vị cục diện a nếu là ta có thể tại không cần triệu hoán tông môn loại người ra tay dưới tình huống đem việc này lớn nhất chỗ tốt lao tới trong tay lời mà nói ta thiên lang phong nhị sư mình thì thực đến tên quỷ đi à nha. đỗ phi dối cái lưng mệt mỏi ánh mắt chăm chú nhìn trong chàng thần sắc có vài phần quỷ dị không hiểu ồ đỗ phi thật sự chính là ngươi a ngay tại Đỗ Phi trong nội tâm suy nghĩ ngàn chuyển thời điểm, trong lúc đó, chấn động hơi kinh ngạc khẽ kêu thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi lạnh lẽo, hiển nhiên là không rõ chính mình ở loại địa phương này, hẳn là còn có cái gì người quen không thành. lập tức, Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng chuyển tới, lập tức liền gặp được một đầu báo tô thoải mái tóc ngắn, cùng một thân hỏa hồng sắc trang phục, ánh mắt lúc này thân người hình ngưng tụ sau một lát, Đỗ Phi ngược lại nhận ra người tới rốt cuộc là ai. Nguyên lai là Thạch Tú Tâm cô Dương, người này không phải những người khác đương nhiên đó là đương làm ngày tại cựu châu chi chiến cuối cùng một trận chiến ở bên trong cùng đỗ phi có liên thủ thạch tú tâm đỗ phi ngược lại biết rõ thạch tú tâm về sau gia nhập cựu thiên huyền tông một trong thái thanh tông nhưng là hắn đảo đúng không nghĩ tới chính mình rõ ràng có thể ở chỗ này gặp được nàng giờ phút này tại thạch tú tâm sau lưng cũng còn có ước chừng mười cái thiếu nữ những này thiếu nữ hình dạng đều là có chút tinh gây nên một gia hiện chính là hấp dẫn trong sân vô số ánh mắt võ lâm trời cao nhưng là giờ phút này những này thiếu nữ ánh mắt lại trên cơ bản đều là tập trung vào đỗ phi trên người hiện nhiên đối với đỗ phi hàng đầu. Bọn hắn cũng đúng nghe nói qua vài phần. Đỗ Phi, mấy tháng không thấy, không thể tưởng được ngươi đã là lang Tiên Tông Hoạch Tâm đệ tử a. Ngược lại ta, tại Thái Thanh Tông hôn lăn lộn lâu như vậy, vẫn là một cái thân truyền đệ tử mà thôi. Ngươi không hổ là Cửu Châu chi chiến đứng đầu bảng, bại bởi ngươi, ngược lại một chút cũng không oan uổng a. Thạch Tú tâm ánh mắt tại Đỗ Phi trên người quét mắt một lát sau, hiển nhiên cũng đúng nhận ra Đỗ Phi thân phận, lập tức chính là hơi cảm thán nói: "Mà nói thật, nàng trong lòng cũng là cực đoan rung động, trước kia Đỗ Phi thực lực như thế nào, nàng đúng vậy thập phần tin tưởng, nhưng lại không thể tưởng được Đỗ Phi rõ ràng trở nên như vậy lợi hại, không biết lần này chữ Linh Cô Nương có hay không đi ra. Đỗ Phi cười cười về sau, đảo là không có tại vấn đề này thượng dây dưa, ngược lại là mở miệng hỏi: "Nàng à, lần này nàng đảo là không có đi ra, bất quá tại Thái Thanh Tông có ta bao phủ nàng, không, có người khi nhục nàng cũng được." Thạch Tú Tâm có chút bao tô thoải mái dương lên tay, về sau mới ánh mắt tại Đỗ Phi sau lưng bọn người trên thân nhìn lướt qua, thấp giọng nói: "Như thế nào, các ngươi Lăng Thiên Tông lúc này đầy thật đúng là nguyện nhất định phải có a. Cái này đến, rõ ràng đều là Hạch Tâm đệ tử." A Thạch Tú Tâm cô nương nói đùa, lúc này đây, chúng ta Lăng thiên Tông bất quá là lại để cho chư vị sư huynh chiếu cô ta người mới này, đi ra lịch lãm rèn luyện thoáng một tí mà thôi. Nghe vậy, Đỗ Phi bất trí không hay không đạo. Đúng rồi, để ta giới thiệu một chút a, vị này chính là ta đại sư tỷ Mặc Lâm. Thạch Thanh Tú hâm phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, đột nhiên lui về phía sau vài bước, dẫn đã xuất thân hậu hơn 10 người thiếu nữ bên trong, một cái trên mặt lụa mỏng thiếu nữ đạo. Thiếu nữ ước chừng 20 cao thấp niên kỷ, dáng người hiểu điệu thon dài, nhưng là vì trên mặt lụa mỏng quan hệ Ngược lại làm cho người không có biện pháp nhìn rõ ràng mặt nàng. Nhưng là, nàng cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, lại tự nhiên có một cổ cực đoan khí chất cao quý theo trên người tán phát ra. Cái này nữ, không đơn giản a. Ánh mắt lúc này trên thân người dừng lại một lát sau, Đỗ Phi chính là trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu, chợt hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, Lăng Thiên Tông Đỗ Phi, bái kiến mặc Lâm sư tỷ. Nghe vậy, cái này bị gọi là mặc Lâm loại người có chút vước cảm, nhẹ nhàng nói, Đỗ Phi sư đệ khách khí, Đỗ Phi sư đệ thân là Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, lại là Lăng Thiên Tông Thiên Lang phong hoạch tâm đệ tử. Có thể nói là chúng ta thế hệ này người nổi bật, theo đạo lý mà nói, nên vậy ta xưng hâu ngươi làm một thanh âm sư huynh mới đúng. Mặc lâm thanh âm nhu hòa, nhưng lại đều có một cổ mềm nhũn mê người hương vị trong đó, làm cho người chỉ là một nghe tựu cực kỳ thoải mái, mà ở nàng mở miệng thời điểm, độ phi khỏe mắt cũng hơi hơi có lại. Mỹ thuật sao?